t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba tiệc tối một hai năm trước ánh mắt của những người trong buổi tiệc nhất thời đều nhìn về phía ba người nhất là khi thấy tư sắc của cựu công chúa thì đám nam nhân bên trong này đều không khỏi hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm không rời thi thoảng lại nuốt một ngụm nước miếng sáu người tôn như sơn cũng không ngoại lệ bọn họ lúc này cũng đều đang nhìn về phía ba người tôn khánh nguyên nhưng thần sắc của mỗi người lại khác nhau người thanh niên tên t à o khắc lần đầu tiên khi nhìn thấy tôn khánh nguyên thì đã phán một câu người này rất lợi hại không thể xem t h ư ờ n g những người khác cũng đều gật nhẹ đầu duy chỉ có tây lan đức là có chút khâm phục hắn lúc này đứng dậy nói lớn ta là tây lan đức là tam thiếu gia của hồ phách gia tộc làm sao ta nói không đúng sao nếu ngươi cảm thấy khâm phục có thể đến so và i c h i ề u ở bên cạnh tôn như sơn thấy vậy thì ôn hòa mỉm cười mọi người đều là bằng hữu đâu phải cứ gặp mặt là đánh theo ta thấy mọi người nên ngồi xuống nói chuyện với nhau mới ta tốt nhất đúng không nào nhưng lúc này tào khắc lại lên tiếng cái này tôn huynh nói không sai nhưng mà người trẻ tuổi chúng ta luôn luôn cần phải mài luyện bằng không sau này không thành nghiệp lớn ta cũng muốn cùng vị bằng hữu đây lịnh giáo và chiêu Khoe miệng tay ô không n Như Sơn giật giật. hắn người hiệu chiến nhưng không ngờ lại là cái dạng này,、thấy、người khác muốn đánh n chút Khắc hiệu thấy khác h có cái giật giật, biết Tàu lại là là u muốn u thì tham gia náo nhiệt. Tôn Khánh cũng náo n gia g ê n nhìn quét qua hai người vừa muốn cùng mình động hai thủ thì khét quét qua vừa lan hắn i g ư ờ i các nước g ù n nhau đánh một trận. Không g người hai hay một biết là cả hai người các người cùng lên hay là cả Tây từng Đức sắc mặt có phần âm trầm hắn gần giọng nói nơi g ư đây là đang xem thường hay là sỉ nhục bọn ta đối phó với ngươi một mình ta là đủ ở bên cạnh tào khắc cũng chỉ là h ừ nhẹ một cái tỏ ý bất mãn nhưng hắn cũng không có nói gì thêm nhìn nhìn tây lan đ ứ c trên dưới vài lượt đ ỗ n g nhiên tôn nguyên khánh đưa ra một cái đề nghị hết sức bất ngờ nếu chỉ là giao lưu chiêu thức bình thường thì có phần không thú vị bằng không chúng ta đặt một chút tiền cược thế nào hơi nhăn mày tây lan đ ứ c đáp ứng nói chẳng lẽ ta lại còn sợ ngươi sao thế ngươi muốn đặt cược vật gì tốt nhất là nên có giá trị một chút bằng không sẽ rất mất mặt há cái này sao tôn khánh nguyên lúc này có chút suy tư sau một lúc thì hắn mới nói tiếp như vậy đi bên nào thắng thì có quyền lấy tất cả bảo vật ở trên người đối phương kể cả tiên thạch ngoài ra còn thêm một nghìn vạn tiên thạch thượng phẩm cao cấp không biết bấy nhiêu tiền đặt cược đã hài lòng đã được hay chưa hay cần thêm? những người ở bên cạnh nghe được cái giá này thì cả đ á m khỏe miệng co giật không ngừng không nói đến bảo vật trên người riêng một nghìn b ạ n tiên thạch thượng phẩm cấp cao đã có bài viết chú thích về tiên thạch mình không giải thích thêm cũng là một số tiền cực kỳ khổng lồ rồi đây có thể là thu nhập một năm của cả một thế lực trung lưu tây lan đức nghe được tiền đặc cực lớn như vậy cũng là có phần sợ hãi thực sự hắn cũng không có năm chắc chiến thắng tôn thái nguyên lúc trước hắn chỉ là mạnh miệng để không bị mất mặt mũi thôi số tiền kia hắn không phải là không lấy ra được nhưng mà muốn lấy ra được hắn cũng phải lột mấy lớp、ra. nhưng đúng lúc hắn đang do dự thì tào khắc lại lên tiếng con số này tuy không phải nhỏ nhưng tào khắc ta vẫn là có thể lấy ra được nếu đã muốn chơi thì chơi lớn như vậy mới kích thích ha ha đã vậy chúng ta ký một khế ước đi ta hiện tại cũng không có mang theo nhiều tiên thạch như vậy nếu mà thua thì đạo hữu có thể sai người tới tào ra chúng ta lấy tiền đạo hữu thấy sao tôn khánh nguyên gật đầu nói ta cũng không mang nhiều tiên thạch như vậy lời của đạo hữu rất hợp ý ta nhưng lúc này hắn lại quay qua tây lan đ ứ c hỏi không biết vị đạo huynh đây có muốn tham gia cùng hai người chúng ta không hay là muốn ở bên cạnh xem náo nhiệt nếu như đạo hữu gia cảnh nghèo khó thì tại hạ cũng không ép tuy biết là khích tướng nhưng tây lan nước lại không thể không theo nếu hắn dám nói không thì mặt mũi của hắn mặt mũi của tây lan gia tộc đều bị hắn làm mất sạch tới lúc đó cũng không phải chút tiên thạch k i a là có thể bù đắp được hắn lúc này đâm lao cũng phải theo lao hắn tỏ vẻ không có gì nói ra chỉ là một chút ít tiên thạch tôi h chẳng lẽ ta còn thiếu chút tiền trình đó đã ngươi muốn chơi thì ta theo người chơi cùng ký khế đ ớ p đi ngay lúc này tôn như sơn cũng lên tiếng chen vào đã vậy thì ta cũng tham gia mọi người không có ý kiến gì chứ thấy tôn như sơn cũng muốn tham dự thì tôn khánh nguyên thản nhiên nói ta không có vấn đề hai người các ngươi thấy sao hai người khác nhìn nhau một cái sau đó đồng thời nói bọn ta cũng không có vấn đề đã không ai có ý kiến gì thì mọi người liền ký khế ước nhưng ngay khi bốn người đang định ký kết khế ước thì bốn cô gái ở bên cạnh đồng thời nói chậm bọn ta cũng muốn tham gia ngay bốn cô gái đồng thời đều muốn tham gia thì mấy người bọn tôn khánh nguyên tào khắc tây lan đ ứ c tôn như sơn đều ngẩn người ra lúc này tôn như sơn nhìn qua bốn cô gái không quá khẳng định hỏi bốn vị tiên tử cũng muốn tham gia sao cựu công chúa lúc này khẽ h ừ nhẹ nói chẳng lẽ mấy người các ngươi xem thưởng nữ nhi bọn ta sao ba cô gái khác lúc này cũng đồng thời dùng ánh mắt nhìn qua thấy vậy một màn thì bốn người tôn khánh nguyên nhìn nhau một cái s a u rồi nhẹ gật đầu tôn như sơn lúc này tiếp tục lên tiếng đã vậy cùng ký khế ước đi lần này thì không có điều gì bất ngờ xảy ra n ữ a c ả cả tám người đồng thời ký vào khế ước đám khách nhân nghe được thấy được một màn đổ cực lớn như vậy thì hết hồn cả một đám người bắt đầu nhao nhao lên bàn tán có không ít người còn truyền tin đi cho bạn bè cùng biết tin không qua bao lâu thì khắp cả thành trì nhân tộc nơi đây đều truyền đi tin tức nơi này sau khi định ra thời gian so tài thì mọi người mới bắt đầu ăn uống tiệc tùng có điều ai cũng giữ mình không để cho bản thân bị ảnh hưởng tất cả đều đang chuẩn bị cho cuộc so tài đắt giá sắp tới mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm bốn mươi b ố trước giờ tranh tài hai năm trước sáng ngày hôm sau lúc này đây xuân đức một lần nữa mở mắt ra một đêm qua hắn cũng không có ngủ mà dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu tuyệt kỹ cùng điều khiển bùn nguyên lực bước xuống giường hắn vươn vai một cái vừa vươn vai hắn vừa ngáp sau đó hắn liền đẩy cửa đi ra bên ngoài ngày hôm nay hắn định lên đường một lần nữa đi tới vạn xà xâm lâm hắn vẫn có chút không nỡ từ bỏ cây sinh hồn hoa nơi đó với một điều quan trọng hơn là bóng ả nếu hắn không có quay lại thì tên kia cũng sẽ ở đó đó cho tới lúc hắn tới mới thôi cái này vừa là ưu điểm cũng là nhược điểm của b ó n g ảnh nghiêm túc chấp hành yêu cầu hắn nhưng lại quá khô khan không biết biến báo ngay khi hắn vừa mở cửa ra thì liền đã nhìn thấy hai người mở bằng trần thanh nhã cùng hai nữ bán tinh linh đang ở trước cửa nhìn bốn người hắn hiếu kỳ hỏi làm sao đến sớm như vậy không phải ta nói là tám giờ mới xuất phát sao nhìn thấy xuân đức xuất hiện thì cả bốn người đồng thời cung kính chào hỏi đại nhân buổi sáng tốt lành lại ngáp thêm một cái nữa xuân đức nhìn thanh nhã hỏi có chuyện gì thì nói đi nhân lúc tâm tình ta đang tốt thấy xuân đức nhìn bản thân lại nghe hắn nói như vậy thì thanh nhã ngay lập tức nói nguyên do mà nàng cùng ba người khác tới đây nàng kể lại toàn bộ sự việc mà ngày hôm qua đã diễn ra tại buổi tiệc hắn nghe nàng kể cũng rất chi tiết không có thêm mắm thêm mối u gì vào trong câu chuyện của mình sau khi nghe xong thanh nhã kể lại việc tối qua thì xuân đức lại ngáp dài thêm một cái nữa hắn có đôi chút mệt mỏi nói lại còn có chuyện như thế nữa thôi được rồi người trẻ tuổi mà cứ mặc kệ mấy đứa bọn nó đi nói xong thì hắn liền muốn quay vào bên trong phòng ngủ một giấc nhưng vào lúc này mộng hồng trần lại nói đại nhân không tới xem cuộc tranh tại sao đi vào trong phòng khép cửa、lại. khi hai cánh cửa khép lại thì giọng nói của xuân đức mới vọng ra nếu có thời gian ta sẽ đi qua nhìn một lần hai người mộng hồng trần cùng thanh nhã hai mặt nhìn nhau trên nét mặt hai người đều xuất hiện tia khó hiểu nhưng hai người cũng không có nói ra mà dẫn theo hai nữ bán tinh linh rời đi ho không o đông vương phủ võ đ à i ngày hôm nay đông vương phủ vô cùng n á o nhiệt cuộc tranh tài của các thiên tài bậc nhất sắp diễn ra khiến cho rất nhiều người muốn vào trong xem không những đám thanh niên mà ngay cả mấy lão quái cũng tới g ó p vui vì để phục vụ mục đích vui chơi giải trí của mọi người nên các trò chơi cá cực là không thể thiếu và đương nhiên nhà cái lần này cũng chính là tôn g i á rồi mọi người nhanh tới đ o á n xem ai trong tám thiên tài kiệt xuất ngày hôm nay sẽ là đệ nhất tỷ lệ một buổi năm mỗi người chỉ có thể chọn một người vô số âm thanh mời gọi từ các sòng bạc phát ra thu hút rất nhiều người tới xem người lúc trước vây xung quanh các sòng bạc đã nhiều bây giờ lại càng đông hơn số lượng người vung tiền ra đặt cực cũng không hề nhỏ mỗi tên tiên h tiêu đều có thế lực cùng người ủng hộ riêng của mình vì để không thua chị kém em những kẻ này cũng là dốc ra tới đồng tiền cuối cùng áp vào người mà mình tôn sùng cho ta áp mười vạn t r u n g phẩm tiên thạch vào tiểu ma nữ ta là người theo đuổi nàng cút chỉ có chút tiền ấy mà còn muốn theo đuổi tiểu ma nữ sao cho ta áp một vạn thượng phẩm tiên thạch vào tiểu ma nữ tranh tránh ra nào cho ta áp hai vạn thượng phẩm tiên thạch vào tôn như sơn thiếu gia những âm thanh đặc cực thế này vang lên khắp nơi người đông át sinh ra vài vấn đề nhất định đám người hâm mộ của mấy tên thiên kiêu vì tranh chấp lẫn nhau mà cũng có chút mà sắt nhưng nơi đây là địa bàn của tôn gia nên cũng không người nào dám làm loạn cùng lắm là thách t h ứ c nhau vài c nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ một lời không hợp liền lôi nhau lên v õ đài trao đổi chiêu thức những trận đánh nhau như vậy cũng thu hút được khá đông người theo dõi thành ra những người này thành thứ tiêu kiện h trước giờ tranh tài bắt đầu o không o lúc này đây bên trong một cái đình viện hai người tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa đang ngồi uống trà cùng nhau nhưng địa bộ của hai người thì hoàn toàn khác xa nhau tôn khánh nguyên thì bình thản thường tức h trà còn cựu công chúa thì có một phần bất an nhìn thấy bộ dạng bình chân như vậy của tôn khánh nguyên thì cựu công chúa có phần tò mò hỏi ngươi không có lo lắng chút gì sao khẽ nhấp một mụ trà tôn khánh nguyên thản nhiên hỏi vì sao lại cần phải lo lắng nghe câu nói này của hắn thì cựu công chúa hơi nhăn mày lại sau một lúc nàng mới nói tôn như sơn tào khắc tây lan nước ba người này đều không phải dạng người tầm thường so về tu vi hay về bảo vật tùy thân thì ta cảm thấy người cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào cả vẫn một bộ thản nhiên như không hề có việc gì xem lời nói của cựu công chúa như là gió thổi bên hai tôn khánh nguyên khẽ cười nói như vậy thì đã sao ha ha lại nhăn mày sâu hơn một chút lúc này đây cựu công chúa quyết định nói ra nghi hoặc của bản thân vì sao ta cảm giác n g ư ờ i có đôi chút khác biệt so với bình thường mặc dù ta không biết là ngươi có đổi cái gì nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được ta cảm thấy từ tối hôm qua cơ mà không phải bây giờ giống như ngươi trở nên rất tự tin vào chính bản thân khẽ giật mình tôn khánh nguyên lúc này nhìn lên cô gái ngồi đối diện đánh giá nàng một lượt sau đó nhét miệng cười ta cảm giác vẫn rất m h ạ bén đúng là ta trở nên tự tin hơn rất nhiều chút nữa thượng đài ngươi sẽ biết vì sao ta lại trở nên tự tin như vậy được rồi chúng ta cũng nên xuất hiện tránh để cho mọi người phải chờ đợi lâu thấy kẻ này cứ thần thần bí bí như vậy thì nàng cũng không có tiếp tục truy hỏi khẽ gật đầu nàng nói được ta nghĩ những người kia hẳn là đang chờ hai người chúng ta đi tiếp sau đó hai người đứng dậy xóm vai nhau bước ra bên ngoài rời đi khỏi đ ệ n h viện nơi đây mà đi tới võ trường mời đọc sở trạ t ô n mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hào chương tám trăm bốn mươi lăm kết thúc nhanh trong chương đầu hai năm trước có khờ ngo tại nơi chuẩn bị diễn ra tranh tài mọi thứ đều đã sẵn sàng sáu người khác cũng đã xuất hiện bây giờ chỉ cần hai người tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa tới là cuộc tranh tài có thể lập tức bắt đầu làm sao hai người kia còn chưa có tới sẽ không phải sợ rồi chứ tây lan đức nhìn xung quanh vẫn không thấy thân ảnh hai người tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa đầu thì nói ra một câu như vậy tào khắc ở bên cạnh vố vỗ vai tây lan đức dùng giọng khuyên nhủ nói không nên nóng n ộ i hai người hẳn là có một chút việc bận nên chưa thể đến nay g huynh đệ ngươi kiên nhận chờ thêm một lát ngay khi tào khắc còn chưa nói hết câu thì từ đám người đang vây quanh võ trưởng thoáng cái náo động vô số tiếng gieo họ cổ vũ vang lên chuyến mắt nhìn qua thì liền cho thể thấy được hai thân ảnh đang từ bên trong đám đông đi ra hai người này đi tới đâu thì đám đông liền n h ư ờ n g ra một con đường để bọn họ đi hai người sánh vai bước đi cùng nhau nhìn không khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ nam thì anh tuấn dạng ngợi nữ thì xinh đẹp đến ma mị nhưng người đứng ở kế bên chỉ có thể dùng con mắt ngưỡng mộ mà thôi khi gần tới nơi mà sáu người khác đang đứng thì hai người thi triển thân pháp nhẹ nhảy một cái liền đến nơi động tác phiêu giật xuất trần khiến cho những kẻ hoa si nơi đây không khỏi trầm trồ khen ngợi hai người vừa đặt chân xuống còn chưa nói được câu gì thì tây lan đức đã nhìn về phía tôn khánh nguyên trầm trọc hóa ra vẫn là có can đảm đi tới nơi này ta còn tưởng rằng ngươi không có lá gan dám tới đây đánh với ta một trận nước k ì a tôn khánh nguyên cười cười loại người như ngươi ở bên ngoài ta cũng đã giết không biết bao nhiêu rồi chẳng lẽ ở trong này ta còn sợ không dám chiến với ngươi một trận sao phải không tiểu trùng trùng miệng lưới của tôn khánh nguyên cũng không phải dạng vừa nói câu nào chết người câu đấy bị đối phương phản kích lại một câu như vậy thì tây lan đức chỉ cười gằn sau đó nói hử miệng lưới bén h ọ n không biết lát nữa nếu người nằm trên sàn thì có còn mạnh miệng như vậy được nữa không thấy hai người lại bắt đầu gây hấn với nhau thì những người khác cũng không có khuyên can ai cũng rõ sự việc ngày hôm qua nếu bản thân lúc này đứng ra làm người h ò a có khi không được gì lại thành cái đích để hai người nhắm tới nhưng nếu cứ để hai người như vậy thì cũng không được lúc này đây tôn như sơn cười lên một tiếng sau đó nói ha, ha. Đã đều đã mọi người tiếp ớ đông đủ thì chúng ta cũng nên thì ta thăm bắt bốc c sau đó tám người đều đi lên trước võ đài tiến hành bốc thăm mỗi người đều giúp cho bản thân một số sau khi nhìn qua số của mình thì tôn khánh nguyên liền khẽ ổ lên nói ta số một không biết vị nào đánh cùng ta trận đầu tiên nhất miệng cười gần một tiếng tây lan đức lạnh lùng nói là ta ta cũng số một nói xong hắn liền mang ra số mà hắn vừa bốc thăm được quả thực là số một thấy vậy thì những người khác đều hai mặt nhìn nhau riêng về phần tôn khánh nguyên thì khẽ cười nói vậy là trận đầu tiên tiểu trùng trùng sẽ đánh với ta sao có chút ý tứ chút nữa nhớ cẩn thận đừng để thua quá nhanh t â y lan đ ứ c vẻ mặt khinh thường nói câu này ta nên nói cho ngươi nghe mới phải mong rằng người sẽ trụ lâu một chút không làm cho tôn ra mất mặt thấy hai người này cứ gây hấn với nhau mãi cựu công chúa có phần bực mình nói đã vậy thì lên đánh một trận đi còn đứng đây lãi ngải nhiều như vậy làm gì tôn khánh nguyên nhẹ gật đầu hướng về phía cựu công chúa nói nói rất hay tiếp sau đó hắn liền tung người bay lên giữa võ đài thấy vậy thì tây lan n ư c cũng tung người bay theo sau đó cả hai lại đồng thời hạ xuống giữa võ đài đ ứ n g đối diện nhau thấy cuộc tranh tài rốt cuộc c ũ n g s ắ p bắt đầu phía bên dưới đám người t h o á n g cái sôi động lên hẳn vô số tiếng tung hô cổ vũ dành cho cả hai người lúc này đây một trung niên nhân đi ra trước võ đài chiến đấu không có bất kỳ giới hạn tất cả bảo vật phụ chú chiến t h ú đều có thể sử dụng hai vị công tử đã chuẩn bị chưa hai người tôn khánh nguyên cùng tây lan đức nghe người chủ trì trận đấu hỏi vậy thì đồng thời gật nhẹ đầu nhìn thấy hai người đồng thời gật đầu thì vị trung niên này cũng khẽ gật đầu sau đó hô lớn trận đấu bắt đầu nói xong hắn thì hắn nhanh chóng rời khỏi võ đài ngay khi hắn vừa rời khỏi võ đài thì xung quanh võ đài hàng loạt trận pháp đều sáng lên cấm chế cùng kết giới không gian được mở ra thoáng cái võ đài lúc này đã biến thành một cái tiểu thế giới độc lập những việc này chỉ diễn ra trong vài hô hấp mà thôi ngay khi tiểu thế giới hình thành thì hai người ở bên trong cũng động tiên lực trên người cả hai bên đều b ộ c phát ánh sáng bắn ra bốn phía cả không gian bên trong bắt đầu trở nên của loạn gió thổi v ù v ù đất đá bay tán loạn để ta xem thử ngươi có bao nhiêu cân lượng mà khi trước lại mạnh miệng đến như vậy tây lan đức gầm lên sau đó đạp mạnh một cái xuống đại địa bên dưới cả người hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng tới nơi mà tôn khánh nguyên đang、đứng. hai nắm tay của hắn lúc này cũng sáng lên bao ở xung quanh là hư ảnh của một con bạch h ổ đang gào t h é t tốc độ hắn rất nhanh thoáng cái đã đến trước mặt tôn khánh nguyên nhưng ngay lúc này hắn lại nhìn thấy tôn khánh nguyên n ở một nụ cười xem thường cùng lúc đó hắn chỉ cảm thấy má phải đ ô n g dưng đau rắt buốt một â m thanh bạo liệt văng lên người bên ngoài chỉ nhìn thấy tây lan đức vừa mới tiếp cận tôn khánh nguyên thì liền bắn ngược quay lại trong quá trình bay ngược về phía sau để lại một vòi máu thật dài bịch bịch bịch t â y lan đ ứ c lúc này giống như một cái bao tải rách văng ra xa xa trượt dài trên mặt đất sau khi cày mặt đất thành một cái mương gần km thì mới dừng lại được. mọi người nhìn thấy một màn như vậy thì chỉ biết trận mắt há mồm đứng ngây ra đó chúc cả nhà buổi tối vui vẻ mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lấy sở trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm bốn mươi sáu nghiên ép tuyệt đối hai năm trước ở bên trong tiểu thế giới cái võ đài sau khi có trận pháp không gian ra chỉ hình thành tiểu thế giới lúc này đây tôn khánh nguyên nhìn đối thủ của mình đang nằm co giật trên mặt đất thì thản nhiên c ư ờ i nói ta đã nói từ t r ư ớ c rồi ngươi quá yếu nếu còn không dốc hết toàn lực vận dụng tất cả những con bài chưa lật thì ngươi thua sẽ cực kỳ thế thảm giọng nói của tôn khánh nguyên tuy không mang theo sự châm chọc hay miệt thị đối thủ của mình nhưng mỗi câu mỗi từ của hắn nói ra rơi vào trong thai đối thủ lại khiến cho đối thủ cảm thấy cực kỳ khó chịu những lời nói còn sắc hơn cả dùng dao cắt lên người đối phương đang nằm ở bên mặt đất tây lan nước sau khi bình ổn lại khí huyết cùng tiên lực trong cơ thể thì hắn rốt cuộc cũng có thể đứng dậy được những vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục trở lại mới nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế những vết thương kia đều là vết thương ngoài ra không đáng nhắc tới lúc này đây khi đã đứng dậy ánh mắt hắn nhìn về phía tôn khánh nguyên không còn một chút khinh thị nào nữa cả thay vào đó là sự ngưng trọng chưa từng có Lao đi i vết máu m ở ệ gào gào gào. Giống, giống, giống. ngay h tức này n thời một đồ án xong giao hình tròn hiện lên ngay dưới t h ấ n tây la nước con mang xanh đỏ đàn sen nhau phóng thẳng lên cao cùng lúc đó vài tiếng thú giống phát ra từ bên trong đồ án kia chuyển ra ngoài tiếng giống kia mang theo linh áp kinh người khiến cho đất không gian cũng phải nhẹ nhàng lay động Tiếp từ sau đó vẫn còn chưa hết tây lan đức lúc này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người tứ chi của hắn to ra răng nanh mọc dài trên người mọc ra một lớp lông màu đỏ đậm sau vài cái hô hấp thì hắn liền biến thành một con huyết báo sau khi triệu hồi ra chiến thú cùng bản thân hóa thành huyết báo thì tây lan đức lúc này mới phát động tấn công c ngay về phần khi hắn vừa thốt ra câu nói kiệt thì tiên lực đang cuộn trào bên trong cơ thể hắn thoáng cái biến thành hắc cá ma lực cả người hắn bùng lên ánh sáng tím quanh thân được bao trùm bởi một lớp sương mù màu đen cùng lúc đó cả không gian bên trong tiểu thế giới thoáng cái cũng mở nhạc hư thảo dần đi Từ b ê gào gào gào. ngay n o lúc này ở bên trong tiểu thế giới tôn khánh nguyên bây giờ đã biến thành một người hoàn toàn khác cả người phát ra tạ quang trên cơ thể lưu chuyển các loại phù văn tối nghĩa ánh mắt hắn đỏ rực nhìn chẳng khác gì má quỷ hai tay hắn lúc này mỗi tay đang chế ngự một đầu dao lòng hai con dao lòng ở trong tay của hắn không hề có lực phản kháng chỉ có thể điên c u ầ n g mà vùng vẫy hòng muốn thoát ra bên ngoài nhưng bọn nó dù có cố gắng tới đâu cũng không thể thoát ra được còn chân phải của hắn đang đạp lên đầu con huyết báo để nó nằm thẳng cẳng trên mặt đất con huyết báo cũng giống như hai con dao lòng liên tục g ầ m gừ nhưng lại không thể thoát ra chỉ có thể khuất nhục nằm ở dưới chân tôn khánh nguyên nhìn mình có thể đơn giản khống chế ba đối thủ còn cao hơn cả bản thân vài tiểu cảnh giới thì tôn khánh nguyên hơi khó tin hắn tự mình lầm bầm đây là sức mạnh của người thừa kế sao thật mạnh mẽ nếu như bây giờ ta cùng hóa cùng tiếp dẫn ma lực thì sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào đáng tiếc là không có đối thủ để cho ta kiểm nghiệm bản thân đáng tiếc quả thực đáng tiếc nhưng vì sao ta cảm thấy bản thân vốn dĩ là nên mạnh hơn như thế này vì sao lại vậy cảm k h á i xong thì hắn lại tự hỏi bản thân một câu ngay khi hắn còn đang tự hỏi chính mình thì một âm thanh truyền thẳng vào bên trong đầu hắn ngươi vừa mới t h ứ c t ỉ n h cũng đã là hộ vệ tinh anh cấp bốn còn chưa khống chế được sức mạnh vốn có của bản thân bây giờ ngươi cảm thấy bản thân vô cùng mạnh mẽ nhưng thực tế chỉ là mới nằm được một chút da lông mà thôi sau này nên cố gắng tu luyện nhiều hơn nghe được âm thanh quen thuộc này thì tôn khánh nguyên liền biết là ai đang nói chuyện với mình nhưng khi hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài nhìn khắp mọi nơi mà vẫn không thấy thân ảnh của xuân đức đâu cả ngay khi hắn đang còn muốn tiếp tục tìm kiếm thì giọng nói của xuân đức lại tiếp tục vang lên trong đầu hắn không cần tìm ta vẫn đang tại phòng nghỉ của ta giải quyết nơi đó nhanh đi ngày hôm nay ta muốn lên đường với sau này cũng nên hạn chế sử dụng bí thuật này trừ khi phạm sinh tử của bản thân vâng chúa tể tôn khánh nguyên nói ở trong tâm trí một câu như vậy tiếp sau hắn liền dùng lực khe bóp rát rác tiếng xương cốt vỡ nát vang lên hai con dao long ngay lập tức bị hắn bóp chết bàn mệnh chiến thú bị giết tây lan đức ngay lập tức bị phạt vệ cả người hắn liên tục co giật cùng nôn ra máu tươi thoáng cái từ hình dạng huyết báo đã quay về trạng thái nhân loại nằm yên bất động trên mặt đất giải quyết xong đối thủ tôn khánh nguyên một lần nữa giải trừ vương hồn hình thái ngay lập tức không gian nơi tiểu thế giới quay về bình thường khi những người khác chứng kiến tình cảnh bên trong tiểu thế giới thì không khỏi một mảnh xuân sao mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm bốn mươi bảy an lung tung và cái kết hai năm trước có khờ n g o gian phòng nơi xuân đức đang ở lại sau khi ngủ vài tiếng thì hắn lại một lần nữa tỉnh dậy vốn gì hắn tính đến xem trận đấu của tôn khánh nguyên nhưng nghĩ kỹ lại thấy ở nhà vẫn tốt hơn. dù sao thì đi hay không đi cũng vậy tôn khánh nguyên vẫn là người chiến thắng chỉ là thắng theo kiểu nào mà thôi hắn là người coi trọng kết quả không quan tâm nhiều tới quá trình nên đã biết trước được kết quả rồi hắn lựa chọn ở nhà nhưng sau khi lựa chọn ở nhà hắn lại lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan là không biết con nên tiếp tục tu luyện hay là nằm ngủ tiếp vì cảm thấy cả đêm qua bản thân đã chịu khó tu luyện rồi nên lười một tí cũng không sao hắn quyết định đi ngủ cho sướng nhưng vừa nằm xuống giường hắn lại nghĩ nếu bản thân không chịu khó thì sau này tương lại sẽ như thế nào đâm ra hắn vừa không có ngủ được cũng chẳng tu luyện gì luôn đấu tranh tư tưởng thêm một lúc lâu mà vẫn không có kết quả hắn quyết định ăn cái gì đó cho vơi nổi s ầ u tâm niệm vừa động sinh hồn hoa luyện hồn hoa cùng bổ huyết linh tham liền hiện ra trước mặt hắn nhìn ba loại kỳ thảo hiếm có đang phát ra linh quang trước mắt hắn có phần thích thú hít hà vài cái cảm nhận được hương thơm dịu ngọt thấm tận tâm can hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng nói thực là hắn muốn ăn mấy thứ này từ vài ngày trước rồi kết nhưng nghĩ tới dùng mấy thức nào biến thành thuốc bổ dùng sẽ tốt hơn nên hắn lại nhìn xuống nhưng bây giờ nhìn thấy ba thứ này hắn lại có chút không k i m lại được cầm lấy bổ huyết linh tham đưa lại mũ ngay lập tức hắn cảm nhận được một dòng nước mát từ miệng chảy đi khắp cơ thể một cảm giác thoải mái không nói thành lời ngoặn ngoặn v ị ngon ngọt khó tả lại còn khiến cho bản thân cảm thấy thoải mái vô cùng vì thế hắn liền gặm thêm vài miếng nữa ngoặn ngoặn lại thêm một vài miếng nữa ngoặn ngoặn tiếp tục thêm một miếng nữa nhưng tới lúc này hắn chợt nhận ra cây bổ huyết linh tham bị hắn gặm sạch rồi trong tay hắn bây giờ chỉ còn lại hai cái lá thôi thì hắn cũng bỏ vào miệng ăn luôn sau khi ăn xong bổ huyết linh tham thì hắn lại nhìn qua sinh hồn hoa của luyện hồn hoa lông này hắn hơi nhữ lại bộ dạng có vẻ su mà ăn cả c hai vậy là không không n gì biết biệt Tiểu c hắn liền biết được. ăn luôn cả cây sinh hồn hoa ngoại trừ một chút vị ngọn ngọt cùng hương thơm giống hoa quế ra thì chẳng có gì đặc biệt nhìn có mỗi một gốc luyện hồn hoa hắn quyết định ăn luôn cho thể đàn dù sao đằng nào cũng ăn mà sau này kiếm cái khác luyện dược cũng được cứ như vậy hắn nuốt sạch ba loại kỳ thảo c h â n quý ăn xong thì hắn rút ra một nhận xét chẳng ngon tí gì ngoại trừ có tí vị cùng mùi hương ra thì không có gì khác lật tay một cái một chiếc đùi tiên thú đã nương xuất hiện trong tay hắn nhìn khá giống đùi gà tiếp sau hắn lại bắt đầu ăn vừa gặm t h ị t hắn vừa nhìn ra bên ngoài nhìn lên bầu trời thông qua một cái cửa sổ ở cạnh giường nhìn bầu trời trong xanh mây trắng lợn lờ gió nhẹ thổi từng cơn làm lung lay cành lá thì hắn có đôi chút thất thần nhưng ngay vào lúc hắn miên man nhớ lại chuyện xưa thì một cơn đau bụng dữ dội chuyển tới bụ cùng lúc đó một lượng lớn dược lực h ồ n lực cùng liên khí điên cuồng từ bụng chuyển đi khắp cơ thể cơn đau này vô cùng mãnh liệt khiến cho hắn ngay lập tức biến thành con tôn n ằ m co cắp trên giường hai tay ôm bụng riêng phần miệng thì vẫn đang cắn chặt lấy cái đùi nướng nhìn bộ dạng của hắn lúc này có phần tức cười a a a a a đau bụng quá sao đau quá vậy nè không biết có phải là do quá đau đớn hay không mà hắn nhả ra khúc thịt nướng sau đó la lên không khác gì hồi còn nhỏ hắn vừa ôm bụng vừa lăn qua lăn lại ở trên giường vừa kêu rên nước mắt hắn cũng trào ra mãi sau một lúc lâu cơn đau bụng dữ dội mới ngừng lại bộ dạng của hắn lúc này nước mắt chạy tèm lem đã vậy lại còn có bộ dạng sầu não quần áo thì không trình t ề nhìn không khác gì mấy cảnh cảm thấy không sao nữa rồi thì hắn lúc này mới ngồi dậy nhưng ngay khi vừa ngồi dậy thì hắn liền cảm thấy đầu như muốn nổ tung ra linh hồn cứ như bị ai đó lôi dài ra sau đó lại bị ép lại hắn lúc này lại bắt đầu hét lên từng tiếng t h ê lương may mà nơi đây có cơm chế kết giới bằng không thì sẽ có rất nhiều người đi tới nơi đây xem là có chuyện gì vì sao lại có người giữa ban ngày ban mặt la hét ghê gớm tới như vậy bốn phải mất cả vài tiếng đồng hồ sau thì xuân đức mới thoát khỏi cơn đau như sẽ linh hồn kia hắn lúc này nằm yên trên giường không hề cử động nhìn hắn giống như một cô nương vừa bị một đám đại hán sùng hạnh xong vậy thê thảm cực kỳ ngay vào lúc này ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cóc cóc nghe được tiếng gõ cửa xuân đức đang nằm bất động như chết lúc này lại có dấu hiệu của sự sống b a y về hắn lúc này mệt mỏi ngồi dậy nhìn về phía cửa hỏi có chuyện gì sao hắn vừa dứt lời thì ở bên ngoài vọng vào một giọng nói của nữ nhân đại nhân thuộc hạ có chuyện gấp muốn b ẩ m báo hơi nhuống mày lên xuân đức sửa sang lại bản thân một chút sau đó mới nói vào trong rồi nói ngay sau đó cánh cửa từ từ được mở ra thanh ngã trong bộ trưởng bảo màu lam bước vào bên trong sau khi bước vào bên trong thì nàng lại nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng khi nàng quay người nhìn về phía xuân đức thì không khỏi kinh ngạc vạn phần đại nhân làm sao vậy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm bốn mươi tám đại sự phát sinh hai năm trước nhẹ l â y l â y h u y ệ ề thái dương xuân đức khẽ đắp không sao có việc gì thì nói đi thấy xuân đức không muốn nói nhiều t h a nghe được lời thanh nhã vừa nói thì xuân đức có phần kinh ngạc hắn hỏi chuyện phát sinh được bao lâu rồi không cần suy nghĩ thì thanh nhã liền đáp đã được ba ngày thưa đại nhân ánh mắt xuân đức lúc này có chút lập lóe không hiểu là đang suy nghĩ cái gì sau một lúc hắn lại tiếp tục hỏi vậy sinh hồn hoa còn nơi đó hay đã bị người lấy đi rồi thanh nhã nhẹ gật đầu đáp đã bị người lấy đi vẫn chưa rõ là ai lúc này đây xuân đức lại khẽ mỉm cười mặc dù nụ cười của hắn có chút không quá tự nhiên thế tổn thất của các thế lực như thế nào hơi nhăn mày lại một chút thanh nhã có phần không quá khẳng định nói nghe nói có cả vương giả của long tộc cùng vương giả của yêu tộc đồng thời mất tích trong vụ việc lần này còn về phần tu sĩ dưới vương giả thì rất nhiều vẫn chưa thế lực nào thống kê đi ra vụ việc lần này rất lớn các tộc đang cho người cùng nhau điều tra điều tra sao ha h a vậy cứ để đám người đó cố gắng điều tra đi xuân đức bỗng nhiên cười lên thành tiếng nhìn bộ dạng này của xuân đức thì thanh nhã có phần nghi hoặc nhưng nàng cũng không có đi hỏi xuân đức cái gì dù sao biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt lành gì sau khi cười xong thì xuân đức nhìn qua thanh nhã nói thanh nhã cô ra ngoài trước đi đ ợ i tôi nhẹ gật đầu thanh nhã ứng một tiếng vâng sau đó nàng thi lễ một cái rồi đi ra bên ngoài khi ra bên ngoài rồi thì nàng cũng không quên đóng lại cửa phòng thấy thanh nhã đã ra bên ngoài thì hắn lúc này lại ngồi lên trên giường tâm niệm vừa động hắn liền liên hệ với hệ thống phụ trợ chủ nhân cần giúp đỡ việc gì ngay lập tức âm thanh niêm ái vang lên trong linh hồn hắn khe n h u mày hắn nói ta cảm thấy bản thân có thay đổi không nhỏ cho ta xem số liệu cụ thể đi k h ô n g qua bao lâu thì âm thanh của phụ trợ hệ thống lại vang lên cơ thể nâng cao cường độ lên 5%, linh hồn nâng cao lên 21%. số liệu cụ thể không thể phân tích đi ra nghe được câu không thể phân tích thì hắn liền cảm thấy có phần thất vọng khẽ thở dài hắn tự đủ sau này phải nhờ vô địch nâng cấp cái hệ thống phụ trợ này lên mới được lỗi thời quá rồi mà không biết bao giờ mới gặp được hắn nữa bảo ít cũng phải hai trăm n ă m nhiều thì ngàn năm thì mới có thể một lần nữa đi vào trong không gian vong linh mà giờ còn chưa tới mười năm nữa thở dài nghĩ tới cả ngàn năm nữa mới có thể gặp được mấy đứa em cùng với vô địch thì tinh thần hắn có phần sa sút người khác một n g à n năm không tính là gì nhưng đối với hắn cũng là một thời gian rất rất dài rồi lắc lắc đầu xua tan đi mấy cái ý nghĩ c h á n đời đó ra khỏi đầu hắn lúc này bắt đầu sửa sang lại nhìn cho nó gọn gàng một chút đó không ao kép k é t âm thanh cửa phòng bị mở ra xuân đức lúc này đã thay đổi một bộ đồ khác nhìn gọn gàng tươm tất hơn có điều nhìn hắn cũng không có giống như mấy công tử ca bình thường mà có phần giống con cái nhà bình thường hơn nhìn qua thanh nhã đang đợi ở nơi đây hắn nhẹ giọng nói đi thôi tiếp sau đó hai người đi thẳng ra bên ngoài bọn họ cũng không có đi tới nơi đang tổ chức cuộc tranh tài mà đi tới nơi mà hôm qua đã định sẵn không qua bao lâu thì hai người đã đi tới một cái đình viện khi hai người tới nơi đây thì đã thấy mộng hồng trần cùng khổ đức nạp đã đang ngồi bên trong ống trà đứng ở bên cạnh là hai nữ bán tinh linh còn hai người tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa vẫn không thấy đâu thực ra bản tính hắn cũng thích độc lai độc vãng nếu không phải vì hắn không có thông thuộc địa hình thì đã tự mình rời đi từ đâu đâu cần chờ đợi mấy người này làm gì thấy hắn đi tới thì mộng hồng trần cùng hai nữ bán tinh linh đều đi ra lên đón ba người đồng thời không người hướng hắn túi chào đại nhân nhẹ gật đầu hắn nói vào t r o ngồi đi sau đó cả sáu người đều quay vào bên trong đ ì n h viện vừa vào bên trong thì mộng hồng trần đã vội giải thích đại nhân công tử hắn nhưng hắn còn chưa nói xong thì xuân đức đã nâng g tay lên ra hiệu cho hắn giữ im lặng mộng hồng trần thấy vậy thì ngay lập tức nuốt mấy lời vừa định nói xuống nhưng vào lúc này xuân đức lại lên tiếng ta vốn định để cho các ngươi đi theo ta học hỏi một chút nhưng bây giờ ta cảm thấy cũng không quá cần thiết các ngươi có thể ở lại đây chỉ cần tìm cho ta một người thông thạo địa hình nơi này là được việc này hẳn không có vấn đề chứ khi vừa nghe được lời nói không mặn không n h ạ t của xuân đức thì sắc mặt của hai người mộng hồng trần khổ đức nạp cùng thanh nhã thoáng cái biến trắng nhưng sau đó thì hai người lại nhẹ nhàng lén thở ra một hơi khổ đức nạp lúc này vội tỏ lòng thành nói ta nguyện ý đi cùng với đại nhân tới cùng trời c u ố i đất khẽ nhấp một ngụm trà xuân đức nhìn khổ đức nạp nói ngươi cũng không cần theo ta làm gì ở lại nơi này mà cố gắng khôi phục đi mong rằng sau khi quay về thì ngươi sẽ hữu dụng hơn lúc này nghe ra ý tứ của xuân đức nét mặt của khổ đức nạp lúc này có chút xấu hổ hắn vội cúi đầu đáp vâng đại nhân nói phải là thuộc hạ vô năng nói xong thì hắn liền quay về vị trí của mình ngồi xuống. lúc này đây mộng hồng trần cùng thanh nhã nhìn nhau một cái sau đó đều túi đầu hướng về phía hắn nói lời cảm kích cảm tạ đại nhân đã hiểu cho đám thuộc hạ bọn thuộc hạ biết phải nên làm cái gì nói xong thì hai người liền rời khỏi nơi đây thoáng cái đ ì n h viện chỉ còn mình xuân đức cùng khổ đức nạp ngồi ở nơi đó thưởng trà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ở bên cạnh hai nữ bán tinh linh chỉ dám len lén nhìn hắn chứ đừng có nói tới việc ngồi xuống nói chuyện chúc mọi người buổi tối vui vẻ ngày mai đúng hẹn lên t r ư ơ n g mời đọc s ờ trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm bốn mươi chín lên đường hai năm trước có không o. không qua bao lâu thì thanh nhã đã quay trở lại đi về cùng với nàng có hai người một nam một nữ độ tuổi thanh niên nam tử thì nhìn có phần phong trần nữ tử thì khá hơn một chút vẻ mặt của hai người kia khi tới nơi đây thì có phần b ấ t a n dẫn theo hai người đi tới trước mặt xuân đức đang ngồi uống trà thanh nhã hơi không người cùng kính nói thuộc hạ đã chọn ra được hai người am hiểu về địa hình bản lòng bi khư đại nhân có muốn kiểm tra lại không ạ xuân đức không có trả lời câu hỏi của thanh nhã mà hỏi lại một câu vì sao lại là hai người hiểu được ý tứ của hắn thanh nhã vội giải thích kiến thức cùng khả năng nắm rõ địa hình bản lòng quy khư của hai người này là gần giống nhau vì vậy thuộc hạ đưa cả hai người tới gặp đại nhân khe gật nhẹ đầu xem như đã hiểu ánh mắt của hắn nhìn qua hai người một nam một nữ trước mắt một lượt sau đó hỏi hai người các ngươi có ai sợ chết không hai người một nam một nữ kia bị ánh mắt của xuân đức đảo qua thì cả người lông tơ dựng ngược bây giờ lại nghe được câu hỏi của hắn thì cả hai thoáng cái tâm tình trở nên bất an khe l i ế c nhìn qua xuân đức người nam tử kia lúc kia lúc này bình ổn tâm tình khí phách hiên ngang nói đại trượng phu sống trên đời có gì phải sợ cái chết đối với ta nhẹ tựa lông hồng mà thôi nói xong thì hắn liền l ư ỡ n thẳng ngực lên bộ dạng anh hùng thấy chết không sợn xuân đức chỉ là liếc qua một cái rồi nhìn qua bên nữ nhân hỏi còn cô thì sao nữ nhân kia do dự một lúc vẫn là nói sợ lúc này xuân đức uống cạn ly t r à sau đó mỉm cười nói biết quý mạng sống là tốt cô sẽ là người dẫn đường cho ta cô còn việc gì nữa không nếu có thì nhắn dùm thanh nhã nàng ta sẽ giúp cô nữ nhân kia nghe vậy thì lúc đầu có hơi ngẩn người nhưng sau đó nàng liền vui mừng không vui mừng sao được khi nàng sẽ được nhận được một trăm tiên thạch trúng phẩm đối với nàng đây đã là một số tiền cả năm nàng mới có thể kiếm được không có tiểu nữ chỉ là tán tu nên không có việc gì cảm ơn đại nhân đã quan tâm nữ nhân kia sau khi kìm nén lại vui mừng thì vội đáp tiếp sau đó xuân đức liền mang theo nữ nhân kia rời đi khỏi đông vương phủ thân ảnh hai người lấp loáng mấy cái liền không thấy đâu nữa cả ngay khi xuân đức rời đi chưa được bao lâu thì định viện nơi này lại xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ hai người này không ai khác chính là tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa khi vừa tới nơi mà không nhìn thấy thân ảnh của xuân đức đâu thì tôn khánh nguyên có phần ngạc nhiên hỏi đại nhân chưa tới sao khổ đức nạp trước giờ vẫn ngồi uống trà lúc này thản nhiên lên tiếng đã đi được một lúc rồi bây giờ chắc cũng đã ra khỏi thành đại nhân nói chúng ta không cần đi theo làm gì đại nhân tự có sắp xếp riêng của mình ở bên cạnh cựu công chúa nghe vậy thì thoáng cảm giác mất mát lúc này nàng cũng đi vào trong đ ì n h viện ngồi xuống một cái ghế tự mình rót cho bản thân một ly trà nhấp khẽ một ngụm sau đó có phần buồn chán nói vậy là chúng ta bị bỏ lại ở nơi này sao ta còn muốn có một chuyến phiêu lưu đầy kích thích đây cũng đi theo sau cựu công chúa cũng ngồi xuống tự rót cho bản thân một ly trà vừa rót tôn khánh nguyên vừa cười nói danh sưng tiểu ma nữ quả thực không hoa còn muốn được đi cùng với đại nhân lá gan của cô cũng không nhỏ cựu công chúa lúc này rất nạo kiều nói có gì đáng sợ đâu kia chứ chẳng qua là mấy người các ngươi nhát gan mà thôi nghe được lời này thì hai người khổ đức nạp cùng tôn khánh nguyên đồng thời liếc nàng một cái cả hai trong lòng thẩm nghĩ sao lúc đại nhân đang tại không có nghe cô nói như vậy đợi tới khi đại nhân đi rồi mới nói thấy hai người liếc mình với ánh mắt không tin tưởng thì cựu công chúa liền hừ nhẹ một cái nói ta nói không đúng sao là các ngươi nhát gan mà thôi ừ mà đúng rồi tiểu ác ma ngươi làm sao đ ố n g dưng trở nên lợi hại như vậy nghe được danh xưng tiểu ác ma thì khỏe miệng của tôn khánh nguyên khẽ có giận hắn có chút cười khổ nói ta không hề thích cái biệt danh này chút nào còn việc ta lợi hại bởi vì ta có thiên tư hơn người lại còn chăm chỉ tu、luyện. điều đó có gì đáng ngạc n h i ê n đâu hơi nhăn mày một chút cựu công chúa vẫn có phần không quá tin tưởng nói ngày hôm qua sau khi ta trở về ngươi có cùng với đại nhân gặp riêng nhau hẳn lúc đó đã xảy ra việc gì đó mà ta không biết nhưng ngươi không nói thì ta cũng không ép hỏi làm gì mà số tiên thạch ta thua cuộc có phải trả không nói xong nàng liền dùng đôi mắt to tròn đáng yêu của mình nhìn thẳng tôn khánh nguyên bộ dạng của nàng ta lúc này khả ái vô cùng nhìn bộ dạng của nàng tôn khánh nguyên k h ẽ cười sau đó nói đương nhiên là phải trả rồi bảo vật ở trên người cô ta đã không lấy rồi chẳng lẽ tiên thạch cô còn định không đưa nữa sao thư thấy không dùng mỹ nhân kế được Tiểu ma nếu ữ ngay lập tức đổi một bộ mặt khác. nàng khinh khỉnh nói chỉ là chút tiên thạch ấy thôi. chẳng buồn còn không thể lấy ra được sao? Ngay vào lúc hai người nói chuyện ra sao. hai nhau thì xa xa ấy lấy lập là lẽ lúc loạt tức một mặt chút thạch thôi tiểu thư thể thì một t khác, chỉ được đổi đại với i bộ vào n chân văng lên, g bước s a đó từ b ê như ngoài đi vào trong này bốn người.、Ba、nữ một nam. Nếu n vào đi một Ba xuân đức ở đây thì hắn cũng sẽ nhận ra được những người này là ai bốn người này hắn đều rất q u e n mặt nam tử không ai khác chính là long cát ba người khác phân biệt là long linh nhi nhạ n tuyết cùng chí vô song lúc này đây mấy người khổ đức nạp cựu công chúa cùng tôn khánh nguyên cũng đều hướng ánh mắt nhìn về phía bốn người đang đi về phía bên này còn chưa đi tới nơi thì tên long cắt đi trước nhất đã ôm quyền lớn tiếng cười nói hóa ra mọi người đều ở nơi này ha ha ha vậy là long cắt ta đi đúng nơi rồi lúc này đây mấy người bên trong đ ì n h viện cũng đứng dậy đi ra nghề đón tôn khánh nguyên đi đầu nở một nụ cười thân thiện hướng về phía long cắt cùng ba người khác cười nói hóa ra là long huynh lâu ngày không gặp ồ còn có vô song tiên tử linh nhi m ộ i m ộ i cùng với nhạn tuyết nữa vì sao mọi người đều kéo tới hết chỗ ta thế này mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chứng tám trăm năm mươi tìm đến bóng ảnh nhìn vẻ mặt tươi cười của tôn khánh nguyên thì n h ã n tuyết ở đối diện có hơi nhữ mi lại sau một lúc thì nàng mới nhìn hắn hỏi ta nghe người khác nói ca ca của ta đi cùng với ngươi bây giờ ca ca ta ở đâu giọng nói của nàng mang theo sự lạnh lùng sen lẫn vài phần chắn ghét cái này cũng là điều dễ hiểu khi người thân nhất của nàng bị kẻ trước mắt này phế đi một thân tiên căn biến thành phế nhân vô duyên với đại đạo cảm nhận được hận ý từ bên trong lời nói của n h ã n tuyết tôn khánh nguyên vẫn chỉ là khét l ờ i hắn lắc nhẹ đầu nói ca ca của mỗi bây giờ có lẽ đã đi ra khỏi thành rồi không tin mội có thể hỏi tiểu m a nữ xem không thì hỏi đ ậ c cô huynh khổ đức nạp cũng được đ ậ c cô huynh còn nói chuyện với ca ca của mội một lúc lâu trước khi rời đi đấy nghe vậy thì ánh mắt của nhạn tuyết liền nhìn qua hai người cựu công chúa cùng khổ đức nạp hai người kia thấy ánh mắt của nhạn tuyết nhìn qua bản thân thì liền gật gật đầu biểu hiện đúng là như vậy Vậy mọi người có biết ca ca của ta đi đâu không nhạn tuyết nhìn hai người cựu công chúa cùng khổ đức nạp hỏi lúc này đây khổ đức nạp mỉm cười nói đ ạ i à không là vân minh vân minh nói là có chút việc cần giải quyết nên đi ra bên ngoài giải quyết xong việc thì vân minh sẽ tự mình phản hồi về gia tộc nhìn bộ dạng của khổ đức nạp. n h ạ n tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nghi ngờ nhưng nàng cũng không có nói ra cũng không có hỏi gì thêm biết là không thể tìm hiểu được gì thêm nàng liền c h à o từ biệt những người ở nơi đây sau đó liền xoay người rời đi rời đi một cách vô cùng dứt khoát nhìn thấy bạn tốt của mình rời đi thì long linh nhi cũng ngay lập tức c h à o từ biệt những người khác rồi cũng nhanh chân đuổi theo n h ạ n tuyết o không o năm ngày kể từ lúc xuân đ ứ c rời đi lúc này đây hắn lại một lần nữa quay về vạn xà xâm lầm bây giờ ở cửa và khu rừng đang có rất đông tu sĩ của các tộc đang canh gác tu sĩ ở đây nhiều tới nổi mà cứ vài mét lại có một người người nào người nấy vẻ mặt trầm trọng vô cùng có điều những người này tu vì không có cao đa phần đều là tinh quân tiên cảnh mà thôi đôi khi thì có vài tên hàng quân tiên cảnh chứ tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của một tên thiên quân tiên cảnh nào cả nhìn qua cô gái dẫn đường cho mình xuân đức nói cô ở nơi này chờ ta cầm lấy cái này nếu có gì bất chắc thì bóp nát nó vừa nói xuân đức liền đưa cho cô gái một viên trâu bảy màu cô gái kia tiếp nhân viên trâu sau đó liền gật đầu đồng ý tiếp sau đó hai người phân biệt rời đi cô gái tìm một nơi có thể ẩn nấp tốt hơn còn xuân đức một lần nữa tiến vào bên trong khu rừng sau khi kiểm tra ở phía ngoài này không có trận pháp gì lợi hại thì hắn liền lợi dụng ẩn thân thuật tiến vào b tuy chỉ là phàm cấp thần thông nhưng để qua mặt đám người có tu vi thấp này vẫn là dư sải không qua bao lâu thì hắn đã xâm nhập vào sâu bên trong vạn xà xâm lâm tiến đến gần trước cửa ra và của cái u cốc nối liền với không gian dưới lòng đất nhưng khi hắn tới đây thì lại gặp chút vấn đề n h ỏ nhỏ ở trước cửa và u cốc đang có bảy tên thiên quân cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ đang canh gác ngoài ra còn có thêm ba tên thần quân cảnh sơ kỳ khác tất cả đều thuộc về tộc người ba mắt con mắt thứ ba trên trán của những người này đang mở ra liên tục quét nhìn bốn phía xung quanh sau khi đã quan sát không còn thêm người nào khác nữa ở nơi đây nữa thì xuân đức liền ra tay tâm niệm vừa động một luồng độc tố bản nguyên thông qua ngón tay thoát ra bên ngoài sau đó tiêu tán bên trong không khí không lâu sau đó liên tiếp những âm thanh bịch bịch bịch, bịch vang lên mười tên đang canh t r ư ớ c u cốc bị hắn vô thanh vô tức hạ độc bất tỉnh hắn cũng không có ngay lập tức hạ độc chết mấy người này để phòng mấy trường kia hợp kia sau khi đã giải quyết xong mấy tên canh cửa hắn k h ẽ n h nhoáng lên một cái liền đã biến mất khỏi vị trí ban đầu một giây sau liền xuất hiện ngay bên cạnh mấy người đang hôn mê trước tiên hắn siêu hồn mấy người này sau đó mới những kẻ này vào bên trong không gian chứa đ tiếp theo hắn còn không bên bố trí thêm một cái mê trận nữa đề phòng có người tới đây không thấy mấy tên này lại báo động cho người khác biết làm xong hết những thẻ thì hắn lúc này mới đi vào bên trong ngũ cốc do vừa siêu hồn mấy tên canh cửa kia xong nên hắn có thể đơn giản thông qua trận pháp nơi đây không qua bao lâu hắn lại đi xuống phía không gian bên dưới lòng đất nơi này bây giờ đã liệt vào cấm điện nên ở phía dưới này cũng không có một a i vừa xuống phía dưới thì hắn đã liền phát đi thông điệp hồn niệm kêu gọi bóng ảnh rất nhanh liền có một thông điệp khác phản hồi trở về Cùng lúc đó một âm thanh vang lên bên trong đầu hắn đại ca người rốt cuộc cũng đã tới đại ca ngươi nhanh tới đây ta vừa mới phát hiện được thứ này không có do sự sau khi xác định được vị trí của bóng ảnh thì hắn ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới không qua bao lâu thì hắn một lần nữa xuất hiện tại cái hồ nước đen trước kia nơi có cái đảo nhỏ mà sinh hồn hoa sinh trưởng nhưng lúc này nước hồ cũng biến mất sinh hồn hoa cũng không còn đảo mắt một cái hắn liền thấy được bóng ảnh đang ở phía bên dưới hồ cạn đảo móc thứ gì đó tung người nhảy xuống veo rất nhanh hắn liền đứng bên cạnh bóng ảnh nhìn bóng ảnh đang hì hục đào đ ấ t thì hắn có ph lúc này bóng ảnh cười khà khà nói lão đại ngươi xem cái này giống bản đồ t r ô n cất kho đ a o không đệ mới tìm nó đấy bên trong bản đồ vẽ đúng lá địa hình nơi này vừa nói bóng ảnh vừa lấy ra ba bốn chục miếng da tiên thú đưa cho xuân đức nhận lấy mấy chục miếng da đã bị bóng ảnh ghép lại với nhau thì xuân đức có phần kinh ngạc họa nét bên trong cái bản đồ này quả thực rất giống với địa hình nơi này cái này lão nhị ngươi làm sao lấy được tới tay vậy xuân đức hơi hiếu kỳ hỏi thăm bóng ảnh lúc này cũng không có dừng tay mà vừa đảo vừa nói là để tìm được trên người mấy tên cường giả các tộc đấy không có việc gì làm nên đệ ghép lại cho vui ai ngờ lúc sau đệ mới bất ngờ phát hiện trên bản đồ v ẽ địa hình nơi này mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hào chương tám trăm năm mươi mốt vương giả thích khách hai năm trước nghe vậy thì xuân đức khẽ gật đầu nhưng sau một lúc sắc mặt hắn lại trở nên q u á i dị lên hắn chỉ vào điểm đánh dấu trên bản đồ nói cái này không phải là vị trí nơi sinh hồn hoa trước kia sao sẽ không phải kho báu chính là cái cây sinh hồn hoa kia chứ b ó n g ảnh n lúc à y cũng có chắc cái cũng phần không nắm nói cái này cũng không quá đệ bóng i tại ế t không c việc gì làm ê n nếu n đệ đảo cứ vậy đảo thôi. Nếu là thật thôi thì tốt h ô là mà k có lúc bóng gì Nghe thì thôi,、đợi、tới lúc lao đại tới đợi đại lao là vừa. Nghe bóng ảnh nói vậy thì xuân đức cũng cảm thấy cạn lời rồi hóa ra là tên này không có việc gì làm nên mới ra đây mà móc nghĩ tới cái gì hắn lại hỏi mà nước trong cái hồ này đi đ â u hết rồi sao bây giờ cạn khô thế này h ả nước bên trong hồ sao bị đệ hấp thu sạch rồi nước trong cái hồ này vốn dĩ mang theo tinh hoa hát cám nên đối với đệ cũng có đôi chút g i ú p ích nói tới cũng phải cảm ơn nước trong cái hồ này vì nó mà đệ cũng thu được c h ố tốt xuân đức lúc này cũng đã lấy ra kiện dao găm tiên bảo ngồi xuống cùng với bóng ảnh đ ó móc dù sao bây giờ hắn cũng không có việc gì làm ồ、oh, lại còn có chuyện như vậy nữa à thế có chỗ tốt gì nói nghe thử xuân đức có phần hiếu kỳ hỏi bóng ảnh lúc này lại cười khạc khạc nói nói ra lão đại ngươi đừng buồn chứ tiểu đệ ta bây giờ còn mạnh hơn trước kia nữa ha ha bây giờ hắn phải mạnh hơn lão đại người gần ba phần đấy n g h e vậy thì xuân đức thoáng ngừng tay lại nhìn qua bóng ảnh sau một lúc thì hắn cười ha hả nói buồn gì chứ lão nhị ngươi mạnh lên thì cũng đâu khác gì ta mạnh lên đâu đáng tiếc bây giờ không đi đâu tìm được tiên bảo ám hệ b ằ từ từ ngay không t lúc nói h n g ư chuyện đang vui vẻ cả hai người đồng thời n h u n m mày lên hai người nhìn nhau một cái sau đó ẩn thân vào bên trong một góc khuất trước khi ẩn ấp xuân đức cũng không có quên xóa sạch dấu vết ở nơi này không qua bao lâu thì tại bên mép hồ bất ngờ hiện ra hai đạo thân ảnh tiếp sau đó là càng nhiều đạo thân ảnh xuất hiện những kẻ này trên người ăn mặc bất đồng linh áp tán ra của t r ê n l ệ n h rất nhiều lúc này đây hai người xuất hiện trước nhất nhìn nhau một cái sau đó đồng thời thi triển một loại bí pháp cao siêu chỉ thấy trong lúc nhất thời tinh khí thần của cả hai người đồng thời giảm mạnh tiếp sau đó từ bên trong cơ thể hai người phóng ra quan g man g và trượng từng điểm điểm tinh quang như nước lũ thoát ra ngoài ngay sau đó những điểm tinh quang kia nhanh chóng hội tụ lại với nhau ở trong góc tối nhìn thấy một màn như thế này thì xuân đức liền hiếu kỳ không biết mấy tên này là đang dở trò gì nhưng rất nhanh hắn liền biết được đáp án sau khi điểm điểm tinh quang kia kết hợp với nhau vậy mà lại hình thành hai thân ảnh đang đào đất hai cái thân ảnh kia không ai khác chính là hắn cùng với b ó n g ảnh giả tượng kia vô cùng chân thực chân thực đến nỗi người không biết hàng còn tưởng rằng kia là hai người đào đất thật trong lòng của hắn lúc này không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc tiên giới quả thực cái gì cũng có việc như thế này mà cũng có thật pháp có thể đáp ứng được không rõ là người nào lại có cái bản lĩnh về không gian cùng thời gian lớn tới vậy nghiên cứu hẳn ra một thuật pháp thế này suy nghĩ trong đầu hắn cấp tốc lưu truyền bây giờ có hai biện pháp một là giết mấy tên này đi rồi rút khỏi nơi đây hai là l ạ nhiên rút khỏi nơi đây nếu lặng yên rút khỏi nơi này thì sẽ tránh được một tí rắc rối không cần thiết nhưng mà nếu giết người đoạt bảo thì sẽ kiếm thêm được một số tài phú không nhỏ phải biết rằng bên trong nơi này có đến gần ba mươi người tất cả đều đã có tu vi thần quân tiên cảnh trở lên rồi đặc biệt hắn mơ hồ trong này còn có hai tên vương giả nữa ánh mắt hắn lóe lên một tia lạnh leo trước kia hắn giết đủ nhiều bây giờ thêm vài chục mạng người đáng là bao nhưng hắn cũng không có bay ra ngoài liều sống liều chết chém giết cùng với những người này tâm niệm hắn vừa động một số lượng lớn độc tố bản nguyên từ bên trong cơ thể hắn phát tán ra bên ngoài tuy làm thế này hơi hao bản nguyên có điều an toàn lại có được hiệ nhưng ngay khi hắn đang thi pháp thì bất ngờ cảm thấy nguy hiểm đến gần theo bản năng như người ngay khi hắn vừa nghiêng người thì hắn liền nghe phật một tiếng văng lên sau đó liền cảm thấy phần sau lưng đau nói h ngay lập tức trong đầu hắn hiện lên một danh từ vương giả sát thủ cùng lúc này trong ba mươi người đang đứng bên mép hồ có một người chỉ tay về phía bên hắn lớn tiếng hét lớn có người ẩn nấp bên kia mọi người đừng để hắn chạy thoát bao vây hắn lại xuân đức lúc này không thể không nói hắn khá là kinh ngạc bị người đánh lén ẩn nấp thất bại trường hợp này là hắn gặp lần đầu nhưng với kinh nghiệm cùng người tranh đấu nhiều năm hắn cũng không có kinh hoàng khi bị tập kích bất ngờ độc tố b u ồ n nguyên từ phía sau lưng hắn hóa thành hàng loạt những con rắn nhỏ dùng tốc độ cực nhanh cắn tới kẻ đánh lén hắn ở phía sau lưng tên thích khách kia phản ứng cũng vô cùng nhanh nhẹn chỉ vừa cảm ứng được nguy hiểm hắn liền ngay lập tức lui về phía sau đã vậy còn không quên mở ra tiên khí hộ thể cùng bảo vật phòng thân nhưng là hắn vẫn chậm một nhịp bị một con rắn nhỏ vô hình căn trúng tay trái cánh tay kia ngay lập tức bị biến đổi thành cả cánh tay thoảng cái mọc ra lông tơ màu xanh rậm rạp tên kia thấy vậy thì cũng vô cùng quả quyết chặt đứt một tay không hề do dự dù chỉ một phân thời gian nhưng việc này phát sinh giây lát từ hẳn còn chưa tới hai cái hô hấp tắt đi ngủ đây chúc cả nhà buổi tối vui vẻ mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy s ờ trạ tồn mở thần hào chương tám trăm năm mươi hai chí mạng vấn đề t h i u hụt công pháp hai năm trước cũng chỉ trong vài cái hô hấp ngắn ngủi này hắn cũng đã bị những người khác vây vào xung quanh nhưng vào lúc này lại có người nhận ra hắn kinh ngạc la lên tôn vân ngươi làm gì ở nơi đây người nói ra câu này là một ông lão cao gầy toàn thân làm ý ỉa mái tóc trắng xóa nhưng ánh mắt của người này sáng n g i những kẻ khác nghe được lời nói của ông lao thì đều ồ lên kinh ngạc nhưng vào lúc này kẻ vừa bị xuân đức hãm hại mất đi một cánh tay trái trầm giọng nói hắn không phải tôn vân t i ể u t ử kia người này chỉ là có chút ngoại hình giống như t i ể u t ử kia mà thôi tu vi của người này rất cao mọi người nên cẩn thận hắn chó cùng rất d n g lời này vừa ra những kẻ khác này lập tức đề cao tinh thần lên và phần cả đám ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm xuân đức nhưng ngay vào lúc này một trung niên cao lớn có đôi mắt hổ nhìn về phía xuân đức trầm giọng nói ra các hạ tuy có vương giả thực lực nhưng bây giờ đã bị thương nặng nếu liều sống liều chết chống lại chỉ ăn thiệt thòi vào người chi bằng các hạ tự phong tiên nguyên đi theo hai người chúng ta nói chuyện nói rõ vấn đề nơi đây thì chúng ta cũng sẽ để cho các hạ rời đi các hạ thấy sao nhìn qua mấy chục người đang vây quanh mình lại nhìn kẻ vừa đánh lén bản thân sau đó lại nhìn qua trung niên vừa lên tiếng xuân đức lúc này khép l ờ i hắn cũng không có rút thứ binh khí đang đâm ở phía sau lưng ra mà cứ mặc kệ như vậy hắn khẽ sờ nhẹ lên c h i ế c n h ẫ n chứa đồ q u a n g mang chợt lóe ba con rối vương giả ngay lập tức hiện thân ở bên cạnh hắn hình thành một vòng tròn bao hắn vào bên trong ngay khi vừa xuất hiện thì ba con rối cũng tán ra linh áp vương giả khiến cho người nơi đây trong nháy mắt sắc mặt k ị biến ngay khi ba con rối vừa xuất hiện thì tên đánh lén xuân đức không nói một lời liền dùng huyết độn thuật bỏ chạy huyết quang đại thịnh bao trùm lấy cả cơ thể hắn vào bên trong nhưng ngay vào lúc hắn vừa mới bắt đầu bỏ chạy thì phập một ngọn giáo màu đen bốc lên tà khí ngùn ngụt từ phía sau lưng hắn xuyên qua cơ thể hắn lúc này cố gắng quay đầu lại nhìn người vừa đánh lén bản thân nhưng còn chưa có quay lại nhìn xem rõ chân diện mục thực sự của người đánh lén bản thân thì liền đã lâm vào hôn mê cảm nhận được linh áp đáng sợ từ trên người bóng ảnh trung niên lúc trước khuyên hàng xuân đức có chút phát run lên tiếng vương vương vương giả cao cao cao dai đến ngay cả một vị vương giả như trung niên kia còn ăn nói lắp bắp thì những người khác không cần phải nói rồi gần ba mươi người thì có phân nửa đã nằm dạp trên mặt đất bị chịu không nổi bốn tên vương giả cấp phát ra uy áp để lại mấy tên có ích còn lại d é t sạch đi l a u đi vết máu ở khỏe miệng xuân đức lạnh lùng nói ngay khi hắn cũng chưa dứt lời thì cả bóng ảnh cùng ba con dối đã kết hợp lại với nhau thi triển ra đại tiên thuật không gian thoáng cái đông đ ặ t lại trời đất t ố i t ă m mù mịt vô số huyễn tượng hình thành những người bị vây ở bên trong tất cả mọi phương diện bị giảm mạnh đến n a y cả hắn không phải là mục tiêu mà cũng cảm thấy áp lực không nhỏ vù vù vù, vù. chỉ nghe được vài âm thanh gió sau đó không gian lại sáng sủa trở lại lúc này đây trên mặt đất nằm la liệt các thi thể máu của bọn họ nhuộm đỏ của mặt đất riêng hai tên vương giả cùng ba tên nửa bức vương giả là không sao chỉ bị n g ấ t còn chưa có chết bóng ảnh tốm hai tên vương giả ném xuống trước mặt xuân đức sau đó quan tâm hỏi lão đại không sao chứ khục khục lại ho ra một đống máu đen xuân đức có phần bất đắc dĩ nói có sao bị một tên vương cấp đánh lén không sao mới là lạ thiếu hụt về công pháp đúng là một cái thai hại nghe được hắn nói thì bóng ảnh có phần suy tư sau một lúc hắn cũng thở g i i biết làm sao được cái này chỉ có thể đợi lao đại ngươi tự thức tỉnh thần thông th chỉ cần lao đại một lần nữa tấn cấp tiến lên sinh mệnh thể cao hơn thì sẽ khác kéo một tên vương giả làm cái để mông hắn ngồi xuống lây ra một ít thuốc trị thương n u ố t vào hắn vừa luyện hóa dược lực vừa căm tức nói đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao mọi thứ đều sinh ra từ hỗn độn vậy mà lúc tu luyện công pháp thì lại bị bại xích cả một kho tàng công pháp cấp cao của vô địch vậy mà chỉ có tận mười hai quyển thích hợp với ta mà toàn công pháp chẳng hữu dụng vàng không lên cao thiên ta đâu phải chịu khổ nhiều như vậy bóng ảnh lúc này cũng ngồi xuống đối diện với xuân đức thở dài nói đã vậy chỉ còn cách tự sáng tạo ra công pháp thôi nói chúng cũng chỉ có hai cách một là tự sáng tạo ra hay là một lần nữa tiến cấp sinh mệnh l ĩ n h nộ thần thông mới mà con đường nào cũng thấy gian nan gật gật xuân đức cũng thở dài đắp lên cao thiên lâu như vậy mà còn chưa biết là cái táng thần viên nó ở chỗ nào nữa chứ đừng nói quái gì đến tấn cấp sinh mệnh còn về phần sáng chế công pháp sao cái này chắc đợi vô địch giúp chứ ta xin thua bao nhiêu năm rồi mà có cái tuyệt ký tự sáng chế ra vẫn chưa hoàn thành bước đầu suy nghĩ một chút hắn lại tiếp tục nói dọn dẹp nơi này thôi lão nhị còn về phần cái kho đ á o gì đó thì kệ ầm ầm ầm còn chưa xong hết câu thì mặt đất thoáng cái rung lắc m á n liệt đất đá từ phía trên bắt đầu rơi xuống ngay sau đó ở bên trên mặt đất xuất hiện từng cái khe hở thật sâu vô số âm vật đủ mọi hình dạng bỏ ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn không nhiều lời dư thừa nhân lúc mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu hắn ngay lập tức đứng dậy hợp thể cùng với bóng ảnh thu lại chiến lợi phẩm nơi đây sau đó cấp tốc bỏ chạy ra bên ngoài sau khi hợp thể cùng với bóng ảnh thì bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một tầng m a quang ngăn cản tất cả âm vật đánh tới hoặc đất đá từ phía bên trên đang rơi xuống vừa chạy đi xuân đức vừa suy tư vì sao đám âm quỵ tự dưng lại xuất hiện nhiều đến thế này ngay sau đó hắn liền nghĩ tới một cái khả năng nghĩ đến cái khả năng tiết h ì sắc m mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương tám trăm năm mươi ba địa kiếp ba vạn năm một lần hai năm trước có k h n g o. ngay khi hắn vừa chạy ra ngoài thì nguyên cả cái không gian ở bên dưới kia liền sụp đổ đảo mắt nhìn lướt qua một cái hắn liền nhìn thấy khắp nơi đây là một cảnh giống nhau mặt đất thì bị nứt toát vô số âm quỷ theo những khe nứt k ê u bỏ ra bên ngoài tiếng gào rú của đám âm quỷ vang vọng cả núi rừng nơi đây sau khi dừng lại quan sát gần mười giây thì hắn lại một lần nữa lấy tốc độ kinh người hướng về phía cửa rừng chạy đi tuy không thể dịch chuyển tức th không qua vài cái hô hấp thì hắn một lần nữa đã xuất hiện tại lối vào khu rừng nơi này cũng không còn tu sĩ nào ở nơi đây nữa cả nói đúng ra là bọn họ chết sạch rồi trên mặt đất chỉ còn lại từ bộ xương trắng i ế u mà thôi như vậy là biết đám âm quỷ này kinh khủng đến bậc nào cảm ứng một tia hồn niệm hắn để lại trên người cô gái dẫn đường ngay lập tức hắn liền biết nàng ta ở đâu tiếp sau đó hắn liền hóa thành một luồng ánh sáng bay vụt đi chỉ trước mắt sau hắn đã thấy được nữ nhân kia nàng ta lúc này đang ở bên trong một cái lồng ánh sáng nhờ cái lồng ánh sáng k i ê mà nàng ta mới còn sống tới bây giờ ở xung quanh nàng ta lúc này đã hình thành quỷ đàn bao lấy k h ẽ vung tay lên một bàn tay to lớn hình thành từ thiên địa tiên khí hiện ra cánh tay hắn hạ xuống lập tức bàn tay to lớn kia đập thẳng xuống nơi mà nữ nhân kia đang bị đàn quỷ vật bao vây rầm rầm rầm một loạt tiếng nổ lớn vang lên đám quỷ vật đám bao lấy nữ nhân kia ngay lập tức hồi phi yên diệt những cái khe sâu ở phụ cận cũng bị săn bằng n h o n g người lên một cái hắn đã đứng bên cạnh nữ nhân kia một tay nắm lấy nàng ta rồi theo đường đi lúc trước phản hồi lại trên đường đi hắn nhìn thấy đâu đâu cũng là quỷ vật quỷ vật rầm rạp chằm chịt bên trong biện quỷ vật cũng có không thiếu những con có hình thể to lớn quỷ khí ung tùm, linh áp cường đại vô cùng. có điều t c lúc này đây vết thương ở phía sau lưng chưa được chữa trị tốt lúc này lại tái phát luôn có một lực lượng quỵ dị từ vết thương liên tục vào mòn đi phát nguyên của hắn khiến cho tốc độ trôi đi của phát nguyên nhanh gấp ba bốn lần sau khi đánh giá địa hình nơi đây một chút hắn liền chọn lựa một cái đỉnh núi cao làm nơi chị thương thường thường đám quỷ vật chỉ có ở phía bên dưới càng lên cao thì càng ít hai người hạ chân xuống đỉnh núi cùng lúc này hắn cũng nhìn qua cô gái kia hỏi nơi này còn cách cửa ra bao xa nữa bị xuân đức hỏi cô gái kia vẫn có chút chưa tình hồn đáp theo bản năng gần tám mươi và dặm nhìn tình trạng hoảng hốt của cô gái thì xuân đức cũng không lấy gì là ngoài ý mớn dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu tu sĩ còn chưa bước vào tình quân tiến cảnh gặp c h à n g cảnh cự u tử nhất sinh như vậy sinh ra một chút sợ hãi cũng không có là gì nhẹ gật đầu một cái xuân đức lúc này cũng không có hỏi gì thêm sau khi bố trí ra một cái phòng ngự trận pháp thì hắn liền ngồi xuống trị li vì thời gian có hạn nên hắn cũng không có trị liệu từ từ mà dùng biện pháp cực đoan cắt đi phần cơ thể có vấn đề vào lúc này đây bóng ảnh hiện ra đóng vai bác sĩ còn hắn thì đóng vai bệnh nhân triệt hồi đi phòng hộ của thiên q u ố c giáp sau đó hắn nói với bóng ảnh giúp ta cắt phần bị tổn thương phía sau lưng bóng ảnh nghe vậy thì gật đầu sau đó bàn tay huyền hóa móng đốt đâm sâu vào sau lưng của xuân đức móc ra phúc nguyên cả một khối thịt lớn bị móc đi ra bên ngoài máu tươi lúc này bắt đầu phun ra như suối nhưng rất nhanh liền ngừng lại về phần xuân đức lúc này đây thì sắc mặt có phần nhăn nhó vì đau đớn cai chán hắn liên tục đổ ra mồ h chỉ ảnh hưởng đến một ít bộ phận cơ bắp mà không ảnh hưởng đến tâm tạng nên sau khi cắt bỏ thì rất nhanh liền sẽ tốt lại phương pháp này có thể nói vô cùng hiệu quả có điều hắn không thích phương pháp thể này một chút xíu nào nhờ có sinh mệnh lực bên trong cơ thể sung mãn vết thương phía sau lưng của hắn rất nhanh thì liền đã lành lại như chưa hề bị thương có điều khí tức của hắn lúc này suy yếu đi không ít đây cũng là di chứng cưỡng ép tái tại thân thể chữa lành vết thương vì thế người ta mới nói cái gì cũng cần có cái giá của nó qua đi thêm ba mươi phút lúc này đây xuân đức lại một lần nữa đứng dậy hắm quyết định tranh thủ đi ra khỏi nơi đây ở lại bên trong cái hung địa này thêm giây phút nào là hắn cảm thấy bất an thêm một phần không có nhẹ nhàng chào hỏi hay là một câu an ủi đại loại như vậy vừa đứng dậy hắn liền thu về trận pháp phòng ngự nơi này sau đó lại nắm lấy cô gái kia rồi hóa thành một đạo ánh sáng lao vút đi năm không có tồn tại nào có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn nên trên đường đi xuân đức trực tiếp bay thẳng qua biển đ á m quỷ. bất chấp việc đám quỷ vật cấp thấp này điên cuồng lao lên tấn công sau một giờ bay toàn lực thì rốt cuộc xuân đức cũng đã nhìn thấy cửa ra ở trước cửa ra lúc này đang có rất đông tu sĩ đang xếp hàng lần lượt đi ra phía bên ngoài một bộ pháp khác thì đang thay phiên nh hạ xuống một nơi an toàn đảm bảo những kẻ khác không có thể nhìn thấy hắn nhìn cô gái xuân đức khẽ cười nói vẫn còn sợ hay sao cô gái k i ế c như con gà con bị dọa sợ nàng ta liên tục gật gật đầu thấy cô nàng như vậy xuân đức lúc này không biết làm sao lại khẽ xoa đầu nàng rồi nói mọi việc đã ổn cũng không cần sợ vì để tránh cho sau này cô gặp phải điều gì đó không may ta đánh xóa đi một số ký ức của cô còn đây là bồi thường vừa nói hắn vừa đưa cho cô gái một túi lớn đựng tiên thạch bên trong sau đó hắn khẽ đặt tay chán của cô gái bắt đầu tẩy đi một số ký ức quá trình này rất nhanh chỉ trong chấp mắt liền đã xong làm xong những việc này hắn lại dặn cô gái thêm một câu trở về nhớ nghiên cứu nhiều về nơi này lúc nào cảm thấy bản thân đã am hiểu nơi đây thì tới gặp cựu gia cựu công chúa nói xong thì hắn liền biến mất khỏi nơi đây thoáng gái đã không thấy tung tích nơi đâu mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm năm mươi b ố thiện tâm hai năm trước buổi sáng ngày tiếp theo lúc này đây xuân đức một lần nữa đi ra khỏi bản long quy khư quay trở về thành trì nhân tộc hắn bây giờ đang ở bên trong một nhà chợ nhỏ tại vòng ngoài thánh địa bàn mất nguyên một đêm để ổn định lại thương thế lúc này hắn mở mắt ra vừa mở mắt ra hắn đã thở dài thường thượng qua chuyến đi vào bên trong hung địa bàn l o n g quy khư thì hắn nhận ra một điều ở cao thiên hắn thật nhỏ yếu những tồn tại đáng sợ mạnh hơn hắn thực sự có rất nhiều chỉ hơi không cẩn thận mất chút có thể ngay lập tức mất đi cái mạng nhỏ bây giờ hắn tính trở về tôn g i a tĩnh dưỡng một thời gian sau đó liền tiến hành khôi phục hai món bảo vật quan trọng của hắn dù sao tài liệu cũng đã chuẩn bị đủ giúp cho phong phòng cùng hồng hồng khôi phục sớm ngày nào hay ngày đó vươn vai một cái hắn bước xuống giường sau đó khé đẩy cửa bước ra ngoài vừa bước ra bên ngoài thì hắn liền đã cảm thấy cái lạnh đập thẳng vào mặt bây giờ đang là mùa đông thời tiết rất lạnh liếc mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ hắn chỉ thấy bên ngoài bây giờ đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ do tuyết thổi quét từng cơn bên ngoài lúc này cũng chỉ có vài tên tu sĩ quần áo kiến miết đang nhanh chóng chạy đi trên đường phố quán xá đều đóng cửa có két ngay khi hắn đang nhìn trời thì một âm thanh vang lên cùng lúc này từ phía phòng kế bên phòng của hắn một tên đại hán dâu quay nón toàn thân cơ bắc u ầ n quẫn bước ra bên ngoài nhìn thấy hắn đang ngắm cảnh trời thì đại hán này cười nói tiểu h u y n h đệ có vẻ như rất thích ngắm trời tuyết rơi thì phải vừa mới sáng sớm thì đã đứng đây ngắm cảnh rồi ha ha có hay không xuống phía bên dưới cùng lão ca ăn sáng vừa cười vừa nói đại hán kia đi qua vỗ vai hắn một cái biểu lộ mười phần nhiệt tình thực ra người đại hán này hắn cũng chỉ vừa mới quen ngày hôm qua mà thôi tại thấy người này chân chất thật thà nên hắn cảm thấy có thể nói chuyện được không có gì hắn đi qua mời người này uống chén rượu rồi nói chuyện vì vậy mà thành ra cả hai có nhau khẽ mỉm cười hắn gật nhẹ đầu một cái sau đó nói đã vậy chúng ta cùng đi ăn sáng thời tiết thế này nếu có cái gì đó làm ấm bụng thì còn gì bằng đại hán nghe hắn nói vậy thì cười rộ lên liên tục vỗ vai hắn mấy cái phát ra tiếng kêu bummut xuân đức cũng cười cười sau đó cả hai cùng đi xuống phía dưới để ăn sáng khi hai người đi xuống thì phía bên dưới cũng đã có không ít người đang ngồi ăn uống hai người cũng chọn cho bản thân một cái bàn trống rồi ngồi xuống vừa ngồi vào bàn thì đại hán đã lớn tiếng gọi ông chủ cho hai phần thịt rượu đi nhanh lên đấy có ngay đây quý khách đợi một lát ngay lập tức một giọng nói ồm ồm vang lên từ bên trong nhà b ế t trong lúc chờ thức ăn lên thì đại hán hỏi thăm xuân đức vài vấn đề cá nhân tiểu h u n h đệ ở nơi nào nhìn quần áo tiểu huynh đệ đang mặc hẳn sinh ra trong một gia đình khá giả nhẹ lắc đầu xuân đức k h é p cười nói cũng không phải khá giả gì chỉ là gia đình bình thường mà thôi thế còn lao huynh thì sao trung niên đại hán lúc này vừa xoa hai lòng bàn tay vừa thổi phù phù vào trong lòng bàn tay nghe được hắn hỏi thì cười khổ nói lao ca sao chỉ là một tiểu tán tu làm đủ mọi việc sống tạm qua ngày mà thôi thở dài t ư chất của ta không được bằng không đã sinh vào một thế lực nào đó rồi cũng không phải lâm vào tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai thế này ha ha ta xuất thân thấp kém tiểu huynh đệ sẽ không cười nào ta chứ cũng thở dài một hơi xuân đức thản nhiên nói đời mà lao ca ai mà chẳng muốn bản thân sinh ra trong một hoàn cảnh tốt nhưng cái đó mình đâu có thể lựa chọn được ha ha nhưng dù sao vẫn phải sống chi bằng cứ mặc kệ nó đi tranh thủ sống vui vẻ ngày nào hay ngày đó vù vù vù ngay khi lúc hắn đang nói thì bất chợt một trận gió mạnh thổi qua thổi tung cả cánh cửa ra vào của cái nhà chợ này ngay khi cánh cửa ra vào bị gió thổi tung ra thì xuân đức liền nhìn thấy mấy đứa trẻ nhỏ đang cách nơi đây không xa ôm nhau thành một đoàn ngồi giữa trời tuyết lớn thấy ánh mắt của xuân đức nhìn chằm chằm bên ngoài thì đại hắn cũng nhìn theo khi thấy đám trẻ đang có giói ra hai từ số phận ánh mắt của xuân đức lúc này hiện lên một tia gợn sóng con người hắn thực ra cũng không quá xấu ở sâu bên trong hắn vẫn có cái gì đó lại là tình người chẳng qua cái thế giới hắn đang sống tình người nó quá rẻ mặt nên thứ tình người đó bị hắn trôn thật sâu khẽ nhếch miệng lên cười t à xuân đức khẽ lầm bầm số phận sao cũng đúng vậy thì cứ thuận theo bản tâm thuận theo số phận vậy nói xong hắn liền đứng dậy đi ra bên ngoài đại hắn nhìn thấy hắn như vậy thì chỉ biết cười khổ vẫn là người trẻ tuổi nhưng người trẻ tuổi nên như vậy khẽ lắc lắc đầu đại hắn lúc này lại cười rỗ lên giống như hắn vừa nhớ đến kỷ niệm gì đó rất vui vẻ đi ra bên ngoài hắn bước từng bước đi tới bên cạnh mấy đứa nhỏ đang co do dưới trời tuyết nhìn mấy đứa bé hắn nở một nụ cười ôn hòa nói mấy đứa đi vào trong này đại ca chiêu đãi mấy đứa ăn no một bữa lúc này một đứa bé mặt mày đã tím tái vì lạnh ngẩng đầu lên nhìn hắn ánh mắt đứa bé lúc này có phần đủ ám cùng tuyệt vọng nhưng sâu bên trong lại lóe lên một tia khát vọng sống mãnh liệt nó mở miệng dùng giọng nói yếu đớt hỏi đại ca nói thật sao mấy người bọn đệ thật có thể ăn no mặc dù là nam nhưng giọng nói của thằng bé đã rất yếu hình như thằng bé cùng những đồng bạn khác đã rất lâu không được ăn thứ gì và bụng nhẹ g khi vung lên g tay tuyết liền bị hắn tan, tầng hiện người Tiếp đó liền xoay vừa à là o trong theo con tuổi, áo lão bên bọn trên quán, quần người nó không khác gì cái rẻ cả. Khi hắn trẻ tuổi, rẻ gì sau khác cái phía Khi đứa mặc cả. v đi vào bên trong quán thì liền đã bắt gặp những ánh mắt có phần rêu cận cùng xem thường xem hắn như thằng ngu có điều xuân đ ứ c cũng không có để ý tới ánh mắt những kẻ này việc hắn làm chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt của kẻ nào cả chỉ cần việc hắn cảm thấy làm như vậy là đúng thì hắn sẽ làm còn nếu kẻ nào cứ thích xen vào việc của hắn thì hắn cũng không ngại tiễn kẻ kia lên đường đi gặp người thân tê vốn muốn một chương á i gì ì đó về t n cảm nam nữ. n h n g mà cái kia tắc kia k h chuyên nên tám trăm năm mươi lăm tiếp theo hai năm trước đi tới bàn ăn lúc trước nhìn qua mấy đứa trẻ hắn vẫn ôn hòa nói mấy đứa ngồi xuống đi tiếp sau đó hắn hướng về phía phòng bếp hô lớn cho thêm một nồi thịt hầm đi ông chủ ngay lập tức liền có một giọng nói ồm ồm vang lên thêm một thịt hầm có ngay đây có ngay đây Cũng p h lúc này đây xuân đức lấy ra con tiên thú đã bị hầm kỹ chia làm năm phần bỏ vào bên trong năm cái bắt lớn rồi đặt từng b á t ở trước mặt mấy đứa nhỏ nhìn mấy đứa đồng thanh kêu một tiếng sau đó như năm con báo nhỏ chụp lấy phần thịt ở trong b á t mà gặp nấu nghiến xuân đức nhìn thấy cảnh này thì lại bất giác n ở nụ cười vui vẻ có nhiều lúc giúp người cũng là một niềm vui nho nhỏ hắn lúc này cũng vừa tự rót cho mình một chén rượu vừa uống rượu vừa nhìn đám nhóc đang nấu nghiến g ằ m thịt ở bên cạnh đại hán cười khà khà nói tiểu h u n h đệ rất giống như ta trước kia trước kia ta cũng hay giúp đỡ đám trẻ nhóc như mấy đứa này nhưng mà cuộc sống tán tu cũng không dễ dàng gì vì vậy đại hán đang còn định nói cái gì nhưng mà lại thôi hắn uống cạn chén rượu rồi k h ẽ thở dài xuân đức lúc này nhìn qua đại hán cười nói hóa ra lão ca ngươi cũng là người có tâm lúc trước ta còn nghĩ rằng tất cả mọi người đều là những kẻ vô tâm kia xuân đức vốn dĩ chỉ là nói một câu tâm vô tâm mà thôi nhưng những người đang ngồi ăn trong này lại đều tưởng rằng hắn đang cạnh khỏe bọn họ ngay khi hắn nói hết câu thì không ít người sắc mặt đều trầm xuống sau đó thì đều hư lệnh xem thường vốn dĩ xuân đức cũng không có quan tâm đến những người này nên thái độ của bọn họ thay đổi cùng việc đồng thời hư lệnh cũng không làm hắn chú ý sau khi nói một câu với đại h á n thì hắn lúc này lại tiếp tục công việc vừa uống rượu vừa nhìn đám nhóc ăn uống ở bên cạnh đại h á n nhìn thấy xuân đức như vậy thì lại cười cười hắn cũng không nói gì thêm mà cũng giống như xuân đức lặng yên ngồi uống rượu cùng nhìn đám nhóc ăn thịt đang nh vừa hiện ra một cái ý tưởng tự dưng hắn lại muốn làm một cái gì đó cho đám nhóc ăn xin này tuy không thể cho bọn nhỏ được mái ấm hạnh phúc nhưng ít ra hắn có thể giúp đám nhóc này không bị chết đói cũng vào thời điểm này tâm cảnh của hắn lại tiến thêm một bước có điều vì mãi suy nghĩ sau này nên làm cái gì cho đám nhóc nên hắn cũng không có để ý tới biến hóa của chính bản thân bốn trong lúc hắn đang suy tư thì mấy đứa nhóc cũng đã ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ tới lúc hắn hồi thần trở lại thì ở trên bàn cũng đã chỉ còn lại hai đ ĩ a thị trước t mặt của hắn cùng đại hắn mà thôi còn những thứ khác đến cả cặn cũng không còn nhưng hắn tinh ý phát hiện mấy đứa nhóc này mặc dù còn chưa vẫn còn muốn tiếp tục ăn nữa nhưng cả năm đứa cũng không có đòi hỏi thêm đã vậy mỗi đứa đều gói lại một ít thức để vào bên trong người dùng đ ộ c tâm thuật lướt qua suy nghĩ của cả năm đứa bé thì hắn liền biết nguyên nhân vì đâu rồi đám nhóc này có tám đứa hai đứa bị bệnh phải nằm ở nhà gọi là nhà chứ hắn thấy trong tâm trí đám nhóc nơi kia là một cái hang một đứa phải ở nhà chăm sóc hai đứa kia còn năm kia khác ra ngoài kiếm cái gì đó có thể để ăn nào ngờ trời bất ngờ có bạo tuyết đồ ăn không kiếm được sức lực thì không có lại cũng không có người nào giúp đỡ bọn nó lạnh giá khiến cho cả năm đứa không đủ sức đi tiếp đành chỉ có thể giút vào một góc tường ngồi cạnh với nhau. hy vọng trận báo tuyết sớm tan đi sinh ra cũng đều là con người nhưng đâu phải ai cũng được may mắn có người có gia đình nhưng không biết quý trọng có người cả đời không biết mặt mũi cha mẹ mình là ai bốn ngay khi mấy đứa nhóc vừa đứng dậy muốn nói lời cảm ơn rồi từ biệt thì xuân đức đã cười hỏi mấy đứa không ăn nữa sao cả năm đứa nhóc nghe vậy thì đều hiện lên một tia thần sắc do dự nhưng nhớ tới còn ba đồng bạn ở nhà thì cả năm đứa cùng lúc lắc đầu vẫn mỉm cười ôn hòa xuân đức lại hỏi có phải ở nhà mấy đứa còn có đồng bạn đang đợi phải không lúc này đây cả năm đứa bé đều hiện lên thần sắc kinh ngạc một cô bé có phần lấm lem dùng đôi mắt hòm sâu nhìn hắn kinh ngạc hỏi đại ca ca làm sao biết được xoa xoa đầu cô bé hắn cười đáp mấy nhóc đợi một chút đại ca ca mua một ít đồ ăn đưa cho mấy đứa mang về nói xong thì hắn liền tự mình đi vào bên trong phòng bếp gặp ông chủ quán vừa thấy xuân đức đi vào trong này thì ông chủ quán đang bận nấu nướng ngạc nhiên lên tiếng chàng trai trẻ tiểu huynh đệ có chuyện gì sao gật gật đầu xuân đức khẽ lật tay một cái trong tay hắn xuất hiện một khối tiên thạch tượng phẩm phát ra màu xanh lá cây ánh sang tử viên tiên thạch ngay lập nhìn ông chủ quán hắn khét cười đưa viên tiên thạch thượng phẩm cho lão ta sau đó hắn mới nói ta muốn dùng cái này mua một chút thức ăn làm phiền rồi cầm trong tay viên tiên thạch thượng phẩm mà tay lão ta r u lên hẳn đây là do quá kích động mà ra không kích động sao được khi cả đời còn chưa một lần nhìn thấy tiên thạch thượng phẩm nó là như thế nào nơi đây là vào ngoài của b à n long thánh địa là khu bình dân mức sống của mọi người nơi đây đều không cao tiền tệ trao đổi cũng chỉ là tiên thạch hạ phẩm hoặc bán tiên thạch mà thôi còn về tiên thạch thượng phẩm chỉ có thế lực tầm trung mới có phải mất một lát sau thì lao chủ quán mới lấy lại tinh thần lúc này đây lão ta gật đầu lia lịa vừa gật đầu vừa nói đại nhân đ ợ i một lát tiểu nhân làm ngay đây nói xong câu này thì hắn quay qua mấy người bên trong gian b ế p bắt đầu phân phó cả đám lúc này đều như đánh máu gà đồng dạng tốc độ làm việc gấp ba bốn lần so với bình thường mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm năm mươi sáu mình thích thì mình làm hai năm trước thời gian từ, từ đi qua cũng không quá lâu thì những thứ hắn cần đều đã được lao chủ quán bỏ vào bên trong một cái nhận chứa đồ rồi ân cần mang đến nhận lấy chiếc nhận chứa đồ hắn cười hỏi tất cả đều đưa hết cho ta thì ngày hôm nay ngươi lấy gì để bán sao không để lại một ít mà b u ừ n bán nhìn nhìn xuân đức đang nở nụ cười hiền hòa thân thiện vô cùng thì lao chủ quán cũng cười bồi theo không sao không sao hôm nay nghị bán một ngày cũng không sao cảm ơn đại nhân đã chiếu cố cái nơi n g h è o nàn này của tiểu nhân vỗ vô vai ông chủ quán xuân đức cười cười sau đó liền xoay người đi ra bên ngoài vừa ra bên ngoài liền đã thấy năm đứa nhóc đang hướng ánh mắt về phía bên này mỉm cười hắn đi tới bên bàn nhìn đại hắn nói lao ca cứ tiếp tục uống rượu nhé tiểu đệ mang mấy đứa nhóc này về nhà trời tuyết khá lớn để bọn nhóc tự về nhà đệ có chút không q u a yên tâm đại hắn nghe vậy thì cũng cởi ngây ngô nói vậy lao đệ ngươi nhớ cẩn thận đấy khẽ gật đầu nhìn qua mấy đứa nhóc hắn cười cười nói đi thôi mấy đứa đại ca mang mấy nhóc về trời tuyết lớn thế này rất nguy hiểm nghe được lời mà xuân đức nói thì năm đứa bé đều dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá hắn giống như hắn là một loại sinh vật lạ nào đó mới được phát hiện vậy có lẽ trong cái thế giới tu chân đầy máu cùng thù hận âm mưu thiếu đi cái tình người này thì hành động của hắn quả thực có phần khác người sau một hồi kinh ngạc thì năm đứa trẻ bên trong ánh mắt lóe lên ánh sáng k h ắ c t h ư ờ n g thoáng cái cả đám nhóc đều nở một nụ cười có phần n ấ y thơ tiếp sau đó xuân đức liền đi ra khỏi quán chợ nơi đây mang theo năm đứa bé rời đi khi hắn rời đi thì không ít người dõi mắt nhìn theo nhưng đại bộ phận những ánh mắt kia đều mang theo sự xem thường cùng thương hại xuân đức đương nhiên là cũng cảm nhận được nếu không phải tâm tình hắn bây giờ đang tốt thì hắn đã chẳng quay vào trong o không o nơi hang động mà đám nhóc tỳ này ở lại cũng không phải rất xa chỉ tầm hai trăm dặm m ạ thôi đối với xuân đức thì chỉ nhoáng lên một cái liền đã đến nhưng đối với đám nhóc thì còn chưa bước vào kết đan cảnh giới thì việc chạy đi quãng đường hai trăm dặm giữa trời tuyết lớn thế này quả thực chính là một thử thách có sự giúp đỡ từ hắn không qua bao lâu thì sáu người đã xuất hiện phụ cận nơi đám nhóc ở lại nơi đây chỉ có một ngọn núi lớn xung quanh là thảo nguyên nhưng bây giờ đã biến thành cánh đồng tuyết đi tới trước một cái hang động được che chắn bằng cành cây cùng lá cây khô vừa tới nơi đây thì đám nhóc liền trở nên vui vẻ hắn lên sau khi dẹp qua đám c ả n h cây cùng lá cây khô thì cả năm đứa đều chạy cả vào bên trong vừa chạy vào trong vừa la lên vui mừng có đồ ăn có đồ ăn rồi xuân đức lúc này không nhanh không chậm đi theo phía sau đám nóc h cái hang động này cũng không quá sâu đi vào bên trong không tới m ộ mươi mét thì xuân đức liền đã nhìn thấy ba tiểu đồng bọn còn lại của đám nóc h cả ba đều là tiểu nữ hải bé gái độ tuổi tâm sáu tám tuổi cả ba đứa bé này nhìn không phân biệt được ai là người đang bị bệnh nữa cả ba đều gầy yếu c h ơ xương quần áo không khác gì một cái rẻ l a u lộ ra cả da thịt mấy đứa bé những phần da thịt lộ ra kia đều hiện lên những vết tím b ầ m đôi khi là những vết sẹo không lành thấy ba đứa nhóc vừa ăn vừa run thì hắn khẽ vung tay lên một cái kết giới hình thành bao trùm khắp cả ngọn núi nơi đây ngăn cản g i tuyết cùng cái lạnh thấu xương xâm nhập vào trong này. thoáng cái ở bên trong hang động nơi đây liền ấm áp hơn rất nhiều khi hắn đi tới thì cả mấy đứa nhóc đều nhìn lại lúc này đây một bé gái đứng dậy chạy lại kéo tay hắn đi tới trước mặt ba bé gái khác nói là đại ca ca mang mấy người bọn t ì về cũng là đại ca cho chúng ta đồ ăn bọn ngồi nhanh cảm ơn đại ca ca đi cảm ơn đại ca ca anh đã cho bọn ngồi em đồ ăn ba cô bé kia run run run nói lời cảm ơn tuy giọng nói có phần run dậy nhưng âm thanh vẫn rất dễ nghe xuân đức lúc này cũng ngồi xuống đối diện với mấy cô bé hắn vươn tay ra nhẹ xoa đầu mấy cô bé cười nói mấy đứa ăn đi đồ ăn ca ca còn có rất nhiều nói xong thì hắm ngay lập tức có rất nhiều đồ ăn đang còn nóng b ú c khói nghi ngút hiện ra bên trong hang động đơn sơ này nói là đơn sơ cho nó đỡ thê thảm thôi chứ bên trong này không có gì khác ngoài đất đá cùng một ít lá cây khô làm chỗ nằm ngủ cho mấy đứa nhóc đột nhiên thấy nhiều đồ ăn nóng hởi như vậy xuất hiện thì đám nhóc ngay lập tức hai mắt sáng lên miệng liên tục nuốt n ư ớ c bọn có điều ngay lúc này một đứa bé gái lại níu tay h à o hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn đại ca ca nhìn qua bé gái hắn ôn hòa hỏi làm sao vậy tiểu tâm có gì muốn đại ca giúp đỡ sao tiểu tâm gật gật cái đầu nhỏ sau đó có phần nhút nhát nói làm thị thì thấy cô bé muốn nói cái gì nhưng lại khó diễn tả thành l ờ i thì hắn liền nhìn qua suy nghĩ của cô bé một lần sau khi nhìn qua suy nghĩ của cô bé thì hắn liền biết cô bé này muốn nói với hắn điều gì ở gần đây còn có một đám nhóc giống như tiểu tâm đều là trẻ mồ côi sống lưu lạc cô bé này muốn hắn tới đón mấy đứa bé khác tới đây cùng ăn chung chỉ đơn giản vậy thôi nợ nụ cười vui vẻ hắn dùng hai ngón tay khẽ n h é o néo h má cô bé sau đó nói tiểu tâm là cô bé tốt được rồi để đại ca giúp tiểu tâm đón lam tị cùng những người khác tới đây cô bé nghe thế thì liền vui mừng nhảy nhảy lên vô tay những đứa bé khác tuy không có biểu hiện kích động như vậy nhưng trên mặt cũng lộ ra nét vui mừng lúc này đây xuân đức gọi là sói mập kim quang trợt lóe sói mập ngay lập tức xuất hiện ở bên trong hang động đám nhóc khi vừa thấy sói mập thì sắc mặt liền trắng nhợt không còn giọt máu thấy vậy thì xuân đức liền giải thích nó là bạn của đại ca không cần sợ không cần sợ nó rất hiền mấy đứa có thể chơi cùng với nó sói mập lúc này cũng rất phối hợp nó nằm xuống vẩy vẩy đôi dùng ánh mắt m ộ ư ơ i hai phần thân thiện hướng về đám nhóc lại còn gật cù nói chủ nhân nói rất đúng tiểu kim ta rất hiền chỉ thích ăn rau chưa bao giờ ăn thịt mấy nhóc không cần sợ xuân đức nghe được câu này thì không khỏi liếc nhìn cái bụng toàn mỡ của sói mập làm gì có ai không ăn thịt lại béo nú n ầ n thế này cũng phải công nhận linh giác của đám trẻ con rất tốt nhất là mấy đứa nhóc sớm ra ngoài đời thế này bọn nó có khả năng nhận biết ai là người có thiện ý với bọn nó ai là người không có thiện ý với bọn nó vì vậy chỉ sau giây lát làm quen thì cả đám nhóc bắt đầu vây quanh lấy sói mập nằm ở trong lòng nó hoặc trèo lên người nó nằm còn về phần xuân đức thì mang theo tiểu tâm đi đón những người bạn nhỏ khác Mời đọc S Cuộc sống nghiệt ngã 2 năm trước có chơi nhóc Đức khác. của cũng chẳng khác được Sau Xuân tiểu Tuy động sống sói mối tốt nghiệt ngã năm không mang những hành hắn biển nhưng mà giúp được người nào thì tốt người gọi gì giúp khi thì theo thì với đi tâm tìm trẻ mập đám mà ra đó. o. đứa để bỏ lúc ban đầu hắn chỉ tính là mang mấy đứa trẻ ở phụ cận gần đó về mà thôi nhưng sau này hắn liền mở rộng phạm vi tìm kiếm của bản thân khắp cả khu vực cả vạn dặm tất cả những nơi mà đám trẻ lang thang có thể ở lại thì hắn đều tìm qua một lần không mất thời gian bao lâu thì hắn đã gom toàn bộ đám trẻ lang thang trong khu vực cả vạn dặm đưa về một nơi nhưng cũng không phải đứa bé nào cũng đợi được tới lúc hắn tới có nhiều lúc hắn tới thì những đứa trẻ kia đều đã chết sạch tất cả đều đã biến thành thi thể lạnh ngắt nằm trong hang tối có nhiều đứa thì chết lạnh trong tuyết lớn đang bị đám giã thú ăn từng bộ phận chỉ một trận tuyết lớn thế này thôi đa phần đám trẻ lang thang đều không chịu nổi tất cả đều chết vì lạnh biến thành mồi ăn cho đám thú hoang đôi khi hắn cảm thấy cuộc đời cũng thật nghiệt ngã sau khi quay trở lại nơi lúc trước thì phía sau xuân đức đã không phải là vài đứa nhóc nữa mà là gần cả ngàn đứa rồi đang lý con số này phải nhiều hơn rất nhiều nhưng đáng tiếc vì để có nơi cho đám trẻ ở lại hắn không tiếc tiêu hao pháp nguyên cải tạo lại ngọn núi lúc trước ở cao thiên vật chất cứng rắn vô cùng vì vậy việc cải lại cả một ngọn núi cũng không phải công việc đơn giản gì với sự giúp đỡ của ba con dối vương giả thì không bao lâu nơi đây đã bị cải tạo thành một cái cung điện bằng đá mang theo phong cách cổ đại sau khi làm xong những thứ này thì hắn còn không quên bày bố hàng loạt trận pháp ở xung quanh quay lại nhìn đám nhóc đang vây quanh sói mập hắn tươi cười nói vào nhà mới đi nào mấy nhóc khi hắn nói câu này thì đám nhóc còn chưa hết phần kinh ngạc cả đám đang ngây người ra như phóng một lúc sau cả đám mới phản ứng lại một đám nhóc thì bắt đầu hoan hô hoa. thật lớn quá đi sau này nơi đây là nhà của chúng ta sau khi họ hét một hồi thì đám nhóc đều chạy ùa vào bên trong xuân đức lúc này không nhanh không chậm cùng sói mập theo phía ở phía sau nhìn chủ nhân đang mỉm cười thì sói mập rất kinh ngạc nó còn chưa nhìn thấy chủ nhân của nó cười nhiều tới vậy lúc này đây nó có chút cẩn thận hỏi chủ nhân muốn n u ô i đám nhóc này sao xuân đức không biết là còn đang mơ mộng cái gì lúc này đây bị sói mập bất ngờ hỏi một câu thì hắn vẫn cười ngây ngô nói đương nhiên rồi với ta đây không phải đang tìm công việc cho mập mạc nhà ngươi làm sao thấy mập mạc ngươi ăn với nằm cả ngày nên ta mới nhận đám nhóc này đấy sói mập nghe vậy thì đầu toàn sưng ngủ nó vô cùng nghi hoặc hỏi chủ nhân đám nhóc này thì có liên quan gì đến tiểu kim chứ vỗ v ô nhẹ đầu sói mập hắn cười cười nói sao lại không sau này mập mạp người sẽ phải chăm sóc đám nhóc này nói là chăm sóc nhưng cũng không cần mập mạp người làm cái chỉ chỉ cần ăn xong nằm ngủ thi thoảng chơi cùng đám nhóc là được sói mập nghe vậy thì lại càng kinh ngạc thêm nó có chút lo lắng hỏi chủ nhân bỏ tiểu kim ở đây sao nhẹ lắc đầu cười cười nhìn qua sói mập hắn nói mập mạp n g ư ờ i lo cái gì chứ ta cũng đâu nói sẽ bỏ rơi ngươi đợi ta về gia tộc xử lý chút việc và sau đó ta cũng sẽ quay lại nơi đây tu luyện Ta, ta n g thiếu thiếu hắn ĩ s a có hơi chút nhăn mày lại suy tư sau một lúc thì hắn rốt cuộc cũng biết mình chưa làm việc gì hắn còn chưa cho đám nhóc này thắm qua cũng chưa mua quần áo mới cho bọn chúng mới chỉ mới cho đám lịch ngợm này ăn no mà thôi thấy đám nhóc này vui v u ộ c khiến hắn cũng vui theo thành ra quên mất việc quan trọng đã có xác định được cần làm gì tiếp theo thì hắn liền bắt tay vào làm chọn một vị trí thích hợp bên trong cái lâu đài mà hắn vừa xây xong làm cái hồ tám hắn lấy ra thứ nước có màu trắng ngà có tên linh nhũ đổ một ít vào trong bể tám sau đó lại lấy thêm thứ nước bình thường khác pha vào bằng không lượng tiên khí nồng đậm bên trong linh nhũ sẽ khiến cho đám nhóc kia vừa đi vào liền bạo thể mà chết đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn nhìn thấy mấy đứa bé ốm yếu sắp chết nhưng cũng không dám dùng p h á p nguyên hay sinh mệnh lực quán t r ú vào trong người đám nhóc với cường độ của p h á p nguyên cùng sinh mệnh lực của hắn lúc này chỉ cần một tia thôi thì ngay cả bất hủ tiên cảnh cũng bạo thể mà chết chứ đừng nói đám nhóc vừa thoát phản thai làm xong mọi thứ hắn đi ra bên ngoài nhìn s ó i mập cùng đám nhóc tí h nữa sẽ có quần áo mới cho từng đứa mập mạc ngươi nhớ cẩn thận trông chừng bọn nó nghe chưa ta đi đây một lát sẽ quay lại nói xong thì hắn liền cũng liền tiêu thất vô ảnh vô Nhìn nhân dạng này hiển nhiên lên năng quyển, cầm đầu một đám nhóc thấy chủ thì nghe chưa, gì mất một lúc cầm ca ca đâu đã đi đầu đám sói mập bị â tâm đâu đâu, tâm y vậy vậy giờ cũng không không nghe nghe nghe rằng ai phải đi ai buổi tối Tiểu cười nói. đại rời đi nói tiểu đại nói mới thôi. chưa. ca ca ca ca cho cơm, cạnh Lúc trước có chỉ có ăn bên như quần sắp thì hì hì thêm tắm, tắm b sẽ sẽ áo ở một tiểu nha đầu bé con bắt b ẻ sói mập liền đe dọa nói không có chủ nhân ở đây thì kim ra là lớn nhất tất cả phải nghe lời ta nếu không nghe lời thì g ử g ử sói mập lúc này làm bộ dạng nanh ác hụ dọa đám nhóc t ì tiểu tâm thấy vậy thì ông lấy nó làm bộ dạng sợ hai nói đáng sợ quá đi đáng sợ quá đi nhưng mà không có sợ đâu kỳ hỉ sau khi vui bừa mấy phút thì đám nhóc vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi tới bể tắm t hỡi hết mấy thứ rẻ lau trên người ra tiếp theo đó cả đám nhóc liền nhảy vào bên trong bể tắm bể tắm vô cùng lớn vạn người tắm cùng lúc còn được chứ đừng nói chỉ có chưa đến ngàn đứa bé tê dê cuộc đời nhiều thứ nghiệt ngã càng tìm hiểu nhiều càng thấy đau các bạn ả thôi tắc đi ngủ sớm ngày mai lại tiếp tục chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sợ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám tiếp theo hai năm trước ngay khi tất cả đám nhóc đều xuống tắm thì trận pháp bên trong bể tắm liền sáng lên ánh sáng màu bích ngọc thoáng cái bao phủ không gian nơi đây tiên khí độ ấm của nước được điều chỉnh sao cho phù hợp với từng thể trạng mỗi đứa nhóc ngay đến cặn bã cũng được trận pháp tự động loại bỏ chỉ sau vài phút tắm rửa được tiên khí quán thể những đứa nhóc bắt đầu phát sinh biến hóa thân thể đầy vết thương bắt đầu từ từ lành lại làn da củ ở bên ngoài cũng bị loại bỏ thay vào đó là một làn da mới trong trắng lộ hồng ngay đến cả thân thể gầy trơ sương sau khi hấp thu linh nhũ thì cũng nhanh chóng thay đổi bắt đầu có da có thịt sự kỳ diệu của linh lũ lúc này đây đã thể hiện ra được phần nào h ó không o còn về phần xuân đức sau khi rời đi thì hắn liền một mạch chạy đến thẳng nơi bán quần áo vì quần áo bình thường thì không có khả năng tự thích nghi với thân thể người mặc mà tự điều chỉnh nên hắn lựa chọn hàng tinh phẩm vừa đi vào bên trong một cửa hàng lớn bán binh khí áo giáp phát bảo thì xuân đức liền đã được một thiếu nữ xinh đẹp đón tiếp nàng ta nhìn hắn n ở nụ cười duyên sau đó hỏi không biết công tử muốn mua thứ gì tiểu nữ có thể dẫn công tử đi chọn lựa xuân đức lúc này cũng không có nhìn qua cô gái mà nhẹ tán ra linh áp của bản thân không lâu sau đó một trung niên béo mập lật đ vừa đến trước mặt xuân đức hắn liền cung kính c h à o không biết tiểu nhân có thể giúp gì cho đại nhân giọng nói tên này có chút phát run trên trán người này còn lấm tấm mồ hôi xuân đức nhìn trung niên hỏi ngươi là ông chủ nơi này sao trung niên kia liên tục gật đầu nói là tiểu nhân không biết đại nhân cần thứ gì tiện tay ném cho trung niên này một bịch tiên thạch thượng phẩm hắn nhàn nhạt nói ta muốn mua toàn bộ bảo vật dạng áo ngươi xem bấy nhiêu đã đủ chưa chưa đủ thì nói cứ nói ta sẽ đưa thêm trung niên nhìn thấy có gần cả hai trăm viên thượng phẩm tiên thạch phát ra lục quang trói mắt thì ngây ra như phóng ngay sau đó hắn liều mạng gật đầu nói đủ đủ đủ bây nhiêu đây mua luôn cả tiệm hàng nhỏ này của tiểu nhân cũng được thấy tên này vẫn còn muốn nói gì nữa thì xuân đức hơi nhăn m ạ n lại nói vậy còn không đi làm việc đi dạ dạ tiểu nhân đi ngay trung niên ngay lập tức vâng dạ rồi chạy đi vào bên trong lúc chạy vào bên trong hắn còn không quên nhìn sang cô gái đang đứng kế bên cô gái này nhìn thấy ánh mắt của ông trụt thì liền hiểu ý sau khi trung niên mập kia rời đi thì nàng liền hướng về phía xuân đức cung kính có thừa nói mời đại nhân vào bên trong dùng t r à rất nhanh thứ đại nhân yêu cầu sẽ được mang tới xuân đức khé gật đầu sau đó liền đi theo cô gái đi vào bên trong、Bốn. sau khi ngồi uống tràn một lúc thì trung niên mập kiên lần nữa xuất hiện mang theo vài cái nhận chứa đồ hắn tiến tới trước mặt xuân đức cũng k í n h đưa ra mấy cái nhận chứa đồ nói thứ đại nhân yêu cầu ở bên trong đại nhân nhìn xem xuân đức lúc này cũng nhận lấy ba cái nhận chứa đồ sau đó liền dùng hồn niệm đ ọ o qua phát hiện tất cả những thư ở bên trong còn tốt hơn cả mong muốn của hắn hắn cũng không phải dạng người thích chiếm chỗ tốt của người khác sau khi ước lượng giá của những thứ hàng bên trong này hắn liền lấy ra thêm một trăm tiên thạch thượng phẩm đưa cho trung niên nhân ngươi làm rất tốt hàng ta nhận nói xong thì xuân đức cũng liền rời đi trước mắt liền đã không thấy bóng dáng ở nơi nào nữa rồi thấy xuân đức đã rời đi thì trung niên kia liền thở nhẹ ra một hơi cùng lúc đó có vài người đi vào bên trong này sau khi nhìn xung quanh thấy chỉ có một mình trung niên đang lau mồ hôi cùng với một thị nữ khác ở trong phòng ngoài ra không có người nào nữa cả thì một người lên tiếng hỏi thăm đại ca người kia đi rồi sao người kia là tu vi gì lại khiến cho đại ca thành ra cái bộ dạng như vậy lại một người khác hiếu kỳ hỏi thăm lao chủ quán cửa hàng này vốn dĩ cũng là một nhân vật có số của ma tại khu vực bên ngoài bàn long thánh địa thường ngày chỉ có hắn sai bảo người khác chứ không người nào dám sai bảo hắn nhưng hôm nay hắn tự mình làm chân chạy cho người khác thì làm sao lại không khiến cho người ta hiếu kỳ cho được cất đi tiên thạch trung niên béo lùn nghiêm túc nói việc này mấy người bọn đệ không biết vẫn là hơn ngày hôm nay cứ xem như là chưa từng gặp mặt người kia rõ chưa thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn thì mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau sau đó đều gật đầu mua được quần áo cho đám nhóc thì xuân đức ngay lập tức liền quay về cũng không mất bao lâu thì hắn lại xuất hiện bên trong lâu đài đá nhưng vừa vào bên trong thì hắn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi đây không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một đám tiên hồ cáo đa phần đám tiên hồ đều chỉ có hai đôi hoặc ba đôi nhiều con chỉ có một cái đôi u ngay khi hắn xuất hiện trong này liền bị đám tiên hồ phát hiện cả đám đều d í t lên con nào con lấy xù hết lông lên bộ dạng chuẩn bị chiến đấu nghe được tiếng d í t từ một hướng khác sói mập ngay lập tức vọt ra phía ngoài này bộ dạng hung áp phô bày ra nhưng khi nhìn thấy xuân đức thì nó liền lập tức thu l i ế m lại nó vây vây đuôi không khác gì chó nhà chủ nhân người đã về rồi sao nhẹ gật đầu hắn chỉ đám tiên hồ cáo hỏi đám cáo tuyết này ở đâu ra vậy mập m ạ n thấy xuân đức hỏi về mấy con tuyết hồ thì sói mập lập tức đắc ý khoe khoang trong lúc chủ nhân rời đi thì có một đàn tuyết hồ bị vướng vào mê trận không thể thoát khỏi. vậy là tiểu kim đã không tiếc thân mình đang con nước s ô n g vào mê trận cứu các nàng đi ra để cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu kim các nàng nguyện ý sau này đi theo tiểu kim thấy bộ dạng đắc ý của sói mập thì khoe miệng xuân đức thoáng cái c o g i ậ t mấy lần nhìn nhìn sói mập lại nhìn đám tiểu hồ hắn có chút không thể tưởng tượng được là tên này lại có sở thích khác sói như vậy nhưng hắn cũng mặc kệ không có nói gì thêm cũng không có can thiệp vào sói mập thích làm tốt lắm m nó. đọc sơ cha tôn mập ngươi làm tốt lắm mời đọc sơ cha tôn mập ngươi làm tốt lắm mời đọc sơ tiếp theo hai năm trước được hắn khích lệ một câu thì sói mập liền vui mừng ra mặt tiếp sau đó hai chủ tớ liền đi vào bên trong khu vực đám nhóc đ a n g t ắ m vừa vào trong này thì xuân đức lại thoáng cái ngẩn ra bên này lại xuất hiện thêm một đám tuyết hồ hơn thế nữa còn có ba con đã hóa hình đám tuyết hồ chưa hóa hình thì đang vui lụa cùng đám nhóc còn về phần ba con tuyết hồ đã hóa hình thì lúc này đang dùng khăn mềm lau người cùng đầu tóc cho mấy đứa nhóc khác ba con hóa hình yêu hồ này nhìn rất xinh đẹp có một đôi hai dễ thương cùng vài cái đôi phía sau thảo nào sói mập lại giữ mấy con tiên hồ này lại hóa ra là cũng có mục đích cả rồi khi hắn vừa xuất hiện nơi này thì đám nhóc ngay lập tức dừng vui đuổi lại sau đó đồng loại hoan hô h a đại ca ca trở về rồi h a đại ca ca ôm ôm sau đó cả đám đều bu lại xung quanh hắn muốn được hắn ôm nhìn thấy cảnh này thì hắn có phần luôn cuống tay chân thú thật hắn chưa bao giờ chăm sóc nhiều trẻ con như vậy vì để che giấu đi sự không chuyên nghiệp của mình hắn giả bộ ho khan mấy tiếng rồi nói khụ khụ mọi người cùng nhau mặc đồ mới sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn cơm tối nào đám nhóc nghe hắn nói có đồ mới thì ngay lập tức vui mừng cả đám lại lần nữa tung hô cảm ơn đại ca ca đại ca ca thật tốt nhận được vô số lời khen ngợi xuân đức lúc này cũng cảm thấy lâng lâng dù sao được đám nhóc còn tung hô quả thực rất tuyệt vời tiếp sau đó hắn bắt đầu chọn lựa từng bộ đồ hợp nhất dành cho từ đứa một vì là hàng tinh phẩm ngoại trừ khả năng không bám bụi độ bên cao lại còn có khả năng biến đổi thích nghi với người mặc vì vậy bộ đồ nào cũng vừa như in tuy mẫu m à không có đẹp cho lắm nhưng thời gian gấp gáp hắn cũng không tìm đâu ra thứ tốt hơn phải mất mấy chục phút thì hắn mới phát xong quần áo cho đám nhóc nhìn đám nhóc mặc quần áo mới mà lại đi chân trần thì hắn cảm thấy có đôi chút xấu hổ nhìn bọn nhóc hắn cười nói khi nào có thời gian đại ca sẽ mang thứ tốt hơn đến cho mấy đứa tạm thời còn chưa có hải giày dép cùng bao tay mấy nhóc sẽ không b u ồ n chứ nghe hắn hỏi vậy thì cả đám nhóc liền lắc đầu nói không có không có buồn cảm ơn đại ca ca bon m ộ i em rất vui cảm ơn đại ca ca thấy đám nhóc nói vậy thì hắn lại cười lên lúc này hắn đứng dậy nói mọi người đi ra ngoài ngồi vào bàn trước đi chúng ta chuẩn bị cùng nhau ăn tối h o a ăn tối lại sắp được ăn no bụng rồi đám nhóc lại lần nữa tung hô sau đó liền cùng nhau chạy ra bên ngoài vừa chạy vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ với nhau tho á n g cái trong này chỉ còn lại s u ấ nước só lúc này đây sói mập nhìn qua mấy con nữ hồ ly nói đây là chủ nhân của ta còn không nhanh qua bên này chào hỏi ba nữ hồ ly kia lúc này dẫn theo đám tuyết hồ có phần e sợ đi đến trước mặt xuân đức cung kính chào tham kiến chủ nhân nhẹ gật đầu nhìn mấy con hồ ly xuân đức bình thản nói nếu đã mập mạp thu các ngươi thì sau này các ngươi cứ theo nó đi cùng ở lại nơi đây sinh sống ta có thời gian cũng sẽ cung cấp cho các ngươi một ít tinh hạch cùng nội đan để cho các ngươi cũng có thể đề cao tu vi nghe được hắn cho phép ở lại cùng hứa hẹn thì ba con hồ ly một lần nữa quy dập đầu nói cảm ơn chủ nhân tiếp sau đó xuân đức mang theo sói mập cùng đám hồ ly đi ra bên ngoài ăn tối cùng đám nhóc t ỷ khi ra bên ngoài thì đã thấy bọn nhóc đã ngồi vào bàn ngay ngắn cả rồi đứa nào đứa nấy đều đang mong đợi bữa ăn tối xuân đức lúc này dùng hồn niệm lấy ra những thứ buổi sáng mình vừa mua bày ra ở trên bàn đồ ăn buổi sáng hắn mua được là rất nhiều phải ăn vài ngày mới hết nếu không phải đám nhóc này không ăn được thịt đám hung thú thì hắn đã lấy ra mấy con hải thú nửa bức vương giả làm thức ăn rồi thoáng cái trên bàn ăn lúc này đã bày đ ầ y tràn đồ ăn ngon đồ ăn dành cho tu sĩ cấp thấp bốc khói nghi ngút hương thơm phiêu đám nhóc nhìn thấy đồ ăn nhiều như vậy thì hai mắt liền buốc lên ánh sao nhỏ miệng t í liên tục nuốt nước, nước miếng mọi người cùng ăn đi ăn xong sớm đi ngủ sớm khi nào mấy đứa khỏe lại thì đại ca ca anh sẽ mời lao sư thầy cô giáo về dạy mấy đứa cách tu luyện được rồi cả nhà cùng nhau ăn nào cả nhà cùng nhau ăn thịt đám nhóc đồng thành nhắc lại lời cuối của hắn tiếp sau đó đám nhóc t í này liền hóa thành đám tiểu hồ tự lấy phần của mình sau đó bắt đầu ăn n ấ u nghiến tuy ở nơi này đám nhóc chỉ tầm năm tám tuổi thôi nhưng ra đời sớm cái gì cũng có thể tự làm được rồi cũng không cần người nào dạy bảo xuân đức lúc này cũng ngồi xuống cùng đám nhóc ăn uống mặc dù cái thứ đồ ăn này với hắn chẳng mang lại tác dụng gì cả hắn vẫn ngồi xuống ăn cùng đám nhóc cho bọn nó vui còn về phần sói mập cùng đám hồ ly thì được qua bàn bên cạnh ăn riêng bốn bữa tối rất nhanh thì kết thúc đám nhóc đứa nào đứa n ấy đều ăn no căng tròn nhìn bộ dạng của đám nhóc hắn có chút nhớ tới v u y ngày trước ngày trước con bé cũng rất ham ăn lần nào đi ăn cũng là cái bộ dạng thế này bụng tròn v ó t như cái c h ố n g vậy ăn no xong thì đám nhóc được ba con hồ ly dẫn đi ngủ vì chưa chuẩn bị tốt nên tối hôm nay đám nhóc phải nằm ngủ dưới sàn đá có điều sàn đá cũng có trận pháp nên cũng không lo bị lạnh đám nhóc đều đi ngủ thì ở đây lại chỉ còn có mình hắn cùng sói mập nhìn qua sói mập hắn cười hỏi có đói không sói mập buồn tiêu n h u nói chủ nhân sao lại cho tiểu kim ă n toàn rau vậy tiểu kim đâu có thích ăn rau nợ một nụ cười xuân đức nói thì cách đây không lâu ta nghe mập m ạ p người nói chỉ ăn thực vật không ăn thịt nên ta để cho mập m ạ p ngươi được như ý nguyện còn gì nữa ha ha nhìn mặt sói mập buồn như cho c ú n thì hắn đứng dậy cười nói thôi đừng làm cái bộ dạng đáng thương đó với ta đi ra bên ngoài nướng t h ị nào ta cũng đói muốn chết luôn sói mập nghe tới thịt nướng thì hai mắt liền sáng lên nó ve vậy cái đôi sau đó liền đứng dậy chạy theo sau lưng xuân đức đi ra bên ngoài mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm sáu mươi khách không mời mà đến hai năm trước ở bên ngoài bầu trời lúc này đã tối đen một màu gió tuyết vẫn thổi vụ v ụ nhưng nhờ có trận pháp che chắn nên phạm vi v à i d ặ m x u n g quanh lâu đ à i không hề có gió tuyết cũng giống như mọi khi hắn phụ trách việc nướng thịt trong lúc xói mập dùng bổn nguyên yêu hỏa nướng thịt thì hắn liền tranh thủ nằm nghỉ ngơi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm kia ánh mắt của hắn lúc này hiện lên một tia mê man khó hiệu trong đầu hắn lúc này đây đang suy nghĩ một đống thứ lung tung nào là kế hoạch sau này phương pháp tu luyện ngày mai làm việc gì rồi lại nhớ đến vô địch cùng mấy đứa em gái hàng loạt suy nghĩ đan sen khiến cho đầu góc hắn loạn thành một đoàn hít vào một hơi sâu sau đó thở ra hắn xua đi mấy cái suy nghĩ lung tung ở trong đầu lúc này đây hắn ngồi dậy lấy ra quỷ kiếm v u ố t ve nó sau đó cắm nó xuống nền đất hắn làm vậy cũng chẳng có tâm h ý gì cả đâu chẳng qua là hắn cần một cái gì đó để dựa lưng mà thôi nhìn sói mập đang chuyên tâm điều khiển y ê u hỏa thì xuân đức bất ngờ hỏi một câu mập mạp ngươi có người nhà sao sói mập đang điều khiển yêu hỏa nghe vậy thì thoáng mất đi không chế yêu hỏa khiến cho nó bùng lên nhưng rất nhanh nó liền không chế lại lại được sau khi không chế lại được yêu hỏa thì nó có đôi chút buồn buồn nói ra đã không còn gia đình của tiểu kim đều đã bị cường giả nhân tộc giết gần hết trong một lần giao tranh giữa hai tộc khi tranh giành địa bàn cũng có một số ít thành viên trong đàn chạy thoát nhưng giờ cũng không biết bọn họ ở nơi nào khẽ thở dài xuân đức nói hẳn là mập mạp ngươi rất hận đám nhân tộc đã phá hủy gia đình của ngươi đi có biết mấy tên đó là kẻ nào sao lúc nào có dịp ta giúp mập mạp ngươi thanh lý những kẻ kia cho sói mập nói cái này không phiền chủ nhân rồi thu thì tiểu kim đã báo từ lâu. ngay khi tiến vào phá thiên tiên cảnh thì tiểu kim đã quay về tiêu diệt tất cả những kẻ kia cả tông môn của bọn chúng nữa những tên i kia bất quá cũng chỉ là tu sĩ liệt hải tiên cảnh nên đều bị tiểu kim dễ dàng giết chết xuân đức khẽ ồ lên một tiếng sau đó hắn lại hỏi thể trả thù xong rồi lúc đó mập mạp ngươi cảm thấy thế nào sau khi trả thù xong thì ngươi lại làm cái gì suy tư một chút giống như là đang cố nhớ lại sau một lúc sói mập mới nói lúc báo thù xong thì tiểu kim cũng mất đi mục tiêu sau khi báo thù xong thì tiểu kim liền độc lai độc vang giữa khắp các núi rừng do thời gian đã rất lâu rồi nên có nhiều việc tiểu kim cũng không nhớ do nữa hơi cười, cười xuân đứ nói、đùa. không có mục tiêu sao vậy bây giờ đã có chưa nếu chưa có thì sau này cố gắng tu luyện để mà bảo vệ ta ta cũng đã giả cũng cần có người bảo vệ hai chủ tớ nói chuyện với nhau thêm một lúc thì thịt cũng đã chín vàng tiếp sau đó cả hai lại bắt đầu chia ra mà ăn thôi vài ngày sau cuộc sống của xuân đức vẫn cực kỳ nhàn tản ban ngày hết chơi với đám nhóc rồi lại kể chuyện xưa cho đám nhóc nghe đôi khi thì dẫn cả đám đi ra bên ngoài vui đùa đi hái quả dại rau dại đôi khi thì săn thú sau một buổi như vậy thì lúc về mọi người lại cùng nhau n ấ u ăn tuy đồ ăn không có ngon như trong tiệm nhưng được cái vui Trong một ngày này cũng giống như mấy ngày gần đây bây giờ đang là buổi chiều hắn cũng gần bốn năm giờ rồi ngay lúc hắn đang cùng đám nhóc cùng nhau nhóm lựa thổi cơm thì lại có vài người không mời tìm đến nơi đây những người này hắn cũng chẳng lạ l ắ m gì cả toàn là người quen của hắn trong đó có cả tôn khánh nguyên theo hắn thấy những người này có thể tới được đây hẳn là do tôn khánh nguyên dẫn đường hành t u n g của hắn thì hiếm người có thể nắm bắt chỉ có tôn khánh nguyên là có khả năng cảm ứng được sự hiện diện của hắn trong vạn giảm lấy mạng lưới tình báo của tôn ra thì có thể nhanh chóng khoanh vùng vị trí hắn đang tại do lúc hắn xuất hiện trước mặt thế nhân cũng không có thay đổi diện mạo nên vị bại lộ hành t u n g cũng không phải cái gì đáng ngạc nhiên ở rất xa thì đám người tôn khánh nguyên cũng đã nhìn thấy xuân đức cùng đám nhóc đang nâu ăn nhìn thấy cảnh xuân đức đang vừa cười vừa nói tất bật nấu đồ ăn cùng đám nhóc lang thang thì cả đám người tôn khánh nguyên đều hóa đá tại chỗ theo ở bên cạnh long linh nhi cựu công chúa lúc này cũng phải lấy tay rủi rủi con mắt để xác định là bản thân không có nhìn lầm ta thật không có nhìn lầm cái này đều là thật không phải huyết tượng cựu công chúa nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn có chút không dám tin tưởng vào mắt của mình nàng làm sao cũng không liên tưởng được một ma đầu g i ế t người vô số máu lạnh vô tình cũng có lúc như thế này nếu không phải nàng đã tiếp xúc với người kia một thời gian khá dài thì có đánh chết nàng cũng không tin người thanh niên thập phần bình thường ôn h ò a ở nơi xa xa vừa cười nói tí tưởng cùng đám trẻ vừa đang nấu ăn kia lại là một ma đầu long linh nhi có chút không dám chắc nói cái này hình như đều là sự thật đấy nhưng mà chúng ta lúc này có nên tiến lại gần gặp đại nhân không hình như ta cảm thấy lúc này đây gặp đại nhân có chút không thích hợp tôn khánh nguyên lúc này cũng khẽ gật đầu nói linh nhi cô nói phải bây giờ hẳn đại nhân không thích bị làm phiền chi bằng chúng ta ở tại nơi này đợi khi nào đại nhân triệu kiến thì hay đi qua tránh để đại nhân không vui bằng không cái được không bù cái mất mấy người mộng hồng trần thánh nhã long linh nhi cựu công chúa nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau sau đó thì khẽ gật đầu tiếp theo bọn họ chọn một đỉnh núi cách không quá xa ở lại chúc cả nhà đọc chuyện vui vẻ nhẹ t ắ c đi ngủ sớm cho béo đây mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm sáu mươi mốt manh mối về táng thần h u y ê n hai năm trước có không o thời gian từ từ trôi đi không qua bao lâu màn đêm lại một lần nữa bông xuống ngay lúc đám người tôn khánh nguyên đang ngồi tĩnh tâm tu luyện thì một âm thanh không mặn không nhạt vang lên bên trong đầu mỗi người tiến đến đi nghe được âm thanh này thì cả năm người đồng loạt mở mắt ra sau khi nhìn nhau một cái thì đồng loạt bay về phương hướng nơi xuân đức đang ở sau khi x u y ê n qua mấy cái trận p h á p đơn giản ở phía ngoài bọn họ rất nhanh đã đi tới trước mặt xuân đức tôn khánh nguyên dẫn đầu cung kính hướng về phía xuân đức hành lễ những người khác cũng làm theo hắn tham kiến đại nhân xuân đức lúc này đang ngồi tựa vào s ó i mập nhìn thấy năm người thì thần sắc cũng không có một chút biến đổi nào hắn bình thản nói có việc gì thì nói đi bằng không thì các ngươi cũng không tới gặp ta tại thời điểm thế này khánh nguyên nói ta nghe là có việc gì vâng chuyện l à thế này được lệnh của xuân đức tôn khánh nguyên bắt đầu kể lại từng sự việc đã phát sinh hắn kể thì rất chi tiết nói đúng ra là vô cùng dài dòng còn thực tế cũng không có việc gì nhiều chẳng qua là đại kiếp nạn mười vạn năm xuất hiện sớm hơn dự kiến ba vạn năm quỷ vật từ bên trong bản lòng quy khư bắt đầu trùng kích lối ra muốn thoát ra khỏi bên ngoài một khi để đám quỷ vật kia ra bên ngoài thì chuyện gì xảy ra không cần nói cũng biết rồi cơ bản là chuyện cũng chỉ có vậy mà thôi sắp tới thì sẽ có cơ số tu sĩ cấp cao các tộc tán g thân bên trong miệng đám quỷ vật nhưng chắc hẳn cũng thủ được thôi dù sao bản lòng thánh địa cũng không phải mới thành lập ngày một ngày hai mà đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm rồi như vậy chuyện này có liên quan gì đến ta sao ngay xong thì xuân đức thờ ơ hỏi một câu tôn khánh nguyên lúc này lại giải thích đám trưởng lao trong gia tộc trong lần hợp đàm mấy ngày trước đã chọn ra đại nhân làm người dẫn đội của tôn gia lần này xuân đức nghe vậy thì có phần kinh ngạc hắn không ngờ bên trong tôn gia vẫn có lắm kẻ ăn nó rực mở không việc gì làm muốn tính kế hắn nữa hắn cũng không tin đằng sau việc này là không có bàn tay của kẻ nào đó gật gật đầu hắn nói kệ cho đám hề đó nhảy nhóc đi cũng không cần quá vội vàng làm gì mà chuyện kia ngươi tìm hiểu sao rồi có t r a ra gì không nghe xuân đức nhắc tới việc kia thì tôn khánh nguyên lúc này thần sắc trở nên nghiêm túc hơn hắn cẩn thận nói thuộc hạ vẫn đang tiếp tục tra xét nhưng cũng không có quá nhiều thu hoạch nơi mà đại nhân đề cập tới hẳn là một trong tam đại hung địa của ma vực không phải ở tiên vực sao xuân đức có hơi nhăn mày lại tôn khánh nguyên gật đầu xác nhận không phải ở tiên vực theo như những miêu tả của đại nhân thì nơi kia hẳn là lạc thần tri địa hay ở ma vực gọi là tán g thần uyên nhưng đây chỉ là phỏng đoán của thuộc hạ còn chưa có bằng chứng xác minh rõ ràng việc này lông mày xuân đức không tự chủ được nhăn lại nếu hung địa kia ở tiên vực việc xâm nhập còn đơn giản một chút chứ ở ma vực thì rất không xong rồi chưa nói đến hung hiểm bên trong hung đệ mà chỉ tính riêng đám thuần chủng ma tộc thôi cũng đ xâm nhập vào trong đại vực đám khát máu k i a t h ì chuyện gì cũng có thể xảy ra con đường sau này của hắn phải đi quả thực thập phần gian nan nhưng dù sao có tin tức vẫn là tốt hơn không có tin tức gì thở dài một hơi hắn có phần buồn chán nói tiếp tục tra tìm có tin tức gì thì báo lại cho ta dọ thưa đại nhân tôn khánh nguyên đáp lúc này đây xuân đức lại nhìn qua long linh nhi hỏi con bé nhà đầu nhạn tuyết kia lâu rồi sao không đi cùng với nhà đầu ngươi đang nghe hắn cùng tôn khánh nguyên nói chuyện bất ngờ bị hỏi một câu làm cho long linh nhi có vài phần luôn uống phải mất vài giây thì nàng ta mới bình ổn lại tâm tình rồi mới nói nhà tuyết có thù hận rất sâu đối với khánh nguyên vì vậy cô ấy mới không có đi cùng hẳn bây giờ nhạn tuyết đang ở nhà chờ đợi tin tức của ta nhẹ gật đầu xuân đức lúc này đứng dậy vươn vai một cái sau đó nói cũng nên trở về nhìn xem một chút mà các người tới đây có bị người nào theo dõi không n g ậ hồng trần cùng thanh nhã khẳng định nói không có vậy các người quay về trước kia ta làm xong chút việc nơi đây cũng sẽ quay về gia tộc xuân đức bình thản phân phó một câu những người khác nghe hắn nói vậy thì không ai có ý kiến gì cả đám đồng thời hành lễ một cái sau đó liền rời đi thoáng cái nơi đây chỉ còn có hai chủ tớ nhà xuân đức thấy đám người kia đã rời đi xa xa xuân đức khẽ vung tay lên Các trận pháp đồng thời r cười cười này. Này gian sau ta cần đi làm chút việc ngươi ở đây vừa tu luyện vừa chơi với đám nhóc sói mập cũng không có nói gì nó chỉ rủi rủi người vào xuân đức mấy cái tỏ vẻ thân cận mà thôi sau khi bàn giao nơi đây lại cho mập mạp thì hắn liền cũng rời đi thân ảnh hắn khẽ n h o i g lên một cái thì đã không thấy nơi nào không còn xuân đức ở bên sói mập cũng không có đi vào trong nó vẫn nằm nơi đó một mình ánh mắt nó vẫn roi theo phương hướng mà xuân đức vừa rời đi không bao lâu mãi sau một lúc lâu thật lâu nó mới đứng dậy lưng t h ư n g đi vào bên trong còn về phần đám con dối thì đều ẩn vào bên trong g ấ p tối sẵn sàng đợi lệnh của sói mập Chú thích, con h thích, c dối có trí tuệ so sánh cùng con dối không có trí tuệ con dối mà xuân đức làm ra con dối có trí tuệ có thêm được khả năng tu luyện cùng tấn thăng đẳng cấp như tu sĩ bình thường về mặt này con dối không trí tuệ không có con dối không có trí tuệ muốn lên cấp thì phải dùng tài liệu bù đắp nhưng chỉ bù đắp về thể chất còn về hồn lực thì không con dối trí tuệ có được khả năng tư duy cao con dối không có trí tuệ tư duy cực kỳ hạn、chế. Tóm lại hàng Xuân đ ứ chương làm ra nếu có trí tuệ gọi là ra trí nếu sản tuệ có gọi p ẩ m Mỹ, hòa tám trăm sáu mươi hai quay về hai năm trước có không o ban long thành vốn dĩ rất lớn mặc dù tốc độ của xuân đức là vô cùng nhanh cũng phải mất vài canh giờ sau mới quay về đại viện nơi mà trước kia hắn ở lại vừa đi tới trước cửa đại viện hắn đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp mái tóc dài tới thắt lưng trên người mặc một lớp áo đông làm từ lông tiền thú người này không ai khác chính là n h ã tuyết cô nàng này lúc này đang ngồi một mình trên một tảng đá nàng ta ngước mắt nhìn lên trời đem nhìn từng bông tuyết bay lượn trong gió ánh mắt của cô nàng có chút phiêu hốt bất định không biết là đang suy nghĩ việc gì nữa nhưng ngay lúc xuân đức vừa dừng trước cửa đại viện thì cô nàng này liền quay đầu nhìn sang vừa quay đầu sang thì nàng cũng liền bắt gặp ánh mắt của xuân đức đang nhìn bản thân khi nhìn thấy xuân đức thì cô nàng có phần n gây ra phải mất vài giây sau thì nàng mới phản ứng lại cô nàng ngay lập tức chạy đến trước mặt xuân đức rồi ôm lấy hắn sau khi đã ôm được xuân đức xác định hắn không phải là giả thì cô nàng này lại bất ngờ cắn hắn một phát sao tự dưng c đây là cách mội chào mừng huynh về nhà sao xuân đức có chút không hiểu ra sao hắn hơi nghi ngờ hỏi lúc này đây nhạn tuyết thôi không cắn hắn nữa nàng khẽ hử nhẹ một cái rồi nói hử ca còn hỏi vậy ca anh đi đâu sao giờ mới quay về làm mội ở nhà lo muốn chết khẽ cười cười nhẹ vuốt mái tóc nhạn tuyết hắn ôn nhu nói ca phải làm một ít việc quan trọng để tiểu tuyết ở nhà lo lắng là ca không tốt tiểu tuyết cho ca xin lỗi có được không nghe hắn nói vậy thì nhạn tuyết ngay lập tức mũi lỏng nàng nhẹ gật đầu đáp huynh an toàn trở về là tốt rồi mội chỉ sợ huynh không về nữa thôi nói xong thì nàng liền siết chặt hai cánh tay đang ôm xuân đức cứ như sợ bông ra liền có thể ngay lập tức mất đi hắn vậy nợ một nụ cười ấm áp như năng xuân hắn một tay ôm lấy nhạn tuyết một tay nhẹ nhẹ vỗ lưng cô nàng hắn lúc này giống như là đang an ủi một cô bé đang còn nhỏ vậy đối với hành động của hắn thì nhạn tuyết cũng không có phản đối gì cả nàng cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nàng lúc này chỉ muốn thời gian ấm áp giữa hai huynh m u ộ i được kéo dài vĩnh viễn mà thôi nhưng ngay vào lúc này thì một âm thanh hừ lạnh vang lên ngay sau đó là âm thanh của một nữ nhân chuyển đến hai người các người đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm nhau như thế này sao các người không có nghĩ tới mặt mũi của bản thân thì cũng nên nghĩ tới mặt mũi của tôn gia chứ nghe được âm thanh này thì nhạn tuyết đang ôm xuân đức liền giật thoát tâm điệu bất chính hay vậy lắm ngay lập tức nàng bông ra ca ca của mình nhưng ngay vào lúc này xuân đức lại giữ chặt nàng lại vẫn ôm nàng như lúc ban đầu xuân đức vừa giữ lại nhạn tuyết vừa đưa mắt nhìn sang kẻ vừa phá vỡ bầu không khí ấm cúng của hắn vừa nhìn sang thì hắn không khỏi có phần ngạc nhiên nữ nhân vừa lên tiếng k ê u cũng chẳng phải là ai xa lạ cả hắn lúc này cười cười bình thản nói ta ôm mội, mội của ta thì có vấn đề gì sao chỉ mới là ôm nhau một chút có tính là gì nói xong hắn liền túi xuống hôn nhẹ lên chán n h ạ n tuyết hắn vốn định là hôn mụi nhưng nghĩ hôn chán thôi cũng là đủ rồi không nên làm quá nhìn thấy cảnh này thì không nói chí vô song là người ngoài không hiểu chuyện mà ngay cả n h ạ n tuyết lúc này cũng trận to đôi mắt lên nhìn hắn bộ dạng không thể tin được lúc này đây xuân đức lại mỉm cười nhìn qua chí vô song c ư ờ i hỏi huynh m u ộ i chúng ta tình cảm thám thiết là vậy đó ngươi không có ghen thì sao mà đúng rồi ngươi tới nơi đây để làm cái gì sẽ không phải muốn làm điều gì đó m ở ám chứ chí vô song lúc này có biểu hiện vô cùng kỳ quái có một ít mắc cỡ lại xen lẫn một chút tức giận nàng ta dậm chân có chút tiểu tức giận nói ta nào có muốn làm điều gì mở ám. ta tới đây là muốn ở cùng với tuyết nhi mà thôi tuyết nhi nghe được xưng hô kiểu này thì xuân đức có phần bất ngờ hắn có đôi chút nghi ngờ hỏi tuyết nhi sao xưng hô cũng quá thân mật đi chứ ngươi từ khi nào lại trở thành bạn tốt của tiểu tuyết nhà ta rồi cái kia ta ta ta cô nàng này cứ ta ta một lúc mà chẳng nói ra được hết câu bộ dạng nàng ta lúc này cực kỳ xoắn suýt nhưng ngay vào lúc này thì nhạn tuyết lại lên tiếng giải vây giúp cô nàng nhạn tuyết lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn nói cậu ấy sau này là bạn tốt của mỗi huynh không được g n hiếp cậu ấy đâu đấy còn việc hai người bọn mỗi trở thành bạn tốt thì, chuyện thì dài lắm khi nào có thời gian mỗi kể lại cho mà huynh cũng đừng có ôm mội chặt như vậy mội sắp không thở được rồi đây nói xong thì nhạn tuyết dùng hai tay cố đẩy xuân đức tách ra xuân đức lúc này cũng rất hồn nhiên buông tay ra ăn h ạ n tuyết k h ẽ la lên một tiếng và ngay sau đó cô nàng liền ngồi trên mặt tuyết thoáng ngẩn người vài giây sau đó nhạn tuyết liền hư một tiếng nàng liếc xéo xuân đức một cái sau đó tự mình đứng dậy đi tới lôi kéo trí vô s o n g vào bên trong đại viện bỏ mặt xuân đức ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cũng ngu luôn hắn cũng không rõ là mình vừa làm cái quái gì đắc tội với con bé kia nữa khẽ lắc đầu hắn lúc này không nhanh không chậm bước đi theo sau hai cô nàng đi trên đường thi thoảng nhạn tuyết sẽ quay lại nhìn hắn nhưng lúc hắn nhìn lại thì cô bé này lại h ừ một tiếng sau đó liền quay mặt đi bộ dạng không thèm để ý tới hắn thấy cảnh như vậy thì hắn cũng chỉ là cười cười tính tình đám con gái hay thay đổi thất thường nên hắn lựa chọn cách t i lặng đợi lúc nào cô bé này muốn nói chuyện lại sẽ tự tìm hắn còn lúc này mà lên hỏi vì sao thì chỉ có tự chuốc khổ vào thân mà thôi bốn đi không được bao lâu thì h ắ n đã tới phòng của mình trước kia sau khi đi vào bên trong thì hắn lại khẽ khép cửa lại nhìn cảnh vật quen thuộc hắn bỗng dưng nợ một nụ cười vô、danh. tiếp sau đó hắn liền trèo lên giường nằm ngủ mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm sáu mươi ba thời gian dành hai năm trước cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình viết chuyện đặc biệt cảm ơn các bạn ở cờ hờ di tờ bun hai nghìn lẻ tám tắt tắt rèn vụ vạn chỉ năm đã liên tục ủng hộ nở tờ đậu c h â u cho mình chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ o không o thời gian từ từ trôi qua cốc cốc ngay khi xuân đức đang say giấc nồng thì một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên cùng với đó là âm thanh khe khẽ vang lên n g i đây huynh đã dậy chưa vẫn lưu lại một k i a hồn niệm nên khi nhạn tuyết vừa đến trước cửa thì hắn liền tỉnh dậy hắn có phần lười biếng lên tiếng có chuyện gì mai nói đi ca bây giờ muốn ngủ hắn còn chưa có nói hết câu thì nhạn tuyết lúc này đã đẩy cửa b ư ớ c vào bên trong mà không có sự cho phép của hắn đi vào bên trong nhìn thấy xuân đức quả thực đang quay mặt vào trong ngủ thì nhạn tuyết liền tiến lại gần giường d ù n g hai tay lắc mạnh hắn dậy đi c a c a c h ơ i sáng rồi mỗi có chuyện quan trọng muốn nói với h u y n h đây bị làm phiền xuân đức lúc này có muốn ngủ cũng không ngủ được hắn có chút phiền muộn quay lại nhìn con bé nhạn tuyết nói để yên cho ca, ngủ, nào. Đừng có làm phiền ca lúc đang ngủ chứ lâu lắm rồi ca chưa ngủ đấy nhạn tuyết thấy bộ dạng của xuân đức như vậy thì liền phồng má lên không được việc này quan trọng lắm huynh không được ngủ nữa nhanh dậy nghe m ộ i nói chuyện bất đắc dĩ xuân đức lúc này đành phải ngồi dậy hắn ngáp dài một cái chạy cả nước mắt rồi rồi rồi có gì m ộ i cứ nói đi đứng láp huynh mãi vậy có việc gì từ từ nói không cần phải nôn nóng vậy chứ vài ngày sau huynh phải dẫn đầu đội ngũ của tôn ra đi tới cửa và của bàn lòng quy khư chiến đấu với quỷ vật nơi đó không cẩn thận liền có thể mất mạng huynh nói việc lớn như vậy thì làm sao mọi có thể không lo cho được n h ạ tuyết lúc này có phần lo lắng nói ra con tưởng là việc gì hệ trọng nghe nhạn tuyết nói thì hóa ra là việc dẫn người đi tiêu diệt đám quỷ vật bên trong bản lòng quy khư tràn ra nói thực thì việc này đối với hắn chẳng đáng để quan tâm đừng nói là mấy con quỷ vật cấp thấp không có khả năng gây sát thương với hắn mà ngay cả khi hắn gặp phải tồn tại đáng sợ thì vẫn có thể chạy trốn kia mà nhưng hắn cũng không thể nói toạc ra suy nghĩ của bản thân được hắn lúc này giả bộ giật mình một cái sau đó hơi lo lắng hỏi có chuyện này nữa sao vậy tiểu tuyết nhìn hắn như vậy thì lại khép lời nàng nắm lấy tay hắn rồi nói dừng vài ngày trước trưởng lão hội đã đưa ra quyết định nhưng huynh không cần phải quá lo lắng mỗi lần này sẽ đi cùng với huynh nếu có nguy hiểm gì thì mỗi cũng sẽ bảo vệ huynh không để huynh phải bị thương ngay vậy xuân đức khoe miệng canh đ ế t trong lòng thì thầm nghĩ ta nào có phế vật như vậy ta mà yếu đuối như vậy thì cũng không còn ngồi nơi này nữa rồi nghĩ là nghĩ như vậy nhưng bề ngoài thì xuân đức cũng không có cự tuyệt hắn lúc này tỏ vẻ một chút ngượng ngùng nhưng sau đó lại nói lời cảm ơn đối với nhạn tuyết cảm ơn mỗi đã nhọc lòng suy nghĩ cho huynh thật sự rất cảm ơn mỗi ps những đoạn tình cảm này ta không chuyên mọi người thông cảm ngay vào lúc xuân đức đang thể hiện tình cảm thám thiết thì lại có kẻ phá đám lúc này đây không biết từ nơi nào trôi ra cô nàng long linh nhi lúc này đang thập thò cái đầu ở bên ngoài cửa phòng nhìn lén qua khe hở đối với cái hành động y h ệ t con nít này thì hắn cảm thấy không biết nói cái gì cho phải nhìn ra ngoài cửa hắn nghi hoặc nói làm sao mới sáng sớm nha đầu ngươi lại chạy tới đây rồi ở nhà không có việc gì sao nhã tuyết lúc này cũng nhìn theo ánh mắt của xuân đức nhìn ra ngoài cửa khi thấy long linh nhi đang lấp ló ở bên ngoài thì cũng vô cùng ngạc nhiên lên tiếng ồ là linh nhi mới sáng sớm bạn đến tìm mình có việc gì quan trọng muốn nói sao c ô ý để bị phát hiện cô nàng long linh nhi lúc này đẩy cửa đi vào trong vừa vào trong thì cô nàng này liền dùng ánh mắt nghiền ngấm đánh giá hai người sau một lúc thì nàng ta khẽ che miệng cười cô nàng vừa cười vừa nói là ta nghe vân ca đã trở về nên qua xem huynh ấy có bị thương gì hay không vừa tới đây đã thấy cảnh hai người ấy ấy nhau thật là khiến ta ớ c ao nghe cái lý do củ chối cùng nhìn thấy cái đ i ệ u bộ của nàng ta lúc này khoe miệng hai người xuân đức cùng nhạn tuyết không tự chủ được co giật một hồi ngay khi cô nàng long linh nhi vừa đi vào trong phòng thì ở bên ngoài phòng lại xuất hiện thêm một người không cần nói thì mọi người cũng, cũng biết người đó là ai rồi còn không đợi xuân đức lên tiếng chào hỏi thì cô gái kia đã tự mình lên tiếng giải thích không có gì đâu chỉ là ta ở bên cạnh ngay bên này có người nói chuyện nên tó mò đi qua nhìn xem một chút ta ngay lập tức bay về phòng của mình nói xong thì cô nàng này cũng liền rời đi thật rời đi được đến dứt khoát thấy vậy một màn thì khỏe miệng của xuân đức lần thứ nhì co giật bốn sau một hồi náo trò vui vẻ thì mọi người lại cùng nhau đi ăn sáng hôm nay cùng ngồi ăn ngoại trừ hai huynh n ộ i nhà hắn ra còn có thêm long linh nhi cùng chí vô s o n g nhưng lúc ăn cơm thì bầu không khí có phần q u á i dị suốt cả bữa cơm sáng thì chỉ có hắn cùng n h ã n tuyết là thường xuyên nói chuyện cùng nhau hai người còn lại thì chỉ chăm chú vào ăn cơm thi thoảng mới nói chen vào một câu mà thôi ngay khi sắp ăn xong bữa cơm thì nhạn tuyết lại bất ngờ đưa ra đề nghị ca ca anh m ộ i thấy hôm nay huynh cũng không có đi đâu m ộ i cũng ránh rối sáng hôm nay hai huynh mội chúng ta cùng nhau luyện tập kiếm pháp được không cũng đã rất lâu rồi hai huynh mội chúng ta chưa cùng nhau luyện kiếm đang gặp nốt cái đùi nương cuối cùng nghe được lời đề nghị của nhạn tuyết thì hắn thoáng cái ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là gật đầu nói đừng cũng được thôi luyện tập cùng nhau cũng khá thú vị đấy lại nhìn qua hai người long linh nhi cùng t r í vô s o n g hắn hỏi hai người có muốn tập trung với h u n h mội chúng ta không ta thấy hai người cũng thuộc dạng ăn không ngồi rồi béo đ ú n ầ n vận động một chút vẫn là có lợi cho sức khỏe cũng tiện thể giảm béo luôn bị nói làm ậ p thì hai cô nàng kia ngay lập tức phản ứng cả hai đều liếc mắt nhìn hắn ánh mắt có mùi vị nguy hiểm mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo Trưng tuyết trước. thì tuyết tiến tới một cái võ trường, đi theo trí người luyện cùng nhạn năm ăn xong nhạn liền Xuân còn lòng linh nhì cùng vô song. Sau sau kiếm khi kéo cái đi Đức có phía võ vô xuân đức lúc này cũng chỉ là bất đắc dĩ phải đi luyện kiếm cùng n h ã n tuyết mà thôi chứ hắn vốn dĩ lúc ban đầu là muốn đi chế tạo mấy con rối kia trong tay hắn lúc này ngoại trừ hai con rối vương giả sản phẩm lỗi cần được cải tạo lại thì còn có thêm vài cụ thân thể vương giả khác đang đợi xử lý hai cụ là hắn vừa chiếm được từ không gian dưới lòng đất bên trong bàn lòng quy khư bốn cụ thân thể vương giả khác là bóng ảnh đưa cho hắn công việc đợi hắn xử lý nhiều như vậy thế mà lúc này đây hắn lại phải đi tập kiếm đúng là cuộc đời năm không qua bao lâu thì cả bốn người đều đã đứng ở diễn võ trường sau khi khởi động trận pháp xung quanh nơi đây thì cả n xung quanh ngoại trừ loạn thạch khắp nơi ra thì còn có từng cây đại thụ cao lớn lúc này đây nhạn tuyết đang đứng đối diện với hắn nhìn hắn mỉm cười ôn nhu nói chúng ta bắt đầu luyện tập đi nói xong nàng liền lấy ra vũ khí của bản thân một thanh kiếm xinh đẹp phát ra ánh sáng như thu thủy lưu truyền xuân đức lúc này cũng khép cười hắn theo thói quen triệu hồi ra đây đi quỷ nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì nét mặt hắn trợt cứng lại hắn trợt nhớ nếu lúc này bản thân triệu hồi ra quỷ kiếm thì hình như có chút không quá thích hợp không nói tới quỷ kiếm quỷ dị khó lường mà lỡ như a manh không vui lại lỡ giết chết nhạn tuyết tất cả các kiện thần khí tiên khí khác đều bị hắn mang cho bảo vật bản mạng của hắn cắn n u ố t tất cả rồi vậy là thành ra lúc này hắn như thằng ngốc đứng nơi đó n h ạ n tuyết thấy ca ca mình như vậy thì không khỏi nghi hoặc hỏi ca làm sao vậy sẽ không phải đến một thanh kiếm huynh cũng không có chứ bị n h ạ n tuyết nói chúng s á t mặt xuân đức lúc này có phần ngượng ngùng nhưng hắn vẫn là không bỏ được thể diện hắn lúc này cười nói không phải là huynh không có kiếm mà chẳng qua huynh không thích dùng kiếm mà thôi bây giờ huynh chuyển qua dùng đ o ạ n đao dao găm muội nhìn nói xong thì hắn liền lấy ra thanh dao găm ma vân h n h phì hà hoan tiềm thích mặc dù là tiền khí nhưng thanh dao găm kia bị hắn áp chế đến không thể phát ra tự thân linh áp vì vậy chỉ nhìn qua thì không thể nào biết được nó là tiền khí vừa nhìn hắn lấy ra một thanh đoạn đao nhìn giống như đồng nát thế kia thì ba cô gái không khỏi cùng lúc che miệng lại cười nhưng vì nể mặt xuân đức đang đứng đó các nàng cũng không dám cười quá lộ liễu nhãn tuyết lúc này giả bộ ho khan mấy tiếng nói đã vậy bắt đầu đi m ộ i sẽ không nhường h u y n h đâu đấy nên nhớ cẩn thận xuân đức nhìn thấy ý cười trong mắt cô nàng thì không khỏi bật thiền hắn lúc này gật gật đầu nói biết rồi biết rồi huynh sẽ toàn lực ứng phó mỗi cứ tới đây đi nhãn tuyết n ở một nụ cười vô cùng xinh đẹp sau đó vừa động thân pháp vừa nói huynh tiếp mội một chiều tuyết xương n h ã vận ngay khi nhãn tuyết nói xong câu đó thì nơi đây thoáng cái bị sương mù bao phủ không nhìn rõ xung quanh thân ảnh của nhãn tuyết thì thấp thoáng bên trong màn sương mù kia rất khó nắm bắt được vị trí của nàng xuân đức thấy vậy thì cũng chỉ khét lời hắn lúc này cũng thu lại tất cả hồn niệm loại bỏ cả thị giác chỉ dùng mỗi cảm giác cùng bản năng chiến đấu của bản thân nếu hắn mà vận dụng hồn niệm thì không còn gì vui vẻ nữa rồi sau khi chờ đợi một lúc khá lâu thì nhãn tuyết mới bắt đầu tấn công vô số tàn ảnh huyễn hóa ngay khi nhạn tuyết tấn công thì xuân đức lúc này liền có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả những đường kiếm đều hướng về nơi yếu hại của bản thân duy chỉ có một đường kiếm là lại hướng về nơi khác có ngốc cũng biết đường kiếm này chính là chân kiếm còn lại tất cả đều là giả kiếm k h ẽ mỉm cười hắn n h ẹ lách người một cái liền có thể đơn giản né toàn bộ kiếm chiêu sau đó nhoáng lên một cái liền đã đứng ngay phía sau nhạn tuyết một tay thì ôm lấy phần dưới ngực một tay khác thì dùng ma vân ảnh phì hà hoan tiềm thích kể gần cổ của cô nàng khe mỉm cười hắn ôn hòa nói bây giờ đã hết dám xem thường hưng chưa mỗi thua rồi nhạn tuyết lúc này cũng ngốc luôn vốn dĩ nàng đang còn muốn hạ thủ lưu tình để ca ca bị thua không quá khó coi ai ngờ nàng chỉ vừa ra chiêu đã bị người ta né toàn bộ lại còn bất ngờ bị k h ô n g chế nữa sau một lúc lâu mà nàng vẫn có chút không thể tin nói cái này làm sao có thể huynh khi nào lại trở nên lợi hại như vậy bung ra nhạn tuyết hắn khẽ cười nói biết huynh lợi hại là tốt rồi sau này đừng có cả ngày xem thường huynh với đòi bảo vệ huynh nữa nhé nếu là huynh bảo vệ mội mới là đúng m ộ i không tin huynh tránh được nhân lúc xuân đức vừa mới thả lòng tinh thần thì nhạn tuyết bất ngờ lại đâm ra một kiếm một kiếm này tốc độ cực nhanh Có tiếp ề u chiêu tiếp chiêu của n mỗi nẹ huynh đứng yên không được cử động vì không phục nên tiếp sau đó nhạn tuyết liên tục đánh l ê n xuân nước có điều cái kết đã định trước nàng đều phải thất bại ở bên ngoài nhìn xem trận chiến thì phản ứng hai người chí vô song cùng long linh nhi là hoàn toàn khác nhau chí vô song thì kinh ngạc không thôi trước tốc độ của xuân đức nàng thử so sánh nếu là mình chiến đấu cùng với hắn thì kết cục của nàng cũng giống nhạn tuyết mà thôi còn về phần long linh nhi thì trong lòng đang thầm mắng xuân đức vô sĩ bắt nạt một tiểu bối mà còn vui vẻ như vậy ta xem thường ngươi hừ hừ mời đọc sở trạ t ộ n mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ t ộ n mở thần hảo chương tám trăm sáu mươi lăm vô đề hai năm trước có không o sau một lúc lâu mà vẫn không thể làm gì được xuân đức thì nhạn tuyết lúc này mới dừng lại chấp nhận xuân đức lợi hại hơn nàng nhìn ca ca vẫn đang nợ một nụ cười ôn hòa hướng về phía mình thì nhạn tuyết trong lòng tự dưng b ư ớ c lên một chút gì đó không vui nàng hư nhẹ một cái sau đó thu kiếm vào trong nhận chứa đồ tiếp đó một mình đi qua một bên ngồi tự kỷ nhìn thấy một màn như vậy xuân đức lại cảm thấy đau răng đúng là nữ nhân có khác suy nghĩ cũng thật quái đản hắn tiến lại gần cô nàng nhẹ giọng hỏi m ộ i làm sao nữa vậy tự dưng lại dối rồi nhạn tuyết lại khẽ hư nhẹ một cái sau đó quay qua bên khác một bộ ta không vui ngươi đừng có nói chuyện cùng với ta Linh quang tr nhà tuyết nghe ca ca nói có thứ muốn tặng cho mình thì ngay lập tức thay đổi một ít thái độ nàng quay qua nhìn hắn bộ dạng vân lạnh lùng nói đâu đưa mọi xem là thứ gì vừa nói nàng vừa đưa tay ra hướng về xuân đ ứ c muốn đ ổ vật nhìn điệu bộ của cô nàng xuân đ ứ c khỏe miệng khẽ nhét lên hắn có được độc tâm thuật nên cũng biết được con bé hay d ỗ i này đang nghĩ cái gì có điều suy nghĩ cùng hành động của con bé này có phần không thống nhất nên hắn cũng rất khó làm ra phán đoán từ trước lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đ ổ r a viên hỏa phụng châu bạo vật ra tăng lượng hấp thu và chuyển hóa tiên khí đặt vào trong tay nhà tuyết tiếp sau đó hắn liền lặng yên quan sát biến hóa nhà tuyết khi nhìn thấy h ỏ a phụng châu thì ánh mắt liền lõe lên một tia sáng khác thường tuy nàng không biết viên châu này có tác dụng gì nhưng nàng vẫn rất thích nhưng phải giả bộ là mình không thích nên nàng cố gắng làm mặt lạnh sau khi quan sát một lúc lâu thì nàng mới thu vào bên trong nhận chứa đồ vẻ mặt nàng vẫn không mấy thay đổi nói cái này mội nhận mặc dù không đẹp lắm nhưng thôi huynh tặng thì mội vẫn nhận cho huynh vui lòng được rồi bây giờ mội phải cùng linh nhi cùng vô s o n g đi làm một chút việc huynh ở nhà tiếp tục luyện thân p h á p đi không được lười biếng đâu đấy nói xong thì cô nàng liền đứng dậy quay người rời đi đi tới bên cạnh long linh nhi cùng trí vô xong thì ba người thầm thì to nhỏ với nhau một chút tiếp sau đó cả ba đồng thời liếc nhìn xuân đức một cái rồi sau đó cùng nhau rời đi để lại xuân đức một mình đứng ở nơi đây nhìn ba cô nàng quả thực rời đi để hắn một mình ở nơi này thì xuân đức chỉ khẽ lắc đầu cười cười hắn cũng không có ở lại nơi này luyện tập cái gì mà cũng rời đi quay về trong phòng của mình tiếp tục tẩy luyện tài liệu để chuẩn bị chữa trị cho hồng hồng cùng phong phong bốn sau khi bố trí ra hàng loạt những trận pháp để phòng người ngoài quấy r ố i thì xuân đức liền bắt đầu tinh luyện tài liệu thực ra từ mấy ngày trước khi ở cùng với đám nhóc thì hắn cũng đã tinh luyện tài liệu gần xong rồi bây giờ cũng không còn quá nhiều làm nhiều c á n tay hắn lúc này có thể vừa tinh luyện tài liệu vừa một bên suy diễn tuyệt kỹ mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào cả bốn giờ sau số tài liệu còn lại đã được tinh luyện phân nửa năm giờ sau hắn kết thúc quá trình tinh luyện tài liệu nhìn thấy tất cả tài liệu đã được tinh luyện toàn bộ thì hắn k h ẽ thở ra một hơi sau đó bất giác nợ nụ cười sau khi thu về tất cả tài liệu mà mình vừa tinh luyện vào trong nhận chứa đồ thì hắn liền đứng dậy thu lại tất cả những trận pháp ở xung quanh hắn liền đẩy cửa bước ra bên ngoài cũng ngay vào lúc này một thị nữ bộ dạng có phần vội vàng chạy tới trước mặt hắn cung kính nói xin chào đại công tử tộc trưởng có nhắn khi nào gặp đại công tử thì báo cho đại công tử biết bảy giờ tối ngày hôm nay tới lâm nhã hiên nói chuyện xuân đức hơi nhướng mày trong lòng hắn thì thầm nghĩ tộc trưởng sao phụ thân cha của tôn vân muốn gặp ta lại có chuyện gì nữa nhìn thị nữ đang đứng trước mặt hắn khẽ gật đầu nói đã biết không có việc gì người lui xuống trước đi vâng thị nữ kia ứng một tiếng sau đó liền lui xuống ngay lúc nàng ta đã đi được một đoạn thì xuân đức bất ngờ lại hỏi tiểu tuyết cùng với hai người bạn của nó đã về chưa thị nữ kia lúc này dừng lại cung kính đắp bẩ tiểu thư cùng bạn của tiểu thư vẫn chưa quay lại đại viện được rồi người lui xuống đi khẽ gật đầu phất phất tay xuân đức lại ra hiệu cho tỷ nữ kia lui xuống vì bây giờ cũng đã là bốn năm giờ chiều rồi cách thời gian cuộc hẹn buổi tối cũng không quá lâu vì vậy hắn cũng không có tiếp tục đi tu luyện hay làm gì khác mà đi ngủ ngủ một giấc cho thoải mái sáu thoáng cái đã tới gần thời gian đi gặp người kia lúc này đây xuân đức lần nữa tỉnh dậy sau khi chuẩn bị một chút thì hắn liền đi ra đại viện đi tới lâm nhã hiên lâm nhã hiên tên nghe thì có vẻ gì đó cao quý nhưng thực chất nơi này chính là một cái thanh lâu cao cấp mà thôi những cô gái hành nghề tại nơi đây được đào tạo vô cùng kỹ lưỡ Từ lời ăn tiếng lời nói, ăn đến ngay cái lạnh ở cao thiên vô cùng vi diệu nó xuyên qua cả hộ thể tiên khí của tu sĩ vì vậy dù có là tu sĩ cũng cảm thấy lạnh như thường trừ khi là tu vi cao thì mới không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh m à thôi xuân đức bước đi cũng không nhanh hắn chậm rãi bước đi trên con đường đã bị phủ tuyết thi thoảng lại nhìn lên bầu trời đêm thở dài cũng không rõ lúc này đây hắn đang nghĩ tới điều gì lại có bộ dạng như vậy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo không, không qua bao lâu thì hắn đã tới lâm nhã hiên lâm nhã hiên lúc này đây vẫn vô cùng náo nhiệt người ra vào tấp nập người đi vào nơi đây đại bộ phận đều là con em trong gia tộc thi thoảng mới có người từ ngoài tới khắp nơi xung quanh lâm nhã hiên đều đặt vô số bức tượng mỹ nữ làm từ nguyễn quang thạch nên tới ban đêm nơi đây vẫn sáng không khác gì ban ngày làm ấy ngay khi hắn vừa bước vào bên trong lâm nhã hiên thì liền đã có một cô gái đi tới trước mặt hắn hành lễ sau đó nhỏ nhẹ nói ra chủ đang đợi bên này mời đại công tử đi theo tiểu nữ nhìn cô gái hắn nhẹ gật đầu hiểu ý cô gái kia cũng khẽ mỉm cười sau đó đi trước dẫn đường vừa đi vào bên trong này thì cảnh sắc lại một lần nữa thay đổi từ bên ngoài thì thấy trong này có phần tục khí những bước qua cánh cổng vào đi vào bên trong lại là một thế giới khác hoa thơm nước chảy xương khói mờ ảo tiếng nhạc du dương mới nhìn qua thì không khác gì một trốn bồng lai tiên cảnh cả khi đi tới một cây cầu làm bằng bạch ngọc bắt ngang qua một khúc sông nhỏ thì cô gái phía trước liền dừng lại nói tiểu nữ thân phận thấp hèn chỉ có thể đưa đại công tử tới nơi này chỉ cần đại công tử kia qua cầu này tiến đến căn nhà phía trước đi lên lầu ba liền có thể nhìn thấy gia chủ nghe cô gái nói vậy thì xuân đức cũng không có nghi ngờ gì cả hắn khẽ gật đầu sau đó liền bước lên cây cầu bạch ngọc kia ngay khi hắn vừa bước lên thì cảm giác được một chút xíu lực hút cùng một ít lực lượng thần hồn công kích có điều hai cổ lực lượng này vô cùng bẽ nhỏ nếu không phải cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén còn không thể phát hiện được đây. Khẽ hắn cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này nữa hắn tiếp tục bước nhanh qua cây cầu nhưng ngay khi hắn sắp vượt qua cây cầu thì hắn liền cảm thấy có người đang nhìn lên hắn ánh mắt hắn lúc này cũng nhìn về nơi mà đối phương đang che giấu ánh mắt giao nhau hắn nhìn thấy tại lầu hai có một nữ tử đang dùng một ánh mắt vô cùng phức tạp đang nhìn hắn nữ tử này hắn cũng có gặp qua một lần ở lúc trước khi vào bàn lòng quy khư nhưng hắn cũng không biết nữ nhân này là ai bắt gặp ánh mắt hắn nhìn lại thì nữ tử kia liền rời ánh mắt đi nơi khác không có tiếp tục nhìn hắn nữa tuy có đôi chút tò mò nữ nhân này là ai nhưng hắn cũng không có hơi đâu mà đi tì vừa đi lên lầu ba thì một lần nữa hắn lại có người dẫn đường một nam tử có diện bạo tầm thường mới đại công tử vào trong đi tới trước một căn phòng thì nam tử kia liền dừng lại sau đó cũng k í n h nói xuân đức lúc này mặt không biểu tình hắn bình thản bước vào bên trong phòng ở trong này cũng chỉ có một người một người trung niên mặc bạch thi ghi khuôn mặt nhìn qua có phần hiền lành nhưng từ trên người này xuân đức lại cảm nhận được một cổ cảm giác khiến người ta khó chịu một loại giả tạo vị đạo khiến cho hắn vừa nhìn thấy kẻ này đã cảm thấy phản cảm rồi tuy có chán ghét nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra bên ngoài hắn lúc này bình thản đi tới trước mặt đối diện với người trung niên kia ngồi xuống tự mình rót cho bản thân một ly t r à sau khi tự rót cho bản thân thì hắn cũng rót cho đối phương một ly nâng lên ly t r à hắn vừa k h ẽ t h ổ i vừa nói không có chuyện gì muốn nói với ta sao người trung niên đối diện lúc này nghiêm túc đánh giá hắn sau đó lạnh lùng hỏi về cái chết của mông lao chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì sao nghe ra được sự bất mãn cùng bị thương xen lẫn một chút hận thù trong lời nói của đối phương xuân đ ứ c hơi n h ư ớ n g mày lên nhưng ngay sau đó hắn lại k h ẽ cười nói ra chủ đang nói cái gì vậy ta không biết người đang muốn nhắc tới ai mông lão lại là người nào ta hoàn toàn không hiểu là ra chủ đang nói người cả trong những người ta quen biết không có a i tên là mông lão theo thông tin mà hắn biết thì tôn vân trước kia cũng không có tình cảm gì với người phụ thân cha đang làm gia chủ này nên lúc hắn nói chuyện cũng không có khách khí chút nào nghe được hắn nói kiểu như là đang châm chọc thì người trung niên kia sắc mặt liền chầm xuống nhưng người này hít một hơi sâu sau đó chuyển chủ để chúng ta không nói vấn đề này nữa giờ ta hỏi ngươi hẳn là ngươi cũng biết việc trưởng lão hội quyết định chọn ngươi làm người dẫn đội lần này vậy ngươi đã có kế hoạch cụ thể chưa xuân đức lúc này đây lông mày hơi nhữ lại hắn cực kỳ chán ghét những kẻ trước mặt hắn làm bộ dạng cao cao tại thượng h n nói kiểu như ta đây là đệ nhất thiên hạng nếu không phải thời gian gần đây tâm tình hắn luôn rất tốt thì lúc này đây còn chưa biết việc gì sẽ xảy ra nhưng ngay vào lúc này ánh mắt của xuân đức chật lõe hắn vừa cảm ứng được hai loại ba động hồn niệm khác nhau ngay trên người trung niên phía đối diện mặc dù chỉ là rất nhỏ nhưng làm sao có thể qua mắt được một người như hắn một ý nghĩ lõe lên trong đầu hắn khống h ồ n thuật đoạt xá kẻ trước mắt này không phải là gia chủ của tôn gia mà là một kẻ khác tuy biết đối phương gọi bản thân tới là có ý không thiện nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh mà d i ễ t tiếp lúc này đây hắn thản nhiên cười nói chưa có vậy thì sao gia chủ có thể giút ta sao lúc này đây trung niên phía đối diện khép cười sau đó hỏi ngươi có muốn một lần nữa được làm thiếu tộc trưởng nữa không không chỉ có thiếu tộc trưởng mà sau này có thể bước lên vị trí gia chủ xuân đức lúc này cũng là diễn sâu hắn làm bộ dạng suy tư trên mặt thì lộ là đủ loại thần sắc khác nhau sau một lúc lâu thì hắn cố gắng biểu hiện ra là mình vừa có một quyết định khó khăn hắn cắn răng nói ta phải làm cái gì trung niên kia nhìn thấy xuân đức đã đồng ý thì nét cười trên mặt lại tăng thêm một phần hắn lúc này khé cười nói mọi việc chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta là được lần dẫn đội này của ngươi là ta đã cất công mới có thể thuận bùm xui gió chỉ cần ngươi biểu hiện tốt trong lần dẫn đội lần này thì vị trí thiếu tộc trưởng sẽ quay về trong tay ngươi ngày mai đúng hẹn lên t r ư ờ n g nhé chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm sáu mươi bảy tôn ngọc hai năm trước tiếp sau đó hai người lại nói chuyện với nhau một lúc lâu mãi khi gần tới nửa đêm thì hai người mới dừng lại cuộc nói chuyện sau đó xuân đức liền cáo từ ra về trước trước lúc hắn đi về thì người kia có đưa cho hắn một cái hắc kim bài hắn cũng không có ngay trước mặt ngày này kiểm tra cái lệnh bài kim mà trực tiếp bỏ vào bên trong một cái túi càn k h ô n túi chứa đồ sau khi cất cái hắc kim bài kia đi thì hắn nhìn người kia nói vài lời sáo rông rồi ra về không qua bao lâu hắn đã t ừ bên trong lâm nhã hiên đi ra bên ngoài lúc vừa bước ra khỏi cửa lâm nhã hiên thì thần sắc của hắn liền trở nên khác hẳn lúc trước hắn lúc này nở một nụ cười đầy tà khí cũng ngay lúc hắn bước ra ngoài bên ngoài lâm nhã hiên thì tại nơi mà hắn gặp người trung niên đột nhiên xuất hiện thêm hai người mặc h á c bảo một người trong đó cất giọng khản khản nói ta không hiểu vì sao ngươi lại phải dụng tâm trên người một tên tiểu bối nhiều đến vậy không phải chúng ta bây giờ đã không chế được đại bộ phận thành viên bên trong tôn ra rồi sao cần gì phải hao tổn tâm trí trên người một phế vật như vậy làm gì? người trung niên lúc trước nói với xuân đức lúc này nghe vậy thì khét cười hắn nhấp khé một bụng trà sau đó từ tốn ó i ngươi không cần quan tâm ta làm gì ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được việc ta làm có nói ra thì kẻ như ngươi cũng không thể hiểu được vì vậy sau này đừng hỏi cái gì không phải v i ệ c mình chỉ nghe một tiếng h ư lạnh ngay sau đó căn phòng lại trở nên chống vắng hai người hắc ý k i ế n lại quỷ dị biến mất ngồi trong phòng chỉ còn lại một mình trung niên nhân đang uống trà b ú n lại một mình bước trên con đường đầy tuyết hắn lúc này tự dưng cảm thấy có đôi chút b u ồ n chán hắn cũng chẳng biết vì sao tự dưng lại cảm thấy vậy hắn dừng lại đứng giữa trời gió tuyết ngựa mặt nhìn lên trời đêm sau một hồi lâu nhìn vào khoảng trời đêm vô tận thì hắn lại khẽ thở dài n h ẹ lắc đầu rồi hắn lại một mình tiếp tục bước đi bây giờ ngoài đường cũng đã không còn người nào đã nửa đêm hầu hết các hàng quán đều đóng cửa nhà nào nhà nếu đều đã tắt đèn đi ngủ hoặc tu l u y ệ n bốn hắn cứ như vậy lững thững bước đi thời gian lặng lẽ trôi qua bất chi bất giác hắn đã về gần tới nhà nhưng ngay khi hắn đi tới một cái ngã rẽ quay về đại viện thì hắn lại nhìn thấy nữ nhân lúc trước ở lâm nhã hiên hai chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện một lát sau ngay khi hai người đưa mắt nhìn nhau thì cô gái kia liền đã lên tiếng trước giọng nói của nàng ta rất thanh nhưng lúc này đây nó lại pha lẫn một cái gì không được tự nhiên. nhìn kỹ cô gái trước mắt thêm một lần xuân đức lúc này khẽ gật đầu nói được thấy xuân đức đã nhận lời thì cô gái kia nét mặt thoáng hiện lên sự vui mừng nhưng nét vui mừng kia rất nhanh được che giấu đi nàng ta lúc nói tiếp tục nói vậy n g ư ờ i đi theo ta đến nơi này nói xong nàng ta liền đi lướt qua xuân đức đi về một hướng khác thân pháp của nàng rất nhanh thoáng một cái đã ở xa xa xuân đức thấy vậy thì mặt không biểu tình không nhanh không chậm bước theo sát phía sau cô gái sau khi đi được tầm hai mươi phút thì hai người tới một nơi thập phần u tĩnh khắp nơi xung quanh chỉ toàn là cỏ dại cao ngang đầu nơi đây chỉ có một cây đại thụ cây đại thụ kia rất lớn cành lá s u n xuê Tươi m ngay bên dưới tán lá của cây đại thụ kia là một ngôi nhà nhỏ làm băng trúc nhìn có phần đơn bạc một điều kỳ quái nữa là nơi này không có gió tuyết đã vậy lại còn có ánh trăng chiều sáng nhìn qua có phần tà dị đi tới một chiếc xích đu ngay bên dưới cây đại thụ cô gái ngồi lên xích đu sau đó đ ỗ n g nhiên hỏi huỳnh có còn nhớ nơi này không xuân đức nghe được câu hỏi này thì sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì thầm đủ ta còn chẳng biết ngươi là ai chứ đừng nói là cái nơi q u ỷ này ta biết được thì lại chẳng có đi tới đây thấy một hồi lâu mà xuân đức không có nói gì thì cô gái kia trên nét mặt hiện vẻ hơi bờn nàng khẽ thởi nói xem ra huỳ c ũ như nhưng g k cũng phải qua một lúc thì hắn mới có được thông tin về cô gái này cô gái này hẳn thuộc dạng người hay nhớ kỷ niệm sương nên khi hắn chỉ hỏi một câu thì cô gái này suy nghĩ về những khoảnh khắc từ thời còn bé rất nhiều ký ức cùng kỷ niệm hiện ra trong đầu cô gái này suy nghĩ của nàng ta là cực kỳ hỗn loạn khiến cho hắn muốn thăm dò chân ý giữa một đống giả ý là vô cùng khó khăn Chú thích, chân ú thích, h c ý suy nghĩ chân thực được hình thành từ các sự việc đã từng xảy ra giả ý suy nghĩ tự ảo tưởng hình thành được suy diễn từ chân ý cô nàng này có tên tôn ngọc nàng ta là con của một vị trưởng lão bên trong tôn gia hồi nhỏ thì tôn vân cùng nàng ta chơi rất thân với nhau tôn vân gọi cô gái này là ngọc tỷ tới khi đã trưởng thành rồi thì hai người vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau l ử a gần rơm lâu ngày cũng bén ngay khi tôn vân gục ngã vì việc tiên căn bị phế thì cô gái này lại đưa một bàn tay ra cứu vớt lấy hắn sau đó tình cảm hai người vượt qua tình cảm tỷ đ ệ bình thường trong những năm tháng đầu tiên bị phế đi tiên căn bị lấy lại địa vị thiếu gia chủ của tôn vân thì cô gái này đã không tiếp tiêu hao linh căn của bản thân mà chuyển sang cho tôn vân ký ức của nàng ta tới đây thì ngừng lại hắn cũng không thể dòm nó thêm nhưng nhìn chung thì cô gái này là một người khá tốt một cô gái si tình ai mà lấy được nàng thì là có phúc nên thái độ của hắn đối với cô gái này cũng chuyển biến tốt hơn một chút nhưng sau một lúc lâu suy tư thì cô gái này lại bất ngờ nói ra một câu khiến hắn cũng có phần ngạc nhiên chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi cũng không nên nhắc lại làm gì sau này ta cũng sẽ đi theo sư tôn tu luyện linh ở lại nhớ bảo trọng mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hảo chương tám trăm sáu mươi tám nhãn tuyết bị thương hai năm trước nhìn khuôn mặt có chút hơi u sầu của cô gái thì xuân đức k h ẽ n h nhữ mày lại hắn cũng không có dành trong mấy việc tình cảm như thế này nên hắn cũng gật đầu nói đã vậy cũng chúc cô lên đường bình an cuộc đời phía sau gặp nhiều may mắn hơi suy tư một chút hắn vẫn là lấy ra một viên trâu màu đen phát ra hát quang lập loẹ ném cho cô gái nói thứ này ta cho cô cũng xem như qua gặp mặt hai ta ngày hôm nay sau này nếu không may gặp phải trí mạng nguy cơ thì có khi nó lại giúp cô giữ lại một mạng bây giờ thời gian cũng không còn sớm ta cũng nên trở về bằng không tiểu bội ở nhà lại lo lắng sau này hữu duyên gặp lại tạm biệt cáo tử nói xong thì xuân đức cũng không có do dự thêm giây phút nào mà liền xoay người rời đi nhưng hắn chưa đi được mấy b ư ớ c thì cô gái kia lại gọi hắn lại đợi một chút nghe âm thanh có phần gấp gáp của đối phương xuân đức khẽ nhữ mày hắn xoay người lại vẻ mặt bình thản hỏi còn chuyện gì nữa sao cô gái kia lúc này đã rời khỏi xích đu chạy lại gần hắn nàng ta lúc này tìm kiếm ở trên người một lúc sau đó lấy ra một cái dây chuyền bằng răng thú đưa cho hắn nói ta cũng có thứ tặng ngươi ngươi nhận lấy đi nhìn nhìn cô nàng lại nhìn cái dây chuyền bằng răng thú cùng các loại đa quý hắn cũng không có từ chối mà đưa tay nhận lấy khi nhận lấy sợi dây chuyền kia hắn cũng không có quên nói lời cảm ơn cảm ơn nói xong thì hắn liền cất sợi dây chuyền kia đi sau đó xoay người đi ra khỏi nơi đây còn về phần tôn ngọc nhìn thấy hắn rời đi thì cũng không có đ ổ i theo nàng ra chỉ lặng yên đứng nơi đó dùng đôi mắt có phần phức tạp nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa cho đến khi thân ảnh hắn đã biến mất rồi thì phải sau một lúc thật lâu thì nàng mới thu hồi lại ánh mắt nhìn trong tay viên trâu màu đen đang phát ra t à quan huyền ảo thì nàng ta bỗng dưng nợ một nụ cười một nụ cười ấm áp cùng lúc đó nước mắt của nàng cũng chạy ra từng giọt nước mắt lăn dài trên má sau đó chạy xuống viên trâu xếp chặt viên trâu ở trong lòng bàn tay nàng hít một hơi thật sâu l a u đi nước mắt rồi quay người đi vào bên trong ngôi nhà nhỏ về phần xuân đức thì lúc này đây lại một lần nữa phản hồi đường cũ quay về nhà còn về việc của cô gái mới vừa gặp thì hắn cũng chẳng nghĩ nhiều cô nàng tia đối với hắn cũng không khác gì mấy người qua đường gặp rồi lại quên đến khi gặp lại lần nữa cũng chẳng còn gặp ra、nhau. k h ô n g qua bao lâu hắn lại quay về đại viện nhưng hôm nay có một chút khác so với mọi khi tiểu mội hắn nhạn biết không có đứng ngoài này đợi hắn như mấy lần trước nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì là bất hợp lý cả dù sao bây giờ cũng đã muộn với hắn cũng đâu phải con nít tiểu hài từ đâu mà cần ai chờ khẽ lắc đầu hắn lúc này một mạch đi vào bên trong đại viện nhưng vừa vào bên trong thì hắn liền cảm thấy bầu không khí bên trong đại viện hôm nay có phần q u ỷ dị bầu không khí có chút t ĩ n h lặng khác thường ngay khi hắn đang còn nghi hoặc thì lúc này một nữ vệ binh hấp tấp chạy tới trước mặt hắn gấp giọng nói công tử đã về người nhanh lên xem tiểu thư tiểu thư bị người đã thương. nhìn nữ vệ binh hắn trầm giọng hỏi tiểu tuyết bây giờ ở nơi nào tiểu thư đang nằm dưỡng thương tại nữ vệ binh này còn chưa đắp xong thì đã không thấy thân ảnh xuân đức đâu nữa rồi nàng ta thoáng c á i ngần ra về phần xuân đức thì hắn lúc này đã đi tới nơi mà nhạn tuyết đang ở ở trước cửa phòng của nhạn tuyết lúc này đang đứng vài tốp thị vệ cảnh giác khắp nơi khi hắn xuất hiện thì những người này đồng loạt chia vũ khí về phía hắn nhưng khi nhận ra hắn thì cả đám đồng thời cúi đầu chào đại công tử nhẹ gật đầu hắn phất tay nói lui xuống đi nơi này có ta là đủ đám nữ thị vệ có hơi chút do dự nhưng ngay sau đó ứng một tiếng liền rời đi xuân đức lúc này nhẹ đẩy cửa ra bước vào bên trong phòng của nhãn tuyết vừa vào trong phòng thì hắn liền đã ngửi thấy mùi hương của nữ nhân đảo mắt nhìn qua hắn liền thấy nhãn tuyết đang nằm yên trên một chiếc giường gần đó vẻ mặt của con bé lúc này tái nhợt nhìn qua là biết bị thương không nhẹ nhẹ đóng cửa lại hắn đi tới gần bên giường nhãn tuyết rồi tìm một chỗ ngồi xuống sau khi kiểm tra cho nhãn tuyết thì hắn hơi nhăn mày lại thương thế của cô bé này không hề nhẹ một chút nào muốn khôi phục cũng cần ít nhất cả tháng hắn có chút không nghĩ ra là kẻ nào dám tại bên trong bên bàn long ngày hôm nay thì liên tiếp những sự việc kỳ quái diễn ra từ việc hắn được kẻ kia mời tới nói chuyện gặp mặt nữ nhân tôn ngọc kia lại tới việc nhạn tuyết bị thương việc nào cũng lộ ra chút gì đó không quá bình thường nhưng lúc này hắn lại k h ẽ n h l ế c mép cười tả ánh mắt hắn lúc này liên tục chấp lóe lên những kia u mang khiến người ta lạnh xuống lưng trong lòng hắn thầm nghĩ dù các ngươi lại có nhiều âm mưu quỷ kế thì đã sao nếu đụng tới ta thì ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác hối hận vì đã sinh ra trên cái thế giới này thu liễm lại đủ cười h ắ n lại quay về vẻ bình thường hàng ngày hắn cũng không có đi về phòng của mình mà ngồi ở bên cạnh nhạn tuyết nhắm mắt lại lặng liên thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua nhưng ngay khi hắn đang chuyên tâm tu luyện thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều bất thường ở túi c ả n khôn đeo bên người ngay lập tức hắn dùng thần nghiệm của mình lặng yên quan sát ngay lập tức hắn liền thấy một màn kinh người túi c ả n khôn của hắn không có được hắn thôi thúc vậy mà lại tự mở ra từ bên trong túi c ả n khôn của hắn lúc này đang chui ra một đoạn sương mù màu đen sương mù màu đen kia cực kỳ có linh tính khi ra ngoài thì nó không có vội làm cái gì cả mà quan sát xung quanh khi nhìn thấy hắn đang tu luyện cùng nhạn tuyết đang nằm bị thương trên giường thì đoạn sương mù màu đen kia lấy tốc độ kinh người nhằm về phía đầu của hắ mời đọc sở trạ tồn m ỡ thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn m ỡ thần hảo chương tám trăm sáu mươi chín vô đề hai năm trước x u â n đ ứ c lúc này cũng không có mở mắt ra tay hắn đưa lên bắt về phía đoàn khói màu đen kia tốc độ của hắn so với đoàn khói đen kia là không thể so sánh quá nhanh đoàn khói đen kia không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì bị hắn t r ộ p vào trong tay một luồng tà quang bao trùm lấy đoàn khói đen khiến cho nó không thể thoát ra ngoài sau khi đã bắt được đoàn khói đen kia thì hắn lúc này mới mở mắt ra nhìn đoàn khói đen hắn cười lạnh nói chỉ bằng chút bùn khống chế ta rồi sa nghe được lời hắn nói thì đoàn khói đen kia vậy mà lại huyên hóa ra khuôn mặt của một người đàn ông khuôn mặt kia nhìn hắn lạnh lùng lên tiếng ngươi là kẻ nào xuân đức k h ẽ n ế p mép cười tà ta, tay hắn k h ẽ bóp một cái khuôn mặt được hình thành từ đoàn khói đen kia rít lên một tiếng thê lương sau đó liền tán loạn ra biến về một đám khói đen như lúc ban đầu một kia phân hồn cũng dám lên mặt với ta nếu không phải vì ngại chọc tới phiền thoái không cần thiết thì ta đã sớm giải quyết ngươi ngay cả bản thể của ngươi đối mặt với ta thì ta một tay cũng có thể b ó c chết tâm niệm vừa động ngay lập tức quỷ kiếm liền xuất hiện ngay bên cạnh hắn vừa ra, bên ngoài thì quỷ kiếm liền mở mắt ra. một vài sợi xúc tu bắn tới đoàn khói đen kéo nó vào bên trong mắt quỷ mắt quỷ nhắm lại đoàn khói đen k i ế cũng xem như vĩnh viễn biến mất nhìn thấy một màn như vậy thì hắn khét l ờ i a manh sau khi tiến lên trí tuệ trung cấp thì thông minh hơn rất nhiều có thể giúp hắn xử lý nhiều việc hơn sau khi vớt ve quỷ kiếm thêm một lúc lâu thì hắn mới lại một lần nữa cất quỷ kiếm đi tiếp sau đó hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại tu luyện thanh tâm quyết n ằ m n h ậ t nguyện luân thiên một ngày mới lại bắt đầu ở trên giường lúc này đây sau một đêm tính dưỡng thì sắc mặt của nhãn tuyết đã có chút hồng hào trở lại mi mắt giật giật nàn một lần nữa hé đôi mắt của mình ra Với mở mắt ra thì nàng liền đã nhìn thấy xuân đức đang ngồi ở giường bên cạnh trong đôi mắt đẹp của nàng lúc này hiện lên một tia sáng k h ắ c thường ngay khi nàng đang quan sát đánh giá ca ca của mình thì ở phía đối diện xuân đức cũng mở mắt ra nhìn nàng ngay lập tức bốn mắt chạm nhau đã tính rồi m ộ i bây giờ cảm thấy sao xuân đức lúc này ở đối diện dùng giọng ôn hòa lên tiếng hỏi thăm nhà tuyết lúc này cũng gượng cười nói mội không có sao chỉ là bị thương nhẹ một chút mà thôi vài ngày sẽ khỏi huynh không cần lo lắng đâu khẽ mỉm cười hắn nhẹ giọng hỏi vậy có thể nói cho huynh biết là mội vì sao lại bị thương thành ra thế này hay không mà hai người long linh nhi cùng trí vô song đi cùng m ọ i đâu rồi n h ã c tuyết suy nghĩ một chút mới đáp hai người bọn họ hẳn cũng đã trở ra tộc rồi ngày hôm qua sau khi rời thịnh thế đế thành đến khu vực phần hương cốc thì ba người bọn bội bị một đám áo hắc ý nhân bất ngờ tập kích may mà có cao thủ gia tộc theo sau bảo vệ bằng không thì hôm nay bội có thể đã không thấy được huynh nữa rồi vừa nói cô nàng vừa dùng đôi mắt đáng thương nhìn xuân đức có điều lúc này đây xuân đức lại đang suy nghĩ điều gì mà không có chú ý tới biểu hiện của n h ã c tuyết thấy mình bị bơ thì cô nàng lập tức phồng má lên huynh đang suy nghĩ cái gì thế、Hình、có nghe mọi nói không vậy bị nhạn tuyết cắt đứt dòng suy nghĩ thì xuân đức có một chút khó chịu nhưng cảm giác khó chịu kia ngay lập tức bị hắn xua tan hắn lúc này nhìn nhạn tuyết ôn hòa nói có nghe chẳng qua là huynh đang suy nghĩ một chút vấn đề thôi mọi đ ừ n g tức giận tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe đâu nhưng vào lúc này cửa phòng bị người lấy ra sau đó hai cô gái bước cùng lúc bước vào bên trong phòng lên tiếng cùng lúc cùng nói ra một câu ý hệt nhau nhạn tuyết bạn có sao không hai người tới không phải ai khác mà chính là hai người bạn thân tỉ bội tốt của nhạn tuyết long linh nhi cùng chí vô xong sau khi hai người cùng nói ra câu kia thì cả hai đều quay lại nhìn nhau trên nét mặt có vài ph nhìn thấy hai người này tới thì xuân đức cũng liền đứng dậy nói mọi người nói chuyện với nhau đi ca đi đây một chút nói xong thì hắn liền quay người đi ra bên ngoài nhưng khi hắn vừa đi ra khỏi cửa thì trong phòng vọng ra tiếng nói của nhạn tuyết ca đi đâu vậy xuân đức hơi dừng lại bước chân hắn khẽ cười quay đầu nhìn lại nhạn tuyết đang nằm trên giường nói chuẩn bị cho mượn một ít đồ ăn sau khi nháy mắt thêm cái này thì hắn mới rời đi hắn rời đi rồi thì trong phòng chỉ còn lại có ba cô gái lúc này đây s ắ c mặt ba người có chút gì đó không quá đúng hai người chi vô song cùng long linh nhi đều nhìn về phía nhạn tuyết với ánh mắt có phần mờ ám、4. rời đi phòng của nhạn tuyết thì hắn liền đi xuống nhà bếp chuẩn bị một chút đồ ăn sáng cho cô nàng sau khi vào trong nhà bếp thì hắn liền dẹp những việc khác qua một bên mà bắt đầu chuyên tâm vào việc nấu ăn trong nhà bếp nơi đây thứ gì cũng có tất cả dụng cụ phục vụ cho việc nấu ăn hàng ngày đều không thiếu thứ gì có điều dùng những thứ dụng cụ phạm phẩm này mà đi làm thịt một con tiên ngư nửa b ư ớ c vương giả thì là điều không thể rồi vì vậy hắn đành phải lôi dụng cụ của bản thân ra hắn lúc này muốn làm một bát c h á o cá mang ra một con kim ngọc ngư hắn bắt đầu xử lý con tiên ngư này kim ngọc ngư thể trạng không lớn lắm chỉ t o bằng bàn tay toàn thân lấp lánh ánh vàng vì cũng thường xuyên làm công việc như thế này nên tốc độ xử lý nguyên liệu nấu ăn của hắn là rất nhanh không qua bao lâu thì đã xong tiếp sau đó hắn liền bắt đầu công cuộc chiến cá lên đồng thời bắt đầu nấu một nồi cháo bốn gần một giờ sau sau khi kim ngọc ngư đã chín vàng thì hắn bắt đầu lọc thịt r a bỏ vào nồi cháo đảo một chút cho đều cùng thêm vào gia vị cho đậm đà xong thì hắn liền tắt bếp như vậy là đã xong cách nấu ăn của hắn cũng đơn giản chẳng phức tạp gì sau khi dùng uống thử một chút cảm thấy cũng không đến nổi tệ thì hắn liền bưng lên trên phòng của nhã tuyết đã lên chương xong chúc mọi người đọc chuyện có giấy phút thư giản mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm bảy mươi vô đề hai năm trước nhưng ngay lúc hắn vừa quay đầu chuẩn bị đi ra bên ngoài thì đã thấy một mười mấy người đang thập t h ó trước cửa phòng bếp nhìn vào trong những ánh mắt kia khi nhìn thấy hắn đang bưng một cái nồi trên tay thì tỏ ra không dám tin tưởng cả đám đều trận tròn mắt mà nhìn cứ như nhìn thấy sinh vật lạ vậy nhìn cái gì mà nhìn đi làm việc của mình đi bị ánh mắt của nhiều người chú ý tới như vậy thì hắn cảm thấy một chút khó chịu vì vậy hắn liền đuổi đám người này đi làm việc nghe hắn quắt thì đám nữ nhân kia lúc này mới giật mình cả đám vâng vâng dạ dạ mấy tiếng rồi nhanh chóng chạy đi mất thoáng cái nơi đây lại chỉ còn một mình hắn khẽ n u ế t miệng cười tà hắn lúc này lại tiếp tục đi lên trên phòng của nhà tuyết nhưng khi hắn vừa tới trước cửa phòng thì lại thoáng kinh ngạc trong phòng lúc này lại có thêm không ít người có người hắn quen có người hắn không quen người mà hắn quen trong đám người mới tới này thì có tôn khánh nguyên vợ hồng trần cựu công chúa thanh nhã khổ đức nạp còn hai người khác thì hắn không biết hai người kia cũng đều là nữ nhân độ tuổi cũng cỡ như nhà tuyết những người kia lúc này đang nói chuyện với nhau có vẻ vô cùng vui vẻ ngay cả tôn khánh nguyên lúc này cũng đang nói chuyện cùng mọi người mà phản ứng của nhạn tuyết khi nhìn thấy tôn khánh nguyên thì cũng không có g â y gắt như lúc trước cũng không biết là đã xảy ra việc gì mà thái độ của nàng biến hóa nhiều tới vậy hắn vừa tới trước cửa phòng thì những người khác đều nhìn lại ngay khi thấy hắn thì những người trong phòng phản ứng có chút khác nhau riêng m ấy người khổ đức nạm thanh nhã cựu công chúa mộng hồng trần khi thấy hắn thì thần sắc cả đàm có chút khẩn trương còn vì sao bọn họ khẩn trương thì không cần nói cũng rõ rồi sau khi nhìn lướt qua những người trong phòng hắn khẽ cười nói mọi người tới thăm tiểu tuyết sao vậy người làm ca ca như ta thay mặt tiểu tuyết cảm ơn mọi người nhẽ sau đó hắn lại nhìn qua long linh nhi nói ngốc bánh bao qua đây ta nhờ chút việc nào long linh nhi lúc này đi lại gần tò mò hỏi có việc gì sao có lẽ là đã tiếp xúc với xuân đức thời gian rất dài cũng hiểu được tính cách của hắn phần nào nên long linh nhi khi tiếp xúc với hắn thì không có nhiều công nghệ nàng ta rất tự nhiên lúc nói chuyện với hắn nhìn không ra điểm gì nàng là bị người dùng đ ộ c khống chế đưa cái nồi cháo mới nấu xong cho long linh nhi hắn dặn đồ ăn sáng chuẩn bị cho tiểu tuyết tí nữa ngươi thay ta cho con bé ăn nhìn lên mọi người hắn cười nói mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ ta về phòng trước nói xong hắn liền xoay người đi ra khỏi cửa đi về phòng của mình hắn cũng là một người không thích chỗ đông người nên mới nhanh chóng rời đi như vậy nếu mà trong phòng chỉ có hai ba người thì hắn có lẽ là đã ở lại phòng của hắn cũng ngay cạnh phòng của nhãn tuyết nên chỉ cần vài chục bước chân là đã quay về phòng của hắn sau khi đóng cửa lại mở ra trận pháp phòng ngự thì hắn liền bắt đầu vào công việc của mình phòng của nhãn tuyết xuân đức đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh đa phần người ở trong phòng còn chưa có kịp lên tiếng chào lại hắn thì hắn đã rời đi lúc này đây hai người t r í vô song cùng cựu công chúa đồng thời đến bên cạnh long linh nhi tò mò nhìn xem cái nồi mà long linh nhi đang bưng ở trên tay mở ra xem được không chỉ vô song tò mò nói long linh nhi lắc đầu nói cái này dành cho tiểu tuyết mà có hỏi thì cũng nên hỏi ý kiến của tiểu tuyết trước đã ngay lập tức ánh mắt hai người trí vô song cùng cựu công chúa đều hướng về phía nhạn tuyết đang nằm trên giường ánh mắt của hai người mang theo một tia chờ đợi nhạn tuyết thấy vậy thì nhẹ cười nói có gì đâu mà mọi người lại có biểu hiện quá lên như vậy chỉ là một chút đồ ăn sáng do ca ca của ta làm t h ô i mà huynh ấy làm ra đồ ăn còn không biết có ăn được không nữa mọi người thích thì cứ mở ra nhìn xem ta cũng muốn xem huynh ấy là nấu thứ gì được nhạn tuyết cho phép thì tiểu ma nữ cứu công chúa ngay lập tức mở nắp cái nổi mà long linh nhi đang bưng ra ngay lập tức từ bên trong chiếc nồi nhỏ kia tản ra mùi hương t h ơ m phức cùng với đó là linh áp như có như không từ bên trong tản ra người được mùi thơm kia thì mọi người trong phòng đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng lúc này đây khổ đức nạp hít hà mấy lần thì thần sắc thoáng cái thay đổi làm sao ta cảm thấy mùi vị này có chút quen thuộc nhỉ hình như trước kia lâu lắm rồi ta cũng có từng bắt gặp mùi này rồi thì phải h ắ n lúc này có chút nhớ lại cái gì đó nhưng nhớ mai chẳng ra là bản thân đã gặp thứ mùi vị này ở nơi nào Những người khác tuy không giống khổ đức nạp như vậy quen thuộc nhưng chỉ dựa vào mùi vị cùng tiên khác khổ thuộc chỉ mùi đức tuy vậy vào vị dựa lúc ự c cuộn cháo ra từ bên trong chiếc nồi kia thì mọi người cũng có thể khẳng định được thứ chào này được đang định ra kia tuôn bên trong nồi người khẳng này nấu cùng liệu quý. thì thể thứ từ từ vật chất vô mọi l này đây long linh nhi đi tới bên cạnh giường của nhạn tuyết đặt nồi cháo xuống cười nói hì hì tiểu tuyết chúng ta là tỷ bội tốt phải không nào nhìn bộ dạng này của long linh nhi thì nhạn tuyết liền biết là cô nàng này chuẩn bị muốn nói cái gì rồi nàng khẽ l ư ờ m long linh nhi một cái rồi nói bạn cũng muốn thử tài nghệ của ca ca mình sao long linh nhi nghe vậy thì ngay lập tức cười hì hì gật đầu n h ạ sau khi hai cô gái kia rời đi thì bầu không khí ở trong phòng thoáng cái khác xa lúc trước lúc này đây mọi người hình như có vẻ thoải mái hơn với nhau mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm bảy mươi một a manh lần nữa biến hóa xuân đức phá sản hai năm trước có không ho trong phòng của xuân đức lúc này đây xuân đức đang ngồi trên giường tay hắn lúc này thì đang n u ố t ve quỷ kiếm quỷ kiếm trong tay hắn lúc này cũng k h e rung lên từng hồi nhẹ nhàng giống như là đang đáp lại tình cảm của hắn vậy vừa cách đây không lâu hắn mới vừa có một quyết định quan trọng hắn không có luyện chế con dối vương giả nữa những tên vương giả kia đều bị hắn làm ngồi cho quỷ kiếm ăn tươi nước sống tại mấy ngày trước khi còn ở cạnh Ngay tại lúc trước hắn dùng thống hiện tăng mạnh gia tra tại trước trợ thì phát kiểm kiếm lúc hệ phụ quỷ vì ề các chỉ lúc Cái chính cao, cao cấp mặt mạnh manh mà trọng nhất chính là khí linh A manh trí tuệ vậy mà tăng cao, gần đạt tới trí tuệ phải hơn khí linh như số, giống loài người. ban quan gần là A đầu 3-4. vậy v vậy hắn không tiếp dùng tất cả những tên vương giả còn sống khác cho quỷ kiếm ăn sạch để nó một lần l ộ t xác nhưng sau khi ăn xong bốn tên vương giả thì quỷ kiếm cũng không có di biến gì dù sao nó cũng cần chuyển hóa năng lượng mà nó vừa hấp thu vào xuân đức cũng không phải là người vội vàng nhưng lúc này đây hắn lại khó thể kiềm chế mong muốn nhìn thấy quỷ kiếm lô xác vì để giúp cho quỷ kiếm chuyển hóa thứ nó vừa cắn nuốt nhanh hơn hắn cũng không tiếc dùng chính máu linh hồn b u n nguyên lực của cơ thể làm vật xúc tác cũng như gia tăng độ khống chế với quỷ kiếm bốn thời gian chậm rãi đi qua ba mươi phút một giờ hai giờ năm giờ nhưng mãi tới gần tám tiếng sau thì quỷ kiếm mới bắt đầu có d i biến từ bên trong quỷ kiếm lúc này một lồn u g huyết quang bắn ra thoáng cái đã biến cả căn phòng thành một thế giới đỏ như máu vậy cùng lúc đó quỷ kiếm liền bay ra giữa phòng lơ lửng giữa không trung con mắt quỷ cùng cắt xúc tu của nó lúc này cũng được mở ra bay múa tán loạn trang cảnh trong phòng lúc này không khác gì một loại viễn cổ ma vật vừa được phục sinh bịch bịch những tiếng động như tiếng đập của trái tim từ quỷ kiếm phát ra lúc ban đầu chỉ là những âm thanh nhẹ nhàng có tiết tấu nhưng dần dà i những âm thanh k i a càng ngày càng lớn càng ngày càng vang vọng nghe tiếng bịch bịch kia không khác gì nghe phải ma âm người nghe phải thì đầu góc quay cuồng khí huyết n ị c h lưu đạo tâm không kiên định rất dễ sinh ra tâm ma người có tu vi càng cao thì càng cảm nhận được rõ ràng đến ngay cả xuân đức là chủ nhân của quỷ kiếm cũng cảm thấy máu huyết chảy ngược tinh thần bấn loạn phải khó khăn lắm thì hắn mới khống chế được một phần cũng vì trận pháp cấm chế ngăn cản âm thanh chỉ có ở bên trong mà không phát tán ra bên ngoài được nên mới xảy ra tình trạng như lúc này xuân đức cũng thu lúc này đây hắn mở ra một phần trận pháp để cho những âm thanh như ma âm kia chuyển thẳng xuống lòng đất sau đó n ó tán đi đâu thì hắn không quan tâm ngay khi hắn làm như vậy thì áp lực trong phòng hắn liền giảm mạnh áp lực lên hắn cũng là không đáng kể nữa nhưng xuân đức không biết rằng hắn làm như vậy không khác gì mà mang tới đại nạn cho cả tuân ra nói đúng hơn là cho cả cái thế lực bản long thánh địa âm thanh bịch bịch sau khi chuyển vào trong lòng đất thì liền lấy tốc độ càng nhanh chóng hơn lan ra xa lúc đầu mọi người còn không có chú ý tới âm thanh này nhưng chỉ một lúc sau thì âm thanh kia liền rõ ràng vang trong đầu mọi người vô số cao thủ từ tinh quân tiên cảnh trở lên khi nghe được âm thanh này thì liền ôm đầu nằm lăn lộn trên mặt đất một số khác đang bế tử quan thì liền một đi mà không trở lại âm thanh càng lúc càng lớn càng lúc càng rồn rập càng lúc càng lan ra xa lúc ban đầu chỉ là trong một góc nhỏ của tôn gia nhưng không quá mấy phút thì nó đã truyền đi gần hết cả tôn gia chưa dừng tại đó chỉ sau nửa canh giờ thì nó còn lan sang đến tận long gia cùng trí g i a cao thủ của ba nhà khi nghe được âm thanh này thì không một người nào ngoại lệ tất cả đều khí huyết chạy ngược tâm a ảo tượng sinh ra từ cơn đau sẽ linh hồn khiến cho kẻ nào kẻ nấy đều nằm trên mặt đ ấ trên la thảm thiết có nhiều người không chịu được thất khiếu liền đổ máu mà chết trong cơn đại nạn chỉ có c ử ể u da là không việc sao còn những gia tộc khác nhất định gặp phải trí mạng đặc kích còn về phần chủ mưu của vụ việc lần này xuân đức thì lại đang tơi c ư ờ i vui vẻ mà hồn nhiên không biết việc gì đang xảy ra ngoài kia hắn lúc này đang bận quan sát biến hóa của quỷ kiếm quỷ kiếm lúc này đây đang có những biến hóa kinh người từ mặt hình thể cho đến bản chất số liệu của quỷ kiếm thay đổi nhanh tới mức mà đến ngay cả hệ thống phụ trợ cũng không có kịp thống kê lại thêm một lúc thì hệ thống phụ trợ liền ngừng hoạt động vì không có khả năng phân tích toàn bộ các dữ liệu chiều dài của quỷ kiếm lúc này đã dài gần ba mét hình thể của nó cũng to hơn một chút đặc biệt màu sắc của quỷ kiếm lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen một màu đen có phần t à dị con mắt quỷ lúc này cũng chuyển từ vàng kim qua đỏ rực quỷ kiếm lúc này mới thực sự đúng nghĩa trở thành quỷ kiếm nhưng trong cái quá trình biến đổi này quỷ kiếm lại một lần nữa khiến cho xuân đ ứ c tán ra bại sản ngoại trừ hai con rối vương giả tài liệu để khôi phục phong phong cùng hồng hồng cùng một gốc sinh hồn hoa thì tất cả mọi thứ đều đã bị quỷ kiếm căn nuốt sạch từng núi nhỏ tiên thạch vô vàn binh khí các loại còn có cả tiên khí trong đó thêm vào đó là hàng loạt thi thể tu s tất cả đều bị quỷ kiếm trong thời gian ngắn cắn nuốt sạch sẽ chỉ còn lại tí cho bụi xuân đức chính thức quay về với hai bàn tay gần trắng nhưng hắn cũng không có tiếc lần này là hắn cuộc tất tay rồi nếu quỷ kiếm lộ t x á c hoàn hảo thì hắn là người chiến thắng còn nếu không được thì hắn cũng đã thỏa mãn lúc này đây chỉ cần cảm nhận được được linh áp khủng bố đang tản ra từ quỷ kiếm thì xuân đức cũng đã có thể khẳng định lần lộ t x á c này đã thành công còn phần có h o à n mỹ lộ t x á c hay không lại phải trông đợi và o vận mệnh Người đ cũng không rõ qua bao lâu quan g mang từ quỷ kiếm đột nhiên thu liễm vào bên trong nhưng xung quanh thân kiếm phát đang phát ra nhàn nhạt tà quang nhìn rợn cả người nhất là những họa tiết hoa văn yêu dị trên thân kiếm cùng với con mắt lúc khép lúc mở của nó a manh lại đây nào nhìn quỷ kiếm đang lơ lửng cách đó không xa xuân đức hưng phấn hô lên một tiếng quỷ kiếm lúc này linh tính đã cực cao nó chính xác là a manh linh trí đã bước lên tầm cao mới ngay khi hắn còn chưa nói xong thì nó đã chủ động rơi vào trong tay hắn vừa cầm quỷ kiếm vào trong tay hắn liền cảm thấy thân thiết dị thường không khác gì một cánh tay khác của hắn cùng lúc này hắn cảm nhận thấy một loại lực lượng vô danh từ quỷ kiếm bắt đầu chuyển sang cho hắn. đồng thời hắn cũng bắt đầu tiêu hao máu huyết cùng phát nguyên chuyển qua quỷ kiếm có điều lúc này đây lượng tiêu hao phát nguyên cùng máu huyết đã giảm năm thành so với lúc trước cảm nhận được biến đổi của quỷ kiếm thì hắn không nhịn được mà nhết mép cười tả dùng một tay vớt nhẹ thân kiếm hắn cười nói không phụ lòng chờ mong của ta sau này theo ta thì đây cũng không phải là giới hạn của ngươi quỷ kiếm lúc này cũng rung lên từng hồi như muốn biểu đạt sự vui thích của nó sau khi vớt ve một hồi thì hắn mới thu hồi quỷ kiếm vào bên trong nhận chứa đồ tiếp sau đó hắn bỏ đi trận pháp xung quanh đi ra ngoài nhưng ngay khi hắn vừa ra bên ngoài thì đã cảm nhận được nơi đây xảy ra điều gì đó không bình thường ngay lập tức hắn liền dùng hồn niệm tán ra bắt đầu xem xét xung quanh khắp nơi thoáng cái thần niệm của hắn đã bao trùm phương viên hơn vạn dặm cùng lúc này đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khó diễn tả thành lời người người nhà nhà đều đang tất bật chạy đông chạy tây khắp nơi xung quanh phương viên hơn vạn dặm đâu đâu cũng có người chết người chết tu vi bất động có cao có thấp thấp nhất cũng là tinh quân t i ê n cảnh còn cao nhất theo hắn quan sát được thì có cả thần quân tiến cảnh người chết đã nhiều kẻ bị thương lại càng nhiều hơn người nằm trên mặt đất hai tay ô n đầu thất khiếu chảy máu đâu, đâu cũng có thể nhìn thấy. cũng vào lúc này cũng không ít kẻ cơ hội lợi dụng lúc cháy nhà ra hôi của cướp đoạt tài sản của kẻ đã chết hay người bị thương không ít người còn nhẫn tâm hạ sát thủ không lưu tình một chút nào nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cũng chẳng ngạc nhiên gì việc thế này ở tiên giới lại chẳng quá là bình thường luôn nhưng vào lúc này hắn lại nhớ tới điều gì hắn lập tức thu lại hồn niệm sau đó liền chạy qua sang bên phòng của nhã tuyết ngay khi hắn đi vào bên trong thì liền đã nhìn thấy tôn khánh nguyên đang ngồi khoanh chân dưới nền đất còn những người khác lúc này thì đều đã nằm yên bất động trên giường hoặc trên đất lướt nhìn qua thì những người này vẫn còn thở hẳn chỉ là bị thương mà thôi còn chưa có chết khi hắn bước vào trong phòng không bao lâu thì tôn khánh nguyên cũng đồng thời mở mắt ra sau khi quan sát xung quanh một lượt thì hắn liền hướng về phía xuân đức chào đại nhân nhẹ gật đầu hắn hỏi làm sao việc gì đã xảy ra lại khiến cho các ngươi thành ra thế này nghe được hắn hỏi thì tôn khánh nguyên không có một chút do dự mà ngay lập tức thuật lại việc vừa xảy ra sau khi nghe xong thì xuân đức liền xác định được suy đoán của bản thân là chính xác việc này có liên quan tới việc quỷ kiếm lúc trước đám người tôn khánh nguyên cũng nghe được â m thanh bịch, bịch như tiếng tim đập kia việc sau đó không cần nói cũng rõ rồi đáng lý nơi đây hai người mộng hồng trần cùng thanh nhã đã sớm chết mất sắc nhưng lần này bọn họ may mắn mà có ấn ký linh hồn mà hắn để lại trong đầu hai người đã hiểu mọi việc hắn khẽ gật gật đầu nói ngươi ở đây giám sát mọi việc ta trở về phòng nói xong thì hắn liền quay trở về trong phòng của mình sau đó thì nằm trên giường bắt đầu giả vờ bị thương giống mấy người nhã tuyết đang còn lo không biết làm cách nào để trốn việc phải cầm đầu đám thanh niên gia tộc đi ra chiến trường bây giờ có cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua được sáu quả nhiên sau không được bao lâu nội loạn bị dẹp t ê n thì liền có vài đạo hồn niệm quét qua nơi này sau khi xuyên pha trận pháp mê hoặc bên ngoài thì liền trực tiếp quét một vòng bên trong phòng. sau đó dừng lại trên người hắn một thời gian rất dài quan sát hắn cẩn thận thì mới rời đi đợi mấy đạo hồn niệm kia rời đi thì xuân đức lại một lần nữa mở mắt ra hắn lúc này nở một nụ cười lạnh lùng vậy là việc hắn phải dẫn đội tiến ra ngoài chiến trường đối đầu với đám quỷ vật bỏ ra từ bên trong bản lòng quy khư xem như đã được quyết định rồi nhưng cũng không loại trừ một vài trường hợp đặc biệt ngồi dậy lúc này đây hắn quyết định luyện hóa quỷ kiếm trở thành bản m ệ n h bảo vật của bản thân tuy v ề mặt tiềm năng thì quỷ kiếm không thể sánh bằng các bảo vật hỗn độn được nhưng là bảo vật thần ma thì tiềm năng của quỷ kiếm cũng đã rất lớn muốn tìm được một bảo vật thần ma cũng không chỉ ra vào cấm địa liền đoạt được mà phải có cơ duyên to lớn mới có thể đ ạ tới t cầm quỷ kiếm ở trên tay hắn lúc này bắt đầu hoàn thành các nghi thức tâm linh sau đó mới bắt đầu việc luyện hóa việc luyện hóa bảo vật đối với hắn cũng chẳng là điều gì xa lạ thêm vào việc a manh lại là một trong tam đại thú sùng của hắn vì vậy quá trình luyện hóa càng thêm đơn giản mọi việc cứ tự nhiên như nước chạy thành sông vậy bốn thời gian không quá dài chỉ tầm hai tiếng thì mọi việc đã hoàn thành quỷ kiếm chính thức trở thành bản mệnh bảo vật của hắn sau khi trở thành bản mệnh bảo vật thì dưới một lực lượng kỳ bí tốc độ hấp thu máu phát nguyên hồ lực đã giảm mạnh không những giảm mạnh mà hắn còn có thể khống chế được quá trình này nữa khi nào cho quỷ kiếm hút máu hoặc bắt nó ngừng lại thì cần một ý niệm của hắn mà thôi nhưng sau khi luyện hóa xong quỷ kiếm thì hắn lúc này lại bắt đầu có nỗi lo mới hắn dự tính thời gian sau sẽ đi tới vài cái đại hình đấu giá cùng với chợ đen để mà có thể mua được tiên khí cùng các tiên thảo gia tăng cương độ linh hồn nhưng mà bây giờ hắn trắng tay rồi ngoài trừ hai con rối vương giả cùng một ít độ lung tung thì chẳng còn gì cả bây giờ tiên thạch lại là một nỗi lo hắn không biết là mình có nên đi ra chiến trường rồi tranh thủ làm chút hoạt động mờ ám hay là dùng biện pháp chân chính để kiếm tiên thạch nữa mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm bảy mươi ba vô đề hai năm trước có k h ô n g o. thời gian gần nửa đêm lúc này đây ở bên trong phòng của xuân đức đang có sự hiện diện của một người khác nữa một trung nhân nhân toàn thân bao trùm bên trong áo bảo màu đen người trung nhân kia lúc này đang đứng đối diện với xuân đức khoảng cách hai người không tới năm bước chân bây giờ người cảm thấy thế nào trung nhân kia sau khi đưa cho xuân đức một viên đan d ư ợ c thuốc màu đỏ ăn vào được một lúc thì liền dùng giọng nói khàn đặc hỏi thăm xuân đức lúc này hơi nhăn mày nói ra không có nhiều tác dụng quá lớn thương thế của ta hoàn toàn không có biến chuyển gì nhiều ngươi còn thứ gì có thể giúp ta khôi phục thương thế thì liền lấy ra đi trung niên đối diện nghe hắn nói vậy thì liền nhướng mày lên sau đó liền dùng hồn niệm quan sát toàn thân xuân đức trong ngoài một lượn cảm thấy xuân đức vẫn bị thương như lúc ban đầu thương thế không hề có dấu hiệu chuyển biến thì hắn mới thu về hồn niệm sau một lúc thì hắn trầm giọng nói ra nơi này còn hai viên bộ linh đan cùng một viên đại hoàn đan bị chế ngươi ăn vào hết đi nếu như may mắn thương thế chuyển biến tốt thì sáng mai đi tới gặp gia chủ bằng không cơ hội một lần nữa được làm thiếu tộc trưởng của ngươi xem như thất bại. chỉ nói bấy nhiêu đó thì người này liền rời đi người này tu vi không tệ đã là một thân thân quân tiên cành c a o dai chỉ vừa n h ó n g người lên một cái đã xuyên qua trận pháp của xuân đức rời đi khỏi nơi đây sau khi người kia rời đi thì xuân đức trong phòng liền cười lạnh lúc này từ trong miệng hắn phun ra một viên đan dược màu đỏ to như quả trứng c h i m cút nhìn bốn viên đan được trong lòng bàn tay xuân đức khẽ cười nói đúng là rất thú vị nha tên kia cũng rất là cẩn thận đấy nếu là tôn vân trước kia thì chắc giờ này cũng đã bị biến thành con dối rồi bị mấy tên này lừa vào trong rồi hắn thì không biết mấy viên đan dược này là gì nhưng may mắn hắn lại có phụ trợ hệ thống vì vậy mà hắn biết được bốn viên thuốc này công dụng ra sao bốn viên thuốc này sau khi uống vào thì có thể lần lượt kích phát tiềm năng bên trong cơ thể từ thể chết cho đến linh hồn nhưng cái giá phải trả cũng là không rẻ chút nào đổi lại sức mạnh mà bốn viên thuốc này mang lại chính là thọ nguyên theo phân tích của hệ thống v h ụ trợ thì nếu hắn ăn cả bốn viên này thì cùng lắm sống thêm hai trăm ba trăm năm nữa mà thôi cái này chẳng khác gì việc dùng rượu độc giải khắc cả linh quang trận lóe khoe miệng hắn lại khẽ n i ế t lên cười cười cái thứ này hắn cũng rất đáng tiền thôi thì lấy đi bán vậy đúng lúc ta cũng đang cần t i ê n thạch nhưng ngay vào lúc này một tiếng gõ cửa vang lên cùng với đó là một âm thanh có phần suy yếu vang lên cốc cốc huynh còn thức không mỗi đây nghe được giọng nói quen thuộc xuân đức lúc này liền thu lại nụ cười có phần tà ác của mình chỉnh sửa lại một chút quần cho gọn gàng hắn lúc này bước nhanh ra phía ngoài cửa phòng két két cửa phòng mở ra ngay lập tức hắn liền nhìn thấy một cô gái có bộ dạng suy yếu đứng ở trước cửa phòng mỗi làm sao giờ này còn chưa đi nghỉ ngơi nửa đêm rồi tìm ca có việc gì vậy khẽ ven tóc mai nhạn tuyết cố gắng nặn ra một nụ nàng nhìn xuân đức cười nói mỗi trong lòng có chút không yên muốn nói chuyện với h u n h một ch thoáng đánh giá nhạn tuyết sau một lúc thì hắn mới nở một nụ cười ôn hòa vừa cười hắn vừa nói được rồi nếu tiểu tuyết muốn nói chuyện cho đỡ b u ồ n thì huynh sẽ cùng m ộ i tâm sự vậy vào trong phòng đi nhạn tuyết nghe vậy thì liền cười hì hì sau đó thì nhanh chân đi vào bên trong đợi nhạn tuyết đã đi vào thì xuân đức cũng khép cửa phòng lại két két cửa phòng lại một lần nữa bị đóng lại trong phòng lúc này lại tối đen như mực cảm thấy phòng hơi tối nên hắn bèn lấy ra vài viên n g u y ệ n quang thạch ở một cái ngăn tủ định thay tâm đèn nhưng vào lúc này thì nhạn tuyết lại lên tiếng ngăn lại không cần thắp đèn làm gì đâu cả mỗi không thích ánh sáng để như thế này nói chuyện cũng được mà nghe vậy thì hắn thoáng có chút ngạc nhiên nhưng mà hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nếu con bé không thích thì thôi dù sao với thị lực của tu sĩ thì vẫn nhìn trong bóng đêm bình thường nếu mà quan chú thêm tiên lực thì nhìn cũng rõ như ban ngày ừ mọi thích sao cũng được nói xong thì hắn bỏ lại mấy viên n g u y ệ n quang thạch vào trong tủ sau đó trèo lên một cái giường nằm xuống giường ở phía đối diện thì nhạn tuyết đang ngồi rồi nên hắn phải nằm giường này ca nhạn tuyết gọi một tiếng đang nằm trên giường xuân đức có phần lười biếng nói làm sao có gì nói đi ca đang nghe mà nhạn tuyết cười hì hì nói không có muốn hỏi gì cả chỉ là mọi thích gọi vậy thôi nghe vậy thì xuân đức hết biết nói cái gì cho phải hắn chỉ k h ẽ n biết miệng cười tà sau đó thì cũng không nói gì nữa cả hai người không ai nói gì trong phòng thoáng cái yên tĩnh lại ngoại trừ tiếng hít thở nhẹ nhẹ của hai người thì cũng không còn tiếng động gì khác nhưng sau một lúc thật lâu thì nhạn tuyết lại có động tác nàng từ giường bên này chuyên qua giường của x u â t nước nàng cũng không có nằm xuống cùng với hắn mà ngồi ở cuối đôi giường tiểu kim đi đâu rồi ca sao mấy ngày này mội không thấy nó ở cùng với huynh vậy vẫn chưa có ngủ lúc này nghe được nhạn tuyết hỏi thì hắn liền đáp minh để nó lại chơi với đám cô nhi rồi huynh định thời gian sắp tới sẽ chuyển tới nơi có đám đốc vừa tu luyện vừa tiện chăm sóc bọn nhỏ ý nhạn tuyết nghe qua thì rất kinh ngạc nàng lúc này tò mò hỏi thăm chuyện là sao vậy sao mội lại không biết tí gì xuân đức lúc này cũng không có che giấu gì cả hắn kể lại việc mà mấy ngày hôm trước cho nhạn tuyết nghe còn không quên thêm mắm giảm mối vào câu chuyện của bản thân nhạn tuyết nghe hắn kể thì liên tục ổ lên kinh ngạc vậy nếu như mội ở nơi đó cùng với huynh thì có được không đang nghe xuân đức kể chuyện thì bất ngờ nhạn tuyết lại hỏi một câu như vậy câu hỏi này cũng khiến cho xuân đức đang kể h ă n g say cũng phải dừng lại câu chuyện hắn có chút do dự hỏi mội tới nơi đó làm gì nơi đó là khu vực ngoại vi tiên ký thiếu thốn đám, đám nhóc kia cũng rất ồn ào sẽ làm ảnh hưởng tới mọi tu luyện đ xuân đức đang cố giải thích để cho nhạn tuyết từ bỏ cái ý tưởng đi theo hắn đi ai ngờ cô nàng này lại nói ra một câu như vậy một câu như vậy nói ra khiến cho xuân đức chỉ có thể xuân đức b u ồ n ngủ quá thắc đi ngủ đây chúc cả nhà đọc chuyện vui vẻ mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân hào siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào chương 874, m a n g nhạn tuyết rời đi hai năm trước nguyên đêm hôm đó hai huynh m g ụ i nói chuyện với nhau cho tới tận sáng ngày hôm sau ngay khi trời gần sáng thì nhạn tuyết hỏi huynh nghĩ rằng mỗi có tên tới nơi kia trước để tập làm quen với đám tiểu hài từ nơi không mỗi, sợ bọn nhỏ không thích mỗi. suy nghĩ một chút hắn vẫn là khẽ gật đầu nói như vậy cũng được dù sao m ộ i bây giờ ở tại gia tộc cũng không an toàn cho lắm huynh cảm thấy sắp có cái gì đó xảy ra m ộ i tránh đi một thời gian cũng không phải là cái gì không tốt bây giờ huynh có thể mang m ộ i r ờ i đi một cách bí mật không người nào biết nhưng mà m ộ i r ờ i đi mà không nói trước liệu có xảy ra vấn đề gì không nghe ca ca nói có thể mang bản thân rời đi mà không bị người nào phát hiện thì nhạn tuyết liền mở to đôi mắt dễ thương nàng có chút hoài nghi nói huynh thật có thể làm được thật sao làm sao m ộ i cảm thấy huynh đang nói dối vậy nè bị nói là ba xạo thì xuân đức liền ngồi dậy cốc vào đầu của nhạn tuyết một cái á đau ngay lập tức nhạn tuyết liền la lên xuân đức nhìn thấy con bé này vậy mà lại bắt đầu rưng rưng nước mắt như muốn khóc tới nơi thì vội xin lỗi nói đau không huynh lỡ tay xoa xoa cho bớt đau hắn lúc này cũng dùng tay xoa xoa chỗ vừa cốc nhạn tuyết vừa xoa hắn vừa giải thích ai bảo mội không tin huynh làm gì huynh nói thật mà mội không tin nhạn tuyết lúc này phồng má nói đâu phải mội không tin huynh mội nói đùa thôi mà ừ nhưng mà huynh thật có thể mang mội rời đi gia tộc mà không bị người phát hiện thật sao n g h e vậy thì hắn không khỏi liếc xéo con bé nhạn tuyết này một cái vậy mà còn nói là tin tưởng hắn ấy gật gật đầu hắn chắc như đinh đóng c ò nói đương nhiên là thật rồi huynh lựa mội làm gì kia chứ nhạ tuyết lúc này lại đổi một bộ mặt cô nàng cười hì hì nói như vậy thì tốt quá rồi mội còn đang lo lắng làm sao rời đi gia tộc mà không bị phát hiện đây những việc khác huynh cũng không cần lo rồi mội có cách mà mội thông minh hơn huynh nhiều làm sao sẽ bị chút việc nhỏ như vậy làm có chứ xuân đức dùng đôi mắt cá chết nhìn nhạ tuyết sau đó thì dùng bốn ngón tay méo nhéo, nhéo hai má của nàng ta học hai cái tính ba hoa vậy bản thân thì ngốc manh lại còn tưởng mình thông minh gông ra tao bị kéo kéo má nhạ tuyết bất bình la lên sau đó hai huynh ngồi lại đùa dẫn với nhau một lúc thì mới ngừng lại sau khi ngừng lại thì xuân đức liền mang ra một cái tinh bản khởi động tinh bản lên một luồng ánh sáng trắng cùng gió nhẹ bao trùm lấy cả hai người b ụ n g quan g mang biến mất hai người xuân đức cùng với nhạn tuyết cũng biến mất không còn thấy bóng dáng chú thích tinh bản là bảo vật dùng để dịch chuyển của các tu t i ê n giả trên một cái t i n h bản thì có thể ghi chép lại năm vị trí cố định lúc nào cần thì có thể lập tức truyền tống đến vị trí kia mỗi lần dịch chuyển phải tiêu hao tinh lực bên trong tinh bản truyền tống càng dài thì càng tiêu hao lớn càng nhiều người truyền tống tiêu hao cũng càng lớn hết tinh lực thì tinh bản liền không thể sử dụng muốn xung năng tinh bản cần có tài liệu đặc biệt giá cả khá đắt đỏ. đôi khi cũng có trường hợp tinh bàn bị hủy do quá tải ngay tại lâu đài làm bằng đá nơi đám trẻ mồ côi ở lại lúc này đây ngay tại tầng một của lâu đài một cánh cổng không gian được hình thành quan g mang huyền ảo từ cánh cổng không gian kia liên tục lập l ò e tiên khí xung quanh cũng bắt đầu hôn l o ạ n lên từ vị trí đang nằm ngủ của mình s ó i mập với linh giác siêu việt ngay lập tức cảm ứng được điều gì đó không đúng lúc này đây nó nhanh chóng chạy về một phương hướng cùng lúc đó nó cũng điều động đám khôi lỗi của chủ nhân để lại không qua hai cái hô hấp thì nó đã tới nơi phát ra dao động cùng lúc này từ bên trong cánh cổng kia cũng bước ra hai người một nam một nữ nam tử thì nó không thể quen thuộc hơn chủ nhân người quay lại rồi vừa đi ra ngoài xuân đức còn chưa có quen với môi trường mới thì đã nghe được một âm thanh quen thuộc nhìn lại thì đã thấy sói mập đang ở gần đó vây đuôi chào mừng hắn về hắc làm ậ p mạc ngươi à mới có hai hôm không thấy làm sao nhìn n g ư ờ i có vẻ lại béo hơn thế này những người khác đâu rồi xuân đức lúc này cũng tiến lại gần sói mập vô vô cái bụng toàn mỡ là mỡ của nó nhà ạ tuyết lúc này cũng bắt đầu quan sát xung quanh sau khi nhìn quanh thì nàng cảm thấy nơi đây khá là bình thường nếu không muốn nói là tồi tàn khắp nơi chỉ là tường đá lạnh lẽo không có một thứ vật dụng gì cả tiên khí thì nghèo nàn so với chỗ ở của hạ nhân trong đại viện của nàng còn kém mọi người vẫn còn đang ngủ chủ nhân muốn nhìn thấy bọn nhỏ sao sói mập hỏi khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn sói mập hắn nói ta có việc bây giờ phải đi rồi sau này có nhiều thời gian lo gì hôm nay ta mang tiểu tuyết đến đây mập mạp ngươi mang ngồi ấy đi làm quen với đám nhóc nhé thôi ta phải đi đây à mà phải rồi đồ ăn cho đám nhóc còn không nghe nói chủ nhân lại phải rời đi thì sói mập có đôi chút buồn nó liếm liếm bàn tay của xuân đức sau đó lại cọ cọ người chủ nhân an tâm đồ ăn còn rất nhiều khẽ gật đầu cười cười lại xoa xoa cái bụng mỡ của sói mập thêm một hồi thì hắn nói được rồi ở lại dáng tu luyện lần sau tới ta sẽ mang cho mập mạp ngươi thêm vài thứ tốt ta đi đây nhìn qua nhạn tuyết hắn cười ôn hòa nói mội ở đây cùng với mọi người nhé đám trẻ tiểu hài t ử rất đáng yêu ca phải về trước nhạn tuyết cũng mỉm cười mội biết rồi ca về đi cụ n g ôm nhẹ nhạn tuyết một cái sau đó xuân đức liền rời đi hắn bước vào cổng không gian ánh sáng lõe lên rồi biến mất nơi đây lại chỉ còn có hai người nhạn tuyết cùng sói mập lúc này đây nhạn tuyết hướng về sói mập cười ôn nhu lâu này không thấy tiểu kim ngươi dạo này tốt chứ sói mập lúc này cũng nhìn về phía nhà ạ tuyết ánh mắt của nó lúc nhìn nàng cũng không có biểu hiện hung ác gì ngược lại còn có vài phần thân thiết cũng dễ hiểu thôi thương ai thương cả đường đi ghét a i ghét cả công ty họ hàng nhà ạ tuyết có quan hệ tốt với xuân đức nên sói mập cũng đối tốt với nàng tiểu kim vẫn rất tốt nhưng tuyết tỉ hình như không quá tốt thì phải nhà ạ tuyết k h ẽ gật đầu nhưng lúc nàng đang định nói chuyện thì liền thấy mấy cái đầu nhỏ đang thập thò sau cây cột nhìn về phía nàng mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám tham gia chiến đấu hai năm trước chương này kể là chính mọi người đọc kỹ một chút bằng không sao lại không rõ là nở vờ cờ nó đi đâu rồi sói mập lúc này cũng quay lại nhìn về hướng mà nhạn tuyết đang nhìn nó lúc này tỏ vẻ tiền bối nói mấy đứa đã dậy rồi sao nó còn chưa có nói xong thì mấy đứa bé đang thập thọ ở sau cây cột lúc này đi ra ra mấy đứa nhóc lúc này đứng ngay sát với sói mập sau đó dùng ánh mắt có phần cảnh giác cùng nghi hoặc đánh giá nhạn tuyết lúc này đây cô bé tiểu tâm hỏi kim thúc thì ấy là ai vậy sói mập lúc này nói là lần thứ nhị sói mập đang chuẩn bị nói thì bị cắt ngang lúc này nhạn tuyết nợ nụ cười hiền hòa dùng giọng nói ôn nhu hướng về tiểu tâm nói mội có nhớ vị đại ca ca mà mang tất cả mọi về nơi này không tiểu tâm nghe vậy thì liên tục gật đầu không những cô bé mà mấy đứa khác cũng là gật đầu nhớ tuy mội không có biết tên đại ca ca nhưng mội vẫn nhớ rõ đại ca ca nhạn tuyết lúc này cười càng thêm phần vui vẻ n à n g cái gật đầu nói đúng rồi t ỷ là mội mội của h u y n h ấy h u y n h ấy mang t ỷ đến đây là để sau này chăm sóc cho bọn mội sau này chúng ta là người một nhà rồi ngay lập tức ánh mắt của đám nhóc nhìn về phía nhạn tuyết lúc này liền biến đổi khác xa vừa rồi tiếp sau đó việc gì sẽ xảy ra thì không nói cũng đoán được rồi h không o sau khi mang nhạn tuyết rời đi thì xuân đức lại một lần nữa quay về căn phòng trước kia quan g mang biến mất thân hình của hắn lại hiện ra cùng lúc đó tinh bàn trên tay hắn cũng liền biến thành phân vụn tinh bàn cũng không phải là có độ bền vĩnh viễn mà chỉ có hạ định sau khi dịch chuyển quãng đường đủ dài thì nó liền tự hủy vì vậy cần phải cẩn thận khi dịch chuyển bằng tinh bàn bằng không chết thế nào cũng không biết bây giờ thời gian cũng không còn sớm thu dọn một chút hắn liền rời khỏi đại viện đi gặp người kia bốn không qua bao lâu thì hắn đã thấy mặt người kia sau khi nói chuyện cùng với nhau một lúc căn dặn một số việc nhất định thì hai người liền tách ra trước khi tách ra thì người kia còn đưa cho hắn vài kiện bảo vật để bảo mệnh cùng để thực hiện nhiệm vụ lần này qua lần nói chuyện cùng nhiệm vụ riêng mà người kia muốn hắn thực hiện thì hắn cũng đã đoán ra được mục đích của những kẻ kia rồi mà cũng không cần phải đoán gì cả bởi vì nó quá rõ ràng rồi đám người kia muốn lợi dụng hắn đi lấy một vật cực kỳ quý trọng chỉ đơn giản vậy thôi sau khi rời đi thì hắn được sắp xếp đi tới nơi cần đến lĩnh người tham gia chiến đấu ngăn chặn quỷ vật lần này đội ngũ mà hắn đảm nhận cũng có một vài cao thủ gọi là cao thủ cho vui vậy thôi chứ ngay cả nữa bức vương giả còn chưa có tới còn những kẻ khác thì đại bộ phận đều là gà đất chó sành có điều những người này đều không phục hắn cho lắm nhưng vì mệnh lệnh bên trên nên cả đám đều phải cối đầu cùng l ã n h binh ra trận giết quỷ vật cũng không phải chỉ có một mình hắn như lúc ban đầu hắn nghĩ mà là rất nhiều đội ngũ khác nhau quyết định này hình như cũng mới được đám lao bất tử đưa ra vào ngày hôm qua sau khi quân số đã đủ mọi việc đã sẵn sàng thì đội ngũ của hắn cùng những đội ngũ khác đồng thời lên đường trên đường đi thì hắn cũng tìm hiểu được một chút tin tức có ích ví dụ như đám quỷ vật bên trong quy khư cũng không hoàn toàn vô dụng bên trong mỗi con ầm quỷ đều có một viên ầm trâu nhưng loại ầm trâu này cực kỳ dễ vỡ nên lúc giao chiến phải rất cẩn thận để không phá hủy nó hoặc là bắt sống quỷ vật âm châu của quỷ vật thì có thể lấy ra trực tiếp hấp thu tăng cao thực lực cũng được hoặc cũng có thể mang về luyện chế thành thuốc bổ mà uống cũng được thêm vào một tin tức nữa là sự việc ngày hôm qua vụ việc ngày hôm qua gây chấn động cả bàn long thánh địa với vô số tu sĩ cao giai bị đột tử chuyện d â u ria thì hắn không có quan tâm nhưng một tin tức thì hắn vô cùng chú trọng đại bộ phận tu sĩ cao giai đã di chuyển tới cửa vào của bàn long bi k h ư biết được tin tức này thì hắn liền nợ một nụ cười tà ác sáu vài ngày sau lúc này đây đội ngũ hai mươi lăm người của hắn lấy hắn cầm đầu đã đi tới chiến trường nơi mà tu sĩ nhân loại đang cùng đám yêu vật tranh đấu c ô ngay lúc xuân đức còn đang ngủ ngon thì bị một tên đội viên đánh thức thiếu gia phía bên trên có lệnh bảo thiếu gia dẫn đội ngũ tiến vào khu vực bên trong liệp sát quỷ vật cùng các đội ngũ khác xuân đức lúc này ngủ cũng đã đủ giấc hắn ngồi dậy lười biếng nói vậy thì lên đường thôi đám chết tiệt kia cứ ngồi một chỗ mà chỉ tay sai bảo sao không tự đi làm đi tên đội viên kia thấy hắn nói vậy thì cũng không dám có ý kiến gì cả hắn mà có nói cái gì không phải lỡ may chuyển đến thai mấy vị kia thì cái mạng nhỏ xem như xong rồi tiếp sau đó xuân đức mang theo đội ngũ của mình đến nơi tập kết không qua bao lâu hắn đã mang người tới nơi cần đến nhưng lần này thì hắn lại gặp người làm khó dễ khi hắn vừa tới nơi thì đã có một tên trung niên bước ra nhìn thẳng về phía hắn quát lớn tôn vân ngươi có biết bây giờ là thời gian nào rồi không mà vẫn còn có thể ngủ ngươi biết việc ngươi đến chậm làm chậm trễ biết bao nhiêu thời gian quý giá của mọi người không đang thong thả bước đi nghe được tiếng quát kia thì xuân đức thoáng nhìn qua kẻ vừa quát mình nhìn thấy kẻ kia là một tên trung niên mặc đạo bảo của trí g i a thì hắn cười nhạt nói các ngươi có thể đi trước làm sao cần phải chờ chúng ta làm gì mà ngươi là kẻ nào vậy cũng dám đứng ra chất v n ta mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm bảy mươi sáu lòng người hai năm trước nhưng ngay vào lúc chuẩn bị có một cuộc xung đột xảy ra thì một lão giả cao lớn đứng ra ngăn lại lão giả này một thân quần áo màu đỏ đen đặc t r ư nửa g trưởng bên trong cựu lòng của cựu Lúc của của ta ra trí tôn. Lúc này đây, ta tán bên này linh áp của bản thân, linh n lão lão đây áp áp bước vương giả t là, là giai đoạn từ thần quân tiên cảnh viên mãn bước thêm một bước mạnh hơn thần quân tiên cảnh viên mãn giai đoạn này chia làm ba tiểu giai đoạn khác nhau muốn tiến thêm một tiểu giai đoạn là khó càng thêm khó đột phá giai đoạn ba cũng chính thức bước vào tinh vương tiên cảnh sơ kỳ ở những cảnh giới bên dưới cũng có những ở giai đoạn này nhưng do sức mạnh t r ê n lệch không quá rõ ràng nên hơi khó phân biệt tên trung niên đến từ trí ra sau khi nghe lão giả nói vậy thì ngay lập tức giả trang học cho ban một mực cung kính hướng về phía lao giả nói ưng tiền bối nói vô cùng đúng đứng trước địa k i ế p mười vạn năm n h â n tộc chúng ta phải đoàn kết lại với nhau bỏ qua mọi thù hận cá nhân phải đặt việc thủ hộ bản long thánh địa lên trước nhất văn bối đã hiểu là văn bối lô mãng xin ưng tiền bối không nên một lòng lao giả kia thấy tên trung niên này nghe lời như vậy thì khẽ gật đầu khen hiểu được là tốt trẻ nhỏ dễ d trí ra lại thêm một đấng nhân tài sau khi khen xong tên trung niên thì ánh mắt của lão giả này liếc nhìn qua suốt nước thấy hắn đang ôm ngực nhìn qua phía bên này như là đang xem kịch vui thì lão giả khẽ hừ lạnh một tiếng sau đó nói đội ngũ lần này sẽ lấy trí cao dương làm người dẫn đầu những người khác sau khi đi vào khu vực săn g i ế t tấm q u ỷ t h ì đều phải nghe theo lệnh của trí cao dương người nào làm trái thì sẽ quy vào tội phản bội bàn l o n g thánh địa tất cả đã rõ ràng chưa đội ngũ của trí ra nghe lão giả nói vậy thì cả đám hiện lên thần sắc vui mừng đặc biệt là cái tên trung niên kia v ề phần hai đội ngũ khác thì sắc mặt thoáng cái thay đổi nhưng ngay sau đó người dẫn đầu của hai đội ngũ của cựu gia cùng long gia đều đi qua chúc mừng tên trung nhân kia diễn phần xuân đức thì hắn vẫn cùng với đội ngũ của mình đứng yên tại nơi đó hắn cũng chẳng đồng ý mà cũng chẳng phản đối hắn chỉ cười nhạt mà thôi nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy thì lao giả kia liền mướng mạnh lên trầm giọng nói tôn vân thái độ của ngươi như vậy là sao ngươi có điều gì bất mãn với lao phu sao nhìn lao giả đang nhăn mày xuân đức lại khé cười nói nào có mỗi điều tiền bối nói đều là chân lý cả van bối như ta nào r ằ n có ý kiến gì hư lại hư lạnh một tiếng lao giả kia sắc mặt mười phần không vui. hắn lúc này ném ra một cái lệnh bài về phía xuân đức nói cao thủ bên phía tôn gia là nhiều nhất vì vậy liệp sát âm quỷ số lượng cũng sẽ tăng lên sau khi nhiệm vụ đoàn đội hoàn thành thì các ngươi chỉ cần hoàn thành những gì ghi trong lệnh bài là được chỉ cần liệp sát đầy đủ số âm quỷ thì liền có thể đi ra ngoài lệnh bài này sẽ ghi lại số lượng âm quỷ mà các ngươi g i ế t chết tiếp nhận lệnh bài xuân đức cũng nhìn qua một cái liền cất đi nhưng đội ngũ khác cũng vậy sau khi tiếp nhận lệnh bài thì liền cất đi sau đó tất cả đội ngũ đều tiến vào khu vực nguy hiểm để săn rết đám quỷ vật năm sau khi xuất hiện địa kiếp thì ở bên trong bàn lòng quy khư có một sự biến đổi nghiêng trời l ệ c đất ngoại trừ đám âm quỷ đâu đâu cũng có thì những loại thảo dược q u ý hiếm cũng mọc lên như nấm từng cánh rừng quỷ cũng hiện lên vì sao lại gọi là rừng quỷ bởi vì những khu rừng kia được hình thành từ các loại quỷ thụ cây quỷ loại quỷ thụ này cũng có hình dạng không khác gì cây cối bình thường ngoại trừ không có lá cùng với thân cây đen nhanh ra bản thân quỷ thụ không có đáng sợ đáng sợ là ẩn nấp bên trong cơ thể bọn chúng là vô số âm quỷ khác nhau nếu không cẩn thận thì rất dễ bị bọn nó đánh é n còn việc tiêu diệt quỷ thụ là điều gần như không thể Giết không chết một thì cây lúc này đây đội ngũ của xuân đức cùng ba đội ngũ khác cũng đang ở gần một cánh rừng quỷ như vậy vừa tới nơi đây thì đã có đếm không hết quỷ vật cấp thấp lao ra ngoài vây lấy bọn họ nhưng mà đám quỷ vật cấp thấp này chỉ có thể đe dọa tới đám tinh quân tiên cảnh phía dưới mà thôi đến bao nhiêu cũng đều bị các thành viên trong các gia tộc dễ dàng giết chết trí dương ca bây giờ tiến vào bên trong sao một tên thuộc hạ ở bên cạnh trí cao dương hỏi thăm nhìn xung quanh lại nhìn khu rừng bị ở trước mắt chỉ cao dương lúc này khẽ gật đầu sau đó n ở một nụ cười tạ hắn quay lại nhìn về phía xuân đức dùng giọng bề trên nói tôn vân n g ư ờ i dẫn người đi phía trước mở đường ở phía sau chúng ta sẽ bọc hậu vừa nghe lời này thì thần sắc đám người bên phía tôn gia liền thay đổi tất cả đều nhìn về phía xuân đức chờ đợi quyết định của hắn những kẻ khác lúc này cũng đều nhìn về phía xuân đức xem là hắn lựa chọn ra sao vẫn là cuối đầu thỏa hiệp hay là làm như thế nào xuân đức lúc này thì cười nhạt hắn ngang như cô nói thích thì cứ từ đi lên trước ta cùng với người của ta không đi làm mấy việc còn con đ ấy việc bọc hậu cứ để chúng ta đảm nhận cho chúng ta chọn công việc nặng nhọc còn việc mở đường đơn giản kia thì các ngươi tự làm đi trung nhiên kia lúc này trầm giọng quát tôn vân ngươi có biết là mình đang nói cái gì không ngươi đây là muốn phản lại thánh địa sao vốn dĩ đang còn muốn chơi đùa một chút nhưng mà liên tục bị mấy con kiến hôi lên mặt đe dọa thì sâu bên trong mắt xuân đức lóe lên một tia u mang lạnh leo tê dê chúc mọi người có những giây phút đọc chuyện thư giãn mọi góp ý của mọi người mình sẽ cẩn thận xem xét. mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm bảy mươi bảy máu lạnh hai năm trước ngay vào lúc này bịch bịch bịch bịch hơn mười cái thi thể bị người v ặ n đầu được ném xuống trước mặt xuân đức đồng thời một tâm thanh có phần khô khốc vang lên mấy tên bám theo đã bị xử lý toàn bộ phạm vi xung quanh nơi đây không có bất cứ kẻ nào khác nhìn đống thi thể đang nằm trên mặt đất thì xuân đức cũng có nhận ra một người là cái tên đương gì gì đó là cái tên mà cách đây không lâu vẫn còn lên mặt tiền bối thị uy với hắn bây giờ cũng biến thành cái xác chết rồi những người khác lúc này vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bóng ảnh cùng một đống xác chết nằm trên mặt đất khi bọn họ nhìn kỹ mấy cái xác chết nằm trên mặt đất thì sắc mặt người nào người nấy liền t r ắ n g bệnh cái tên trí cao dương gì đó mới cách đây không lâu còn đang một bộ bể trên lúc này đã sợ tới sắp đái ra của rồi sắc mặt hắn lúc này trắng bệnh hai chân run run miệng thì lắp ba lắp bắp như đang muốn nói cái gì nhưng mãi chẳng thốt nên lời đ á g tạc ngư này nên làm gì đây lại ca bóng ảnh đảo mắt nhìn hơn trăm người nơi đây một lượt sau đó hỏi ý kiến xuân đức nên xử lý thế nào đang dùng chân k h a đá đá mấy cái xác đang nằm trên mặt đất nghe để lại cũng chẳng có cái tác dụng gì những người ở đây nghe vậy thì sắc mặt kịch biến có không ít người liền muốn bay đầu bỏ chạy nhưng mà bọn họ chạy làm sao được với bóng ảnh kia chứ ngay sau khi xuân đức vừa dứt lời thì bóng ảnh đã liền động và một giây sau thì đồng loạt tất cả đều văng mạng tất cả đều bị bóng ảnh v ặ n đứt đầu bịch bịch bịch thoáng cái nơi đây lại nhiều thêm ra trăm cái xác chết không đầu máu tươi từ những thi thể kia phun ra xối xả thoáng cái nhuộm đỏ cả mặt đất nhìn thấy cảnh này thì xuân đức tự dưng lại vỗ trán nói quên mất nếu khống chế mấy tên này đi dò đường rồi để đám này chiến đấu đến chết với đám âm quỷ có phải thú vị hơn không giết cả rồi bóng ảnh nghe thế thì cũng gật gù vậy thì hồi sinh lại bọn chúng thôi chế đám này thành con dối cũng được mà đại ca như nhau cả thôi khét cười xuân đức hơi lắc đầu nói ra chơi vậy không vui chết rồi không có cảm xúc chỉ có khi sống nhìn cái biểu hiện sợ hãi kia mới thú vị những giờ chết rồi cũng chỉ có cách biến bọn này thành con dối thì mới có đồ chơi giờ là ta hay lão nhị ngươi ra tay đây bóng ảnh cười lên nói k h ắ c k h ắ c để việc này cho đệ đi đại ca nhìn xem bùn nguyên hắc á m của đệ nó tuyệt vời như thế nào nói xong bóng ảnh liền há miệng p h u n ra một đoàn khói đen đoàn khói đen kia sau khi ra ngoài thì liền phân tách ra biến thành vô số sợi tơ màu đen những sợi tơ màu đen kia lại nhanh chóng tìm đến mấy bộ thi thể ngay khi sợi tơ đen kia nhập thể thì những cụ thi thể kia liền phát sinh biến hóa kinh người cả bộ thi thể thoáng cái b ư ớ c lên hắc khí c u ầ n c u ộ n từ bên trong cái cổ của những bộ thi thể kia mọc dài ra vô số tơ thịt bắn về phía cái đầu gần đó nhất sau khi những sợi tơ kia gắn được với cái đầu thì cái đầu kia cũng bắt đầu b ư ớ c lên hắc khí c u ầ n c u ộ n vèo vèo vèo đám tơ thịt kia rút ngắn lại kéo những cái đầu về trên cổ những cái đầu kia sau khi được lắp lại ở trên cổ thì hoàn hảo như chưa từng bị tổn thương có điều có vài cái đầu lại gắn nhầm thi thể có vài cái đầu của nữ nhân lại gắn lên thi thể của nam nhân nhìn có vài phần tức cười sau đó tất cả những con dối hắc cám này đồng loạt đứng dậy con mắt của cả đám đều mở thật to ra hết cỡ cùng lúc đó những tia ánh sáng màu đỏ yêu dị từ bên trong mắt của bọn chúng bắn ra khi tức từ đám con dối này vậy mà dọa cho đám âm quỷ cấp thấp không dám tới gần nhìn qua một lướt qua đám con dối trước mắt mắt hắn nhịn không được khen ngợi hắc cám hệ chế tạo con dối có khác vượt xa các hệ khác độc hệ tuy lạnh nhưng lại hao tồn quá nhiều bóng ảnh cười khắc k h n ó i cái này là điều đương nhiên rồi có điều ám hệ thiên về số lượng còn độc hệ thiên về chất lượng rất khó đá đ khà khà sau khi bóng ảnh rời đi thì xuân đức bắt đầu quá trình tìm thoải cái rừng quỷ phía trước cùng những nơi khác hắn lúc này dùng gần một trăm năm mươi con rối mà bóng ảnh để lại để làm kẻ dò đường khi biến thành con rối thì thể lực liền biến thành vô cùng vô tận chỉ cần không hư hại thân thể quá thì liền có thể hoạt động được nhưng khi đã là con dối hắc ám thì điều này liền được bù đắp nếu không phải bị trong nháy mắt phá hủy thì con dối hắc ám gần như là bất tử với sức mạnh hồi phục siêu cường có điều hắc ám hệ con dối lúc sử dụng ra tiên thuật thì lại bị giảm lực công kích cái này cũng là một cái nhược điểm của hắc ám hệ con dối trên đường đi đám con dối tỏ ra vô cùng có ích không nói tới việc đi trước mở đường khiến cho xuân đức đi ở phía đỡ mất công thì đám này cũng là công cụ để giải trí không tệ nhìn đám con dối đánh nhau với đám âm quỷ cũng là một thú vui tao nhã số lượng âm châu cấp thấp của hắn thu được lúc này cũng là không hề ít thêm vào đó là một số lượng tiên thảo cấp thấp cùng cấp chung cũng khá nhiều mục tiêu của hắn bây giờ cũng chẳng có gì chỉ cần làm cái gì đó cho hết thời gian đợi thêm một vài ngày nữa chờ đợi đám người tôn khánh nguyên đến tìm tới hắn sau đó liền bắt đầu đi săn người đặt bảo ba tháng sau thì đến địa điểm đã định chức với kẻ thần b ỹ kia xem đám người kia rốt cuộc làm u ố n để hắn tìm tới vật gì hắn lúc này có đôi chút chờ mong tới cái ngày đó mong rằng thứ kia sẽ là cái gì đó tốt tốt một chút mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hào chương tám trăm bảy mươi tám kinh hỷ ngoại ý muốn hai năm trước có khờ ho hai ngày sau lúc này đây xuân đức vẫn đang tại khu vực lúc trước suốt hai ngày này hắn cũng không có làm gì cả ngoại trừ săn g i ế t âm quỷ ra thì vẫn là săn g i ế t âm quỷ đôi khi thì săn g i ế t một ít tu sĩ nhân tộc lật đàn nếu là cả đàn thì vẫn săn g i ế t như bình thường đáng con dối bây giờ cũng đã lên tới gần ba trăm con đáng lý là gần năm trăm con nhưng trong quá trình cùng với quỷ vật nơi đ â y đối chiến thì đã có phân nửa số con dối nằm lại trong miệng đ á m quỷ vật kia trong hai ngày này thu hoạch lớn nhất của hắn hẳn là đã bắt được một con quỷ linh quỷ linh này là nguyên nhân chính hình thành nên từng khu rừng quỷ vì hệ thống phụ trợ còn chưa có phân tích ra con quỷ linh có hình giống cái cây bằng thủy tinh này có đặc điểm gì nên hắn cũng không có vội xử lý nhưng theo hắn đoán cái thứ quỷ linh này hẳn là có điểm hữu dụng vút vút vút ngay lúc hắn đang n h ả m chán n ị c h con quỷ linh thì vài tiếng xé gió vang lên ngay sau đó ở cách hắn gần năm mét xuất hiện mười mấy người dẫn đầu là tôn khánh nguyên đi bên cạnh hắn vẫn làm mộng hầm trần xin lỗi bị đã để đại nhân phải chờ đợi tôn khánh nguyên lúc này hướng về phía xuân đức mà xin lỗi những người khác cũng làm theo tôn khánh nguyên lúc này đây xuân đức mới quay người lại đám người tôn khánh nguyên sắc mặt hắn vẫn như thường không có lộ ra quá nhiều biểu tình khẽ gật đầu hắn không nhanh không chậm nói không sao một chút thời gian như vậy ta vẫn có thể chờ đợi được mà những người ngươi nói Chú thích, người mà sử dụng máu của xuân đức tẩy lễ biến thành ác ma hộ vệ thì gọi là đời đầu còn khi ác ma hộ vệ t i a lại sử dụng máu hết u y của bản thân tẩy lễ cho người khác gọi là đời thứ nhì những c h i thức truyền thừa cùng sức mạnh kế thừa đều bị giảm mạnh tôn khánh nguyên gật đầu đáp đúng vậy thưa đại nhân những người này tư chất không cao tiềm năng không lớn cả đời vô vọng với tinh vương tiên cảnh nhưng bọn họ lại có kiến thức vô cùng nguyên bắc về l u y ệ n đan trận pháp vì vậy thuộc hạ thu bọn họ làm thủy tùng nhẹ gật đầu xuân đức lúc này nhảy xuống khỏi tảng đá đang ngồi hắn vươn vai một cái cho đỡ mỏi nhớ tới cái gì đó hắn cầm con quỷ linh đưa ra Hướng về phía đám người tôn khánh nguyên hỏi các người biết thứ này có tác dụng gì không. Những người khác người người người tôn nguyên này dụng gì về đám đồ các tác biết có lúc này đều hướng ánh mộng ắ t vật thấy trong tay thứ thì nhìn Xuân、Đức、đang ra. Khi những người này nhìn thấy rõ trong tay Xuân、Đức、đang phía Khi gì về ra. đồ Đức Đức mà cầm m là rơ rõ t t đám đều r to đôi mắt t o đôi lên. n r đó có đồng có ba người t hồng ờ i biết cái con quỷ linh này, hắn liền hỏi tiếp biết là lớn. Lúc này này tên hình như con hắn dụng nó này mộng Thu tâm Thấy tác h quỷ. quỷ mấy của sao. trần tiến lên một bước nói biết rõ thưa đại nhân nói n g h e chút hắn hởi hở nói mộng hồng trần lúc này cẩn thận sắp xếp câu từ sau đó mới bắt đầu giải thích loại một t ẩ m quỷ này là tài liệu chính để luyện ra đan dược đột phá tinh vương tiên cảnh hoặc có thể trực tiếp phục vụ sau khi ăn vào có thể gia tăng toàn bộ phương diện của bản thân ngay cả tiên căn cũng có thể thay đổi có điều loại đồ vật này chỉ gặp tại mười vạn năm địa hai hơn thế nữa nó lại cực kỳ hy hi hữu n g h e xong thì xuân đức có hơi nhướng mày nói hy hi hữu sao ngươi xác định chứ bị xuân đức đ ố n g nhiên hỏi lại một câu thì mộng hồng trần có chút chần chừ không dám khẳng định phải sau một lúc thì hắn mới gật đầu nói vâng thuộc hạ khẳng định khẽ vất xuân đức có chút tiếc r ẻ nói ra như vậy là ta bỏ hưởng mất một cơ hội rồi ngày hôm qua ta gặp được ba con quỷ linh ta chỉ kịp bắt một con còn hai con khác thì chạy mất đám này cũng không khác gì một vị sơ kỳ vương giản nên chạy cũng khá nhanh ta mà biết bọn nó hữu dụng vậy thì đã không để đám kia chạy rồi ngay hắn đang tiếc r ẻ thì những người khác chỉ lặng yên cuối đầu im lặng trong lòng bọn bọn họ thì là kính sợ không thôi vương giả đối với bọn họ vẫn là một cái gì đó rất xa vợ mà chỉ có thể ngước nhìn nhưng người đang ở trước mắt bọn họ có khả năng bắt sống một con một tâm quỷ có độ nguy hiểm ngang với vương giả sau khi tiếc rẽ một hồi thì xuân đức lúc này mới nói tiếp được rồi cũng đã đến lúc nên đi săn mồi mục tiêu lần này của chúng ta là long tộc cùng đám yêu tộc rõ những người khác ứng một tiếng sau đó lấy ra những gì mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước không qua bao lâu một cái tùy cơ truyền thống trận pháp đã được hình thành loại trận pháp này có độ sai lệch tương đối cao từ vài dặm cho đến vài ngàn dặm độ ổn định cũng không cao nên không mấy khi dùng chứ những trường hợp đặc biệt xuân đức lúc này cũng đứng vào bên trong trận pháp ngay khi hắn bước vào trong trận pháp thì m ộ ư ơ i năm người khác không tính tôn khánh nguyên đồng thời bắt pháp quyết điểm ra một cái quan mang ánh sáng màu tím từ bên trong trận pháp ngay lập tức phóng thẳng lên cao quan mang bao trùm lấy tất cả những người ở bên trong xo quan mang màu tím biến mất cùng với đó là nhóm người xuân đức lúc này cũng biến mất theo mọi thứ khôi phục như lúc ban đầu trên mặt đất lúc này chỉ còn lại một s á t trận pháp đã bị phá hư hoàn toàn ngay khi nhóm người của xuân đức rời đi không được bao lâu thì liền có tu sĩ nhân tộc bay tới nơi đ â y xem xét bọn họ đều bị quan mang lúc truyền t ố n g dẫn dụ tới nhìn thấy trên mặt đất là một cái tùy cơ truyền t ố n g trận to lớn đã bị hư hại thì những người kia ngay lập tức hai mắt sáng lên những kẻ tới trước ngay lập tức tiến lại gần cướp đoạt những thứ tài liệu vẫn có thể sử dụng được những kẻ theo phía sau cũng không yếu thế cũng tiến lên kiếm một chút cơm thừa canh cặn trận pháp tùy cơ truyền tống có nhược điểm sau hao tốn nguyên vật liệu để bày ra độ chính xác truyền tống không cao rủi ro cao hơn truyền tống thông thường một chút chỉ có thể sử dụng một lần y ưu điểm dễ bố trí đi ra mà không cần quá nhiều kiến thức về trận pháp vô cùng dễ sử dụng có thể truyền tống đến cự ly xa trong điều kiện khó khăn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm bảy mươi chín vô đề hai năm trước có không o. ng a y tên một khu vực mang m ạ n một vết nước hư không nhận ra quăng mang màu tím từ bên trong vết nước kia phóng ra sông bên ngoài n u ộ n cả một vùng không gian nơi lây thành màu tí những hiện tượng này không kéo dài lâu chỉ vừa lõe lên liền đã v ụ n tắt ngay khi ánh sáng màu tím biến mất thì ngay tại phụ cận vết nước vết nước không gian trước kia một nhóm người hiện ra nhóm người này không ai khác chính là đội ngũ của xuân đức không tính xuân đức cùng tôn khánh nguyên thì m ộ ư ơ i năm người còn lại đều là nửa b ư ớ c vương giả cả riêng ngộng hồng, hồng trần cùng với ba người khác cũng là đã tầng ba giai đoạn ba những người còn lại cũng đều là tầng hai linh áp cường đại từ những người này dọa cho đám quỷ vật cấp thấp không dám tới gần phạm vi vài dặm cả đám chỉ có thể ở từ xa mà gạo rú đám quỷ vật cấp thấp tuy trí khôn không có nhưng bù lại bản năng rất mạnh nếu không có con thủ lĩnh dẫn đầu thì đám quỷ vật cấp thấp này nếu gặp cường giả sẽ ngay lập tức bỏ chạy hoặc lẩn trốn xuống bên dưới lòng đất không cần phải đợi tới khi xuân đức nhắc nhở những người này sau khi nhìn chung quanh một lát thì liền lấy ra bản đồ địa hình cũng giống như cái bản đồ mà trước kia tôn khánh nguyên đã từng dùng bản đồ những người này mang theo cũng dạng hình cầu một khi chuyển vào pháp nguyên sẽ phát sáng hình thành một bản đồ ba d xuống động sau khi cẩn thận xem xét bản đồ xong thì mộng h ồ n g trần hướng về phía hắn báo cáo chúng ta đang tại khu vực đông nam hoang mạc tử thần là nằm ở vòng trong bản long quy khư cách nơi trấn thủ của đám long tộc gần hai trăm v hắn khá nhữ mày một cái nhưng còn chưa làm ra quyết định thì lại có chuyện bất ngờ phát sinh từ nơi xa xa một cơn b ã o cắt đang cuốn đến nơi đây nếu mà nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra bên trong b ã o cắt kia có hai con quỷ vật có diện mạo khá giống với nhân loại ngoại trừ bộ dạng có đôi chút dữ tợn cùng một cái đuôi thật dài ra thì những điểm khác khá giống ánh mắt của hắn lúc này khóa chặt lấy hai con âm quỷ bên trong b ã o cắt kia hắn có thể cảm nhận ra hai con âm quỷ này đẳng cấp hẳn không thấp hơn so với tu sĩ vương giả sơ kỳ hắn có chút không ngờ đến vừa dịch chuyển sai lệch vào vòng trong tôi liền đã gặp loại âm vật khủng bố thế này n người người cùng n với lúc này từ bên trong trung tâm cơn bão cắt một âm thanh bất nam bất nữ co vài phần cùng giấu dại vang lên lại có đồ ăn thật nhiều đồ ăn ngon không ngờ một ngày lại có tới hai lượt đồ ăn tự dâng tới cửa khắc khắc ngay sau khi âm thanh kia vừa dứt thì một âm thanh có phần giống tiểu hài t ử trẻ con tiếp lời lần này đồ ăn ngon hơn lần trước chúng ta làm sao phân chia phập phập nhưng ngay vào lúc hai con âm quỷ này tính phân chia đồ ăn thì hai âm thanh í n phân h c i đồ ă t ì hai thanh âm xuyên phá thân thể vang lên cùng với đó là một âm thanh còn man dại hơn vang lên không cần phân chia các người đều là đồ ăn của ta không biết từ lúc nào bóng ảnh đang ở ngay phía sau hai con âm quỷ hai bàn tay đen tui bước lên hắc cá ma q u a n g của hắn lúc này đâm xuyên qua lồng ngực hai con âm quỷ hắc khí từ hai bàn tay k ê a hóa thành sợi tơ nhanh chóng ăn mòn hai con âm quỷ khiến cho bọn nó không có sức lực để mà vùng bấy nữa tiếp sau đó một màn kinh người phát sinh bóng ảnh vậy há lớn cái miệng của hắn ra cái miệng toàn răng n a n h sắc lạnh cùng dịch n h u n xanh biết mở to ra như cái b u ồ n máu sau đó liền cắn xuống hai con âm quỷ phập phập một phát cắn này vậy mà cắn đứt đôi hai con âm quỷ rắc rắc rắc rốc rốt rốt bóng ảnh bắt đầu nhai nuốt hai con âm quỷ có bộ dạng nhân loại kia tiếng xương cốt bị nghiền nát liên tục v ă n g lên nghe vào thai khiến cho người ta dựng lông tơ âm quỷ vốn không có thực thể một khi chết đi thì liền hóa thành cho bụi nhưng những con có tu vi ngang với thiên quân tiên cảnh liền có được thân thể máu thịt bóng ảnh ăn thịt hai con âm quỷ kia khá nhanh chưa tới một phút thì hắn đã ăn sạch hai con âm quỷ. sau khi nuốt xong hai con âm quỵt thì từ trong miệng hắn lại phun ra một đống đ ồ vật lung ta lung tung nào la bình khí thiên thạch đan dược c ấ p kiểu sau khi bỏ những thứ đ ồ vật loạn thất bát tao kia vào bên trong một cái túi càn k h ô n thì hắn liền đi tới trước mặt xuân đức những người khác thấy hắn đi tới gần thì cả đám không tự chủ được mà tránh ra xung quanh h ắ t h ắ t đại ca thấy sao lợi hại không vừa cười nói bóng ảnh vừa đưa cái túi càn k h ô n cho xuân đức nhận lấy túi càn k h ô n xuân đức k h ẽ đảo qua hồn niệm sau đó liền bỏ vào bên trong nhận chứa đồ nhìn bóng ảnh hắn cười cười thần thông m ư i ạ bóng ảnh thò tay lôi ra ra mấy miếng thịt tươi còn dính ở kẻ răng sau đó ăn lại hắn cười vui vẻ nói không phải là năng lực mới thức tỉnh nhưng chỉ là một phần nếu có được càng nhiều loại âm vật này để ăn thì thức tỉnh hẳn sẽ nhanh hơn đồ ăn lần trước sắp hết rồi với đám cấp thấp bây giờ với đệ đã không có hiệu quả m ỉ m c ư ờ i gật đầu xuân đức mang ra con quỷ linh ném cho bóng ảnh nói cho lão nhị ngươi đấy nó thích hợp hơn với lão nhị ngươi tiếp nhận con quỷ linh bóng ảnh cũng không có khách khí mà cho ngay vào miệng cắn thành vài khúc rồi nuốt xuống đồ ăn ngon đấy ca tôi đệ về trở lại tu luyện có việc nhớ gọi đệ có đồ ăn ngọn cũng nhớ gọi đệ đấy nói xong bóng ảnh liền hóa thành s ư ơ n g mù màu đen tan biến đi mất bóng ảnh đi rồi nhưng những người khác thì vẫn đang còn trận to mắt ra mà nhìn ngay cả tôn khánh nguyên là ác ma hộ vệ đời đầu có được truyền thừa nhưng lần đầu tiên thấy được bóng ảnh cũng phải trợn mặt mắc m i ệ n g ra hắn đầu tiên trong đời nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy thân thể của một vị vương gia cứng rắn tới mức nào vậy mà có thể cắn đứt làm hai đoạn một cảm giác sợ hãi đến từ tận sâu bên trong linh hồn hắn dâng lên chúng độc nặng tác đi ngủ sớm chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sợ trạ tồn nhưng ì n hiện kinh những n thấy biểu sợ của g phiêu phiêu lần này có vẻ như xuân đức không gặp may mắn rồi ý đồ câu dẫn mấy con ầm quỷ vương giả của hắn đã bị thất bại trong khắp cả một cái phương viên mấy chục vạn dằm vậy mà không có thêm một con âm quỷ vương giả nào mỏ tới tấn công đội ngũ của hắn không câu dẫn ra mấy con vương giả nhưng bù lại câu kéo ra được không ít đám nửa bức vương giả bọn này tuy có sức mạnh cùng thần thông ngang với nửa bức vương giả nhưng đầu góc quả thực không dùng được nếu không phải vì số lượng đám này rất đông thì đã sớm bị các chủng tộc khác tiêu diệt sạch lại vừa tự tay bóp nát đầu một con âm quỷ nửa bức vương giả hắn có phần kỳ quái nói thứ ngu đ ầ n này vì sao lại khiến cho các đại tộc lo lắng như vậy tuy số lượng đám này có đông thật nhưng cũng không tới mức khiến cho các đại chủng tộc lo sợi chứ chỉ là một nghe hắn nói vậy thì tôn khánh nguyên ở bên cạnh giải thích đại nhân có điều chưa biết đám âm bị này do mới hình thành nên linh trí không cao đợi một thời gian sau thì bọn chúng sẽ rất nhanh sẽ phát triển về mặt này tới lúc đó mới chính thức là thảm họa với đám ma vật này lại có thể cắn nuốt sinh linh từ đó hấp thụ được linh trí cùng với máu thịt vì thế mà các đại chủng tộc mới sợ đám này như vậy không tiếc bất cứ giá nào tại thời điểm mới đầu dốc toàn lực tiêu d i ệ t bọn chúng ổ xuân đ ứ c khá là ngạc nhiên với điều này hắn còn tưởng rằng đám quỷ vật này sẽ ngu mai kia không ngờ lại còn có chuyện như vậy nếu như đám này linh trí thấp còn dễ bản chứ mà linh trí cao thì đúng thật là một thảm họa rồi nhưng ngay vào lúc này thì xuân đức lại một lần nữa ổ lên kinh ngạc ở bên cạnh tôn khánh nguyên hiếu kỳ hỏi làm sao vậy đại nhân chẳng lẽ lại có đại sự phát sinh n h ế c mép cười tả xuân đức nói con n g ồ i xuất hiện thôi được rồi thu liễm khí tức chúng ta tới nơi kia nhìn xem những người khác nghe hắn nói vậy thì lập tức thu liễm lại khí tức của bản thân sau đó mỗi người tự lấy ra một kiện bảo vật che giấu bản thân sau khi chuẩn bị đâu vào đấy thì mới bắt đầu lên đường o không o mặc dù vừa di chuyển vừa phải chú ý ẩn nấp nhưng tốc độ của đội ngũ xuân đức là cực kỳ nhanh chóng năm vạn dặm đối với bọn họ mà nói cũng không đáng là gì không qua bao lâu thì bọn họ đã xuất hiện tại phụ cận nơi đang diễn ra giao tranh vừa tới nơi thì bọn họ đã thấy một trận chiến mãn nhãn ở nơi xa xa kia đang có ba người bốn rồng cùng bốn con âm quỷ vương giả chiến đấu nói là ba người chứ thực ra những kẻ kia đều là đám long tộc hóa hình mã thành lúc này đây ba con kim long một con bạch long có nhiệm vụ lên trước c ả n mặt dùng thân thể khủng bố của bản thân liên tục dây dưa với bốn con âm quỷ vương còn ba kẻ khác thì lúc này ở phía sau tụ lực rồi công kích có điều tất cả những kẻ ở đây đều là đồng cấp nên mặc dù là bảy đánh bốn nhưng cũng chẳng ai làm gì được ai cả lúc này đây xuân đức cùng với những người khác mới có thể thấy âm quỷ khó chơi tới mức nào sức khôi phục của cái đám này là bất tận bị thương bao nhiêu đi nữa thì trong vài cái hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu nếu như không có tiên thuật sát chiêu mạnh mẽ một k í c h giết chết thì e rằng khó mà có thể tiêu diệt được đám này bốn rồng ba người bốn quỷ vật đánh nhau có thể nói thiên băng địa liệt cả phương viên gần vạn dặm bị đám này đánh cho thành một mảnh phế đ ị a mặt đất nước toát ra c á c bụi mù trời tiên thuật sát chiêu lập lòe đáng tiếc đám này đánh nhau lại còn bảy trận pháp ra bằng không thì tràng cảnh còn sẽ lớn hơn thế này nhiều những kẻ đi theo xuân đức lần này nhìn thấy trận chiến phía trước thì tên nào tên ấy sắc mặt kích động cứ như là bản thân đang tham chiến vậy ánh mắt cả đám đều mở thật lớn để có thể quan sát được rõ nhất riêng về phần xuân đức thì hắn đang tính toán làm sao để có thể bắt được toàn bộ những kẻ này nếu mà bắt một lần không hết để sổng một tên thôi thì sau này lúc hắn hành động sẽ là vô cùng khó khăn chưa kể đến hệ lụy về sau tính toán một chút bây giờ hắn có trong tay trận pháp mạnh nhất là thất tuyệt vô sinh đại trận vây khốn vương giả không thành vấn đề vấn đề là hao tốn mỗi lần thúc giục trận pháp là cái giá trên trời nếu không phải sử dụng thì hắn nhất quyết sẽ không sử dụng lần trước dùng một lần và cái giá hắn còn nhớ tới giờ trận pháp dùng một lần liền hư định mệnh ông bạn già chế tạo trận pháp như Cức. thêm vào đó hắn còn có hai con dối vương giả cùng với bóng ảnh nếu đám kia không có bỏ chạy thì hắn có thể đơn giản giết từng tên một như giết gà có điều làm cái gì có chuyện đám kia đứng lại cho hắn chém giết đâu suy đi tính lại cuối cùng vẫn phải dùng thất tuyệt vô sinh đại trận nếu bắt được đám vương giả này thu được trên người bọn họ tài vật chắc cũng đủ bù đắp được tiêu hao khi sử dụng vô sinh đại trận như đau hắn lúc này lại lấy ra bảy viên cầu ngay khi hắn lấy ra bảy viên cầu thì mộng hồng trần cùng với tôn khánh nguyên ngay lập tức rời đi sự chú ý bọn họ biết bản thân chuẩn bị được phân p h ó trọng trách đúng là không có ngoài hai người dự kiến xuân đức sau khi lấy ra bảy viên cầu thì liền nhìn qua hai người đưa cho hai người năm viên cầu nói như lần trước mà làm chỉ cần thủ không cần công không nên tiến quá gần để tránh bị phát hiện cứ ở khoảng cách thế này là được trận trong trận bọn chúng có chui xuống đất cũng không thoát còn việc còn lại thì để ta lo tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần lúc này cung kính đáp lời xin đại nhân tin tưởng thuộc hạ thuộc hạ sẽ không để cho đại nhân thất vọng nói xong thì hai người quay qua phân tích cho những người khác hiểu sau đó tất cả liền lặng lẽ rời đi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm tám mươi mốt bóng ảnh con ác quỷ đáng sợ hai năm trước đợi những người khác đi rồi thì xuân đức lúc này mới triệu hồi ra hai con rối vương giả đưa cho mỗi người một cái m ắ t trận hắn bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho hai con rối hai con rối m ặ t không biểu tình sau khi nhận được mệnh lệnh thì liền lặng lẽ rời đi đâu vào đấy xong thì xuân đức lúc này tiếp tục gọi ra bóng ảnh ngay lập tức một màn xương đen hình thành không qua vài giây thì bóng ảnh hiện ra chuyện gì vậy xuân đức không có trả lời mà hướng ánh mắt nhìn về trận chiến nơi phương xa bóng ánh lúc này cũng nhìn theo ánh mắt của xuân đức tiếp sau đó cả hai cùng quay lại nhìn nhau cười lên nụ cười của cả hai người vô cùng giống nhau đều lạnh lùng và đầy tạ ác dùng cái l ư ỡ i g i ả i của mình liếm môi một cái bóng ảnh nham hiểm đề nghị nên để cho đám kia sống mái với nhau chút nữa ca và đệ vào cho mỗi tên một dao nữa liền xong chuyện xong việc bốn con quỷ vật kia là của đệ đại ca thấy thế nào hay là thả ra ngoài một tên rồi chúng ta thay nhau truy sát hắn hắn cho vui cái cảm giác con mồi vùng vẫy chết khá thú vị nghe được bóng ảnh đề nghị thì hắn có chút động tâm nhìn xem con mồi dây c h ế t quả thực khá thú vị nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn lắc đầu nói cho mỗi tên một nhát cho xong việc đi tiếp sau đó chúng ta còn phải đi s ă n tiếp đâu có nhiều thời gian chơi với một con run như vậy bóng ảnh gật gù đại ca nói cũng đúng vậy thì đợi đám kia kiệt lực rồi chúng ta ra tay xuân đức lúc này lại lắc đầu nói không phải là chúng ta ra tay mà là mình lão nhị ngươi ra tay đại ca ta sẽ ở ngoài này để phòng tên nào đó có bí thuật không gian bỏ chạy đám con run kia bản lĩnh gì không có chứ chạy trốn là không thể xem thường được vẫn nên đề phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh mới tốt đại ca nói không sai vậy để để giải quyết đám kia cho ca ở ngoài đề phòng có tên nào bỏ chạy bóng ánh tán đồng với ý kiến của xuân đức tiếp sau đó hai người lại bắt đầu bàn bạc kế hoạch thêm một lần nữa để đảm bảo không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh năm ở bên trong chàng tranh đấu lúc này đây sau khi được bốn con rồng ở phía trước càn mặt dây dưa cùng với đám quỷ vật thì ba người ở phía s a u đã có đủ thời gian thi triển ra tiên thuật sát chiêu hợp kích ngũ long ngự tiên cả ba người đồng thời hét lớn lớn một tiếng quang cầu đang được ba người dùng yêu nguyên tụ lại lúc này vụ sáng chiếu thẳng lên trời cao tiếp sau đó trên bầu trời thoáng cái mây đen kéo về che phủ nơi đây từ năm phương vị khác nhau xuất hiện hư ảnh năm con thanh long to lớn cả năm con thanh long khi vừa xuất hiện thì đồng thời gào rú gào gào gào tiếng gào giống mang theo linh áp cường đại khiến cho một mảnh thiên địa nổ vang ngay đến cả mặt đất cũng ầm ẩ m chấn động tiếp sau đó năm con rồng hư ảnh kia liền hòa vào là một mỗi khi s á p nhập vào nhau thì hư ảnh kia lại rõ ràng hơn một chút tới lúc cả năm con đồng thời nhập vào một thể thì từ hư hòa thực một con thanh long to lớn hình thành giữa cao hai mắt nó to như cái chuông lớn bắn r a kim quan trói mắt lần t i ê n sắp đều phát ra lan quang mờ ảo móng rồng sắc nhọn hẳn quang bắn ra tứ phía như có thể cắt xuyên và v, v. Gào. nó vừa giống một cái tôi h cả thiên không phía bên trên liền nổi lên ngựa sóng giống như có mặt hồ phẳng lặng bị ném vào một cục đá t ả n g vậy tiếp sau đó con thanh long kia liền u ố n lượn một vòng rồi mới phóng thẳng xuống nơi mà bốn con ầm quỷ vương giả đàng cùng bốn con rồng khác giao tranh rầm rầm rầm tuy ở cách đó không xa nhưng việc nhìn rõ ràng là việc gì đang xảy ra là vô cùng khó khăn chỉ có thể thấy ở bên trong kia liên tục chuyển ra những tiếng nổ như sấm rền cùng với đó là từng hồi tiếng kêu gạo tiếng kêu gạo kia có phẫn nộ có không tam lỏng có thống khổ có sự điên cùng ầm ầm ầm ầm ầm tiếp tục là từng hồi đất dung núi chuyển cắt bụi mù trời sóng khí quét ra tứ phương khiến cho trận pháp xung quanh do đám long tộc bày ra cũng phải rung lắc kịch liệt năm giây qua đi m ộ ư ơ i năm giây đi qua mai khi tới ba mươi giây thì những tiếng nổ lớn mới ngừng vang lên cắt bụi cũng từ từ lắng xuống ngay khi cắt bụi không còn che lấp tầm nhìn thì liền có thể nhìn thấy sự việc bên trong lúc này đây con thanh long to lớn kia đang dùng ba bản chân dẫm lên ba con âm quỷ vương dạ khiến cho bọn nó không tài nào có thể thoát ra còn một con âm quỷ khác đã bị cái miệng khổng l ồ toàn những răng nanh sắc bén của con thanh long kia cắn đứt làm hai khúc đang nằm r ẫ trên mặt đất Thấy một m à những n ư hư được vậy vui lập này ngay lấy duy thì tộc thần tức từ trong quát bắt trì bạch chúng, hoàng ảnh không cả lúc sắc con đám đều mừng, miệng long lộ long lớn long bọn n ra sắp a h ữ n con rồng khác nghe vậy thì ngay lập tức đều hành động cả bốn đều hóa về hình dạng nhân loại lấy ra bảo vật chuẩn bị trước ném về phía bốn con âm quỷ vương tấm lưới kêu ban đầu chỉ bằng bàn tay nhưng ngay sau đó liền b i ế n lớn thoáng gái đã có diện tích cả vài mét ở trên tấm lưới có từng móc câu màu đen quỷ dị thêm vào đó thi thoảng trên tấm lưới lại hiện lên quang mang màu đỏ ngay khi mấy tấm lưới này chụp chúng đám âm quỷ thì liền có lại t ừ nhưng g móc câu màu câu ngay n vào bên lúc này trận h ể đám quỷ pháp do bọn họ bày ra lúc này bị người mạnh mẽ phá hủy cùng với đó là một bóng đen như ma ảnh dùng tốc độ nhanh kinh hoàng phong thẳng đến ba người cẩn thận có địch nhân vừa cảm nhận được có điều không đúng thì có người hát lớn nhưng k tiếp bọn nhận linh họ cảm nhận được theo trên người thì đó một màn làm cho bọn họ tuyệt vọng xuất hiện từ bảy phương vị bất đồng bảy cột sáng phóng thẳng lên trời một cái không gian giam cầm hình thành bao phủ tất cả bọn họ vào bên trong khi nhìn thấy cái không gian cấm chế này thì đám long tộc có ngu cũng biết đây không phải là do quỷ vật tấn công mà là do có người cố ý sắp đặt phập phập còn chưa có kịp tìm ra giải pháp thì bọn họ đã nghe được âm thanh n o i mạng hai tiếng xuyên phá thân thể vang lên cùng với đó là hai tiếng gào giống thê lương đồng thời phát ra gào gào không ta không m u ố n nhìn lại thì đã thấy bóng ảnh dùng hai tay đâm xuyên qua ngực của hai tên long tộc móc tim của bọn chúng ra ngoài ăn tươi hai tên kia bị lực lượng hắc cám ăn mòn trong nháy mắt liền chết đi cả hai đều biến về bản thể là hai con kim long to đùng cả hai sau khi giống lên một tiếng thì đều nằm bất động trên mặt đất vừa xử lý xong hai trong ba tên yếu nhất bóng ánh lúc này liếm môi một cái nhìn về con mồi tiếp theo của mình ngọn giáo bóng tối nghe ta triệu hồi xuất hiện đi nào bóng ảnh lúc này cười lên dữ tợn tay hắn hướng về phía trời cao n ắ m một cái cùng lúc đó từ phía bên trên bầu trời vô số tinh hoa hắc á m trong thiên địa tụ lại hình thành một ngọn giáo ma quái b ư ớ c lên quang mang màu tím ngay khi ngọn giáo kia bị bóng ảnh cầm trong tay thì cả thân thể hắn cũng phát sinh biến hóa thân thể hắn cao hơn một chút cả người lúc này được bao trùm bên trong ngọn lửa màu tím đôi mắt thì phát ra ánh sáng khát máu khiến cho người ta vừa nhìn đã run sợ chết lại hét lên một tiếng. bóng ảnh ném mạnh cây giáo ở trong tay đi hướng về con mồi của mình cây giáo bóng đêm kia như vậy ánh sáng bắn thẳng về phía tên long tộc đang chạy trốn tên kia cảm nhận được nguy hiểm thì lấy ra tất cả những bảo vật có thể giúp hắn che chắn hắn cũng không quên tay về bản thể của mình phúc phúc phúc nhưng tất cả đều vô vọng tất cả bảo vật mà hắn lấy ra đều bị ngọn giáo x u y ê n át hộ thể yêu khí của hắn cũng giống như tờ giấy mỏng nhẹ cái liền át đầu lâu của hắn thì bị cả ngọn giáo to như cánh tay người lớn sỏ xuyên qua tuy đã gấp gáp bỏ chạy nhưng kết cục vẫn là chết không tiếng áp ba tên vương giả long tộc trong vài cái nháy sau khi r ế t xong ba tên thì hắn lại nhàn nhã đi lại rút ra cây giáo đang cắm trong đầu một tên long tộc rút ra nhìn về bốn người còn lại hắn khẽ liếm môi một cái rồi cười lên dữ tợn hãy phản kháng lại đi nào ta muốn chứng kiến sự mạnh mẽ của các ngươi đến đây chiến cùng ta một trận nhìn bóng ảnh tay lăm lăm cây giáo bóng tối cả người ma quang vờn quanh thì bốn tên long tộc vương giả khác đều cảm thấy tay chân lạnh ngắt nhưng vào lúc này con bạch long lúc trước gầm lên thứ sinh vật thấp hèn để ta đánh với ngươi miệng thì hắn nói vậy nhưng lại lén truyền âm cho ba người khác nói nhanh dùng lòng xuyên giới phụ chạy đi ta không cầm chân con ác quỷ này được Đừng để nỗ lực của ta là vô í nhìn thấy có một tên chủ động tiến lên đánh với mình một trận thì bóng ảnh cười nhạt nói cuối cùng cũng có một tên có chút đảm lượng ta còn nghĩ long tộc các ngươi đều là kẻ sợ chết con bạch long kia hóa về bản thể nó gầm lên đánh tới bóng ảnh thứ thấp kém chết đi một chảo c h e trời hướng ngay phía đầu bóng ảnh mà chụp thẳng xuống nhìn thấy một màn như vậy thì bóng ảnh cười lên h ả h ả nói đánh đi cho ta cảm nhận một chút đau đớn là tư vị như thế nào ẩm phấp câu đ ư a c ước thấy một chảo kia của con bạch long đập thẳng lên đầu của bóng ảnh móng luốt sắc bén xuyên hẳn vào bên trong đầu nhưng nhìn thấy một màn như vậy con bạch long kia không những không lấy làm vui mừng mà ngược lại càng kinh hắn cảm thấy khi đánh vào bóng ảnh thì rõ ràng là đánh trúng đối phương nhưng vì sao hắn lại cảm thấy như đây chỉ là giả tượng hơn thế nữa hắn còn cảm thấy lực lượng trong thân thể đang nhanh chóng giảm mạnh Bị ăn một t r ả o bóng ảnh hơi nhăn mày lại bộ dạng có phần không vui nói không cần yếu như vậy chứ đại ca có phần đánh giá cao các ngươi rồi một đám run đất hóa hình mà thôi chết luôn đi thiên tay bóng ảnh phóng ra cây giáo phẩm không có gì ngoài ý m u ố n con bạch long kia lại được một phát xuyên đầu chết không kịp nát đến ngay cả linh hồn cũng bị ngọn giáo bóng tối ăn luôn cả thân thể khổng lộ ầm ầm ngã xuống nhưng ngay vào lúc này ba con kim long khác được ba luồng ánh sáng xanh bao vào bên trong cùng với đó là một khe nước không gian được hình thành ngay trên đầu cả ba người thấy như vậy thì bóng ảnh lần hai nhữ mày hắn khẽ hử lạnh chạy đi đâu nữa chết cho rồi đám run dế hai cánh tay đen thui của bóng ảnh lúc này vươn dài đánh thẳng về phía hai con kim long phân biệt trái phải đồng thời lúc này bóng ảnh cũng h á m i ệ n g ra cái lơi của hắn cũng hóa thành một đường ánh sáng bắn ngay tên ở giữa âm ẩm、Phật. nhưng sự việc bất ngờ phát sinh hai bàn tay của bóng ảnh vậy mà không thể xuyên qua ánh sáng bảo vệ xung quanh của hai con kim long bên trái cùng bên phải chỉ có một con kim long ở giữa là bị cái lưới của hắn đâm xuyên đầu chết không nhắm mắt v ẹ o quan g mang trận lóe ba luồng ánh sáng đồng thời tàn biến chỉ để lại một cái sắc của một con kim long hai con khác đã chạy thoát nhìn thấy một màn như vậy thì bóng ảnh lại nhăn m ả h lầm bầm đại ca nói đúng không nên xem thường mấy con run này đánh đấm không ra gì nhưng chạy ngược lại rất nhanh thôi được rồi còn hai con run nhỏ để đại ca giải quyết ta nên xử lý nơi đây đang điều khiển mắt trận đám người tôn khánh nguyên có thể thông qua cảm ứng đặc biệt của thất tuyệt vô sinh đại trận mà quan sát tình hình bên trong bọn họ nhìn thấy bóng ảnh đi vào giết chết vương giả như đạp chết con rắn thì cả đám đều không khỏi tâm kinh đảm hàn vị đại nhân này quả thực quá kinh khủng không hổ là huynh đệ với chủ nhân mộng hồng trần lúc này vẫn có chút run run nói ra những người khác ở bên cạnh không ai đáp lại lời hắn nói cả cả đám lúc này đều đang dán hai mắt nhìn hành động tiếp theo của bóng ảnh ở bên trong đã lên song chương ngày mai đúng hẹn đăng chương chúc mọi người có giây phút thư giản khi đọc truy sát hai năm trước có k h ô n g o. ngay khi hai con kim long chạy thoát khỏi móng vuốt của bóng ảnh thì xuân đức liền hành động do hai con kim long kia chọn phương vị đào tẩu là khác nhau nên hắn chọn con gần nhất để đổi u giết vì có thất tuyệt vô sinh đại trận hạn chế cộng thêm việc phá toái không gian bên trong bản lòng quy khư là vô cùng khó khăn nên hai con kim long kia dịch chuyển cũng không quá xa nằm trong phạm vi ba vạn giảm đổ lại với cái khoảng cách như vậy thì khi hắn dùng thiên huyễn cánh trong nháy mắt liền có thể đổi u kịp h ô n h i ệ m khủng bố không tiếc tiêu hao bao trùm nguyên phương viên mười vạn dặm đề phòng có gì không may phát sinh ngay khi hai he hở không gian còn chưa xuất hiện mới chỉ vừa xuất hiện ba động không gian thì liền bị hắn khóa chặt vẹo thân ảnh hắn biến mất không lâu sau đó liền đứng trước một cái khe hở không gian khi hắn vừa tới thì khe hở không gian kia cũng liền hình thành đồng thời một thân ảnh được quang mang màu lam bao phủ bên trong nhanh chóng thoát ra bên ngoài ngay khi cái thân ảnh kia vừa thoát ly khỏi vết nước không gian thì hắn liền cầm quỷ kiếm vận dụng tuyệt kỹ chém mạnh xuống phật đơn giản như các đậu vậy cả thân ảnh ở bên trong cùng với luồng sáng bảo vệ b Tới tên tiếp theo. lầm bầm một câu xuân đức ngay lập tức đuổi theo kẻ thứ hai con mồi thứ nhỉ vừa ra bên ngoài thì liền cảm ứng được bị hồn niệm của một cường giả khóa chặt thì không khỏi thất kinh nữ nhân kia không tiếc hao tổn bản thân mà thi triển ra yêu thuật bá đạo thanh quan g bao trùm tốc độ của cao thủ vương giả lòng tộc kia trong nháy mắt tăng lên gấp ba vừa lõe lên một cái thì đã ở cuối chân trời nhìn thấy con mồi bỏ chạy nhanh như vậy thì xuân đức khẽ nhũ mày lúc này đây hắn thúc giục thiên huyễn cánh sang hình thái thứ hai ngay lập tức từ một đôi cánh rơi màu tím thiên huyễn cánh biến thành một đôi cánh bạc bằng xương phát ra quang mang xanh lam tốc độ của xuân đức lúc này trong nháy mắt được đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn lúc trước vài lần cự ly giữa hắn và con mồi nhanh chóng thu hẹp có điều khoảng cách lúc ban đầu của hai người là khá xa mà tốc độ của đối phương cũng không chậm nên trong lúc nhất thời xuân đức cũng không có thể đơn giản đuổi kịp được đối phương hắn lúc này có đôi chút phiền muộn nhưng hắn không biết rằng so với hắn thì nữ tử long tộc đang bị hắn truy sát còn phiền muộn hơn và phần không những phiền muộn mà càng nhiều hơn là k i n h sợ nàng ta có nát vóc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được vì sao tại thời điểm như thế này lại có người bỏ đá xuống giếng nhìn đối phương càng ngày càng áp sát thì nữ tử này liền cắm chặt ra ngà ánh mắt nàng có chút không nỡ nhưng sau một cái hô hấp nàng liền làm ra quyết định nàng hé miệng ra từ bên trong miệng nàng bay ra một con tiểu long màu vàng tiểu long vừa ra ngoài thì liền lấy tốc độ nhanh đến khó thể tưởng tượng bỏ chạy nó liên tục dịch chuyển tức thời sau hai cái hô hấp liền đã không thấy đâu nhìn thấy một màn này thì xuân đức liền không có tiếp tục truy đuổi nữa ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cái thi thể con kim long đang từ không trung rơi xuống phía dưới hồn đ ộ n cũng thật quyết đoán thân thể nói bỏ vậy mà bỏ được lần này xem như n g ư ờ i may mắn Chú thích. hồn đ ộ n là một loại bí thuật linh hồn lấy cái giá là từ bỏ thân thể đạt được tốc độ trong thời gian ngắn sau này phải quay về tu luyện lại từ đầu không khác gì kiểu bạn đang từ cấp một trăm quay về làm tân thủ nếu không phải bước đường cùng thì sẽ không có người nào chọn phương pháp này tuy có đôi chút không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác sau khi thu cái s ắ c của con kim long kia vào bên trong không gian giới trị thì hắn liền quay về không qua bao lâu thì hắn đã quay về nơi mà bóng ảnh đàn g tại nhìn thấy sắc mặt có phần không vui của hắn thì bóng ảnh hiếu kỳ hỏi làm sao vậy đại ca không thuận lợi sao khẽ gật đầu xuân đức nói là ca chủ quan để cho một tên dùng hồn chạy mất bóng ảnh nghe vậy không sao cả nói chạy thì chạy thôi đại ca cũng đâu cần không vui như vậy làm gì đôi khi vẫn có chút sai sót nhỏ xảy ra mà ừ nhẹ gật đầu xuân đức nhìn qua nơi đây không thấy bốn con âm quỷ vương thì hỏi lão nhị người ăn luôn mấy con âm quỷ vương rồi hả bóng ảnh cười khà khà nói thèm quá ăn luôn rồi lần sau sẽ để cho đại ca ngươi vài quả tim được rồi đệ quay về nghỉ ngơi đây có gì lại gọi đệ nói xong thì bóng ảnh liền hóa thành một đám khói đen sau đó tiêu tán giữa t h i ê n địa không còn một chút dấu vết nào sau khi bóng ảnh đã trở về thì hắn liền hướng về phía tôn khánh nguyên hắn vậy vầy tay tôn khánh nguyên ngay lập tức hiểu ý đi tới gần cung kính t h ư a mọi thứ đều được để tại bên trong thưa đại nhân tôn khánh nguyên lúc này dâng ra một cái túi càn k h ô n xuân đức tiếp nhận túi càn không xong thì liền cất đi sau đó hắn thu về mấy cái thi thể của đám cường giả long tộc nhìn qua những người khác hắn bình thản phân p h ó tất cả đều đã ra sức ta sẽ có thưởng cho từng người bây giờ nên đi tìm một nơi nào đó ngủ đông tạm một thời gian các ngươi a i biết nơi nào hợp lý thì dẫn đường đi cảm tạ chủ thượng những người khác đồng loạt lên tiếng cảm t ạ n sau đó vẫn làm ộ n g hồng trần có kiến thức bên mắt nhất hiểu rõ địa hình nơi này nhất đi đầu dẫn theo mọi người tìm nơi an toàn ngủ đông bốn sau một thời gian phi hành thì mọi người lúc này đây đang tại trên biển vùng biển này giáp ngay với hoang mạc t ử thần sau khi đã chọn được một hòn đảo thích hợp thì nhóm người của xuân đức liền hạ xuống nhìn những người đi theo mình hắn nhẹ gật đầu nói tự tìm nơi tu luyện hai ngày sau đến nơi ở của ta lĩnh thưởng nếu ai chê không muốn nhận có thể không tới được rồi mọi người tản ra đi khánh nguyên cùng hồng trần theo t a rõ những người khác đều đồng thanh lên tiếng sau đó tự tìm nơi tu luyện của bản thân riêng hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần thì lạng yên đi theo phía sau xuân đức mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào Trường kinh động 884, cao thủ của long tộc bất ngờ bị cường giả thần bí tập sát giết chết sáu người một người chạy thoát nhưng cũng chỉ là linh hồn chạy thoát nhục thân đã mất nếu là cao thủ bình thường thì không sao nhưng đây lại là cao thủ vương giả đã bao nhiêu vạn năm rồi cao thủ thần quân tiên cảnh ngã xuống cũng không có mấy người chứ đừng nói là cao thủ vương giả ngã xuống nhưng ngày hôm nay lại có đến sáu vị vương giả đồng thời ngã xuống một người khác thì bị mất đi nhục thân Tin lúc này đây sau khi nghe hoàng y nữ tử thuật lại câu chuyện xảy ra cách đây không lâu thì tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ba ông lão có tu vi mạnh nhất nơi đây chờ đợi quyết định cuối cùng đến từ ba người này sau một hồi lâu thương thảo cùng với nhau thì một trong ba ông lao trầm giọng nói theo như lời kể của long ngộng thì đối phương có hai người một người có tu vi ngang nửa ba người chúng ta một người khác thì kém hơn không nhiều mặc dù kẻ địch là vô cùng mạnh mẽ nhưng uy nghiêm của long tộc không thể để cho bất kỳ kẻ nào dâm lên ta quyết định phát ra t ử lệnh đối với kẻ kia đồng thời tuyên cáo với cả thiên hạ những người khác nghe xong ông lão đưa ra quyết định thì cả đám đều không nói điều gì tất cả đều cối đầu mỗi người đều mang một tâm tư r i ê n g bốn ngay khi long tộc chính thức tuyên cáo thiên hạ muốn chu diệt kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của long tộc thì vô số thế lực bắt đầu có hành động do long tộc lúc tuyên cáo thiên hạ là kẻ đánh lén các cao thủ của bọn họ cũng bị thương rất nặng nên rất nhiều cao thủ bắt đầu tiến vào vòng trong có ý đồ tìm đến xuân đức có kẻ thì mang tâm tư tìm đến xuân đức sau đó bán tin tức cho long tộc kiếm món tiền lời có kẻ thì tự tin vào bản thân độc lai độc vãng đi săn g i ế t xuân đức để kiếm về một khoản tài phú khổng lồ có người lại muốn tìm tới xuân đức để mời chào hắn nói chung vì sự kiện lần này mà khu vực vòng trong của bàn long quy khư thoáng cái náo nhiệt hơn hắn đặc biệt nhiều ma đạo tán tu có danh tiếng có số có má trong giới tu tiên cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm nhưng bọn họ không có biết rằng con đường mà bọn họ lựa chọn chính là con đường không có lối về giống như xuân đức hay nói một câu hát cám vô biên bay đầu không thấy lối về o không o hai ngày sau trên hòn đảo mà xuân đức đang dừng chân ở lại lúc này đây bên trong một căn nhà của mình xuân đức đang vui vẻ vô cùng nhìn mấy tiểu khí linh đang vui đùa với nhau hắn cũng cảm thấy vui vui hai ngày này hắn không có làm gì khác ngoài việc chuyên tâm khôi phục lại cho phong phong cùng hồng hồng chơi quả không phụ người có lòng sau hai ngày chuyên tâm dung luyện cùng rèn mới thì hắn rút cuộc cũng đã thành công khôi phục lại hai kiện thần khí là hấp huyết đai lưng cùng với sinh mệnh dây chuyển ngay khi hai kiện thần khí này được khôi phục lại còn hơn lúc ban đầu một ít thì hai khí linh phong phong cùng hồng hồng đang ngủ say bên trong thế giới linh hồn của hắn cũng lần lượt thức t ỉ n h ba ba tên xấu xí kia trốn đâu rồi tiểu n ộ n g muốn đánh hắn m ộ n g ma lúc này không biết vì sao đang vui lùa lại bay tới trước mặt xuân đức hỏi một câu xuân đức đương nhiên là biết tiểu n ộ n g đang nhắc tới ai rồi còn ai khác ngoại trừ a manh kia chứ từ khi chuyển hóa thành khí linh của quỷ kiếm thì a manh liền được hắn tài bồi vì vậy số lượng đồ ăn phải chia ra mà tiểu n ộ n g thì lại không thích điều này không cần tới xuân đức phải gọi ra từ bên trong cơ thể hắn quỷ kiếm t h o n g cái bay ra ngoài sau đó từ bên trong con mắt quỷ a manh hiên ngang bước ra bên ngoài bộ dạng hống hách vô cùng hướng về phía tiểu n ộ n g khiêu khích nói ta ở đây làm sao tiểu nha đầu muốn cùng ta đánh nhau sao ngay khi a manh vừa dứt lời thì mấy tiểu khí linh khác cũng liền đi qua bên này đứng phía sau tiểu n ộ n g bộ dạng muốn cùng tiến cùng lui với đại tỷ đầu nhìn thấy mấy tiểu khí linh này vậy mà chia b ẻ kéo cánh đánh nhau thì xuân đức thoáng cái hứng thú hẳn lên tự dưng hắn muốn nhìn xem mấy tiểu chút chít này đánh nhau một chút xem nó thế nào tính trẻ con bộ phát hắn lúc này gười hắc nói tiểu n ộ n g cùng a manh muốn thi tại sao đã vậy ba ba cũng có phần thưởng dành cho người chiến thắng bốn kiện tiên khí sẽ là của ai nếu giành phần thắng người thua được một nếu hai bên h ò a thì mỗi người ba kiện quy định không được dùng hồn lực công kích nhau chỉ có thể dùng ma lực hai đứa thấy thế nào nghe tới phần thưởng là tiên khí thì ánh mắt mấy tiểu khí linh thoáng cái sáng trăng cả một đám đồng thời quay về phía hắn đồng thời hỏi ba ba nói thật sao xuân đ ứ c lúc này tỏ ra rất hào phóng mặt hắn b i n h lên bộ dạng đắc ý vô cùng hắn vung tay một cái bảy thanh tiên khí là bản bệnh bảo vật của bảy con rồng bị hắn ném ra ngoài cả bảy thanh tiên khí này đều bị hắn giam cầm rồi nên chỉ có thể nằm yên trên mặt đất nhìn thấy c h ư a ba ba có bao giờ nói dối đâu b ả y thanh nhé ai thắng ba ba khuyến mãi thêm một thành được rồi hai đứa đánh nhau đi nào nhưng lúc này việc bất ngờ phát sinh tiểu ngọc hướng về phía a manh nói ở đây có bảy món đồ ăn ta hai người hai bốn đứa bọn nó được ba người thấy sao a manh lúc này cũng gật đầu vậy cũng tốt đ a n g nào cũng là của chúng ta tội gì phải đánh nhau thấy mấy tiểu khí linh còn chưa có đánh nhau mà đã tính chia phần thì xuân đức vội can ngăn nói còn chưa đánh nhau mà làm sao lại muốn chia đồ rồi nếu mà hai đứa có chọn hòa nhau cũng chỉ là ba bà thôi còn dư một thanh tiên khí mấy đứa không muốn có kiện binh khí còn lại kia sao lúc này tiểu ngộng bộ dạng không liên quan tới bản thân nói dù sao tiểu ngộng cũng chỉ lấy hai thanh không có lấy nhiều nên việc ba ba cho hay không là quyền của ba ba tiểu ngộng không quan trọng nói xong thì tiểu ngộng liền khoang tay trước ngực bộ dạng đây không phải việc của ta không những thế ngay cả a manh lúc này cũng đứng sát cánh với tiểu ngộng cũng dùng cái giọng điệu kia nói manh manh cũng giống ngộng nhi còn mấy tiểu khí linh khác thì lúc này lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn bộ dạng khả ái kia có thể nói là sát thương trí mạng đối với hắn nhìn mấy tiểu khí linh trở mặt còn nhanh hơn cả lật bàn tay thì khỏe miệng của hắn có chút co giật giờ thì hắn rút kinh nghiệm đừng bao giờ đánh giá thấp sự gian xảo của đám tiểu hài từ con nít mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm tám mươi lăm ban thưởng hai năm trước dùng hai ngón tay kéo kéo má tiểu ngộng hắn cười nói thôi được rồi không đánh thì không đánh tất cả đều là của mấy đứa mấy đứa tự chia n h ẽ hoan hô ba ba mấy tiểu khí linh đồng thời vỗ tay tay hoan hô tiếp sau đó một đám tiểu khí linh nào h về phía mấy thanh tiên khí nhưng vào lúc này tranh chấp lại phát sinh mới vừa sát cánh cùng một chiến tuyến vậy mà lúc này a manh cùng tiểu n g ộ n lại bắt đầu nổi lên xung đột hai đứa nó cùng nhìn chúng một cây cốt tiền do không đứa nào nhường đứa nào và thế là phát sinh đánh nhau nhưng mà mỗi lần chịu thiệt đương nhiên lại là a manh rồi bốt bốt bốt bốt dám tranh với ta dám tranh với ta nữa này đánh cho người hết dám tranh đoạt với ta tiểu mộng lúc này đang t u n g tóc bặt hai đánh tới tấp khiến cho a manh chỉ có thể ôm đầu không dám phản kháng nhìn a manh diện mạo dữ tợn nhưng thực tế nó lại là đứa hiền nhất trong đám cũng vì vậy mà nó toàn nấp g bên trong quỷ kiếm không dám tiến vào thế giới linh hồn sợ bị mọi người bắt nạt còn về thực lực thì hai đứa chỉ sàn sàn nhau thôi một cái là khí linh của thần ma trang bị một cái là khí linh của hỗn độn trang bị đều thuộc d nhìn hai tiểu khí linh chỉ cho bằng nắm tay người lớn đang đánh nhau thì hắn cảm thấy rất thú vị nhưng ngay vào lúc này thì ở bên ngoài giọng nói truyền bảo đại nhân mọi người đã tới cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên hắn nhàn nhạt nói vào trong đi kẹt cánh cửa bị đ ẩ y ra mười mấy người lúc này thần sắc cung kính lần lượt đi vào bên trong nhưng khi vào vừa bên trong thì cả đám không khỏi trận tròn mắt lên mà nhìn tràn g cảnh ở trong phòng bọn họ nhìn thấy một đám khí linh đang tranh giành nhau lại còn đánh nhau nữa điều này quả thật có chút phá vỡ nhận thức của bọn họ về khí linh theo như bọn họ biết thì khí linh thực ra rất yếu đuối nếu không có bảo vật làm nhạt h ì rất dễ bị tổn、thương. chứ đừng nói tới việc ra ngoài đánh nhau như thế này nhìn cảnh tượng trước mắt bọn họ thoáng cái quên luôn mục đích chính đi tới nơi này nhưng ngay sau đó ánh mắt của mười mấy người đều tập trung lên bảy kiện tiên bảo ánh mắt người nào người nấy đều hiện lên vẻ nóng rực phải biết đây là tiên bảo hả, vương giả nhân vật mới có có nhiều vương giả còn không có nổi một thanh tiên bảo thuật tay nhưng một màn tiếp theo khiến cho bọn hắn cả người run dậy kém tí nữa thì hôn mê chỉ thấy mấy tiểu khí linh kia vậy mà trực tiếp thúc giục thần thông cắn nuốt tiên bảo từng luồng linh nguyên từ tiên bảo không ngừng bị mấy tiểu khí linh này hấp thu quan mang của cả bảy kiện tiên bảo nhanh chóng mờ nhạt, nhạt dần Tới cuối c ù nhưng g cả bảy kiện đều ó a t h vào lúc này tiểu nộp lại cầm đầu dẫn theo tiểu đồng bọn bay tới trước mặt tôn khánh nguyên tức giận nói tên xấu xí cái này là câu cửa miệng của tiểu nộp ý ngươi là nói mấy người bọn ta phá của phải không ý của ngươi có phải như vậy không ngươi biết hậu quả khi dám bất kính với bọn ta là như thế nào không lúc này a manh cũng đứng ở bên cạnh tiểu mậu vụ hòa theo không những thế nó còn điều khiển cả quỷ kiếm phát ra linh áp hướng tôn khánh nguyên quá lại cảm nhận được sự bất thiện từ mấy tiểu khí linh tôn khánh nguyên lúc này toát mồ hôi lạnh lại nhìn quỷ kiếm đang trực chỉ bản thân thì hắn càng thêm k i n h sợ những người khác lúc này cũng âm thầm đổ mồ hôi d ù n cho tôn khánh nguyên trong lòng mỗi người thầm nghĩ cái này còn là khí linh sao cái này là yêu linh chứ khí linh gì nữa xuân đức nhìn thấy tôn khánh nguyên đang toát mồ hôi đầy người thì cười, cười. nói thật hắn có đôi chút cảm giác thích thú khi mấy tiểu khí linh bắt nạt người khác cái bộ dạng kia quả thực vô cùng thú vị nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là lên tiếng giải vây cho tôn khánh nguyên được rồi mấy đứa người ta trẻ người non dạ ăn nói thiếu suy nghĩ mấy đứa cũng không nên chấp nhận làm gì chúng ta là đại nhân vật đại nhân vật nên có độ lượng của đại nhân vật những người khác nghe lời này thì lại âm thầm đổ mồ hôi tập hai khoe miệng cả đám không tự chủ được co giật mấy cái còn về phần mấy tiểu khí linh thì cảm thấy ba ba nói rất đúng bản thân là đại nhân vật sao lại đi so đo với đám người dưới của ba ba đây tiểu mộng lúc này hư nhẹ nói tha cho ngươi lần sau liệu hồn A manh cũng là đe dọa một lần nữa là ta ăn thì ngươi mấy tiểu khí linh khắc thì cũng d ơ nắm đấm nhỏ ra đe dọa liệu hồn thấy vậy thì tôn khánh nguyên nào dám cãi lại hắn liên tục gật đầu nói phải phải phải là tiểu nhân sai mấy đại nhân bất giận bất giận bỏ qua cho tiểu nhân lần này tiếp sau đó mấy tiểu khí linh liền đi qua một bên chơi với nhau chắc do ở bên trong thế giới linh hồn lâu quá rồi nên cả đám muốn đổi gió ở bên ngoài chơi cho vui nhẹ mỉm cười xuân đức hướng về phía mấy người tôn khánh nguyên nói hôm trước có nói là sẽ ban thưởng nhưng do ta bận chút công việc nên chưa có ban thưởng được hôm nay gọi các ngươi tới cũng là vì vấn đề này trong số bảo vật nơi đây các người mỗi người tự chọn cho bản thân ba kiện thích hợp nhất nói xong hắn liền vung tay một cái hào quang chật lóe thoáng cái ở bên trong căn phòng nhiều ra một núi bảo vật từ đau thương kiếm kích áo giáp phụ trú vô số bảo vật lấp lóe hào quang trói cả mắt tất cả mọi người ở nơi đây trong lúc nhất thời ánh mắt đều dồn lên núi bảo vật kia đến cả mấy tiểu khí linh đang chơi đùa lúc này cũng nhìn qua nơi đây và như thường lệ tiểu ngộng lại là người đầu tiên bay tới cái núi bảo vật kia định chiếm làm của riêng cho bản thân nhưng lên này tiểu n g ộ n còn chưa có vọt đến núi bảo vật kia thì đã bị xuân đức một tay bắt lấy rồi nhìn tiểu mộng hắn ôn n h u cười nói đi ra chỗ khác chơi nào ngoan tí nữa tất cả đều là của mộng nhi nói xong thì hắn liền đặt tiểu mộng qua một bên và đương nhiên là tiểu mộng rất không vừa lòng rồi cô bé sụ mặt nói bọn họ lấy đi hết thức tốt rồi thì phải làm sao ánh mắt của cô bé cùng đám tiểu đồng bọn đều nhìn chằm chằm đám người tôn khánh nguyên khiến cho cả đám người tôn khánh nguyên sắc mặt có phần không được tự nhiên cảm ơn mọi người đã ủng hộ lờ tờ cho mình chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm tám mươi sáu thực mộ thấy mấy tiểu khí linh quấy hôi quá xuân đức lúc này liền cưỡng ép bọn nó quay về nhà chứ cứ để mấy đứa nó ở bên ngoài thì hắn chắc đến chín mươi chín phần trăm là đám người tôn khánh nguyên không dám chọn bảo vật nữa nhìn thấy mấy tiểu tổ tông kia đi rồi đám người tôn khánh nguyên lúc này cũng nhẹ thở ra một hơi cũng giống như xuân đức suy đoán nếu con để mấy tiểu khí linh ở lại thì bọn họ không ai dám chọn bảo vật đắc tội với mấy tiểu tổ tông kia là không k h ô ngoan n chút nào sau này rất có thể gặp phải điều gì đó đáng sợ nhất là khi đã nhìn thấy thần thống căn nuốt khủng bố lúc trước bọn họ cũng không muốn một ngày bảo vật trên người bỗng dưng biến mất toàn bộ đâu tới lúc đó chỉ có thể khóc ra máu. bảo vật quả thực rất nhiều tuy không có tiên bảo nhưng bảo vật gần với tiên bảo hay bán tiên bảo thì vẫn là có rất nhiều món nào cũng muốn lấy nhưng mỗi người chỉ có thể lấy ba món vì thế mà người ở nơi đây ai ai cũng phải nát v ó c suy tư là nên lấy cái gì nhất là ở nơi này còn có không ít đan dược thuốc có thể nâng cao khả năng đột phá thay đổi tư chất kéo dài sinh mệnh nữa những loại đan dược thế này cũng không có khác gì tiên bảo thấy đám người này đắn đo mãi không quyết thì hắn có hơi n h ữ m ạ y nói nhanh lên một chút ta chỉ cần chọn bảo vật là được còn về phần đan dược hay tiên phủ thì ta cũng không có giữ lại tất cả sẽ do khánh nguyên cất giữ các ngươi ai muốn cái gì thì gặp hắn nói chuyện n g h e được xuân đức nói ra lời này thì cả đám đều vui mừng qua đôi tiếp sau đó là mỗi người đều nhanh chóng chọn cho mình bảo vật cần thiết tránh làm cho vị đại nhân trước mặt không vui không qua bao lâu thì tất cả mọi người đã chọn xong bảo vật sau đó rời đi căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người xuân đức cùng khánh nguyên đợi khi tất cả những người khác đã rời đi thì xuân đức liền thu lại đống bảo vật trước mắt vào bên trong nhận chứa đồ sau đó nhìn qua tôn khánh nguyên hỏi có biết về thực mộng thương thành tiên vực sao gật gật đầu tôn khánh nguyên thần sắc nghiêm túc đáp cái này thuộc hạ biết thực mộng thương thành tiên vực là một nơi buôn bán lớn nhất của cả tiên vực người nào cũng có thể đi vào bên trong thực mộng thương thành tiên vực nhưng cái giá đi vào cũng là vô cùng lớn nhưng bên trong thực mộng thương thành tiên vực cũng đặc biệt công bằng mọi nguyên tắc đều bị ảnh hưởng bởi thiên đạo ý chí suy nghĩ thêm một chút hắn lại nói ngoài thực mộng thương thành tiên vực thì bên phía các vực khác cũng có loại thương thành tương tự như vậy chỉ là tên gọi khác nhau cùng điều kiện để ra vào khác nhau mà thôi sau khi nghe tôn khánh nguyên giải thích thì hắn cũng đã hiểu ra được phần nào về cái được gọi là thực mộng thương thành tiên vực kia đi vào bên trong thì cần lượng lớn tiên thạch có đủ tu vi ở bên trong thì liên tục bị hao tổn tinh thần lực đến một mức nhất định nào đó lại sẽ bị truyền t ố n g về nơi ban、đầu. đơn giản vậy thôi còn làm sao để đi vào thì càng đơn giản nữa chỉ cần đọc lên vài cái mật ngữ ứng với khu vực đẳng cấp muốn vào là được nhưng không phải ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tiến vào bên trong thương thành được mà cần phải có hoàn cảnh đặc thù giống như hắn ở bản lòng quy khư bên trong thì không thể đi vào nhưng nếu trở về bản lòng thành thì được đã hiểu rõ rồi hắn cũng không có hỏi nhiều thêm về vấn đề lần này nữa hắn lúc này hỏi qua vấn đề khác có biết được tình hình ở bên ngoài thế nào không hơi nhớ mày một chút tôn khánh nguyên cẩn thận nói thuộc hạ cũng không quá nắm chắc tình huống bên ngoài thế nào nhờ vào một ít phương thức đặc thù thuộc hạ chỉ biết một tí bên phía long tộc bố cáo thiên hạ muốn trừ diện treo giải thưởng vô cùng lớn khi người nào giết chết được chúng vô số cường giả cũng đang lùng s ụ p đặc biệt có rất nhiều tán mà cũng t h a m g i a biết được tin tức này thì xuân đức cũng không có lo lắng gì cả hắn còn nết miệng cười t a lại còn muốn tiêu diệt ta sao ta không có đi tìm bọn họ phiền phức là may mắn lắm rồi có lẽ ngày mai chúng ta nên đi ra ngoài săn m ồ i thôi ngươi về nói với những người khác chuẩn bị thật tốt ngày mai lên đường vâng thuộc hạ hiểu rõ tôn khánh nguyên lúc này cung kính đáp lại sau đó thì xin phép được ra về ngay khi hắn sắp bước ra bên ngoài thì xuân đức lại nói hai con rối vương giả mà ngươi đang nắm giữ cũng nên mang ra việc cảnh giới ta đã có thứ hữu hiệu hơn v â n g thuộc hạ rõ ràng tôn khánh nguyên ứng một câu rồi mới tiếp tục lui ra bên ngoài trong phòng lúc này lại chỉ còn có một mình xuân đức hắn lúc này cũng không có đi tu l u y ệ n nữa hai ngày cật lực khiến hắn cảm thấy có phần mệt mỏi hắn lúc này quyết định ngã lưng nằm ngủ một đêm chờ đợi ngày mới tốt lành o không o ngày hôm nay là ngày vui của xuân đức khi hắn đã khôi phục được kiện bảo vật luôn đi theo bên mình nhưng tại nơi mà nhạn tuyết đang ở lại thì lại là một ngày không mấy tốt đẹp ngày hôm nay liên tục có người tới nơi đây muốn chiế ầm ầm lại một vài tiếng nổ lớn vang lên hiển nhiên là đang có n g ư ờ i công kích phòng ngự trận pháp ở xung quanh lâu đài lúc này đây tại bên trong lâu đài nhạn tuyết k h ẽ n h nhăn mày lại nói vì sao ngày hôm nay lại có nhiều người tới nơi này như vậy phải chăng ta ở nơi này đã bị phát hiện đuổi đi một đám lại tới một đám khác sói mập lúc này đang nằm cách đó không xa nghe nhạn tuyết đang lẩm bẩm thì trong lòng nó cũng buồn phiền không kém vốn dĩ nó chỉ cần lệnh cho một thủ hạ của mình thôi là có thể giết chết tất cả những kẻ ngoài kia nhưng nó lại có một vài phần cố kỵ đối với nhạn tuyết nên cũng không làm quá lộ liễu mỗi lần giết chết người ở bên ngoài thì nó liền dọn sạch tử thi vì vậy mà nhạn tuyết lầm tưởng là những người kia đã bị đuổi đi nhưng thực tế thì chẳng tên nào đi đâu được nữa cả chết cả đám rồi bây giờ chỉ cần để một mảnh tử thi bên ngoài thì hỏi xem còn tên nào dám tới nơi này gây sự liên tục bị làm phiền s ó i mập có chút không quá kiên nhẫn nói tiểu thư vì sao không giết chết đám người kia đi mà lại phải dùng lời lẽ khuyên bọn họ rời đi nếu như chủ nhân ở đây thì đã chặt hết đám ngoài kia thành hai đ o ạ n rồi nhạn tuyết nghe vậy thì hơi nhữ mày nói nhưng hai người chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ nếu như đánh lên thì hai người chúng ta sẽ chịu thiệt ta lại không thể dùng thân phận thật sự để áp chế những người kia tới lúc đó đám tiểu hài tử phải làm sao đây mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm tám mươi bảy con dối có trí tuệ hai năm trước nghe được điều cố kỵ của nhạn tuyết thì lúc này sói mập cũng hiểu ra vì sao nàng ta lại e ngại những người ngoài kia như vậy luôn phải dùng lời nói để đuổi những người kia rời đi mà không dám xuống tay sói mập vốn cũng rất thông minh nhưng chỉ là so sánh với yêu t ộ c bình thường thôi chứ nó nếu so với nhân loại thì lại có phần ngốc đít có mỗi một vấn đề làm sao để nói cho nhạn tuyết biết là xuân đức có để lại cho nó mấy con rối rất mạnh thôi mà từ hôm qua tới giờ nó vẫn đang con xoắn s u y ế t là không biết con nên nói hay không nhưng lúc này linh q u a n g trong đầu nó chật l õ e nó tự thấy bản thân thật thông minh nó hớn hở hướng về phía nhạn tuyết nói tiểu thư có cách rồi trước khi đi chủ nhân có để lại cho ta một con rối rất mạnh nhưng cũng không quá mạnh tiểu kim mãi lo nghĩ nên bây giờ mới nhớ ra ý của sói mập là xuân đức để lại cho nó chỉ có một con rối thôi mà con rối kia không phải rất mạnh nhưng vì đang luôn cúng nên nó chưa nghĩ ra được từ ngữ thích hợp ở một bên nhạn tuyết nghe vậy thì không khỏi liếc xéo nó một cái rồi nói tiểu kim người cũng thật đần ạ việc còn trọng như vậy mà cũng không nhớ ra vậy con dối mà đại ca ta để lại đâu lấy ra đây cho ta xem nhìn thấy nhạn tuyết cũng không có nghi ngờ hay dò hỏi gì thêm thì sói mập cũng âm thầm thở nhẹ ra một hơi nếu mà bị bắt bẻ có khi nó lại tự cùng khai ra hết lúc này đây sói mập triệu hồi tới một con dối thần quân tiên cảnh đ ỉ n h phong đây cũng là con dối yếu nhất mà nó có trong tay mẹo một tiếng xe gió vang lên sau đó một hư ảnh dần dần ngưng thực biến thành một nữ nhân sinh đẹp độ tuổi ba mươi con dối nữ nhân này khi vừa xuất hiện liền túi chào xin chào tiểu thư xin chào kim quản sự nhìn thấy nữ nhân này thì nhạn t u y ế t thoáng cái ngần người ánh mắt của nàng vô cùng nghi hoặc đánh giá nữ nhân trước mắt vài lượt sau đó nhìn qua sói mập nghi ngờ nói tiểu kim ngươi nói nàng ta thực sự là khôi lỗi sao vì sao ta cảm thấy nàng ta giống như là một tu sĩ bình thường chẳng có một đặc điểm nào của khôi lỗi cả vậy sói mập nghe hỏi vậy thì cũng không biết làm sao để mà giải thích nó chỉ nghe chủ nhân nói tất cả n h ư n g kẻ kia cùng với cô gái này đều là con dối chủ nhân nói là con dối thì là con dối thôi chứ còn vì sao con dối lại giống như người bình thường chỉ có chủ nhân mới biết còn nó không có biết cái này tiểu kim không có biết chủ nhân nói là con dối thì tiểu kim tưởng nàng ấy là con dối việc này tiểu thư tự đi hỏi chủ nhân đi tiểu kim không có biết sói mập nghĩ sao nói vậy luôn nghe được câu trả lời của sói mập thì n h ạ n tuyết lại một lần nữa l ư ờ n nó một cái nàng không hiểu vì sao ca ca lại thích một con đ ầ n nói như vậy sau khi liếc xéo sói mập một cái thì n h ạ n tuyết ôn nhu cười cười hướng về phía nữ tử hỏi xin hỏi vị tỷ tỷ tên gì không biết tỷ có thể giúp mụi một việc nhỏ được không con dối nữ tử lúc này hai mắt chấp động một chút sau đó liền nợ một nụ cười xinh đẹp nói thuộc hạ là vân lan chỉ cần việc mà tiểu thư phân p h ó thì thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành vì là con dối có trí tuệ nên vân lan có khả năng tư duy cực kỳ nhạy bén nàng nhanh chóng nắm bắt tình huống và có những ứng đối sao cho phù hợp nhất thấy cô gái trước mặt từ đặc điểm bên ngoài cho tới hành vi cử chỉ đều giống như hệ một tu sĩ bình thường thì nhạn tuyết đã chắc chắn nàng ta không thể nào là khôi lỗi nàng suy đoán cô gái này hẳn là được ca ca dùng số tiền lớn thuê tới bảo vệ nơi này nhưng để khẳng định suy đoán của mình nhạn tuyết hỏi vân lan tỷ là được đại ca ta mời tới đây bảo vệ nơi này sao con dối vân lan nhẹ gật đầu nói đúng vậy tiểu thư ta là được công tử mời đến nơi đây bảo vệ mọi người hơi n h ư mày n h ạ n tuyết lại hỏi nhưng vì sao có người tấn công nơi đây thì tỷ lại không ra ngăn cản mà chỉ tới khi tiểu kim kêu gọi thì tỷ mới xuất hiện vân lan không cần suy nghĩ liền đáp cái này có một vài lý do không thể nói ra mong tiểu thư thông cảm n g h e vậy thì n h ạ n tuyết cũng không có làm khó nàng nhẹ gật đầu nói nếu đã tỷ không tiện nói ra thì cũng không cần nói ta có thể thông cảm cho tỷ những việc trước mắt vẫn là đuổi đi đám người đang công kích phòng ngự chất pháp việc này phải nhờ tỷ rồi vân lan khẽ m ỉ m cười hơi cúi đầu nói tiểu thư an tâm việc này cứ giao cho thuộc hạ nói xong thì vân lan liền hóa thành một vệ ánh sáng lao ra bên ngoài lâu đài Chứng kiến cuộc đối thoại của lúc Đức chủ chịu cho thoại hai người thì sói mập trong mắt lại lẻ lên tinh thầm nhân thì không kiến người trong lên quang, trong lòng nó lúc này đang mắng Xuân Đức chủ nhân thì là, không chịu nói đối sói lại mắt ta mập lẻ là, bốn i kia người ế t trong là bên trong những kẻ kia còn kẻ có s g người sống gọi người Nếu còn nát cần đến kiến biết đâu suy đâu. phải hỏi thì ta tóc tư một là là mà. được Chỉ thăm đây ý vân lan đi ra bên ngoài thì nhạn tuyết cùng sói mập cũng đi ra bên ngoài theo nhưng khi đi ra bên ngoài chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì nhạn tuyết không khỏi n gây ra bên ngoài này bây giờ chỉ còn có một mình vân lan ở xung quanh nàng là đủ loại tàn chi tây chân cụt khắp nơi đầu người lăn l ô n lốc xa xa còn có mấy bộ thi thể Cả mặt tuyết trắng lúc này cũng đã nhuộm màu đỏ tươi ước tính số lượng người chết nơi đây không dưới tám trăm n g ư ờ i còn về phần s ó i mập nhìn thấy cảnh tượng thế này thì chẳng lấy gì làm lạ đi theo xuân đ ứ c cái gì không thấy chứ cảnh tượng huyết tinh hơn cả triệu lần thế này nó cũng đã từng thấy qua vân lan thu lại thanh kiếm đang còn dính máu vào bên trong nhận chứa đồ sau đó mỉm cười hướng về phía nhạn tuyết hỏi mọi việc đã xử lý xong tiểu thư còn có căn dặn gì nữa không nhạn tuyết theo bản năng lắc đầu nàng nói đã không còn việc gì cảm ơn vân lan tỷ vân lan hơi k h n g người nói đây là trách nhiệm của thuộc hạ tiểu thư không cần phải cảm ơn nếu đã không có việc gì thì thuộc hạ xin được cáo lui nói xong thì thân ảnh của vân lan từ từ mở n h ạ t sau đó thì hoàn toàn biến mất mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm tám mươi tám gió thanh mưa máu hai năm trước có không o nhật nguyện luân phiên một ngày mới lại bắt đầu vừa mời sáng sớm khi sương mù còn chưa có tan hết thì nhóm người của xuân đức một lần nữa lên đường mục đích của lần này rất đơn giản giết người cướp của cùng săn đó quỷ với một đội ngũ có mười lăm tên nửa bước vương giả một tên bất diệt cảnh bốn con dối vương giả cùng với bản thân thì xuân đức tự tin có thể quét sạch tất cả những đội ngũ khác ở bên trong bản lòng q u khư này xuân đức lúc này nhìn qua những người khác nói nhiệm vụ của từng người đã rõ ràng chưa còn ai thắc mắc điều gì nữa không rõ ràng tất cả mọi người đồng thanh hô lớn gật gật đầu hắn tiếp tục nói xuất phát sau khi hắn ra lệnh lên đường thì tất cả mọi người đều hóa thành từng đạo ánh sáng bay vút về đất liền trong khi bay thì tất cả mọi người đều thi triển ra bản lĩnh ẩn thân thuật của riêng mình năm chỉ chưa tới một giờ sau thì nhóm người của xuân đức lần nữa quay về đất liền ngay khi vừa lên bờ thì tôn khánh nguyên liền lấy ra một viên châu màu lam sau khi dùng thần nghiệm quan sát thì hắn liền hướng về phía xuân đức báo cáo đại nhân trinh sát báo về trong phạm vi hai mươi vạn dặm xung quanh chúng ta đang có gần sáu mươi nghìn ba mươi hai đội ngũ một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi ba mục tiêu đơn lẻ đang di chuyển hầu hết â m quỵ đều đã bị những người này giết chết phía đông nam cách chúng ta chín vạn dặm đang có một trận chiến lớn có cả vương g i ả tham chiến xuân đức nghe xong thì sắc mặt hắn có chút thay đổi không ngờ lại có nhiều người không sợ chết đi vào bên trong hoang mạc tử thần nhiều tới vậy mà đây chỉ là mấy ngày đầu không biết những ngày tiếp theo sẽ lại còn đông đúc như thế nào sau khi cân nhắc một chút thì hắn liền nợ một nụ cười nhìn những người khác hắn phân phó một câu không bỏ qua một kẻ nào bắt sống được thì tốt không được thì chết những người khác nghe được lời nói bình thản của hắn thì không khỏi l ạ n h cả s ố n g lưng cả đám thần sắc nghiêm túc đồng thành bắt rõ tiếp sau đó nhóm người của xuân đức theo phía đông nam mà phóng đi bốn vừa đi không được bao xa thì nhóm của hắn đã đụng độ phải một đội ngũ khác đông hơn cả vài ngàn lần những kẻ ở đội ngũ phía đối địch tất cả đều mặc quần áo màu lam bên ngực phải có thêu một bông hoa nhìn rất đẹp người bên trong đội ngũ này đa phần đều là tu sĩ từ hàng quân tiên cảnh trở lên đặc biệt có đến mười tên nửa bước vương giả tầng ba ngay khi hai bên còn cách xa nhau đến cả vài ngàn dặm thì đội ngũ này đã phát hiện nhóm người xuân đức một ông lão trên tay đang cầm một cái đầu lâu của nhân loại lúc này cái đầu lâu kia bông dưng có phản ứng cái đầu lâu đang nằm yên thì bông dưng quay qua một phương hướng cùng với đó là hai hốc mắt của nó sáng lên ngay lập tức ông lão kia liền quát lớn gặp phải kẻ bị long tộc truy sát mọi người cẩn thận báo tin tức cho các đội ngũ khác cũng biết ngay khi ông lão này dứt lời thì những người bên trong đội ngũ liền triển khai trận thế sẵn sàng đón địch không những thế còn có vài người lúc này thả ra tín hiệu cầu cứu thoáng cái ở bên trên bầu trời hàng loạt c h ư gặp được hình thành người ở rất xa cũng có thể nhìn thấy đang bay về phía này xuân đức thông qua hồn niệm nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi ồ lên một tiếng sau đó thản nhiên cười nói rất thú vị quả là tiên giới thứ ly kỳ cổ quái nào cũng có bốn không qua thêm vài cái hô hấp thì hai bên đã đụng độ nhau nhìn thấy đối phương đã giàn thành trận thế sẵn sàng chiến đ ấ u thì xuân đức liền cười nhạt tâm niệm vừa động ủy kiếm ngay lập tức xuất hiện trong tay hắn khe liếm lơi kiếm xuân đức vui vẻ nói chỉ có mười tên là có chút giá trị còn lại đều là đồ bỏ đi các người đứng nhìn ta đi thử kiếm vừa dứt lời thì hắn liền mở đầu tấn công một mình một kiếm hắm nhằm thẳng trận hình đối phương mà lao tới. Quỷ kiếm trong tay hắn lúc này cũng phát ra ma huy ngập trời cả một mảnh thiên địa thoáng cái tối s ầ m lại con mắt quỷ đang phát ra h à o quang khát máu liên tục chấp động khiến cho cả không gian sáng tối bất định cả người xuân đức lúc này cũng thoáng cái được bao trùm bên trong sương mù màu đen nhìn thấy xuân đức như vậy thì đã phần người ở đây ý chí chiến đấu đã mất phân nửa thêm vào linh á p mà xuân đức phát ra khiến cho những người ở nơi này cảm giác thở cũng khó khăn may mắn bọn họ còn có mười tên nửa bước vơ ư n giả trước khi xuân đức tới thì mười người này cùng lúc tế ra bạo vật của bản thân đồng thời niệm động chú ngữ ngay khi chú âm vừa vang lên thì một hư ảnh bồ Tát to lớn một đầu hư ảnh này nhanh chóng ngưng thực thoáng cái đã không thể nhìn ra đây chỉ là một cái hư ảnh ngay lúc xuân đức hướng tới bên này thì đồng thời tám cánh tay của hư ảnh bồ tát kia liền đánh về phía xuân đức cùng lúc đó hai mắt của của hư ảnh bồ tát kia cũng mở ra hai vệ kim quan g bắn thẳng về phía hắn trong miệng của hư ảnh bồ tát thì lại liên tục phát ra những âm thanh tối nghĩa nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức lần thứ nhị c ư ờ i nhạt hắn lúc này khẽ gọi tiểu mộng lâu rồi cũng nên hoạt động một chút khi hắn vừa dứt lời thì cánh tay hắn đang cầm quỷ kiếm lập tức chuyển qua long hóa cảm nhận sức mạnh cuộn trào trong cơ thể ngay khi hắn vừa chém ra nhất kiếm thì cả một không gian lớn liền vỡ nát vô số vết nước không gian hình thành từng cái hố sâu đen ngòm hiện ra c u ố n những thứ gần đó vào bên trong cùng lúc đó là một vệ ánh kiếm to lớn màu đen hình bán nguyệt hiện ra chém thẳng về phía hư ảnh bồ tát kia đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng ả ù n g đùng đ n g đùng đùng đùng đùng đ ù n u đ n g đùng đùng đ ù h g đùng đ n g i ù n g đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đ n g đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng n g đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đ n g sau khi cắt nát hư ảnh bồ tắt thì kiếm quang vẫn tiếp tục bắn xuống phía bên dưới nhưng ngay vào thời điểm mấu chốt này kiếm quang lại đ ố n g nhiên quỷ dị dừng ngay phía trên đầu của đám người kia mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm tám mươi chín gió tanh m ư a máu một hai năm trước nhìn thấy cảnh này thì tất cả những người ở nơi đây đều khó hiểu duy chỉ có xuân đức là biết đang có chuyện gì xảy ra kiếm quang kia dừng lại cũng chỉ là trong một cái trước mắt sau đó nó hóa thành vô số kiếm quang nhỏ hơn thoáng cái tất cả những kẻ phía bên dưới đều nằm bên trong phạm vi công kích của kiếm qu kiếm quang như mưa rào đồng dạng đổ gập xuống những người phía bên dưới không một người nào có thể t r á n h thoát đạo đạo kiếm quang xuyên phá tất cả bảo vật p h o n g ngự thiên khí hộ thể bắn vào bên trong cơ thể từng người ngay cả mười tên nửa bức vương giả cũng không thoát khỏi nhưng kỳ lạ một điều là những kiếm quang kia lại không hề gây ra bất kỳ sát thương nào lên những người bị nó bắn trúng tất cả mọi người đều bình anh vô sự một màn như vậy lại làm cho những người nơi đây nghi hoặc không thôi nhưng ngay sau đó thì những người này liền vui mừng có nhiều người còn lớn tiếng la lên ta không có bị làm sao cả ha, ha ta vẫn còn sống ta không có làm sao cả ta cũng như có điều niềm vui của bọn họ nhanh chóng biến mất ngay khi bọn họ đang cảm thấy vui mừng vì bản thân chưa có chết thì một cái c h ư ớ c mắt sau gần vạn người nơi đây đồng loạt b ư ớ c hơi thân thể của tất cả bọn họ lúc này đều b ư ớ c lên một làn xương đen cơ thể của bọn họ cũng nhanh chóng khô héo chỉ còn da bọc xương đen s ạ m lại quần áo thì mục nát tóc r ụ n g là tả giang hô r a không qua mấy cái hô hấp thì đến xương cũng chẳng còn tất cả còn lại chỉ là một nắm cho bụi phiêu tán trong gió cùng lúc đó tất cả những xương mù màu đen kia đều bay về phía quỷ kiếm những đoạn xương mù mang theo những linh hồn không được siêu thoát kia đồng loạt bị quỷ kiếm căn nuốt mọi việc cứ như vậy kết thúc kết thúc một cách chóng đánh còn không nổi mười lăm giây kể từ khi giao chiến tới khi tất cả mọi thứ được giải quyết gần một vạn người với vô số cao thủ cứ như vậy bị một kiếm đơn giản giải quyết kết thúc rồi sao tôn khánh nguyên lúc này vẫn có chút không xác định được cái này có phải sự thật hay không nữa thu vi hắn không cao nhãn lực không tốt quan sát cái được cái mất mộng hồng trần ở bên cạnh cứng ngắc gật đầu nói kết thúc rồi một kiếm liền kết thúc địch nhân đến cả cặn bã cũng không còn tôn khánh nguyên nói mộng lão có nhìn ra được tinh túy của một kiếm vừa rồi không m ộ n hồng trần nghe thế thì cười khổ nói tinh túy thiếu ra người cũng đừng có nói đùa với ta như vậy chứ đến nay g cả đại nhân xuất chiêu ra làm sao ta còn không có nhìn rõ thì lấy đâu ra cái gì tinh túy ở đây trong lúc mấy người bọn tôn khánh nguyên đang nói chuyện với nhau thì xuân đức đang cảm thụ lực lượng mới một loại lực lượng tà ác khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng ngay lúc quỷ kiếm hấp thu được vô số tinh hoa sinh mệnh từ đám cường giả vừa bị giết chết thì nó cũng chuyển về cho chủ nhân của nó là xuân đức một loại lực lượng thần bí loại lực lượng thần bí này khiến cho xuân đức cảm thấy hưng phấn vô cùng ngoài hưng phấn cùng thoải mái ra thì hắn còn cảm thấy lực lượng cơ thể cùng linh hồn cũng có một tí xíu được tăng trưởng tuy chỉ là một ít nhưng hắn đã cảm thấy rất mãn nguyệt rồi giờ đây hắn không phải mất công hấp thụ rồi phải chuyển hóa như trước kia nữa hưng phấn qua đi xuân đức lúc này khe liếm mép một cái ánh mắt hắn bốc lên sát ý dày đặc đã không làm thì thôi đã làm hắn quyết định chơi lớn một lần nhìn lại những người phía sau hắn trầm giọng ra lệnh chia đội ngũ làm hai đội ngũ thứ nhất lấy khánh nguyên làm người dẫn đội đội thứ nhì lấy hồng trần làm người dẫn đội tiêu diệt bất kỳ đội ngũ nào gặp được chỉ cần mang thi thể về đây cho ta là được tài vật tùy các n g ư ơ i phân sau đó hắn nhìn về mộng hồng trần nói hồng trần ngươi lại, lại thì nhanh chóng đi về phía hắn cung kính nói có thuộc h ạ xuân đức lúc này k h ẽ cắn đầu ngón tay một giọt máu màu xanh lục chạy ra ngoài hắn dùng đầu ngón tay nhanh chóng vẽ lên má phải của mộng hồng trần một cái ơn ký ác ma xéo xéo xéo xéo khi máu của xuân đức tiếp xúc cùng với da thịt của mộng hồng trần thì lập tức ăn mòn da thịt trên mặt của hắn mộng hồng trần lúc này cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng cái đau đớn của hắn không phải chỉ đơn giản là đau đớn một chút về thể xác như vậy mà là đau đớn về linh hồn cùng lúc xuân đức vẽ ơn ký trên mặt hắn thì ở bên trong linh hồn hắn cũng bắt đầu hình thành một cái ơn ký chỉ vài chục cái hô hấp sau thì hắn liền không cảm thấy đau đớn nữa có ấn ký này người có thể tạm thời điều khiển được con dối mà ta chế tạo hai con dối vương giả này sẽ giúp ngươi giải quyết những cái x ư n g cứng vừa nói xuân đức vừa mang ra hai con dối vương giả hai con dối này đều là sản phẩm lỗi nên không có tác dụng quá lớn hắn cảm thấy đưa cho một tên thông minh sử dụng sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nghe được lời của xuân đức nói cùng nhìn thấy hai con dối vương giả thì mộng hồng trần lúc này kinh hỷ và phần hắn c ú i đầu thật sâu cảm ơn cảm ơn đại nhân xuân đức lúc này khẽ gật đầu nói được rồi nên đi làm việc của mình việc phía sau hẳn không cần ta chỉ điểm nữa phải không m ộ n g hồng trần v ẻ mặt cung kính đáp thuộc hạ biết rõ bản thân nên cần làm gì xin đại nhân yên tâm ở thuộc hạ thi lễ thêm một lần nữa thì hắn liền quay lại phía đội ngũ phía sau sau khi cũng tôn khánh nguyên trao đổi với nhau thêm vài câu thì liền phân biệt chia làm hai hướng rời đi lúc này đây lại chỉ còn mình xuân đức một mình đứng nơi đó hắn lúc này không có vội rời đi mà đứng nguyên tại chỗ đợi con mồi tự tìm đến nơi này quan sát cái đầu lâu đang cầm trong tay hắn không biết là long tộc làm kiểu gì mà lại có thể chế tạo ra được công cụ có thể phát hiện ra hắn trong phạm vi khoảng vài dặm vì để tránh những phiền t h i không cần thiết hắn quyết định đơn độc hành động mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm chín mươi một mình một kiếm chém giết quần tiên hai năm trước có không o chờ đợi không quá vài phút thì đã có kẻ tìm đến nơi đây vút vút vút vút vút vút tiếp sau đó là hàng loạt đội quang phong tới nơi đây ánh sáng tán đi lộ ra vô số tu sĩ có yêu tộc q u ỷ tộc long tộc tinh linh tộc ngay cả nhân tộc cũng có không ít người như vậy cũng đủ biết cái giá mà long tộc bỏ ra để treo giải thưởng lớn tới mức nào thì mới có thể đưa tới nhiều cao thủ đến vậy lại chỉ sau vài chục cái hô hấp thì xuân đức liền bị d ò n người bao vây đến nước chạy cũng không lọt số lượng tu sĩ muốn giết hắn là không hề ít sơ sơ ở nơi đây cũng có hơn trăm ngàn người rồi nhưng những người này cũng chỉ dám ở xa xa mà nhìn không một kẻ nào dám đi lên trước khởi đầu công kích ai cũng biết đạo lý súng bắn chim đầu đàn không ai muốn bản thân là kẻ vong mạng d ư ớ i kiếm của xuân đức cả kẻ đã giết sáu vị vương giả đánh tàn phế một vị vương giả của lòng tộc đây sao ta nhìn hắn cũng chẳng có điểm gì hơn người có hay không long tộc đang cố ý tung tin đồn thất thiệt đứng không hẳn là ngứa miệng nên một tên thanh niên có tu vi không thấp đông nhiên lớn giọng nói nhưng ngay khi hắn nói xong thì người bên cạnh hắn đã cười lạnh nói muốn biết thật hay giả thì chỉ cần lên đánh một trận là biết ngay mà quan trọng là ngươi có lá gan đó hay không tên thanh niên lúc trước ngay lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa hắn chỉ khẽ h ừ lạnh một tiếng sau đó đi qua chỗ khác những người khác thấy vậy thì liếc nhìn hắn một cái sau đó lạnh lùng cười nhưng ngay vào lúc này sự việc bất ngờ phát sinh kẻ đang bị vây công lại bất ngờ chủ động tấn công những người ở đây à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à h à à à à à à à à à à à à à m à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à i à à à à à à à a à à à à à à à à à tiếng gào khóc thảm thiết của những kẻ bị chém làm hai mà chưa có chết hẳn thấy cảnh này thì tất cả những người ở đây đồng tử đều có rút lại thân ảnh của xuân đức lúc này chấp động bên trong biển người đi tới đâu thì hàng loạt tu sĩ đột nhiên chia làm hai có những kẻ còn không biết vì sao mình lại chết nữa hộ thể t i ê n khí yêu khí bảo vật hộ thân tất cả đều giống như mặt băng mỏng vừa đụng liền vỡ nát thấy xuân đức giết người như chỗ không người lại sắp lao ra khỏi vòng vây thì một ông lao bên phía long tộc gầm lên ngăn hắn lại đừng để hắn chạy hắn đang muốn bỏ trốn mọi người cùng nhau hợp lực ngăn hắn lại các vị đại nhân rất nhanh sẽ tới đây đến lúc đó thì người này ắt phải ch người này chỉ có thể hung manh nhất thời những tu sĩ khác nghe vậy thì đều như hiểu ra cả đám đều thần tình phẫn nộ gào giống nạp mạng đi ma đầu thứ x u ấ t sinh nhận lấy cái chết mọi người cùng tiến lên chu diệt kẻ này giết kẻ này chính là tạo phúc cho thương sinh cùng lúc đó phô thiên cái địa công kích hướng về phía xuân đ ứ c đánh tới có điều tốc độ xuân đ ứ c quá nhanh hắn dùng chính đám tu sĩ nơi đây làm bình phong công kích phô thiên cái địa kia không có đánh chúng hắn mà lại công kích thẳng lên những tu sĩ khác những kẻ không may này trong nháy mắt liền biến thành cho bụi hắn thích lấy ít đánh nhiều cũng bởi vì điểm này không kẻ nào có thể khả năng tạo tổn thương cao cho hắn mà hắn lại có thể đơn giản giết những kẻ này lợi dụng sự hỗn loạn để lẩn trốn nếu không sử dụng t u y ệ t k ỹ thì hắn có đủ thể lực để chơi với đám này vài tháng cũng không thành vấn đề nơi này nếu như không có cao thủ kiềm hãm được không gian hoạt động của hắn thì chẳng mấy chốc đám này đều phải chết sạch a manh cùng bạo lên nào hôm nay chính là ngày đại hội đầu tiên xuân đức lúc này t r u y ề n tâm niệm kêu gọi a manh đồng thời cũng để cho quỷ kiếm thoải mái hấp thụ máu tươi cùng phát nguyên trong cơ thể hắn được hắn kêu gọi quỷ kiếm lúc này mới bắt đầu sống lại thực sự ta quan cùng ma uy từ quỷ kiếm lúc này bỗng chốc gia tăng vài chục lần không dứt cả một phương tiên điệu b n g chốc tối tăng mở n h ạ áp lực lên đám tu s thêm ấ vài cái hô hấp thì chỉ còn bộ phận nhỏ người dám ở lại chiến đấu còn đâu đã chạy trốn những người ở lại cũng chỉ là phòng thủ chứ không dám đi lên tấn công hắn nữa x u â n đ ứ c lúc này đứng giữa trời cao tay cầm quỷ kiếm hắn nhìn đám tu sĩ đang điên cuồng bỏ chạy thì lạnh lẽo cười nói đã tới rồi cần gì phải đi chết sớm hay chết muộn thêm một lúc cũng thế thôi nói xong thì hắn lại nhìn qua gần hai trăm tên thần quân tiên cảnh cùng ba trăm tên nửa bước vương g i ả đang ở lại cầm chân hắn thì cười nhạt rồi nói muốn chơi cùng các ngươi thêm một lát nhưng ta cảm thấy chắn rồi các ngươi có thể chết được rồi một tay nâng quỷ kiếm lên cao hắn nhẹ chém xuống một cái không gian nước ra vô số khe hở một vệ kiếm quang dài mấy chục dặm nhanh như chấp chém thẳng về phía đám người đang ở lại ầm ầm ầm một tiếng nổ cực lớn kiếm quan g tán đi tất cả những kẻ còn ở lại đều cặn bà cũng không còn tất cả đều đã bốc hơi nhìn về phương xa đám tu sĩ đang dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy thì hắn lại lạnh nhạt nói một câu cũng chết cả đi vù vù vù hắn liên tục chém ra tàm kiếm chém về bốn phương tám hướng kiếm quan g mang theo khí tức tịch diệt vạn vật vạch phá không gian đuổi theo đám người đang bỏ chạy kiếm quan g kia có linh tính cực cao ự c c bất kỳ kẻ nào muốn dùng thuật che mắt đều bị nó phát hiện sau đó tự phân nhỏ ra để tiêu diệt đối phương đương nhiên vẫn là còn không ít cá lở lưới mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ th t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt một mình một kiếm chém giết quần tiên một hai năm trước go không o kiếm quang t a n biến bầu trời một lần nữa quay về như lúc bình thường trời cao trong xanh mây trắng lở lở gió thôi nhẹ nhẹ nhưng trên bầu trời lúc này vẫn còn vô số tàn thi mau tươi quần áo rách nát của các tu sĩ vừa bị giết chết còn chưa kịp rơi xuống mặt đất cảnh tượng lúc này nhìn qua có phần gì đó thê lương còn về phần xuân đức khi nhìn thấy cảnh này thì hắn chỉ khét cười hắn cũng chẳng cảm thấy gì mọi thứ đều quá bình thường đối với hắn vốn đang định thu về quỷ kiếm nhưng vào lúc này ánh mắt của xuân đức chợt u mang hã từ từ quay đầu nhìn về một phương hướng lập tức hắn liền nhìn thấy nơi xa xa cuối chân trời lúc này đang có ba thân ảnh đang chật vật bỏ chạy không biết ba người này dùng bí pháp gì mà lại có thể che giấu được hồn niệm của hắn nếu không phải vì một người trong số đó b ô n g dưng lộ ra một chút khí tức khác thường thì hắn còn không biết đây bốn ở nơi xa xa ba tên i tinh vương tiên cảnh lúc này đang lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy nhưng đột nhiên cả ba người đồng thời cảm thấy phía sau lưng mát lạnh bọn họ cảm thấy ở phía sau lưng đang có một thứ gì đó khóa chặt lấy bọn họ không tốt chúng ta bị hắn phát hiện rồi chia nhau ra bỏ chạy trong ba người một lao giả phản ứng nhanh nhất ngay lập tức hắn liền hết lớn sau đó giải trừ trạng thái ẩn thân dùng tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước bỏ chạy về một phương hướng khác hai tên còn lại cũng không cần lão giả nhắc nhở thì cũng đã tự mình hành động ba người không bàn mà hợp cả ba đều dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng về ba hướng khác nhau nhìn thấy cảnh này thì ở nơi xa xuân đức liền miết mép cười tà chạy sao nhưng chạy làm sao thoát ngay sau đó hắn liền hướng về phía một người đuổi theo đồng thời hắn cũng gọi ra bóng ảnh phụ giúp một tay hắn cũng không quên thông qua ấn ký linh hồn mà liên lạc với hai người tôn khánh nguyên cùng n g ộ hồng trần tinh vương tiên cảnh dù mới là sơ kỳ nhưng cũng được tính là một con cá lớn rồi hắn cũng không muốn cứ như vậy để ba con ca lớn chạy mất bốn người hắn đuổi theo là một tên trung niên nhân của nhân tộc tốc độ của người này so với hai người khác thì có phần chấm hơn phát hiện hắn đuổi theo thì người này không tiếp thi t r i ể n ra bí thuật tổn hại l i ề u mạng bỏ chạy xung quanh trung niên kia lúc này được bao trùm bên một l u ồ n g lục quang quỷ dị tốc độ thoáng cái vậy mà tăng lên gấp đôi có thửa chỉ nhoáng lên một cái thì đã ra ngoài ngàn dặm có điều tốc độ của tên trung niên so với hắn ở trạng thái như lúc này chỉ là môi thiên huyễn cánh ở hình thái cuối cùng tốc độ gia cường là không thể nào tính toán vù vù vù khoảng cách giữa hai người vậy mà thoáng cái rút ngắn phân nửa thấy cảnh này thì trung niên nhân tộc kia quá sợ hãi làm sao tốc độ của kẻ này lại nhanh như vậy chết tiệt vì sao hắn lại truy sát ta mà không phải là hai người kia đáng chết đáng chết là người ép t a lấy ra từ trong ngực một cái hình nộm tên trung niên không một chút do dự liền ném mạnh hình nộm đang cầm trong tay về phía sau hình nộm đón do lớn lên trước mắt s a u đã to lớn như một cái tòa nhà hai tầng ngay khi xuân đức vừa vọt đến phụ cận thì con rối này bỗng chốc phát nổ hình một tiếng nổ kinh thiên vang lên thiên vang, vang mặt đất phía bên dưới cũng phải rung lắc lên từng hồi ẩm ẩm liên h miên tiếng nổ lớn lại vang lên cơn bão năng lượng đang quấn lấy xuân đức vào bên trong lúc này lại gia tăng thêm mấy lần bốn sau một lúc thì cơn bão năng lượng kia mới dần tan đi lộ ra thân hình xuân đức đứng ở bên trong hắn cũng không có bị thương một chút nào chẳng qua đầu tóc có đôi chút bị rối m à t h ô i có điều sắc mặt của hắn lúc này có phần không được tốt hiển nhiên là hắn đang không vui trung nhiên nhân tộc kia lúc này đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn hơi nhữ mày lại một chút hắn liền dùng tất cả hồn niệm của bản thân lan ra phạm vi mấy chục vạn dặm điều tra rất nhanh hắn liền tìm thấy người kia thiên kia vậy mà sắp vượt qua cực hạn hồn niệm của hắn lúc này đây hắn cũng không có vội truy đuổi theo đối phương mà để lại trên người một cái ấn ký linh hồn mờ nhạt làm xong việc này hắn liền thu hồi về thần n a manh biến đổi hình thái thứ hai ngay khi hắn vừa r ứ t lời thì quỷ kiếm trong tay hắn đại phóng hát cám ma quang quang mang tán đi quỷ kiếm lúc này đã biến thành một cây quỷ cung một cây cung to lớn liên tục phát ra ma quang ngay khi biến thành quỷ cung thì từ độc nhân đã biến thành song nhãn phân biệt nằm hai bên ngưng tụ phát nguyên một mũi tên hát cám ngay lập tức được hình thành gai tên vào c u n g hắn gương quỷ cung song nhãn của quỷ cung lúc này mở lớn đồng thời cả quỷ cung lúc này cũng sáng lên mẹo mũi tên được bắn ra ngoài ngay lập tức biến mất ngay sau đó tại ngoài mấy chục vạn dặm mũi tên lại một lần nữa hiện ra hiện ra ngay sau đầu tên trung niên nhân tộc đang bỏ chạy nhưng vào lúc này bên ngoài cơ thể của trung niên kia hiện lên một lồng ánh sáng màu xanh bảo vệ hắn vào bên trong g i á p phập mũi tên mà xuân đức bắn ra ngay lập tức va chạm cùng với lồng ánh sáng kia xuyên nát lồng ánh sáng kia đơn giản như dùng một thanh thép chọc qua mặt băng mỏng không hề bị cản trở mũi tên trực tiếp xuyên qua đầu tiên trung niên kia đang bỏ chạy lúc trung niên kia bỗng dưng dừng lại giữa không c h u n g sau đó rơi thẳng xuống mặt cắt phía bên dưới mũi tên sau khi đâm xuyên qua đầu trung niên thì vẫn tiếp tục bay đi bay đi xa thêm vài vạn dặm thì nó đâm lên mặt đ sau khi vừa dương quỷ cung bắn thần tiên đang bay lượn thì xuân đức cũng không đội đi nhà xác đối phương mà ở tại chỗ hồi phục tuy chỉ bắn một phát thôi nhưng tiêu hao rất lớn một kích dụ thần tiên tiêu hao phân nửa phát nguyên cùng hai phần thể lực của hắn sau vài phút khôi phục thì mọi việc lại ổn lúc này đây hắn thu về quỷ kiếm sau đó nhanh chóng bay tới nơi tên trung niên kiêm nga xuống k hắn ô n g qua lâu bao thì h đã tới nơi mà trung niên kia n g ã xuống nhìn thấy cái thi thể bị bắn nát đầu thì hắn có chút đáng tiếc khe thở dài hắn phất tay một cái cái xác của trung niên kia ngay lập tức bị hắn thu vào bên trong không gian nhận chứa đồ sau khi nhìn xung quanh một chút thì hắn lại một lần nữa biến thành một đạo ánh sáng phòng vệ một phương hướng ngay khi hắn xử lý xong bên này thì bóng ảnh bên kia cũng đã xử lý xong một tên khác không những thế ở trên đường đi bóng ảnh còn tiện tay giết thêm vài ngàn tên tu tiên giả nữa lúc này đây cả hai người đều đồng thời bay về một phương hướng phương hướng kia chính là mục tiêu còn lại đang bị tôn khánh nguyên dùng hai con dối vương giả kiềm chế lại bốn tây nam khu vực hoang mạc tử thần vẹo vẹo lúc này hai âm thanh xé gió vang lên từ hai phương hướng bất đồng hai đạo ánh sáng d ừ n g tại nơi đây ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh của xuân đức cùng bóng ảnh hai người nhìn nhau k h ẽ cười một cái ngay khi vừa nhìn thấy xuân đức xuất hiện thì tôn khánh nguyên liền đi đến trước mặt hắn cung kính nói đại nhân đã tới kẻ kia đã bị thuộc hạ bắt lại đợi đại nhân xử lý sau đó hắn liền hướng phía thuộc hạ của mình phân phó một câu mang ra đây tiếp sau đó từ bên trong đám người tách ra một trung niên mang theo một ông lão đi tới trước mặt xuân đức nhìn ông lão bị người mang ra hắn khẽ gật đầu nói làm cũng không tệ người này giao cho ta các người tiếp tục công việc của mình rõ. tôn khánh nguyên ứng một tiếng sau đó liền dẫn người rời đi tiếp tục công việc liệp sát tu tiên giả của mình sau khi tôn khánh nguyên rời đi rồi thì nơi này chỉ còn lại xuân đ ứ c bóng ảnh cùng lao giả nhìn nhìn lao giả sau lại nhìn qua bóng ảnh xuân đ ứ c nói lao nhị ngươi có thể ngay lập tức biến mấy tên này thành con dối được không hay cần thời gian bóng ảnh cười nói hắc hắc việc này không thành vấn đề tinh vương tiên cảnh hay chỉ là sâu kiến tinh quân tiên cảnh đối với đệ cũng giống nhau cả tôi h chỉ cần một tia hắc cá ma lực đều biến thành con dối cả vừa nói thì bóng ảnh liền vứt ra trên mặt đất một đống thi thể thoáng cái đã có một cái núi sắc xuất hiện trước mặt hai người bóng ảnh lúc này khẽ thổi nhẹ một hơi vô số luồng khói đen từ trong miệng hắn phun ra ngoài sau đó những luồng khói đen kia chui vào từng thi thể ngay khi mấy luồng khói đen kia nhập thế thì đống thi thể lúc này bắt đầu có phản ứng cả đám giật giật sau đó liền lồn c ồ m bỏ dậy không quá mấy chục cái hô hấp thì từ một đống thi thể đã biến thành một đống con rối ám hệ nhìn qua đám con rối này xuân đức khẽ nhữ mạnh nói vì sao chất lượng lại không đồng đều vậy có tên thì ra cường tu vi có tên lại bị thuộc giảm mà đám này đáng tiếc không có linh trí rất mất công chỉ đạo thôi dùng tạm vậy bóng ảnh cười cười hắc đệ không có chuyên tu con rối như ca đương nhiên phương diện này không bằng xuân đức có phần ngạc nhiên hỏi không phải lão nhị ngươi cái gì cũng hơn lão đại ta hai phần ảo vì sao tạo nghệ con dối lại có thể thấp hơn được cái này không hợp lý ạ bóng ảnh gãi đầu nói cái này để cũng không biết mà thôi việc đó để sau đi ca bây giờ để nên làm gì tiếp theo g ậ t n h ẹ đầu xuân đức cũng không có dây dưa vấn đề này thêm nữa hắn lúc này bắt đầu nói kế hoạch cho bóng ảnh nghe đầu tiên chúng ta nên làm thế này ép bọn chúng lại vào nơi này sau đó thì hh bóng ảnh nghe xong kế hoạch nham hiểm của xuân đức thì cũng c ư i lên g a ác hai người sau khi đã thương thảo sách lực thì liền chia ra hành động ngày hôm đó chính thức là một ngày mở màn chuỗi lịch sử đen tối của các tộc bốn những ngày tiếp theo chính là những ngày đen tối nhất trong lịch sử của các tộc cường g i ả trụ cột của các tộc liên tục ngã xuống bên trong hoang mạc tử thần cường g i ả tinh vương tiên cảnh mười người đi vào thì không thấy một hai quay trở về ngay cả tám vị tinh vương tiên cảnh trung kỳ cùng hai vị hậu kỳ cũng một đi không hẹn ngày quay về không người nào biết là có chuyện gì đã xảy ra đối với bọn gần tháng sau kể từ khi long tộc đưa ra tất sát lệnh chỉ chưa tới một tháng thời gian ngắn ngủi thì cường già trụ cột của các tộc đã giảm đi ba thành tất cả những người này không phải hy sinh ở trong quỷ đàn mà đều mất tích bên trong hoang mạc tử thần kể từ khi hai vị lão tổ của long tộc tự mình xâm nhập hoang mạc tử thần sau đó không quay về thì đã không một người nào dám đi vào bên trong hoang mạc tử thần vốn chỉ là cấm khu với đám tiểu bối chưa đạt tinh quân tiên cảnh mà thôi bây giờ nó đã chính thức biến thành cấm khu với tất cả mọi người long tộc trong cuộc đại kiếp này tổng cộng chết mười sáu vương giả thêm vào hai vị lão tổ có tu vi hậu kỳ nữa là mười tám vị vương giả sự ra đi đột ngột của nhiều cường giả như vậy khiến cho địa vị của long tộc t h o á n cái xuống dốc không thanh các tộc đàn mạnh khác lần này cũng không khá hơn là bao nhiêu một thiếu niên g lạc chỉ là độ tuổi hai Cùng lạc vẫn với sự của c ư ờ n g g i ả c ba các tộc khuôn ì một tên cái cũng được mặt lạnh lùng ánh mắt tên màu xám vô cảm một đầu tóc trắng toàn thân mặc áo choàng màu đen một mình một kiếm chém giết cuồng tiên người còn lại cũng có bộ dạng tương tự toàn thân được che phủ với x ư ơ n g mù màu đen di chuyển như ma ảnh giết người không chớp mắt mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm chín mươi ba xuân đức bị thương vũ y ra ngoài hai năm trước có không o quay trở về với xuân đức lúc này đây v ỡ tại khu vực trung tâm của hoang mạc thử thần bên trong một gian thạch động được thắp sáng bởi nguyễn quang thạch xuân đức lúc này đang nằm yên trên một phiên đá bao xung quanh hắn là ánh sáng xanh lục mờ nhạt sắc mặt hắn có phần tái nhợt hiển nhiên là hắn đang bị thương không nhẹ ở bên ngoài cửa còn trong bóng tối thì có bóng ảnh cùng vô số con dối vương giả đang âm thầm bảo vệ lấy nơi đây thi thoảng lại nhìn về phía xuân đức một lần mộng hồng trần có đôi chút lo lắng nói công tử người nói xem đại nhân khi nào thì có thể tỉnh dậy nếu như bây giờ lại đến thêm một vị vương giả hậu kỳ thì chúng ta nên làm sao tôn khánh nguyên lúc này đang tu luyện cũng ngừng lại việc tu luyện mở mắt ra ánh mắt hắn nhìn về phía xuân đức đang n g h ĩ ngơi thì cũng lộ ra thần sắc lo lắng nhưng thần sắc kia rất nhanh được hắn che giấu đi hắn lúc này thở dài nói yên tâm đi đại nhân đã lưu lại hậu thủ nếu có cường giả tới thì chúng ta vẫn có thể mang đại nhân chạy trốn kị nhưng ta nghĩ sẽ không có thêm cường giả hậu kỳ đi vào nơi này nữa đâu đã có hai người nằm xuống ta cũng không tin lại có người dám đi vào nghe được tôn khánh nguyên an ủi thì mộng hồng trần cũng là gật đầu thần sắc của hắn lộ ra vẻ căm thức nếu không vì tên lão tổ long tộc kia tự bạo thì chúng ta cũng không phải lâm vào tình cảnh thế này một lần kia vậy mà khiến cho ngay cả đại nhân cũng phải bị thương nặng ánh mắt của tôn khánh nguyên lúc này cũng chấp lóe quang mang trí tuệ tên lão tổ long tộc kia tự bạo thực ra cũng không có gây ra uy hiếp gì đối với đại nhân nhưng kẻ này vậy mà còn cho dẫn nộ tất cả tiên khí trên người cùng hai viên diện thần châu vì vậy mới khiến cho đại nhân bị thương nặng tới vậy mười tám bộ vương giả còn dối tất cả thủ hạ của ta cũng đều không còn bị cắn ngược một miệng lần này quả thực rất đau mộng hồng trần gật gật đầu hắn suy nghĩ một chút rồi nói việc ở gia tộc công tử bây giờ đã có quyết định chưa hơi nhăn mày tôn khánh nguyên nói mọi việc đã được lên kế hoạch chặt chẽ chỉ cần vượt qua được địa kiếp mười vạn năm thì sẽ bắt đầu thực ra vấn đề kia cũng không lớn lấy thực lực chúng ta hiện nay thì một tôn gia có tính là gì cái ta muốn không phải chỉ là một tôn gia nghe vậy thì mộng hồng trần hai mắt trần lóe hắn hỏi dò vậy công tử mới nợ một nụ cười nhưng ngay sau đó nét mặt hắn có phần u sầu tôn khánh nguyên nói đúng theo như ngươi nghĩ đấy thở dài thực ra cái này đối với chúng ta là một vấn đề khó nhưng nếu như đại nhân một lần nữa khôi phục thương thế thì trong nháy mắt có thể giải quyết có điều ta cũng muốn thể hiện một cái gì đó ta không muốn b ả n thân quá vô dụng lão nô hiểu nỗi lòng của công tử lão nô sẽ hết lòng phụ tá công tử hoàn thành ước nguyện mộng hồng trần chân thành nói ra nhưng ngay vào khi hai người đang nói chuyện với nhau thì một âm thanh xa lạ vang lên một thứ ngôn ngữ mà bọn họ chưa từng biết tới anh hai có nghe em nói không viện ngữ xuân đức chỉ dạy cho mấy đứa em cùng một vài người hy hi hữu cùng với âm thanh kia vang lên thì tại ở phụ cận nơi xuân đức đang nằm có một cái khe n ư ớ c không gian được hình thành hai người mộng hồng trần cùng tôn khánh nguyên ngay lập tức cảnh giác lên v ạ n phần cả hai lúc này lập tức điều động con dối vương giả của mình nhanh chóng thủ hộ xung quanh xuân đức trận pháp ở xung quanh trong nháy mắt cũng được khởi động toàn bộ nhưng vào lúc này bóng ảnh từ một nơi bí ẩn nào đó bước ra lạnh lùng nói không có vấn đề gì các ngươi quay về canh cửa đi có lệnh của bóng ảnh thì hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần hai mặt nhìn nhau sau đó lập tức túi đầu rồi ngoan ngoan lui ra bên ngoài canh gác biết được thân phận của bóng ảnh thì bọn họ vô cùng an tâm. ngay lúc hai người vừa quay đi thì âm thanh lạ hoắc kia lại vang lên anh hai em là vũ y đây có nghe được em nói không lần này thì bọn họ đã nghe rõ ràng âm thanh kia là phát ra từ bên trong b ế t nước không gian gian kia phát ra tuy cả hai nghi hoặc vô cùng nhưng vẫn là ngoan ngoan đi ra ngoài cánh cửa b ó n g ảnh hơi c a o mày sau đó nói ra đại ca bị thương không thể nói chuyện hắn chỉ hay nói chuyện với xuân đức hiếm khi nói chuyện với người ngoài nên lúc này đây hắn có chút không biết nên nói cái gì hắn nhăn mày cũng là như thế sau khi hắn đáp lời lại thì từ bên trong khe nước không gian kia không có hồi âm bóng ảnh cũng không có lên tiếng lần hai mà chỉ lặng y ê n quan sát bốn không gian vết nước kia dần dần được mở ra nhưng tốc độ rất chậm tốc độ mở ra đôi khi còn không nhanh bằng tốc độ khép lại vì thế mà sau cả tiếng rồi vết nước kia mới chỉ bằng cái bàn tay nhưng đúng lúc này quan g mang đại phóng từ bên trong vết nước không gian kia bạo phát ra h à o quan ba màu xanh đỏ trắng vết nước thoáng cái mở rộng ra vô số lần cùng lúc đó một thân ảnh nhanh như chấp vọt ra bên ngoài ngay khi thân ảnh kia vừa vọt ra bên ngoài thì vết nước không gian kia liền khép kín lại quan mang tán đi mọi thứ quay lại bình thường cùng lúc đó mọi người cũng nhìn ra là cái gì vừa bay ra khỏ vết nước không gian、kia. lúc này đây ở đang canh ở trước cửa động phụ tôn khánh nguyên cùng ngộng hồng trần cũng nhìn thấy rõ hai người vậy mà cùng một lúc thốt lên thật xinh đẹp quá hai người nhìn thấy một cô gái tuổi đôi mươi có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng ánh mắt sắp bén có một thân hình ma mị cô nàng này lại còn ăn mặc một bộ đồ màu đen bó sắt nhìn càng thêm nổi bật mái tóc dài đen nhánh của nàng ta cũng khiến cho người ta mê mẩn nhưng cái khí chất đặc thù của nàng mới làm người ta chú ý nhất cảm nhận được ánh mắt của hai người đang chằm chằm mình cô gái kia lúc này liếc mắt nhìn quá chỉ với một cái liếc mắt này thôi cũng khiến cho hai người tôn khánh nguyên cùng n g ộ n hồng trần cảm thấy tay chân lạnh ngắt. cả hai ngay lập tức thu hồi ánh mắt túi gằm mặt nhìn xuống đất mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm chín mươi bốn vũ y xuất hiện an toàn được đảm bảo hai năm trước cũng vào ngay lúc này xuân đức đang nằm trên giường giống như cảm nhận được cái gì đó lông mày hắn khẽ nhăn lại m ỹ mắt giật giật sau đó thì liền mở to đôi mắt ra trong đôi mắt kia bước lên ngùn n g ụ t h ắ c khí nhìn yêu tà đến cực điểm ánh mắt của hắn lạnh lùng quét xung quanh nhưng khi nhìn thấy cô gái kia thì hắn liền cảm thấy một cảm giác thân thuộc đến có tạ những thì muộn cùng sát y đang sôi trào đống chốc l ặ n g xuống ánh mắt hắn có chút ướp t ư ớ người ta nói nam nhi thì không được khóc nhưng hắn cảm làm sao cũng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân có lẽ cảm xúc dâng trào quá đột ngột khiến hắn cảm thấy có phần đau ngực khục khục liên tục ho khan mấy tiếng thì hắn mới dừng lại từ bên trong miệng hắn phun ra một ít máu tụ máu tụ r ứ t xuống nền đá thì liền ăn mòn nền đá thành một cái hố to từ bên trong cái hố kia liên tục phát ra tiếng xì xì lúc này đây cô gái cùng bóng ánh liền nhìn qua bên này cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng đại ca ngươi tỉnh rồi anh hai ngay sau đó cô gái kia liền tiến đến bên cạnh chiếc giường đã của xuân đức bóng ảnh thì không nhanh không chậm bước đi theo phía sau cô gái kia vừa tới bên cạnh thì đã liền ôm lấy xuân đức giọng nói có chút nước nở anh hai bị thương sao vì sao lại bị thương nặng như vậy xuân đức lúc này đã ngồi dậy cảm nhận hơi ấm từ cô gái trong ngực hắn khẽ mỉm cười vớt nhẹ mái tóc của cô gái rồi dùng giọng nói ôn hòa nói ra anh hai không sao cả không có việc gì phải lo lắng nhìn thấy em anh cũng rất vui mọi người lâu rồi lúc này xuân đức cũng dùng việt ngữ trả lời cô gái vì nhiều năm không dùng nên hắn nói có phần không được tự nhiên cho lắm vũ y lúc này ngẩm sau đó lại tiếp tục ôm chặt lấy hắn nàng dùng giọng nói ôn nhu đáp mọi người vẫn ở bên trong không gian v ò n g linh chưa thể ra ngoài lần này em có thể ra ngoài sớm như vậy bởi vì vô địch lão ca dốc lòng giúp đỡ thêm vào đó em cũng đã tẩy đi hoàn toàn khí tức ở trung tiên rồi những người khác vẫn cần có thêm thời gian á xuân đức lúc này k h ẽ xoa xoa đầu vũ y hắn khích lệ nói ý nhi thật giỏi ý nhi luôn luôn là người thông minh nhất nhà đợi chừng nào anh hai khỏe hẳn sẽ rất vội đi chơi đó đây dạ vũ Ý nhẹ ứng một tiếng sau đó liền cứ như vậy ôm lấy hắn rồi không khác lúc còn bé là bao ánh mắt của xuân đức lúc này nhìn qua hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần nói lại đây ta có việc muốn với hai người các ngươi hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần nghe vậy thì nhanh chóng chạy lại trước mặt xuân đức cung kính mười phần nói có thuộc hạ đại nhân có căn dặn gì x i n cứ nói xuân đức lúc này bình thản nói cũng không có việc ta chỉ muốn giới thiệu cho các ngươi một người mà thôi nàng ấy là tiểu mội thân sinh của ta sau này lời của m ộ i ấy cũng giống lời của ta các ngươi chỉ cần nghe theo là được vì trong truyền thừa ký ức bây giờ không có thông tin này nên khi hai người nghe xuân đức nói cô gái đẹp như tiên nữ này là mội mội thân sinh của hắn thì cả hai có chút hơi bất ngờ nhưng hai người cũng không có suy nghĩ nhiều mà đồng thành đáp thuộc hạ hiểu rõ nhẹ gật đầu xuân đức lúc này nói tiếp được rồi việc chỉ có vậy không có việc gì các ngươi có thể tiếp tục đi tu luyện vâng hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần lại ứng một tiếng sau đó cả hai lại lui ra bên ngoài cánh cửa lúc này đây ánh mắt xuân đức mới nhìn qua bóng ảnh hắn cười cười nói bên ngoài sao rồi bóng ảnh lúc này cũng kiếm một chỗ ngồi xuống sau đó lanh khớp nói có mấy tên không sợ chết muốn vào trong này do thắm đã bị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 không có anh đồng ý thì không được tự ý hành động biết không làm như vậy sẽ khiến anh hai lo lắng vũ ý nghe hắn nói vậy thì liền nhu thuận gật đầu đáp em biết rồi em sẽ không để cho anh hai phải lo lắng ngừng ngoan xuân đức lại khe xoa đầu vũ ý thêm m ấ y cái sau đó thì hắn lại nằm xuống giường đá nhìn bóng ảnh hắn có chút hiếu kỳ hỏi thăm láo nhị ngươi không còn bị ảnh hưởng từ ta nữa sao bóng ảnh lúc này cười khổ nói đệ lấy ca làm gốc làm gì có chuyện không bị ảnh hưởng cơ chứ chẳng qua là đệ có thể làm chậm thời gian suy yếu đi thôi nếu trong vòng một tháng ca mà không khôi phục thì đệ lúc đó cũng lâm vào tình trạng gần giống ca lúc này nghĩ tới cái gì bóng ảnh lại cười nói để n g h ị ca còn phải mất vài tháng mới tỉnh lại không ngờ chỉ sau mấy ngày thì đã tỉnh lại rồi chỉ sợ ca không tỉnh lại chứ tỉnh lại rồi thì mọi việc đã không cần đáng lo nữa xuân đức cũng khẽ gật đầu nói ừ thôi ta tiếp tục t r ị thương đây sớm khôi phục ngày nào hay ngày đó bóng anh nhẹ gật đầu vậy ca t r ị thương đi để ra bên ngoài bảo vệ nói xong hắn liền biến thành xương mù màu đen rồi tiêu tán mất sau khi hắn rời đi thì vũ ý bên cạnh nói để em giúp anh hai t r ị thương xuân đức lúc này khẽ lắc đầu nói không nên phí phạm tiên lực làm gì b u n nguyên cả hai khác nhau em có chuyển tiên lực thì anh cũng không có thể chuyển hóa được bao nhiêu tốt nhất không nên làm vậy chỉ cần ở bên cạnh giúp anh để phòng địch nhân tới đánh lén là tốt rồi vũ Y nghe vậy thì có đôi chút không cam lòng nhưng nàng vẫn là gật đầu đồng ý tiếp sau đó xuân đức thì một lần nữa nhắm mắt lại chị thương còn vũ Y thì cũng giống bóng ảnh ẩn vào bóng tối âm thầm bảo vệ hắn nàng vốn là một sát thủ chỉ có ở trong bóng tối thì nàng mới chứng tỏ được sự đáng sợ của bản thân vì có nàng ở nơi này nên xuân đức cũng không cần rời đi nữa nếu tháng sau hắn không có khôi phục bóng ảnh bị phế thì vẫn còn vũ ý thủ hộ hắn không cần lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân chú ý, xuân đức, vũ ý theo con lan lan tiểu thất vô địch khi nói chuyện với nhau m ặ c định dùng việt ngữ nhé mọi người đây là điều tắc u ớ n có một gia đình riêng ở dị giới vì mình là người nước việt mà dù có đến thế giới nào thì vẫn giữ được một phần nguồn gốc còn nói chuyện với người ngoài thì tùy từng người tùy từng địa vực mà xưng hô nói chuyện khác nhau tuy xưng hô anh em có phần chối u chối u nhưng mình thích vậy thích một cái gì đó có phần việt nam mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương tám trăm chín mươi lăm khôi phục một phần hai năm trước có không o thời gian thấm thoát t o i đưa mới đó chưa gì mà đã hơn một tháng đi qua bên trong động phủ nơi xuân đức ở lại t r ị thương lúc này đây sau một thời gian t r ị thương thì thương thế của hắn đã khôi phục được bốn năm phần cũng đã có được sức tự bảo vệ bản thân vốn d ĩ hắn còn muốn ở lại nơi đây t r ị thương thêm một thời gian nhưng mà do biến động của bên trong bàn lòng quy khư khiến cho hắn không thể ở lại không nói đám âm bị rết mại không hết kia chỉ riêng địa hình thi thoảng lại thay đổi một lần cũng khiến cho xuân đức không dám kéo dài thời gian ở lại bên trong cái hoang mạc t ử thần này bốn sau khi thu dọn mọi thứ thì xuân đức nhìn qua tôn khánh nguyên hỏi khánh nguyên tùy cơ chuyển tống trận đã chuẩn bị xong chưa tôn khánh nguyên đáp việc việc đã chuẩn bị chu tất đại nhân muốn khi nào xuất phát đều có thể. nhẹ gật đầu xuân đức lại nhìn qua vũ y đang đứng ở bên cạnh hỏi y nhi muốn đi cùng anh hai hay vào bên trong không gian chứa đồ vũ y không một chút do dự nói em đi cùng với anh hai em còn phải bảo vệ anh hai nữa mà mỉm cười xuân đức khẽ gật đầu hắn cũng không bên méo mà vũ y một cái đối với hành động này của hắn thì vũ y cũng không có phản đối nàng để mặc cho hắn nghịch má của nàng ở bên cạnh tôn khánh nguyên cũng vểnh thai lên nghe hai người nói chuyện nhưng khiến cho hắn thất vọng vô cùng là hắn thì nghe được nhưng lại chẳng h i ể u là hai người đang nói cái gì tiếp sau đó bốn người xuân đức vũ y, y tôn khánh nguyên cùng với mộng trấn bước vào bên trong trận pháp sau khi đã làm xong chuẩn bị thì bốn người đồng thời đánh ra một cái ân quyết quan g mang trận pháp ngay lập tức sáng lên quan g mang n g n g ảo lưu chuyển bao trùm lấy cả bốn người ngay sau đó trận pháp đột nhiên vụ sáng một cột sáng cao vài dằm vọt thẳng lên trời cao nhưng ngay sau đó quan g mang chói lòa kia liền tan biến đi quan g mang biến mất chỉ để lại một cái trận pháp truyền t ố n g bị tàn phá không quá bao lâu thì từng đợt gió cắt nổi lên vô số cắt đuổi liền vùi lấp nơi lấy bốn trên một vùng biển minh ông một khe nước không gian hiện ra vẻo vẻo ngay sau đó từ bên trong khe nước không gian kia bay ra bốn thân ảnh ngay khi bốn thân ảnh kia vừa ra ngoài thì khe nước không gian liền khép lại. bốn người này không ai khác chính là nhóm người xuân đức vừa sử dụng tùy cơ dịch truyền thống nhìn khắp nơi đâu đâu cũng là b i ể n cảnh mênh mông thì xuân đức hơi nhữ mày lại hắn liếc nhìn qua tôn khánh nguyên một cái tôn khánh nguyên lúc này hiểu ý ngay lập tức lấy ra bản đồ xem xét sau khi xem xong bản đồ thì sắc mặt của hắn liền trở nên vui vẻ hắn cười nói đại nhân nơi này là sâu bên trong vùng biển chết rất gần với cửa vào mà n h â n tộc chúng ta trấn thủ đi về hướng nam ba trăm vạn dặm liền có thể tới được đất liền thêm một trăm vạn dặm nữa là tới cửa vào ngay xong xuân đức cũng khẽ gật đầu trên mặt hắn cũng lộ ra một chút vui mừng mới đầu hắn nhìn thấy biển còn tưởng rằng nơi đây là bát hung hải nước kia nếu mà bị c h u y ể n tống đến nơi kia xem như xui xẻo rồi tranh thủ thời gian lên đường thôi xuân đ ứ c nhẹ giọng nói ra sau đó hắn liền lấy ra một cái bảo vật phi hành dạng phi thuyền không gian những người khác đều leo trên phi thuyền để cho tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần lái thuyền còn hắn thì đi vào bên trong tiếp tục t r ị thương công việc của hắn giờ có ăn với t r ị thương nhìn qua vũ ý vẫn cứ như cái đuôi theo phía sau thì hắn cười khổ nói anh cũng đã khỏe rồi em không cần phải từng giây từng phút ở bên cạnh vậy đâu ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đi cảnh vật nơi này khá đẹp đấy vũ y từ nhỏ đã rất nghe lời lúc này nghe hắn nói vậy thì liền gật đầu đáp vậy anh nghỉ ngơi đi em ở ngoài này nhìn xem cảnh vật anh có cần gì thì nhớ gọi em nhé xuân đức nhẹ gật đầu ôn hỏa cười nói ừ anh đi nghỉ đây nói xong hắn liền đi vào bên trong nằm t r ị thương vũ y đợi hắn vào trong rồi thì lúc này mới đi ra bên ngoài đi ra bên ngoài đứng bên cạnh lan can nàng phóng tầm mắt ra xa quan sát nhìn trời cao trong xanh mây trắng lửa lở gió thổi vụ vụ mặt biển xanh biết lăn tăn sóng gợn xa xa thi thoảng lại nhìn thấy một hòn đảo lớn thì vũ y cũng cảm thấy có chút gì đó vui vẻ nói đúng ra thì nơi nào mà có người bản thân yêu thương thì nơi đó đều ấy cả hình ảnh nàng tựa vào lan can phi thuyền đứng trong n ắ n g sớm để làn gió thổi qua làm tóc nàng tung bay là một cái gì rất có sức hút nhìn vào nàng lúc này thì hiếm người nào có thể cưỡng lại nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần thứ hai ở nơi xa xa đang điều khiển phi thuyền hai người tôn khánh nguyên cùng n g ộ n hồng trần nhìn thấy cảnh này thì không khỏi thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm một cái bọn họ cũng không dám công khai nhìn mà chỉ có thể lén lút nhìn trộm mà thôi bảo vật phi thuyền mà xuân đức lấy ra cũng không phải rạng xoàng nên tốc độ rất nhanh đa số các loại quái vật biển chỉ có thể ng Cũng có một số ít vọng tưởng muốn ít tưởng vọng đường i theo h n n g k h phi hành đội ngũ của xuân đức cũng không có gặp phải bất kỳ một cái gì trở ngại cả rất nhanh thì bọn họ đã quay về đất liền sau khi quay về đất liền thì bọn họ cũng không có dừng lại mà một mạch bay về cửa cửa ra vào mời đọc sở trạ tổn mở thần hào đồng nhân lào siêu hài siêu lầy sở trạ tôn m ỡ thần hảo chương 896, t quay về hai năm trước trên đường đi thì có thể dễ dàng nhìn thấy từng đội ngũ nhân tộc đang đi liệp sát â m quỷ số lượng âm quỷ tại khu vực ngoại vi của bản lòng quy khư đã giảm so với lúc trước khá nhiều bây giờ còn chưa đủ một thành so với lúc trước số lượng giảm đẳng cấp lại không cao thành ra đám âm quỷ k i a lại biến thành con mồi trò tu tiên giả âm châu bên trong cơ thể bọn chúng cũng là một thứ rất có giá trị sau khi bay tới gần khu vực cửa ra bên ngoài thì sắc trời cũng đã về chiều ánh nắng lúc này cũng đã không còn bầu trời lại quay về với cảnh tượng âm u mù mịt từng cơn gió lạnh thổi quét mã qua thiên nhiên bên trong bản long quy khư biến đổi vô cùng thất thường mấy phút trước có thể đang nắng đẹp mà chỉ vài phút sau thì bầu trời đã s á m xịt chọn một vị trí thích hợp dừng lại phi thuyền tôn khánh nguyên lúc này đi vào bên trong đi tới trước một căn phòng cung kính nói đại nhân đã về đến nơi ở bên trong phòng xuân đức đang ngồi t r ị thương nghe được â m thanh của tôn khánh nguyên thì liền mở mắt ra nhìn qua bên cạnh thì đã thấy vũ y cũng đang nhìn hắn khẽ mỉm cười ôn hòa hắn nói làm gì mà nhìn anh c h ầ m c h ầ m vậy anh chỉ là muốn nói nhưng hắn còn chưa dứt câu thì đã bị vũ y cắt nang nói em không vào bên trong nhẫn không gian đâu anh hai đừng có hỏng thuyết phục được em. nhìn biểu hiện kiên quyết của con bé thì hắn có đôi phần kinh ngạc lâu lắm rồi hắn mới thấy vũ y có biểu hiện như vậy qua đi giây phút ngạc nhiên hắn nhẹ gật đầu cười nói đã em không muốn thì thôi vậy không cần phản ứng kịch liệt vậy chứ được rồi chúng ta ra ngoài thôi vừa nói hắn còn không quên xoa đầu vũ y một cái có lẽ đây là thói quen từ lúc nhỏ rồi đứng dậy hắn không nhanh không chậm đi ra bên ngoài vũ y lúc này cũng đi theo phía sau hắn vừa ra khỏi phòng thì hắn liền đã nhìn thấy tôn khánh nguyên đang cung kính ở một bên đợi hắn nhìn lên bầu trời u ám thì hắn bất giác nhăn mày một cái sau đó hắn mới nói ngươi cùng với hồng trần t r ở lại trước đi con ta sẽ đi một mình. Tôn tuy chút thưa thì Trần mắt một tiếp đôi Khánh Nguyên tuy có đôi chút nghi hoặc nhưng vẫn là ứng vâng, thưa đại nhân. Nói xong thì hắn liền nhìn về hướng Ngọng Hồng hoặc nháy mắt ra hiệu đáp cái, có đại về là ra sau đó đối Đức Ngọng Hồng Trần thi lễ đối với hai người Xuân、đức、cùng cùng thi hai rồi Tôn với lễ Vũ Y khi á n Nguyên h r ờ đi. Sau k hai i h người rời đi một lúc lâu thì xuân đức vẫn đứng nơi đó lặng yên nhiên bầu trời lâu ngày hắn hơi nhăn lại không biết là đang suy tư việc gì ở bên cạnh vũ y thấy anh hai như vậy thì tò mò nhìn theo ánh mắt của xuân đức nhìn lên trời cao nhưng mà nàng chẳng nhìn thấy cái gì khác lạ cả lúc này nàng nhìn qua xuân đức nghi ngờ hỏi anh hai nhìn cái gì vậy trên bầu trời có gì khác lạ hả anh hai sao em không nhìn thấy gì cả xuân đức lúc này cũng ngạc nhiên nói anh có nhìn gì đâu chẳng qua là lực lượng bổn nguyên tự dưng d ị động nên anh phải áp chế lại thôi vậy sao anh hai lại nhìn bầu trời vũ y hiếu kỳ hỏi xuân đức nghe vậy thì khẽ cười giải thích thì lúc nãy đang nhìn bầu trời thì đúng lúc lực lượng bổn nguyên d ị động nên anh giữ nguyên tư thế ấy mà em dạo này đa nghi quá ta vũ y lúc này cười hì hì nói thì em hiếu kỳ mà không được sao k h ẽ bóp má vũ y một cái hắn cười mắng vẫn giống trước kia không khác tí nào nói xong thì hắn liền đi ra khỏi phi thuyền vũ y như cái đuôi theo phía sau hắn khẽ vung tay lên hắn thu lại chiếc phi thuyền này phi thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào bên trong nhận chứa đồ của hắn tiếp sau đó hai người không nhanh không chậm cùng tiến về của ra vào bàn lòng quy khư cũng không có vội vàng gì nên hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau ho không ho cửa ra vào của bàn lòng quy khư tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần lúc này đã quay về thành trì đóng giữ nơi đây thành trì này cũng mới được xây dựng không lâu lấy tên là trần quỷ thành cái tên này mang ý nguyện có thể ngăn cản được âm quỷ từ bên trong bàn lòng quy khư tràn ra bên ngoài sau khi đi vào thành thì hai người một mạch đi tới nhiệm vụ đường không qua bao lâu thì hai người đã đi tới nơi giao trả nhiệm vụ số lượng người ra vào nơi đây rất nhiều từng tốt từng tốt tu tiên giả liên tục ra vào nơi này có người thì là đến đây để nhận nhiệm vụ kẻ thì tới đây trả nhiệm vụ lĩnh thưởng t h ầ n s ắ c mỗi người khác nhau vui có b u ồ n cũng có nơi đây cũng phân chia ra nhiều cấp bậc nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào thực lực của cá nhân hay đội ngũ có sơ cấp trung cấp cao cấp hai người tôn khánh nguyên cùng ngộng hồng trần lúc này đi thẳng tới nơi cao cấp khi hai người bước vào nơi đây thì bên trong cũng có vài chục người đang nhận cùng trả nhiệm vụ thấy hai người vào trong thì những người kia liền tự động tránh qua một bên để hai người lên trước nhất lúc này đây một mỹ phụ nhìn thấy hai người đi tới thì n h ọ n miệng cười duyên nói là tôn t i ể u tử đến trả nhiệm vụ à lâu không thấy người quay về ta còn nghĩ rằng người đã nằm trong bụng bọn âm quỷ rồi nghe được lời này thì tôn khánh nguyên khoe miệng liền co giật mấy cái vị cô cô này của hắn à mà phải nói đúng ra là vị bán sư phụ này của hắn nói ra lời nào sẽ khiến cho người khác tức chết hắn lúc này cười khổ nói sư tôn người không cần phải vừa thấy mặt ta liền nói mấy lời đó chứ có sư phụ nào lại nói với đệ tử của mình như người sao mỹ phụ lúc này n h u n m mày lên bộ dáng phong tình vạn chủng nàng ta dùng một ngón tay khẽ nâng cầm tôn khánh nguyên lên quan sát sau khi quan sát được một lúc thì nàng hơi nhữ mi nói tiểu s á c rụt dạo này người lá gan cũng rất lớn đấy được rồi vật phẩm nhiệm vụ lần này đâu mới vừa còn đang trêu đùa tôn khánh nguyên xong nhưng lúc này nữ nhân kia liền đã thay đổi một bộ mặt tôn khánh nguyên nhìn thấy một màn như vậy thì trên trán xuất hiện mấy vật đen hắn lúc này lấy ra cái lệnh bài mà lúc trước nhận nhiệm vụ được phát để lên trên bàn mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ t ô n mở thần hảo chương tám trăm chín mươi bảy tôn khánh nguyên là người kinh sợ hai năm trước mỹ phụ liếp nhìn tôn khánh nguyên một cái sau đó cầm lên lệnh bài sau khi dùng hồn niệm quét nhìn qua lệnh bài mà tôn khánh nguyên vừa đưa thì sắc mặt của nàng ta liền thay đổi lúc này đây nàng ta bắt đầu cẩn thận xem xét sau một lúc lâu xác định là bản thân không có nhìn lầm thì nàng ngẩng đầu lên nhìn tôn khánh nguyên dùng giọng nghiêm túc nói đi theo ta thấy biểu hiện của mỹ phụ nghiêm túc vậy thì tôn khánh nguyên cũng nghiêm túc gật đầu hắn nhìn qua mộng hồng trần nói ở đây l ợ i ta ta đi theo sư tôn một lúc sẽ quay trở lại mộng hồng trần gật đầu đáp vâng những người khác thấy như vậy một màn thì hai mặt nhìn nhau không ai biết là có việc gì xảy ra mà lại khiến cho một vị tinh vương tiên cảnh đại năng có thái độ như vậy sau khi đợi hai người tôn khánh nguyên cũng mỹ phụ đã đi vào trong thì lúc này mọi người mới vây lại xung quanh mộng hồng trần hỏi thăm lúc này đây một trung niên có bộ dạng dễ nhìn một thân thanh sam vỗ vai mộng hồng trần cười hỏi l ã o trần nói một chút là có việc gì mà lại khiến cho lưu phi đại nhân lại có thái độ như vậy phải phải nói một chút là có việc gì đi những người khác lúc này cũng ồn ào lên mỗi người một câu mộng hồng trần lúc này cười cười thần bí nói việc này mọi người rất nhanh sẽ được biết thôi việc này nhất định sẽ làm các ngươi kinh sợ không thôi thấy mộng hồng trần không muốn nói thì những người khác có đôi phần thất vọng cùng một mực tuy là vậy nhưng bọn họ cũng không có ép hỏi trong lòng cả đám người đang bắt đầu suy đoán lên suy đoán là có việc gì mà lại khiến cho một vị vương giả có thái độ như vậy o không o đi theo mỹ phụ cũng là sư tôn của bản thân tôn khánh nguyên lúc này được dẫn tới một ngọn tháp cựu tầng tuy chỉ có cựu tầng nhưng nếu từ phía dưới cũng nhìn không thấy đỉnh tháp cả t ò a tháp phát ra một vầng hào quang m ở nhạt khiến cho người ta cảm thấy nó vô cùng bí ẩn ở trước của ra vào thì một sáu tên cường giả thiên quân tiên cảnh canh giữ dùng c ư ờ n g giả thiên quân tiên cảnh để làm g á c cổng thì cũng đủ biết những nhân vật ở nơi đây có địa vị cao quý đến mức nào sau khi hai người đi tới thì những tên cường giả kia ngay lập tức lùi qua hai bên n h ư ờ n g đường cho bọn họ đi vào trong tháp ngay khi bước vào bên trong tháp thì tôn khánh nguyên chỉ cảm thấy không gian bỗng dưng tối sầm lại mọi thứ xung quanh đều quay mà mỏng, mỏng nhưng cảm giác này không có kéo dài lâu chỉ qua vài giây thì hắn lại đã nhìn thấy ánh sáng mọi thứ lại quay về như lúc bình thường đánh ra xung quanh một chút thì hắn không biết lúc nào bản thân đã ở bên trong một căn phòng lớn nội thất bên trong không có gì cả ngoại trừ một cái bản dài cùng một loạt dây ghế hai bên lúc này đây ở bên trong phòng còn có hai mươi người khác những người này linh áp tỏa ra đều rất mạnh hắn cũng không xa lạ gì với loại linh áp này linh áp của tinh vương tiên cảnh lúc này đây một đại hán cao lớn nhìn về phía mỹ phụ hỏi có việc gì mà lại đưa tiểu tử này tới nơi đây nơi này không phải nơi dành cho đám tiểu hài tử chơi thân phận của tôn khánh nguyên bình thường vẫn dùng rất tốt nhưng đứng ở trước mặt vương giả thì đừng nói chỉ là cái danh hiệu thiếu tộc trưởng mà ngay cả tộc trưởng cũng phải cúi đầu những người khác sau khi nghe đại hán nói thì cũng không có nói gì thêm nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này bên trong ánh mắt mỗi người đang mang theo một chút gì đó ngờ vực mỹ phụ nhân lúc này cũng nhướng mày lên ánh mắt nàng ta l i ế c nhìn đại hán cao lớn kia bị ánh mắt nàng nhìn qua, đại hán cao lớn kia vậy mà lại không dám đối mặt hắn quay qua một bên sau đó giả vờ ho khan những người khác thấy cảnh này thì không khỏi cười trộm nhưng người nào người nấy đều không có lộ ra ngoài cả đám đều giả trang nghiêm túc ngay vào lúc này ngồi ở chủ vị một lão giả mặc lam ý trầm giọng nói được rồi lúc này đã là lúc nào rồi mà còn bày cho đùa đám hài t ử các ngươi mai vẫn không thể trưởng thành được lưu phi mang tiểu t ử này tới đây hẳn là có việc muốn nói vậy có việc gì thì nói ra đi cho mọi người cùng nghe bị ông lão nói vậy thì những người khác cũng không một a i dám ý kiến gì cả đám đều nói phải sau đó liền làm bộ nghiêm túc mỹ phụ lúc này cũng nhìn qua tôn khánh nguyên nói mang ra đi cho mọi người thấy là thứ gì để không còn người nào dám chê cười tiểu t ử ngươi nữa tôn khánh nguyên cũng không phải người ngốc nghe được sư tôn nói vậy thì hắn ngay lập tức hiểu được ý của sư phụ mình từ bên trong túi càn khôn hắn lúc này mang ra hai bộ thi thể đã bị tàn phá sau khi để hai bộ thi thể kia ngay ngắn thì hắn liền lui ra phía sau s ư phụ những người khác ở bên trong phòng lúc này vẫn đang theo dõi từng cử động của tôn khánh nguyên ngay khi thấy hắn lấy ra bộ thi thể đầu tiên thì ánh mắt của bọn họ đã hiện lên vẻ khiếp sợ nhưng khi nhìn tới bộ thi thể thứ nhì lấy ra thì cả đám đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi t h ầ n s ắ c cả đám lúc này không phải là khiếp sợ nữa mà là như nhìn thấy quỷ vậy tên đại hán lúc trước nói tôn khánh nguyên là tiểu hài t ử lúc này nhìn tôn khánh nguyên nói tiểu tử ngươi vận khí không tệ vậy mà có thể trong cùng một lần làm nhiệm vụ nhận được thi thể của hai con âm quỷ vương giả ta hắn còn chưa nói xong thì liền ngậm miệng lại vì lúc này mỹ phụ lại đang trừng mắt với hắn tên đại hán cười trừ nói ha ha ta nói có gì không đúng sao lưu phi chẳng lẽ cô muốn nói dựa vào sức của tiểu tử này có thể giết chết được hai con âm quỷ vương cái này cũng quá trò lừa đi Mỹ Phụ không ẽ hử nhẹ lệnh ném một mà t cái cái bài sau đó ném cái lệnh bài mà tôn Khánh n u y ê n mang về có h hán cầm lấy mà nhìn cho kỹ, không phải nhà phải khác、so、với những kẻ khác chứ. Không o nào do so tên tên đất tử ta người cũng dụng giống người đại đầu đâu. Đệ dạy với cầm c mà lấy kỹ, kẻ vô ra để ý tới trâm trọc của mỹ phụ đại hán sau khi tiếp nhận lệnh bài thì liền dùng hồn niệm quan sát một lần sắc mặt hắn cũng ngay lập tức biến đổi ánh mắt nhìn về tôn khánh nguyên đã khác biệt hơn rất nhiều tiếp sau đó thì hắn dùng tiên lực thúc giục lệnh bài lệnh bài ngay lập tức sáng lên quang a n h từ lệnh bài đại phóng ngay sau đó từng hình ảnh bắt đầu hiện ra Lệnh bài ghi chép bài trong thời khi c mà Tôn đáng h n n cao tầng của nhân tộc đang khiếp sợ trước kỳ tích mà tôn khánh nguyên đã làm được nói chính xác ra những người kia đều đang bị trò lừa được đầu tư công phu của xuân đức làm trò kinh sợ tất cả cảnh tượng đánh giết được ghi lại bên trong lệnh bài của tôn khánh nguyên đều là do hắn một tay đạo diễn nên vì tất cả đều là thật nên hắn cũng không tin rằng sẽ có người nào phát hiện ra điểm gì khả nghi hắn muốn để cho tôn khánh nguyên hót lên một tiếng làm chấn động cả bàn long thánh đại rồi từ đó đạt được mục đích riêng của bản thân còn vì sao hắn phải làm như vậy cũng chỉ vì một cái tin tức mấy vị lao tổ của bàn long thánh địa đều có tu vi không thấp hơn tinh vương cành trung kỳ sau khi giao nộp lệnh bài thì xuân đức một lần nữa phản hồi tôn ra hắn cũng không có quay về nơi mà nhạn tuyết cùng sói mập đang ở hắn quay về tôn ra và đợi những kẻ kia tìm tới hắn bốn buổi sáng ngày hôm sau, lúc này đây xuân đức một lần nữa đã phản hồi tôn r a quay lại đại viện của n h ạ tuyết mọi thứ ở nơi đây đều như hồi vài tháng trước đây cũng không có thay đổi gì ngay khi hắn vừa về đến phòng mới vừa mở cửa ra thì liền đã nhìn thấy một tên trung niên đang ngồi bên trong phòng bộ dạng nhàn nhã người này không phải ai khác chính là phụ thân của tôn vân trước kia còn bây giờ là con dối của người nào hắn cũng không rõ nhìn thấy hắn thì người trung niên kia liền nhàn nhạt nói ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với ngươi xuân đức nhìn thấy điệu bộ của đối phương như đã biết trước mình sẽ quay lại đợi ở đây thì cũng không lấy gì làm bất ngờ hắn lúc này cũng giống như bình thường ngồi xuống đối diện với người trung n h ê n kia ngươi đã nghe tin gì chưa người trung n h ê n nhàn nhạt hỏi một câu tự dót cho mình một c h é n t r à hắn thản nhiên nói ý ngươi muốn nói là nhị đệ của ta Ôi trung n h ê n nhân kia khẽ kinh ngạc sau đó cười nói vậy là ngươi đã biết rồi đã vậy thì ta cũng không cần giải thích nữa lần này vốn dĩ ta đã muốn để cho ngươi một lần v a n g danh thiên hạ nhưng mà lại thất bại trong căng tức việc này chỉ có thể nói là do số mệnh ngươi cũng xem như vô duyên với địa vị thiếu tộc t r ư ở n g nhẹ nhấp một ngụm sau đó xuân đức bình thản hỏi nói vậy có ý nghĩa gì sao nhìn biểu hiện không vui không buồn của xuân đức thì trung nhân kia càng cảm thấy h ế u kỳ hắn có chút kinh ngạc nói lần đi vào bên trong bản lòng quy khư giúp ngươi trưởng thành lên không ít xem ra quyết định chỉ bảo vệ người an toàn tính mạng mà không giúp ngươi khi gặp rắc rối là không sai n g h e vậy thì xuân đức đ ố n g nhiên ngưng uống trà sau đó nhìn trung niên mỉm cười một cách đầy tâm h ý người này có thể biết được hành tung của hắn lại còn bảo vệ hắn đ ư ợ c cười xuân đức lúc này rất muốn cười lên ha h a nhưng hắn phải cố nhị n vậy là ngươi luôn cho ngươi theo dõi ta sao xuân đức hỏi một câu người trung niên kia lúc này cười lên nói ha hả cái này ngươi không cần phải trách ta rồi ta chỉ là muốn bảo đảm ngươi được an toàn mà thôi hoàn toàn không có ý khác xuân đức cũng cười giả là nói nào có. ta còn phải cảm ơn vì sự bảo hộ của ngươi nữa là đang cười vui vẻ đ ố n g nhiên trung niên nhân lúc này thay đổi sắc mặt sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc dị thường nói tuy không thể lên làm thiếu tộc trưởng nhưng hứa hẹn trước kia ta vẫn có thể cho ngươi chỉ cần nửa tháng sau ngươi có thể làm tốt nhiệm vụ của mình là được nếu như làm tốt thì ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sau cùng nhìn tình trạng của ngươi không được tốt đây là thuốc trị thương ngươi cầm lấy vừa nói thì người trung niên kia liền móc ra một cái hộp ngọc sau đó k h ẽ hé nắp hộp cho xuân đức nhìn xem là đồ vật gì bên trong ngay khi nắp hộp vừa hẽ thì một mùi hương nào ngạt liền truyền ra ngoài cùng lúc đó xuân đức nhìn thấy bên trong hộp kia có chứa ba viên đan dược cùng một củ nhìn giống củ s â m có điều màu đỏ cũng chưa biết là thứ gì sau khi vừa hé nắp hộp thì trung niên nhân kia liền đóng lại hắn đẩy hộp đến trước mặt xuân đức giống như không an tâm hắn lại nói thêm dạo này tôn ra rất khôn an ổn ngươi tốt nhất không nên chạy l o ạ n chỉ cần ở trong phòng là được ta sẽ cho người bảo vệ ngươi xuân đức nhận lấy hộp ngọc cất vào trong ngực sau đó gật đầu nói ta đã biết n é t mép cười t a trung niên kia vỗ vai hắn nói không cần phải suy nghĩ nhiều mọi việc đều đã được ăn bài ngươi chỉ cần ở trong phòng tĩnh dưỡng là được vài ngày sau ta sẽ tới thăm ngươi sau khi nói xong thì người trung niên kia liền rời đi đợi người kia đi rồi thì bên cạnh hắn một thân ảnh từ từ hiện ra người này không ai khác chính là vũ y tên kia khiến em cảm thấy chẳng ghét xuân đ ứ c lúc này uống một n g ụ t trà thản nhiên nói để cho hắn nhảy nhót thêm một thời gian đi đợi khi nào tìm ra tên hồn tu phía sau thì giải quyết luôn một thể dù sao lúc này cũng chưa cần giết vội vũ y ngồi ở xuống bên cạnh hắn sau một chút nhìn xung quanh thì có phần không vui nói ra đây là nơi ở của yêu nữ kia sao nhìn bộ dạng này của vũ y thì khỏe miệng hắn giật giật nói không phải là yêu nữ cô bé ấy rất đáng thương hắn còn chưa nói hết câu thì vũ lúc này đây cô nàng làm bộ dạng thương tiếc cùng đau lòng nói ra anh hai đã khác xưa rồi bây giờ lại còn biết đồng cảm với người khác nữa không những đồng cảm với người khác mà lại còn là đối với một nữ nhân nữa ôi tại sao lại v ậ y nè, đã vậy lại còn ở chung một nhà nữa trời ạ trên c h á n xuân đức lúc này liền hiện lên mấy đạo hát tuyến hắn nhìn qua vũ Y đang làm trò nói đứa em gái ngây thơ trong sáng của anh trước kia cũng đâu mất rồi ngày xưa đáng yêu bao nhiêu bây giờ nhìn đáng ghét bây yêu trong đầu toàn nghĩ cái gì không đâu em nghĩ anh là người như vậy sao vũ Y nhìn bộ dạng của hắn thì không khỏi phi cười sau đó nàng liền đứng dậy vòng ra phía sau dùng hai tay ôm lấy c ủ hắn vũ y cười hì hì nói hì hì biết đâu được đấy có khi nào anh hai bắt đầu yêu một nữ nhân thì sao có lẽ em chuẩn bị có chị dâu nghe vậy thì sắc mặt hắn liền đen như đ i nổi đang định dạy dỗ con bé này một trận thì dị biến phát sinh đúng lúc này thì từ bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vũ y đang ôm cổ xuân đức lúc này hiện lên thần sắc không vui nàng thu lại nét vui đùa mà quay về vẻ lạnh lùng của mình bung ra xuân đức sau đó nàng liền ẩn đi mất mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm chín mươi chín vô đề hai năm trước ngay khi vũ Y vừa ẩn thân biến mất thì trước c a p h ò n g của xuân đức xuất hiện một cô gái cô gái này hắn cũng chẳng lạ lẫm gì người này không ai khác chính là trí Chí vô song hôn thê của tôn vân trước kia và là của hắn bây giờ ta có thể vào trong được sao đi đến trước cửa thì cô nàng này cũng không có bước vào trong mà còn phải nhìn xuân đức hỏi một câu cũng không có quá nhiều biểu cảm xuân đức nhẹ gật đầu nói đã tới đây rồi thì vào trong có gì nói chuyện chẳng lẽ cô thích đứng ngoài đó không có ta chỉ là hỏi vậy thôi vừa nói thì nàng ta vừa bước vào bên trong sau khi nàng ta vừa ngồi xuống phía đối diện với hắn thì liền hỏi tiểu tuyết nói nếu ta muốn gặp cô ấy thì phải tới gặp ngươi ngươi có thể giúp ta đi tới nơi mà tiểu tuyết đang ở hiện tại sao có phần bất ngờ xuân đức lúc này hỏi thăm thời gian gần đây cô vẫn cùng mội mội của ta qua lại sao tình cảm của hai người cũng rất tốt đấy chứ mà sao cô biết ta trở về mà lại qua đúng lúc vậy c h í vô song nghe hắn hỏi vậy thì nhẹ giọng đáp tiểu tuyết là bạn thân nhất của ta mà mấy người chúng ta có phương pháp liên lạc đặc thù nên thời gian gần đây vẫn thường xuyên liên lạc cùng nhau thế ngươi có thể giúp ta được không u ố n g cạn chén trà đang cầm trên tay hắn thản nhiên nói không thành vấn đề đã ngươi là bạn tốt của mội mội ta thì cho ngươi biết nơi kia cũng chẳng có gì là không được đây cầm lấy bên trên đã có sắn tọa độ rồi chỉ sắn sử dụng thôi vừa nói hắn vừa đặt lên trên bàn hai tấm phi thiên thần phủ nhìn hai tấm phi thiên thần phủ đang phát ra kim quang lấp lánh k i ệ t thì trí vô s o n g liền cầm lấy sau khi nhận lấy hai tấm phi thiên thần phủ từ tay hắn thì nàng ta cũng lấy ra một cái hộp bích ngọc đẩy ra giữa bàn nói nghe nói ngươi bị thương nhà ạ tuyết nhờ ta mang cho ngươi một ít đan dược trị thương thôi ta còn có việc ta phải về trước khi khác gặp lại nói xong thì cô nàng này liền xoay người rời đi đi được đến dứt h o á t ngay cả xuân đức đang chuẩn bị nói lời cảm ơn cũng không kịp trí vô xong đi rồi thì vũ y lại một lần hiện ra lúc này hai mắt của con bé này cong lên nhìn g i a n g i a n lại thêm một mỹ nữ tới tận nhà để đưa thuốc cuộc sống của anh hai giờ cũng bắt đầu có chút khởi sắc rồi đấy kỳ hỉ làm sao không chạy theo cảm ơn người ta đi để người ta đi mất rồi nếu mà là q u ố t ngay khi vũ y đang tiếp tục diễn thì xuân đức không một chút thương hoa tiếp ngọc gì cả đã cu đầu nàng ta một cái chỉ được cái giỏi tưởng tượng con nhỏ mà cả ngày suy nghĩ lung tung anh đi t r ị thương đây không có thời gian chơi với em đâu nói xong thì hắn còn không quên nhéo má của vũ y thêm cái nữa sau đó thì cầm cái hộp bích ngọc mà trí vô xong vừa đặt trên bàn bỏ vào bên trong không gian chứa đồ tiếp sau đó hắn liền đi t r ị thương vũ y lúc này lấy tay nhẹ xoa xoa má nơi mà mới vừa bị xuân đức nhéo một cái nhìn thấy xuân đức lại chuẩn bị t r ị thương thì nàng cảm thấy có đôi chút buồn chán tuy ở cùng với nhau cả hơn một tháng rồi nhưng khoảng thời gian hai người nói chuyện với nhau là không có nhiều đa phần thời gian thì xuân đức đều dành cho t r ị thương thi thoảng thì hai người mới cùng nhau nói chuyện r ă m ba câu nhưng như vậy đối với nàng cũng đã là thỏa mãn rồi dù sao sống bên cạnh người thân của mình mặc dù không có nói chuyện nhiều với nhau nhưng vẫn cảm thấy ấm áp h o không h o vài ngày sau trong khoảng thời gian này cái tên mà được tu sĩ ở bên trong b à n long thành nhắc tới nhiều nhất chính là tôn khánh nguyên nhị công tử của tôn gia không những ở b à n long thành mà các nơi khác cũng đang bàn tán xôn xao về việc tôn khánh nguyên dùng trí thông minh của bản thân bày mưu tính kế giết chết hai con ấm quỷ vương giả chỉ với lực lượng là mười lăm cao thủ nửa b ư ớ c vương giả bình thường cao thủ nửa b ư ớ c vương giả gặp phải cao thủ vương giả chân chính thì đến bao nhiêu chết bấy nhiêu ấy vậy mà tôn khánh nguyên lại có thể lập ra được một cái kế hoạch để giết chết hai con ấm quỷ vương giả tuy tổn thất mười lăm vị cao thủ nửa bức vương giả nhưng đây cũng đã là chiến thắng vang dội không người nào có thể phủ nhận thoáng cái tôn khánh nguyên đã không phải là một tên tiểu bối vô danh nữa mà đã chính thức biến thành một đại nhân vật mà không người nào có thể xem thường đến cả vương g i ả gặp tôn khánh nguyên lúc này cũng phải nể mặt hắn vải phần còn về trong đám thiên kiêu đồng cảnh giới thì tôn khánh nguyên cũng được xưng là chiến thần bất bại việc đánh bại rất nhiều cao thủ cùng thế hệ tại trang viên của tôn gia cũng đã được nhiều người biết đến có điều việc này so với việc hắn có khả năng â m chết hai con â m quỷ vương thì chẳng đáng nhắc tới lúc này đây bên trong một cái định viện hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần đang ngồi cùng nhau đánh cờ ngoài hai người ra thì ở bên cạnh còn có một người khác nữa người này bề ngoại thư sinh no nhã ánh mắt sáng ngời trên tay luôn phe phẩy một cái quạt ngọc tiêu sái vô cùng nếu chỉ nhìn về ngoài thì chẳng ai có thể ngờ đây là một con rối cả đại nhân bên kia sao rồi tôn khánh nguyên vừa hạ xong cờ thì liền hỏi một câu mẫu hồng trần khẽ lắc đầu nói vẫn đang trị thương còn tình hình cụ thể ra sao thì lao nô cũng không biết công tử muốn đi gặp đại nhân sao khẽ thở dài tôn khánh nguyên nói không có gì chẳng qua ta luôn cảm thấy lo lắng cho đại nhân thôi một ngày đại nhân còn chưa có khôi phục thì ta vẫn còn lo lắng mẫu hồng trần lúc này cười nói công tử hẳn là quá lo nghĩ rồi thực lực đại nhân thì công tử không phải không biết chưa kể đó còn có bóng ảnh đại nhân thêm vào đó còn có tiểu mội của người nữa theo lão nô thấy vũ ý đại nhân cũng vô cùng lợi hại nghe mộng hồng trần an ủi thì tôn khánh nguyên nhẹ gật đầu lông mày hắn khái gian ra nhưng ngay sau đó liền nhữ lại hắn trầm giọng nói việc kia ra sao rồi hiểu ý tôn khánh nguyên muốn nói đến cái gì mộng hồng trần cũng nghiêm túc hẳn lên hắn trầm giọng nói công tử yên tâm đảm bảo không có sai sót gì xảy ra hai con dối của lão nô cũng đã đi qua bên kia nhẹ gật đầu tôn khánh nguyên nói việc này phải làm tốt có như vậy chúng ta mới chứng tỏ được tác dụng của bản thân nên nhớ những thứ chúng ta đang có đều là đại nhân ban cho nếu như không chứng tỏ được giá trị bản thân thì chúng ta cũng sớm sẽ bị loại bỏ ý của công tử lão nô hiểu rõ xin công tử hãy yên tâm mộng hồng trần lúc này cũng vô cùng nghiêm túc cam đoan mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm i n tin tức mười hai vị thánh tổ hai năm trước có không o thời gian mới đó mà đã là mười ngày đi qua kể từ khi xuân đức bay trở về tôn gia thì chưa một lần bước ra khỏi cửa phòng tất cả mọi sinh hoạt của hắn đều là vũ y một tay lo liệu còn hắn thì chỉ có một việc duy nhất đó là chuyên tâm trị thương cũng không biết có phải vì dạo này hắn tâm tình tốt nên tốc độ t r ị thương cũng tăng lên rất nhiều chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi thì hắn liền đã khôi phục được thất thất bát bát nội thương đã được t r ị lành linh hồn cùng bổn nguyên cũng đã khôi phục tám chín phần đã vậy hắn lại còn ẩ n ẩ n cảm thấy mình so với lúc trước còn mạnh hơn một ít ngày hôm nay sau khi đã cảm thấy thương thế như vậy không còn đáng lo ngại thì hắn liền dừng việc t r ị thương bây giờ thương thế của hắn chỉ còn một ít không có ảnh hưởng quá nhiều đến lực chiến đấu nên hắn cũng chẳng quan tâm lắm thấy hắn không có tiếp tục chị thương vũ y đang ngồi bên cạnh đọc sách liền bỏ quyển sách xuống nàng nghiêng nghiêng đầu tò mò hỏi anh hai khỏe rồi sao? Vươn vai một cái. hắn mỉm cười nói gừng khỏe rồi cuối cùng cũng không phải nằm yên một chỗ nữa rồi mà dạo này có tình huống gì phát sinh không vũ y lúc này lại có chút phiền muộn nói ra anh hai đừng có hỏi việc này em làm gì biết ngôn ngữ nơi này đâu nên bên ngoài có phát sinh chuyện gì thì em cũng chịu hàng ngày nghe người khác nói chuyện trong khi đó bản thân lại không hiểu cái gì cả cảm giác quả thực không mấy dễ chịu ốc xuân đức lúc này thoáng cái người ra sau đó hắn tìm trong nhận chứa đồ một viên châu ngũ sắc đưa cho vũ y sao em không nói cái này là thông linh châu này l u y n hóa xong thì liền có thể nói cùng hiệu được đại đa số ngôn ngữ ở cao thiên tội nghiệp cô bé dễ sợ vừa nói xuân đức vừa vỗ đầu vũ y kể địa bộ đang thương tiếc cô bé vô cùng vũ y lúc này thì lại khẽ lường hắn một cái sau đó liền bỏ viên trâu kia vào trong miệng n u ố t xuống nhưng sau một lúc thì vũ y liền nhăn mày nói sao em không cảm thấy có gì khác biệt cả vậy anh hai anh hai thử nói tiếng ở cao thiên thử đi xuân đức nghe vậy thì liền dùng ngôn ngữ thông dụng ở cao thiên nói tiểu y là con ốc nghe không nhìn thấy vũ y vẫn không có phản ứng thì hắn liên tục thay bằng nhiều loại ngôn ngữ thông dụng khác tiểu y là con heo tiểu y đần nhưng có điều hắn dùng ngôn ngữ gì thì vũ y vẫn không có phản ứng mặt cô nàng cứ ngây ra đó h trước kia xuân đức ép nàng phải học việt ngữ thời gian đó có thể nói là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời nàng nếu để nàng chọn giữa tu luyện cùng học ngôn ngữ thì nàng thà chọn tu luyện con hơn nhìn bộ dạng của vũ y lúc này thì hắn khẽ thời gian nói làm gì mà phản ứng quá lên vậy cùng lắm thì lại giống trước kia thôi học vài chục năm là liền thông thạo ngay ấy mà đỡ phải phục d ụ ngoại n g vật ảnh hưởng tới thân thể vũ ý ngay vậy thì liền lắc đầu lắc liên tục bộ dạng sống chết cũng không muốn nhưng ngay vào lúc này đang lúc hai anh em vui vẻ trêu đùa nhau thì lại có người đi tới ở bên ngoài truyền vào giọng nói của một t ỷ nữ đại công tử có nhị công tử đến thăm xuân đức k h ẽ n h nhữ mày một cái sau đó hắn bình thản nói vào trong này đi hắn vừa nói xong thì cửa phòng liền bị người mở ra tôn khánh nguyên lúc này một mình bước vào bên trong sau khi vào trong thì hắn cũng không quên khép lại cửa phòng đi tới trước mặt xuân đức hắn cung kính nói thuộc hạ có chuyện gấp cần b ẩ m báo làm ảnh hưởng tới đại nhân t r ị thương mong đại nhân thứ tội khét cười xuân đức chỉ vào một cái ghế cạnh đó nói ngồi xuống đi không cần quá nhiều lễ tiết như vậy với ta thương thế cũng đã lành n g ư ờ i cũng không cần tự trách làm gì tôn khánh nguyên nghe hắn nói thương thế đã khôi phục thì trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng hắn cười nói chúc mừng đại nhân đã khôi phục nói xong hắn mới ngồi xuống cái ghế mà xuân đức vừa chỉ sau khi đã a n tọa không cần đợi xuân đức lên tiếng hỏi hắn đã tự nói ra hôm nay thuộc hạ tới đây là có hai việc muốn bờ báo việc thứ nhất là tình hình em quỷ bên trong bàn lòng quỷ h ư Hại tại âm quỷ bên trong bản l o n g quy khư đã bị các đại thế lực đẩy lùi bây giờ âm quỷ chỉ xuất hiện ở vòng trong còn khu vực ngoại vi đã không có bao nhiêu nhưng âm quỷ bây giờ đã bắt đầu tiến hóa về linh trí cực kỳ khó đối phó không ít âm quỷ cấp cao đang bắt đầu tổ chức các cuộc tập kích bất ngờ vào các thế lực khiến cho tu sĩ cấp thấp tổn thất thảm trọng nghe nói âm quỷ đã bắt đầu tiến hóa linh trí thì xuân đức liền nhăn mày lại đám kia không ngờ tiến hóa nhanh như vậy mới vài tháng mà thôi đã bắt đầu tiến hóa trí tuệ rồi bây giờ thì đám quỷ vật kia mới chính thức nguy hiểm thực sự còn việc thứ nhì là gì nói ta nghe vẻ mặt của tôn khánh nguyên lúc này có đôi chút không được tự nhiên nói ra kế hoạch khống chế tôn gia của thuộc hạ đã thất bại bên trong tôn gia hiện tại đang có ba cỗ thế lực thần bí âm thầm đối đầu với thuộc hạ một trong đó rất có thể là bạch long đường thế lực đứng sau tôn như sơn trong một lần giao tranh thì một con dối cấp bậc vương giả đã bị thương nặng nhất miệng cười ta xuân đức lạnh lùng nói bạch long đường sao tình hình như lúc này rồi mà bọn họ vẫn có thể phân ra một tay tham gia vào vũng nước đục tôn gia đã vậy thì để ta chặt bớt tay của bọn họ đi ngươi cứ về an bài trước đi sau vài ngày sẽ có nhân thủ tới có điều làm gì cũng nên cẩn trọng một chút mà ngươi có điều tra được gì về mấy tên kia chưa tôn khánh nguyên nói đã có thưa đại nhân theo như thông tin báo về thì tất cả các vị thánh tổ của các tộc đều bị phía trên triệu hồi về trong một trăm n ă m nữa không thể phản hồi bàn long thánh thành cũng vì vậy mà các thế lực lớn bên trong bàn long thánh thành bắt đầu có hành động lớn thuộc hạ không dám khẳng định một trăm phần trăm nhưng có đến tám phần tin tức kia là sự thật do sư phụ của trần lão là đại sát vương cung cấp tin tức nghe được tin tức này thì ánh mắt xuân đức liền chấp động liên tục mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo Trường lần đầu tiến vào thực mộng thương thành tiên vực hai năm trước có không ao sau khi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì tôn khánh nguyên cũng đến lúc phải rời đi cửa được khép lại căn phòng lúc này lại chỉ còn có hai người xuân đức cùng vũ y ừ, lúc này xuân đức đột nhiên hướng vũ y cười nói đi chơi không anh dẫn đi tới một nơi vô cùng thú vị vũ y lúc này cũng nháy mắt tinh lịch nói anh hai đi đâu em theo đó mà kỳ hỉ khé cười hắn nhẹ gật đầu sau khi chuẩn bị một chút thì hắn liền bắt đầu niệm chú ngữ câu thông với thực mộng thương thành tiên vực ngay khi chú n ữ kết thúc thì một cánh cửa ánh sáng cao lớn hiện ra cùng với đó là một giọng nói bình đạm vang lên phí đi vào bên trong khu sơ cấp là một ư ơ i tiên thạch trung phẩm không yêu cầu tu vi vào bên trong khu trung cấp là một trăm h thượng phẩm tiên thạch yêu cầu tu vi từ luân hồi tiên cảnh trở lên vào khu vực cao cấp là một thượng phẩm tiên thạch yêu cầu tu vi tinh quân t i ê n cảnh khu vực đặc biệt là một mươi thượng phẩm tiên thạch yêu cầu tu vi tinh vương t i ê n cảnh xin mời lựa chọn nhìn qua vũ ý hắn hỏi em muốn chọn nơi nào vũ ý suy nghĩ một lát rồi nói khu vực đặc biệt đi anh nơi kia hẳn là có nhiều thứ thú vị khẽ cười hắn lấy ra hai vạn tiên thạch thượng phẩm để vào bên trong cánh cửa ánh sáng kia ngay lập tức tiên thạch liền biến mất cùng lúc đó âm thanh khi trước lại vang lên thỏa mãn yêu cầu đi vào khu đặc biệt cùng lúc đó từ bên trong cánh cửa ánh sáng kia liền bắn ra hai chùm ánh sáng bao lấy hai người xuân đức cùng vũ y thì sau khi hai chùm ánh sáng kia bao chùm lấy cả hai người thì quang mang liền tắt cánh cửa ánh sáng cũng biến mất mà hai người xuân đức cùng vũ y cũng đã không thấy lâu năm sau một hồi không gian thác loạn thì xuân đức cùng vũ y đồng thời xuất hiện ở bên trên một cái trận đài cũng ngay lúc này âm thanh không lâu trước đây lại vang lên chúc mừng xuân đức lúc này cũng đã không còn quan tâm tới cái âm thanh kia nữa mà là đang quan sát nơi đây vì thần thức nơi đây không thể sử dụng nên hắn cũng chỉ có thể dùng mắt thường mà thôi phóng tầm mắt ra xa hắn chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ bé của thành trí nơi đây thành trí nơi này cũng không rõ được làm bằng thứ gì mà lại có thể phát ra t h i ê n khí khắp nơi là xương khói lở l ờ mờ mờ ảo ảo cực kỳ khó quan sát đã vậy cứ cách một đoạn lại có một cái trận pháp cùng tâm chế ngăn cách tầm nhìn vì vậy hắn nhìn một lúc lâu mà chẳng nhìn được nhiều đi nhìn một chút nào nơi này hẳn rất thú vị xuân đức bay qua cười nói với vũ y sau đó liền bước ra khỏ trận đài vũ y lúc này cũng nhanh chân bước theo phía sau quan g mang lập l ó é hai lập thì hai người đã bị dịch chuyển đến một nơi khác ngay khi hai người vừa xuất hiện thì đã có một nam tử trung niên đến trước mặt hai người cười nói tiểu nhân tạ bình vinh hạnh được làm người dẫn đường cho hai vị đại nhân sự xuất hiện của người trung niên này cũng không có làm cho xuân đ ứ c ngạc nhiên trước khi vào đây thì hắn cũng đã tìm hiểu những điều cơ bản khi vào trong này rồi hắn nhẹ gật đầu rồi nói mang hai người bọn ta tới khu mua bán bảo vật tiếp sau đó hai người liền theo trung niên kia rời đi nơi này quả thực có đôi chút quá tiện lợi muốn đến đâu chỉ cần đi vào trong dịch chuyển trận pháp là xong khiến cho hắn muốn đi ngắm cảnh một chút cũng khó sau khi vượt qua vài lần dịch chuyển thì ba người liền đã đi tới khu mua bán bảo vật khi đi tới nơi này thì tên trung niên kia không có tiếp tục đi vào bên trong mà đứng ngay tại nơi truyền thống nhìn xuân đức hắn cười nói thân phận của tiểu nhân thấp kém không thể đi vào bên trong bên trong kia là khu vực nghiêm đặc biệt tiểu nhân chỉ có thể ở tại nơi đây lợi hai vị đại nhân khi nào hai vị đại nhân xong việc thì có thể quay lại đây tiểu nhân luôn tại nơi đây lợi hai vị đại nhân nhẹ gật đầu xuân đức cũng không có nói gì thêm sau đó hắn liền đi ra ngoài dịch chuyển trật pháp quan g mang lẽ lên hắn cùng vũ y đã xuất hiện tại một khu mua bán có phần nào nhiệt những cửa hàng đều được quy hoạch cả nhìn thoáng qua một cái hắn liền có thể nhìn ra nơi đây không dưới một vài người như vậy nơi này đang tu tập hơn một vạn tên cường giả tinh vương tiên cảnh vừa nghe thì thấy tinh vương tiên cảnh cũng chẳng đáng tiền nhiều như chó chạy ngoài đồng nhưng phải biết rằng tiên vực lớn tới mức nào nó lớn đến mức mà chưa từng có người nào có thể đi hết được sự xuất hiện của hắn cùng vũ y cũng không gây qua nhiều chú ý bởi vì đều là cùng cảnh giới cả thì ai quan tâm nhau l à gì sau khi đã quan sát xung quanh một lượt thì lúc này xuân đức mới dẫn vũ y đi tới từng cửa hàng nhìn xem các loại bảo vật bảo vật nơi đây có thể nói là nhiều vô số kể loại gì cũng có mặc dù đa dạng là vậy nhưng lại không thấy có một hay bán ra tiên khí hoàn chỉnh có người bán tiên khí nhưng cũng chỉ là tiên khí bị tổn hại mà thôi mà cái giá của người kia đưa ra cũng khiến cho người ra l i ỡ i lưỡi sau một hồi đi qua gần hết các cửa hàng thì xuân đức lúc này dùng việt ngữ hỏi vũ y em thích cái gì không anh mua cho vũ y lúc này lắc đầu nói không có nơi này không có thứ gì hợp với em cả khẽ thở dài hắn có chút phiền muốn nói ra vốn muốn đổi một bộ tiên khí vậy mà nơi lây lại Hà mà khi ô nghe ó i cảm ấ y hắn nói tới mua thông linh châu thì người này đã lấy nguyên gia cả hộp đặt trên mặt bàn rồi cười nói thông linh châu này là loại hy hi hữu sau khi luyện hóa có thể nắm được gần như toàn bộ ngôn ngữ thông dụng của các tộc thêm vào đó còn có thể gia tăng được một phần nhỏ linh hồ lực c mười vạn tiên thạch thượng phẩm thì đạo hữu có thể sở hữu được nó mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào chương chín trăm linh hai tiếp theo hai năm trước nghe trung niên nhân nói có thể g i a tăng cường độ linh hồn thì xuân đức liền nổi lên hứng thú hắn lúc này hỏi cực hạn là bao nhiêu viên khẽ cười trung niên nhân nói chỉ có thể sử dụng một lần lần thứ nhì không có tác dụng bằng không đã không mấy viên thông linh châu này đang không phải cái giá mười vạn tiên thạch đơn giản như vậy nhẹ gật đầu hắn cảm thấy trung niên nhân này nói không có sai nếu như có thể liên tục ra tăng cường độ linh hồn thì đã không phải cái giá như vậy lấy hai mươi tiên thạch thượng phẩm đưa cho trung niên hắn mua về hai viên thông linh châu đưa một viên cho vũ Y. hắn cười nói nếu lần này không được thì á t hẳn sẽ có việc vui đang đợi em ở phía trước h ắ c h ắ c vũ Y ngay vậy thì khẽ lường hắn một cái sau đó tiếp nhận thông linh châu chỉ quan sát một chút thì nàng liền nuốt vào nhìn thấy vũ Y nuốt vào thông linh châu thì hắn cũng nuốt viên thông linh châu của bản thân tại chỗ luyện hóa ngay lập tức viên thông linh châu liền bị luyện hóa xong một cảm giác quen thuộc lại hiện về ở bên trong cơ thể hắn một luồng tiên lực kết hợp với linh hồn lực chuyển thẳng lên đầu của hắn cùng lúc đó ở bên trên linh hồn của hắn xuất hiện một cái phủ văn màu vàng nhỏ xíu mở mắt ra hắn nhìn trung niên cười khổ nói quả thực ít một chút nữa ta liền không thể cảm nhận được may mả ta linh giác nhạy bén mới có thể cảm nhận được bằng không ta lại nghi ngờ là tiên hữu đang lừa gạt ta trung niên nghe vậy thì cũng là cười nói ha ha tiên hữu thực sự rất thú vị không biết tiên hữu cùng đạo lữ của mình còn muốn mua gì nữa không nơi đây tại hạ cũng có không ít đồ tốt vừa mới luyện hóa song thông linh châu vừa muốn nói gì đó với xuân đức bất ngờ nghe trung niên nói bản thân là đạo lữ của xuân đức thì vũ y liền giả vờ hò khăn nói tiên hữu nhầm lẫn hai chúng ta là huynh m g ụ y thân sinh xuân đức cùng trung niên nhân đồng thời ồ lên một tiếng kinh ngạc xuân đức kinh ngạc vì nghe được vũ y nói ngôn ngữ nhân tộc tại cao tiền còn trung niên kinh ngạc vì biết được hai người vậy mà không phải là đạo lữ hắn lúc này cười bồi nói là tại hạ nhất thời lô mãng xin nhị vị chớ trách ha ha xuân đức lúc này cười nói không có gì chỉ là một chút nho nhỏ hiểu lầm mà thôi đâu có cái gì đáng nói Không b i ế tiếp ở t sau đó trung niên kia liền tạm thời đóng lại cửa hàng mang hai người xuân đức cùng vũ y đi gặp vị bằng hữu kia của hắn trên đường đi thì hai người xuân đức cùng trung niên nhân nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ qua một lúc nói chuyện thì xuân đức cũng biết được người trung niên kia tên là đông lai tháp tới từ bắc minh vực còn về phần bắc minh vực là nơi nào thì hắn chịu khu giao dịch này cũng không phải rất lớn với cửa hàng bằng hữu của đông lai tháp cũng cách không q u á xa đi chưa tới hai mươi phút thì đã tới nơi cần đến lai t h á p t ỉ n h vậy có khách đến mua hàng vừa đến nơi thì đông lai tháp đã hướng về một tên trung niên cao to lớn tiếng gọi người trung niên kia có khuôn mặt khá hung dữ mắt hổ lông mày rậm lại còn để một bộ dâu c a y nón đã vậy trên thân lại còn khoác một bộ áo tơi nhìn chẳng có một chút gì gọi là phong phạm cường giả vương cấp cả lúc này đây trung niên nhân có tên lai k h ắ p kia đang ngồi ngủ gật nghe được ai đó gọi mình thì hắn liền mở trừng trừng đôi mắt hổ ra sau khi nhìn thấy đông lai tháp thì hắn liền cười nói là nhị ca à. sao nhị ca lại tới nơi này đông lai tháp nhuốm ư mày nói có một bị bằng h ữ u muốn mua thứ kia nhanh lấy ra đây nghe được lời này của đông l a i tháp thì tên trung niên nhân kia lúc này mới để ý tới sự hiện diện của hai người xuân đức cùng vụ ý n h ắ n ta nhìn nhìn về phía hai người sau khi đánh giá hai người một lượt thì mới quay người đi vào bên trong cửa hàng thấy cảnh này thì trong lòng xuân đức liền nổi lên nghĩ hoặc nhưng mặt ngoài hắn cũng không có thể hiện ra cái gì bất thường trung niên kia đi không bao lâu thì liền quay lại lúc quay lại thì trên tay hắn ôm theo một chiếc hộp bằng gỗ màu đỏ như máu nhìn thấy lai khắp đi ra thì đông lai tháp lúc này nhìn qua xuân đức cười nói vô t à huynh đệ tới nơi này nhìn xem nhưng bảo vật này có thích hợp với lệnh n ộ i hay không nhẹ gật đầu hắn tươi cười bước lại gần vũ ý cùng bước theo phía sau hắn khi hai người đã đi lại thì trung niên lại khắp kia liền mở chiếc hộp gỗ đang cầm trên tay ra ngay lập tức xuân đức liền nhìn rõ bên trong đựng đồ vật gì bên trong hộp không ngờ vậy mà có nguyên hẳn một bộ sáo trang dành cho nữ tử từ giáp vũ khí phụ kiện đều đầy đầy đ vận dụng phụ trợ hệ thống hắn liền nhìn ra được đặc tính của những trang bị bên trong h ộ p gỗ sau khi nhìn qua thì hắn hơi nhữ mày lại ở bên cạnh đông lai tháp ngay lập tức nhận ra được biểu hiện dị thường của hắn làm sao vô tà huynh đệ có gì không vừa lòng sao lắc lắc đầu xuân đức khẽ cười nói không phải không vừa lòng chỉ là có đôi chút không rõ ràng thôi không biết nếu mua nguyên cả bộ này giá cả thế nào ha h a lúc này đông lai tháp cũng cười rộ lên nói có điểm gì không rõ thì huynh đệ cứ việc hỏi lao ca ta nếu biết sẽ nói bằng hết không bao giờ có chuyện dối gạt huynh đệ của mình n ư ờ i ôn hòa xuân đức tiếp tục khẽ lắc đầu nói lao ca quá lời rồi đâu cần phải nói như vậy tuy mới quen nhau nhưng ta tin lão ca không phải là người như vậy không biết lão ca muốn bán nguyên bộ này với giá như thế nào nghe được xuân đức muốn mua thì ánh mắt của đông lai thắp liền thay đổi lúc này nụ cười trên mặt của hắn càng thêm chân thành càng thêm thân thiết nếu là người bình thường nhìn thấy nụ cười này thì mười người thì sẽ có chín người bị hắn làm cho cảm động nhưng xuân đức thì khác không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười này thì hắn liền cảm thấy kẻ trước mắt này rất không đáng tin mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương chín trăm linh ba bản tính của vũ ý hai năm trước có không o quá trình mua bán cũng không kéo dài bao lâu ngay khi đông lai tháp đưa ra một cái giá thì xuân đức liền đưa tiên thạch một chút tiên thạch ấy so với số lượng tài phú mà hắn săn giết cường giả vương cấp thì cũng giống chín châu mất một q u ọ c lông vậy vì thế hắn cũng không có chi l y trong việc này xuân đức thoải mái như vậy thì đông lai tháp cũng càng vui mừng cứ ngỡ sẽ có một hồi kỳ kẹo nhưng không ngờ hắn chỉ vừa nói giá thì xuân đức đã đồng ý khiến cho hắn kiếm được không ít tiên thạch xác định xuân đức là một con dê béo nên tên này bắt đầu tìm hiểu xem là xuân đức muốn mua cái gì khác nữa không hắn có thể trợ giút cũng biết mục đích của tên trung niên này nhưng xu tên này muốn lợi dụng hắn để kiếm ít lợi thức còn hắn thì lợi dụng tên này làm chân chạy dù sao nơi đây hắn không quen thuộc tự thân tìm kiếm quả thực không đơn giản tiếp sau đó hắn liệt kê vô số thứ phải mua lúc ban đầu đông lai tháp còn biểu hiện vui vẻ nhưng càng về sau sắc mặt hắn càng hiện lên vẻ k i n h sợ tay hắn cầm bản ghi chép xuân đức vừa mới viết ra mà run run số lượng khá nhiều phẩm chất yêu cầu cũng rất cao nhưng nếu như đông lai tháp biết đây đã là xuân đức ghi hạ xuống chỉ còn chưa tới một thành thì sắc mặt sẽ còn thay đổi như thế nào nữa bốn vài ngày sau không hổ là tán tu sống dựa vào buôn bán Đông lúc a Mua mua, ra sao tay. qua bao trao i nói là thông hiệu mọi việc tiên cái nơi giá người Tiền Tháp thể thông trong thực mộng thương thành trong Thêm rất thì đã tìm được tất hắn nhân mạch không những cháo có bực. cả còn được cả Đức cần. đó bên mộng đến nào nắm lòng bàn này lớn, Xuân là lâu vào mà gì, gì đều m ở đã o này g xuôi đều hai cười thì một thoả cả Lúc bên nợ nụ mãn. n đây đông lai tháp nhìn xuân đức cười rộ lên nói nhìn không ra vô tả tiểu hình đệ lại là người của siêu cấp thế lực lão ca ta lúc đầu còn đang hiếu kỳ vì sao tiểu hình độ cốt linh tuổi đời không lớn mà đã bước vào tinh vương tiến cảnh ha ha xuân đức chỉ là nợ một nụ cười ôn hòa hắn cũng không có phủ nhận hay khẳng định bản thân là người của đại thế lực cứ mặc kệ cho người này đoán đi lần này tiểu đệ phải cảm ơn lão ca nhiều rồi nếu không có lão ca thì tiểu đệ không biết bao giờ mới gom đủ số lượng cần thiết đây có khi hết thời gian cho phép mà cũng chưa gom đủ cũng nên đông lai tháp xua tay nói không cần cảm ơn nếu muốn nói lời cảm ơn cũng là lão ca mới đúng nhờ có tiểu huynh đệ mà lão ca lần này cũng kiếm được một ít một thời gian ngắn sau này cũng không cần lo tài nguyên tu luyện cuộc sống tán tu quả thực không dễ dàng n h t miệng khép l ờ xuân đức nói vì sao lão ca không gia nhập một thế lực nào đó lấy thực lực của lão ca thì người ta tự tìm đến nhà mà mời chào ấy chứ gia nhập một thế lực lớn thì lão ca cũng không cần phải lo tài nguyên mà tu luyện nữa rồi đông lai tháp cười khổ nói trước kia lão ca ta cũng đã từng gia nhập thế lực nhưng mà chịu không nổi sự gò bó cùng ư ớ t thúc nên mới chọn làm tán tu tán tu tuy tài nguyên thiếu thốn nhưng được cái thích làm gì thì làm không bị người nào câu thúc cả lão ca cảm thấy cuộc sống tán tu cũng không tới nỗi nào nghe vậy thì xuân đức chỉ là cười lên ha hả mà không nói gì thêm tiếp sau đó hai người lại khách sáo thêm vài câu với nhau rồi chào từ biệt trước kia chia tay thì đông lai tháp có đưa cho hắn phương thức để liên lạc xuân đức cũng không có từ chối mà nhận lấy sau khi từ biệt đông lai tháp thì xuân đức cũng không có tiếp tục đi mua sắm thêm mà lựa chọn quay về với số lượng thuốc đan dược cùng thiên tài địa b ả o mà hắn vừa mua sắm thì phải vài tháng sau hắn mới cần phải mua thêm lúc đó cũng vừa lúc thời gian giới hạn kết thúc do thời gian đi vào thực mộng thương thành tiên vực bị giới hạn thêm vào đó là thời gian ra vào hai lần phải cách nhau ba tháng nên nhiều người một khi đi vào liền tận dụng thời gian ở bên trong nhiều nhất có thể qua chuyến đi lần này thì hắn thấy thực mộng thương thành cũng chẳng có gì khác biệt lắm chẳng qua là đồ ở nơi đây, bán ra cao cấp hơn, vào nơi đây có tu vi cao hơn mà thôi người không biết cứ nghĩ nó cao siêu còn biết rồi thì thấy nó cũng bình thường mà thôi ho không ho quay về truyền thống đại. hai người xuân đức cùng vũ ý lại một lần nữa phản hồi bàn long thánh thành sau một hồi trời đất quay cuồng thì hai người lại một lần nữa xuất hiện tại căn phòng khi trước ngay khi hai người vừa xuất hiện thì liền có một giọng nói của ngạo vang lên ha h a c ò n tưởng là tiểu tạp chủng nhà ngươi chạy đi đâu hóa ra là trốn vào trong thương thành tiên vực bắt đại gia ta ở nơi này chờ mấy ngày ồ còn có một tiểu mỹ nữ ha h a không hưởng công lão tử vất vả đợi nơi đây lúc này xuân đức cũng đã nhìn thấy là người nào xuất hiện bên trong phòng của mình nơi đây tất cả có bốn người ba tên khác thì đang cưới trên người mấy nữ thị vệ lúc này cũng đang dùng ánh mắt thèm khát nhìn về phía bên này xung quanh thì có vài ba cái xác nữ nhân còn tên vừa mới lên tiếng là một tên đại hán to lớn n g ự c để trần trên mặt có vài ba vết sẹo ngay khi hắn còn chưa biết xử lý mấy tên này thế nào thì vũ y đã nói việc này để em lâu lắm rồi em cũng chưa nhìn thấy máu tươi nó có màu như thế nào vừa nói vũ y vừa liếm môi một cái bộ dạng của cô nàng lúc này khác xa lúc bình thường bên cạnh s u ấ nước lúc bình thường nhìn ngoan hiền dịu dàng thế nào thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu lạnh lùng k ắ t máu vẹo vũ y biến mất ngay sau đó trong phòng liền vang lên những âm thanh phập phập phập mấy tên nam nhân trong phòng còn chưa hiểu việc gì xảy ra thì đã thấy tay chân tự động tách rời khỏi thân thể phần còn lại của thân thể vô lực ngã lăn ra mặt sàn nhà khi bọn họ còn chưa kịp kêu lên thì vũ y đã rạch miệng cắt lưỡi từng tên khiến cho đám kia chỉ có thể thống khổ há cái miệng đầy máu ra bọn hắn muốn thét gạo nhưng bị cắt mất lưỡi bọn hắn không làm sao phát ra tiếng thêm vào đó là trong miệng đầy máu khiến cho cả đám chỉ phát ra được mấy âm thanh ọ cọ nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức cũng chẳng cảm thấy gì vũ y vốn là sát thủ có vài hành động giải trí như lúc này cũng chẳng lấy gì làm lạ. hắn còn cảm thấy cô nàng này chưa đủ nhận tâm nữa ấy chứ những lúc thế này thích nhất mỗi tiếng la hét của địch nhân vậy mà con bé này cắt mật lưới của người ta chẳng còn nghe được â m thanh kia nữa quả là đáng tiếc mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm linh bốn bị các thế lực lớn nhìn chằm chằm hai năm trước sau một lúc căn phòng liền nồng nặc mùi máu t a n h tàn chi s á c chết nằm la liệt mấy nữ hộ vệ bị lăng n ụ c kia cũng được vũ ý giải thoát mỗi người một đau trí mạng chết ngay lập tức đôi khi chết cũng là một cái gì đó giải thoát mỗi tay hai cái đầu vũ y t ú n g tóc bốn tên kia lôi đến trước mặt xuân đức cười hì hì nói bây giờ làm gì với mấy tên này đây anh hai nhìn bốn tên nam tử bị vũ y chặt mất tứ chi đang hoảng sợ nhìn mình thì xuân đức t h ẳ n g nhiên nói siêu hồn thôi chứ còn biết làm gì nữa nhìn xem một chút mấy con tạp ngư này là từ cái ổ nào mò ra sau đó thì d i ế t đi để đám này sống chi cho chặt đất vũ y gật nhẹ đầu sau đó liền ý như lời của xuân đức mà làm nhưng ngay vào lúc này lại còn thêm người đến từ bên ngoài vọng vang lên một giọng nói bất mãn lý hổ mở cấm chế ra các ngươi đang làm cái gì trong đó đại nhân nói chỉ cần để một người ở lại trong chừng nơi này là được rồi căn phòng này vốn trước kia cũng có một ít trận pháp cấp thấp do xuân đức bố trí nhưng đều đã bị hủy bây giờ cả căn phòng đều được bảo quanh bởi một cái kết giới cực kỳ dán chắc hẳn là do đám người mới tới đây bố trí đi ra nghe được người bên ngoài kia lên tiếng thì hắn liền nhìn vũ y cười nói nơi này hẳn đã có không ít khách đến thăm xem ra đám kia bắt đầu nghi ngờ anh hai rồi em đi ra bên ngoài xin mọi người tí huyết đi khẽ liếm môi vũ y cũng cười nói đã vậy thì em đi ra bên ngoài chào hỏi những người kia anh hai tự xử lý mấy tên này đi nhé nói xong nàng ta liền biến mất ngay khi vũ y biến mất thì ở bên ngoài liền nghe được tiếng phúc văng lên Vũ y đi rồi ở b một lúc sau sau khi ăn thịt bốn tên x u bây xẻo thì a manh liền chuyển tới cho hắn thông tin tìm hiểu được sau khi nghe được a manh thông báo thì lông mày xuân đức hơi nhung lên bộ dạng có chút kinh ngạc theo như thông tin có a manh có được thì hắn lúc này đã bị người trí ra tôn gia cùng long gia để ý tới những kẻ được cử tới đây cũng là người của ba cái gia tộc này không biết là mấy tên kia đánh hơi được cái gì mà lại muốn bắt hắn hay là vì vật kia nữa biết được điều này hắn cũng không có cảm thấy được áp lực gì cả hắn cũng chẳng có điểm yếu nào để cho đám kia bắt t h ó c cả nếu có cũng chỉ là vũ y mà thôi người quan trọng nhất đối với hắn lúc này là vũ y thì có điều vũ y so với hắn còn lợi hại hơn thành ra hắn cũng chẳng có nhược điểm gì những thứ còn lại hắn đều có thể sẵn sàng từ bỏ mà không nháy mắt lấy một cái n h t miệng cười ta hắn lúc này bước đi ra khỏi phòng của mình vừa ra bên ngoài hắn liền là người dọc hành lang người chết nằm la liệt khắp nơi một loạt thi thể không đầu nam có nữ có già có trung niên cũng có hình như vũ ý đổ sát sạch tất cả những kẻ mà n à n g phải cả đại viện nơi đây sộp lên mùi máu tanh nồng xem ra kẻ muốn bắt ta thật nhiều à thôi cũng kệ dù sao đến bao nhiêu chết bấy nhiêu đằng nào cũng phải g i ế t g i ế t sớm hay muộn mà thôi xuân đức cười cười tự nói với mình một câu sau đó thản nhiên bước trên cái hành lang toàn máu và sát chết nằm la liệt đi xuống tầng dưới quả như xuân đức suy nghĩ vũ ý đúng là gặp ai rết kẻ đỏ thực sau khi được hắn cho phép thì nàng liền đi ra bên ngoài bắt đầu đổ s á t toàn bộ bất kỳ người nào nàng bắt gặp thì đều có chung một kết cục nàng giết người chưa bao giờ vương bận tâm lý chỉ cần xuân đức nói giết hai thì nàng sẽ giết kẻ đó nếu như xuân đức nói nàng tự s á t thì nàng cũng sẽ không do dự tự sát sau không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện bên trong không gian vong linh với tu vi hiện tại đã là tinh vương tiên cảnh trung kỳ vũ ý giết người bên trong đại viện này vô cùng đơn giản ngay cả có vài tên nửa bức vương giả cũng chỉ qua một cái hô hấp liền vong mạng đương nhiên là nàng không có giết chết tất cả nàng vẫn để lại vài tên có ích ngay khi xuân đức bước xuống dưới này thì vũ y cũng xuất hiện bị、bịch. vũ y ném hai tên nam tử đến phía dưới chân xuân đức tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ không có một kẻ nào bỏ trốn còn bắt được hai tên có vẻ là đầu lĩnh của đám lâu la nơi đây nhìn hai tên nam tử bị cắt đứt sống lưng đang nằm trên mặt đất rên dị thì xuân đức n ế t mép cười tả hắn nhận ra hai tên đang nằm ở dưới chân hắn lúc này dùng chân đá đá hai tên kia hắn cười nói ta còn tưởng các ngươi chỉ là đến đưa thuốc trị thương cho ta thôi không ngờ lại còn có thiện tâm bảo vệ ta không một trong hai người lúc này cô kìm nén đau nhức dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn cười gắn nói thân phận của người không thể mãi che giấu được đâu chủ nhân đã bắt đầu điều tra người từ lâu bây giờ nếu ngươi dám giết ta thì chủ nhân lập tức sẽ biết đến lúc đó khắc khắc ồ xuân đức ngạc nhiên nợ nụ cười xem ra dự tính của ta có chút sai lầm rồi các ngươi thông minh hơn ta nghĩ đánh hơi ngược lại rất m h ạ bén nhưng mà biết được thân phận của ta thì lại như thế nào chẳng lẽ các ngươi lại còn có thể làm gì ta ha h a vừa nói chuyện thì xuân đức vừa đạp cho cái tên vừa mở miệng ra một cái bục đầu của tên kia lập tức nổ tứ tung ý hệt quả dưa hấu bị đập nát vậy dịch ó c máu cùng đủ thứ bắn ra bôi phía nhìn qua tên bên cạnh xuân đức cũng lời hỏi gì thêm hắn tặng cho tên kia thêm một cước nữa lại một tiếng bụt vang lên cứ như vậy bên trong đại v i ệ n lại xuất hiện thêm hai cái thi thể không đầu nhưng ngay vào lúc này mắt phải xuân đức giật nhẹ một cái cùng lúc đó sâu bên trong linh hồn của hắn một tấn kỳ phù văn bị vỡ tan lúc này hắn thoáng n g ẩn người ra nhận thấy dị dạng của hắn vũ y liền hỏi có việc gì xảy ra sao anh n ở một nụ cười n h ạ t nhạt hắn lãnh đ ạ m nói đám kia đánh hơi thật nhanh một con rối mà ca để lại cho sùng vật đã bị người phá hủy hẳn nơi kia bị người phát hiện rồi mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào trại ư ờ n g 905, t r mồ côi bị hủy hai năm trước có không o sau khi dọn dẹp sạch những cái xác chết nơi đây thì xuân đức liền dùng tinh bản đưa vũ y tới trại trẻ mồ côi nhưng ngay khi hắn sử dụng tinh bản đ ể dịch chuyển thì chuyện bất ngờ phát sinh tinh bản vậy mà không có phản ứng tình huống như thế này chỉ có hai trường hợp một là tinh bản hết năng lượng hai là điểm đánh dấu bị người nào đó phá hủy hoặc che giấu đi rồi trường hợp đầu tiên bị loại bỏ như vậy chỉ có thể là trường hợp thứ nhì mà thôi vũ y nghi hoặc hỏi lại sẽ ra việc gì nữa vậy anh nết miệng khẽ cười tà xuân đức cười nói xem ra nơi kia đã xảy ra vấn đề rồi nhưng mà cũng không sao vẫn c ò tại n pháp khu c để tới vực ngoại vi của bản long thành cách nơi trước kia xuân đức lập nên chạy mồ côi một vạn dặm bên trên một đỉnh núi quan g mang trợ thiện sau đó liền vượt cắt lúc này đây thân ảnh của xuân đức cùng vũ y đồng thời hiện ra hai người nhìn nhau một cái sau đó đồng thời hóa thành ánh sáng bay về một phương hướng không qua bao lâu thì hai người liền xuất hiện tại nơi mà trước kia là trại trẻ mồ côi nhưng bây giờ đã là một mảnh phế tích loạn thạch khắp nơi cả lâu đài to lớn lúc này cũng đã bị đánh sập hoàn toàn dùng hồn n i ệ m quét qua thì sắc mặt của xuân đức liền trở nên lạnh tanh bên dưới đống loạn thạch kia là thi thể đám trẻ nhỏ mà ngày trước hắn cứu về trên nét mặt của từng đứa đều hiện lên sự kinh hãi tột cùng có nhiều đứa bị chết là do đá đẻ có đứa lại là bị người dùng vũ khí giết chết bên trong đó hắn còn thấy được cả thi thể của ba con hồ ly hóa hình cùng nhãn còn nhạn vũ y lúc này hai mắt buốc lên sắt lục chi ý dày đặc nhìn thấy có người hướng về phía bên này bay đến thì liền nhìn qua xuân đức hỏi nợ một nụ cười tạ ác xuân đức nói những kẻ này để cho anh Em cầm c vèo vèo. liên n tiếp các đạo đội quang dừng lại xung quanh xuân đức hình thành thế bao vây quét mắt nhìn qua một lượt những kẻ nơi này thì hắn liền biết những kẻ này là ai rồi cao thủ của trí ra hắn còn nhìn ra người quen ở trong này trí vô xong lúc này đây nàng ta đang đứng ở bên cạnh một nam tử có phần nho sinh bộ dạng giống như con chim nhỏ cần được trở che vậy lúc này đây tên nam tử có bộ dạng thư sinh ôn tổn cười nói không ngờ lại có thể được tôn vân công tử nơi này không biết tôn vân công tử có thể đi theo tại hạ một chuyến được không tại hạ có chút việc muốn tỉnh h giáo tôn vân công tử khét lời h ắ n lệnh n h ạ t nói nếu ta không thích đi thì sao lời này vừa nói ra thì ở phía đối diện một trung niên lạnh g i ọ n g quát đừng có để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt những người này còn chưa nói hết thì đã bị tên nam tử trẻ tuổi bộ dạng thư sinh kia cả lại lúc này đây tên nam tử kia liền đổi một bộ mặt ngư cờ cao hai tay chắp sau lưng bộ dạng bề trên nhìn phía xuân đức cao cao tại thượng nói thật sự ngươi không muốn đi cùng với ta một chuyến sao xuân đức lúc này cũng vẫn là lạnh nhạt cười cười hắn không có nói gì thêm cả thấy biểu hiện của hắn như vậy thì tên nam tử kia sắc mặt liền trầm xuống cười nói tiểu mội của ngươi cũng c ố chấp như ngươi vậy vì để cho ta không có cái gì có thể uy hiếp ngươi vậy mà không tiếp mạng sống tự sát có điều nếu như nàng ta còn sống thấy ngươi ngu ngốc như thế này đã chạy thoát lại còn đâm đầu vào lưới như thế này thì sẽ có biểu cảm làm sao thực sự mà nói chỉ cần ngươi giao ra vật kia thì hai mươi ngội nhà các ngươi cũng không cần có ai phải chết cả xuân đức lúc này lấy ra một cái lá kim diệp tung tung trên tay xuân đức tìm thấy được chiếc lá này bên trong nhẫn chứa đồ của tên tôn vân vì thấy chiếc lá này rất đẹp nên hắn để lại ngắm vô tình có một lần nhạn tuyết thấy qua thì hắn mới biết đây là di vật của mẫu thân tên tôn vân kia để lại cho hắn vốn ban đầu chỉ có nửa m ả n h nhưng nhạn tuyết cho hắn thêm nửa mảnh nên mới được như lúc này người nói hẳn là cái này đi ta tự hỏi vì sao kẻ nào tìm đến ta cũng vì cái lá này kẻ muốn bảo vệ ta cũng vì cái lá này mà kẻ muốn giết ta cũng vì cái l á này không biết cái lá này có ý nghĩa gì nhìn thấy trên tay xuân đức cầm là thứ gì thì tên nam tử bộ dạng thư sinh kia lúc này trên mặt liền hiện lên sự vui mừng hắn gấp giọng nói nhanh đưa nó cho ta cười cười xuân đức như trêu đ ù a trẻ con nói vì sao ta lại phải cho ngươi nếu sau này ngươi chịu làm cầu cho ta thì ta sẽ suy nghĩ một hay bị nói làm cầu cho người sắc mặt nam tử kia liền trầm xuống hắn gần giọng nói đã vậy thì cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội hừ giết chết kẻ này đoạt vật kia tới đây cho ta mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín trăm linh sáu vô đề hai năm trước xuân đức lúc này cũng học theo phim truyền hình trước kia hắn xem hắn làm bộ sợ hãi nắm chặt cái lá bằng vàng kim diệp từ h é t lớn không được lại đây bằng không ta sẽ hủy nó nhìn thấy hắn làm như vậy thì tên nam tử kia lúc này cười khinh thường nói chỉ bằng ngươi cũng muốn hủy đi nó đừng có làm ta buồn cười chứ giết hắn nhưng ngay vào lúc này một tiếng hét thảm vang lên từ phía sau á không cứu á tiếng hét này làm cho những người ở nơi đây đều dừng lại động tác hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía tiếng h é t kia ngay khi bọn họ vừa quay lại thì đã thấy một ông lão mặc đạo bảo trí ra bị một thành niên đồ đen bóp nắt đầu một ông lão khác thì lại bị một ngọn giáo màu đen xuyên qua tim chết không thể chết thêm người cuối cùng là mộ tên trung niên cũng mặc đạo bảo của trí gia lúc này đã dùng huyết đ ộ n thuật quay đầu bỏ chạy thấy cảnh tượng như vậy thì mấy trăm cao thủ của trí gia đang vây xung quanh xuân đức liền mờ nơ g như không tin vào mắt mình ba người k i a bọn họ đều biết đó chính là ba vị lão tổ trong gia tộc mỗi người đều là cao thủ vương cấp có thần thông tin h người vậy mà cứ như vậy bị một người không rõ danh tính giết chết đã kích lớn như vậy thì hỏi làm sao không khiến cho bọn họ bị sốc cho được ngay sau khi giết chết hai tên lão tổ của trí g i a thì bóng ảnh cũng không có vội đuổi theo trung niên kia mà nhìn qua một phương hướng khác ngay lập tức từ một nơi ẩn nấp gần đó liền có bốn người phân biệt các phương hướng khác nhau bỏ chạy bóng ảnh nhìn những người kia bỏ chạy thì cười lạnh hắn cũng không có vội đuổi theo bất cứ ai mà vẫn đứng nguyên tại đó h ắ t h ắ t lâu rồi mới có đồ ăn t ư ơ i nói xong hắn liền mở to cái miệng ra cái miệng rộng cả mét toàn răng nhanh nhọn hoắt cái lưỡi như lưỡi rắn cùng với vô số dịch nhờn nhẹt h u i vừa nhìn thôi cũng đã đủ kinh hồn táng đảm rốt rốt không một chút hình tượng nào bóng tiếng x ư ơ n g vỡ nát kêu vang khiến cho những người nghe được đều phải dựng hết tóc gáy c ò n miệng thì không tự chủ được liên tục nuốt nước miếng sau khi ăn xong hai tên cường giả của trí g i a thì bóng ảnh cũng không có nhìn qua bên này lấy một lần thân ảnh hắn từ từ m ở nhạt rồi biến mất không còn tam tích đến ngay cả khi bóng ảnh đã biến đi đâu mất tích thì người ở nơi đây vẫn còn đang là người ngay cả xuân đức lúc đâu là mục tiêu chính bây giờ cũng bị người ở đây bỏ qua một bên chẳng ai còn thèm quan tâm đến hắn n ữ a c ả nhưng ngay vào lúc này chuyện bất ngờ lần thứ nhì phát sinh lúc này đây ở phụ cận từ hai phương hướng bất đồng xuất hiện hai người mục tiêu đều là xuân đều nói chính xác hơn là trên tay hắn kim trật t ử đang còn trong cơn sốc trạng thái nhưng khi hai người kia vừa xuất hiện thì đám người của trí g i a cũng ngay lập tức phản ứng lại người nam tử có bộ dạng thư sinh bên trí g i a lúc này hai mắt đỏ đậm gầm lên kẻ nào dám động tới chìa khóa bảo tàng ta giết cả nhà hắn những người khác lúc này hai mắt cũng đỏ đậm trong con ngươi đều là t ơ máu nhìn điên cuồng tới cực điểm đồng loạt những người này đều gọi ra bản mệnh vũ khí công kích về phía hai người đang lào tới đây nhưng nhìn thấy hàng loạt công kích đánh tới bản thân thì hai người vừa mới xuất hiện liền cười khinh miệt một trong hai người vừa cười lạnh vừa nói đám sâu kiến các ngươi cũng muốn thương tổn đến lao tử về nhà tu luyện thêm vài kiếp n ữ a đi xuân đức thấy tên này nói vậy còn nghĩ rằng là hắn chém gió nhưng không ngờ tên này vậy mà trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng toàn bộ công kích tất cả mọi tiên thuật đánh lên người hắn đều bị hộ thể tiên lực dội ngược lại phúc phúc phúc tay cầm cốt tiên cây roi làm bằng xương cốt tên hí nam tử này quật ra một cái ngay lập tức vô số tu sĩ của trí gia liền hét thảm máu thịt văng tư tung quần áo rách bay là tả một vài người bị quất cho tan xương nát ở một bên khác thì người còn lại cũng không kém hai tay hai kiếm chém giết tu sĩ trí g i a như giết gà thoáng cái hai người này đã giết vào bên trong sắp tiến được đến nơi xuân đức đang đứng nhưng cũng vào lúc này từ bên trong đội ngũ của trí g i a một lão giả đã có một chân đã bước vào quan tài lớn tiếng quát long nạo long nham hai người các ngươi đây là muốn đi tìm cái chết sao ngay khi quát ra một tiếng này thì lão giả kia cũng phóng ra hai thanh phi kiếm bắn về phía hai người đến từ long ra phi kiếm hóa thành hai đường ánh sáng vòng qua những cao thủ của trí g i a chỉ vừa nhìn liền có thể thấy được tại nghệ ngự kiếm của ông lão này đã là xuất thần nhậm hóa rồi hai cao thủ đến từ long gia nhìn thấy một màn này thì cũng không dám lãnh đạo cả hai đều lui lại một đoạn dùng bản bệnh vũ khí ngăn lại hai thanh phi kiếm đang lao đến keng keng keng ken. liên tiếp là những âm thanh đinh thai nước góc vang lên đồng thời hai cao thủ bên long gia cũng liên tục phải lui lại về phía sau thấy vậy thì số cao thủ k h á c bên trí g i a liền được đà xông lên còn về phần xuân đức thì vẫn bị những người khác bỏ qua có lẽ những người kia cho rằng hắn đã là cá nằm trên t h ấ t rồi có chạy cũng không thoát nhưng lại vào đúng lúc này thì chuyện bất ngờ lần thứ nhì phát sinh từ một nơi không xa một đội ngũ cũng gần hai trăm người đều mặt đạo bảo của long gia cũng bay tới phía bên này người dẫn đầu đội ngũ kia vừa cực tốc bay về phía bên này vừa hô lớn giết không qua bao lâu thì hai đội ngũ đã chạm mặt nhau tiếp sau đó liền có một cuộc c á c chiến diễn ra do cao thủ hai bên đều kiềm chế lẫn nhau thành ra ở giữa chiến trường chỉ có mình xuân đức là nhàn rỗi nhất chỉ cần hắn không có chạy thì cũng sẽ không người nào để ý tới hắn làm gì xuân đức cũng chịu ý những người này hắn cũng không có chạy mà đứng tại chỗ nhìn những người này chém giết sau đó đợi tới lúc cuối cùng cho mỗi tên một kiếm ngay khi những người kia sung sướng vì đã chiến thắng thì hắn cho một kiếm lúc đó mới là thú vị mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu hải s ở trạ tôn mở thần hảo chương chín trăm linh bảy vô đề hai năm trước có không o tương quan lực lượng hai bên t r ê n h lệch một bậc bên trí gia cao thủ so với bên phía long gia cũng tương đồng nhưng mà người ở phía bên dưới thì trí gia lại đông hơn hẳn so với long gia vì vậy sau một thời gian ngắn chiến đấu thì lợi thế liền nghiêng về bên phía trí gia ngay khi bên trí gia đã giành được yêu thế tuyệt đối thì bên phía long gia liền nhận t h u a lúc này đây hai người dẫn đầu bên phía long gia là long ngạo cùng long nham đồng thời lớn tiếng hô lên không cần đánh nữa chúng ta nhận vua không cần tiếp tục đánh nữa hai người này vừa hô ngừng chiến thì bên phía trí gia lão giả lúc trước cũng quắt lên tất cả rừng tay cứ như vậy hai đội ngũ nhân mã liền tách nhau ra đồng thời lui về phía sau nhưng ánh mắt bọn họ vẫn nhìn chằm chằm đ ề phòng lẫn nhau tuy m ớ i giao thủ cùng nhau chưa được bao lâu nhưng mà số người ngã xuống đã là không ít hơn phân nửa số nhân mã của hai bên đều đã nằm xuống mặt tuyết phía bên dưới lúc này cũng đã bị n h u ộ n đỏ thi thể tàn chi gãy vụn ằ m la liệt trên mặt tuyết lao đi vết m á u ở khoe miệng tên long nham trầm giọng nói ra hôm nay long gia chúng ta ghi nhớ món nợ này ngày sau nhất định sẽ đòi lại chúng ta đi bỏ lại một câu ngoan thoại thì trung niên này liền muốn dẫn người rời đi ở bên phía trí ra nhìn thấy người của long gia muốn rời đi thì cũng không có ai tiến lên ngăn cản có điều bọn họ không ngăn cản thì lại có người khác ra tay ngăn cản xuân đức nhìn thấy mấy tên kia muốn chạy thì liền động t h â n thân ảnh hắn loáng lên thì liền biến mất không thấy tăm hơi xa khi xuất hiện thì đã đứng trước mặt hai tên trung niên cầm đầu bên long ra cũng chẳng cần thần binh lợi khí gì cả hắn dùng tay không khẽ đập xuống đầu của hai người bốc buốt ầm ầm đầu lâu của hai người kia ngay lập tức bị hắn đập nát bóc người cùng xương vụn bay khắp nơi còn hai cái thi thể không đầu thì lấy tốc độ nhanh như đạn pháo đâm thẳng xuống lớp tuyết phía bên dưới đối với xuân đức bây giờ giết chết mấy tên tu sĩ thần quân tiên cảnh sơ kỳ không khác gì vỗ chết con mũi chạy gì nữa đến rồi thì cũng đừng rồi đi xuân đức thản nhiên cười nói tiếp sau đó hắn dùng pháp nguyên điều động thiên địa tiên khí hình thành hai bàn tay thật lớn ngay khi đám người lòng g i a còn không kịp phản ứng thì hai bàn tay kia đã bắt lại hơn trăm người lòng g i a hai bàn tay kia ép chặt trả sát vào nhau những tiếng nổ bụ bụ bụ tiếng xương cốt vỡ phát ra âm thanh rắc rắc, rắc. rộp rộp liên tục vang lên máu tươi cùng với thịt vụn hình thành một thứ chất lòng sẻn rơi xuống phía mặt băng nhìn không khác gì như đang say sinh tố lúc đổ ra cả thấy cảnh như vậy thì ở phía đối diện Đội nghe ũ được giọng nói của hắn thì người bên trí ra lúc này mới tình h u n g lại cả đám đều dùng ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn hắn nhìn người thanh niên đang nợ nụ cười ấm áp cách đó không xa mà trong lòng mỗi người đều cảm thấy lạnh ngắt tên nam tử có bề ngoài thư sinh kia lúc này cũng không giữ được thái độ như lúc trước kia bộ dạng biên cùng lúc nãy bây giờ đã thay vào đó là vẻ sợ sệt tên này có chút run run nói ra hỏi ngươi là ai ngươi không phải là tôn vân tôn vân không thể nào lợi hại như vậy được nhẹ lắc đầu xuân đức ôn hòa nói ta là tôn vân tôn vân cũng là ta ta chỉ muốn hỏi các ngươi là có con di n g u y ệ n gì không có thì nói ra đi cho lòng thanh thản mà còn kịp lên đường ánh mắt nam tử kia co lại hắn lúc này vậy mà không còn sợ h ai nữa hắn lạnh giọng nói ngươi lại có lá gan giết ta chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai khẽ thở dài xuân đức buồn buồn nói được rồi không có di nguyện gì thì lên đường thôi để đám người long ra lại phải chờ lâu thấy hắn thực sự muốn ra tay thì lão giả lúc trước gầm lên nhanh bảo vệ thiếu chủ ngăn cản kẻ này lại vừa nói như vậy thì những người khác bên trong trí g i a đều không sợ chết sông lên tấn công xuân đức còn về phần lao giả thì lại dùng bí thuật mang hai người nam tử cùng trí vô xong bỏ chạy xuân đức cười ta nhìn đám người đang như châu chấu lao về phía mình thì hắn k h ẽ thổi nhẹ ra một hơi độc khí độc khí vô hình vô chất ngay lập tức hóa thành châm nhọn p h ó n g thẳng vào đám tu sĩ trí g i a đang lao tới không có bất kỳ tiếng hét thảm nào vang lên những tên tu sĩ của trí g i a khi tiếp cận hắn thì liền quỷ dị bị bốc hơi xương cốt không còn đến ngay cả những chứa đồ cùng các bảo vật khác cũng bị bốc hơi sạch cả đám đều biến thành một làn xương mù màu đỏ y còn về phần xuân đức lúc này thì hắn không nhanh không chậm bước đi trên không trùng đi theo phía sau ba người đang bỏ chạy phía trước tốc độ hắn nhìn như không nhanh nhưng ba người phía trước làm sao chạy cũng không thoát được hắn cả hai bên đều duy trì khoảng cách vài dặm một màn này làm cho ba người ở phía trước càng bỏ chạy càng tuyệt vọng lúc này đây trí vô song nói để ta ở lại ta muốn nói chuyện với hắn nhân lúc ta cùng với hắn nói chuyện thì hai người liền chạy đi nghe được trí vô song muốn tự mình ở lại tranh thủ thời gian cho bản thân thì nam tử có bề ngoài thư sinh tia liền lên tiếng phản đối không được tên tia rất có thể không phải tôn vân hắn sẽ không nương tay với muội mọi làm như vậy là đi chịu chết chí vô song cười khổ nói còn cách nào khác sao còn một chút cơ hội ta cũng phải thử một lần được rồi b u ô n g ta ra thấy chí vô song kiên quyết như vậy thì hai người khác cũng không có kiên trì bọn họ để lại chí vô song còn bản thân thì vẫn tiếp tục bỏ chạy theo ở phía nhìn thấy cảnh này thì xuân đức có đôi phần ngạc nhiên không biết nữ nhân này đứng lại là để làm cái gì trên thực tế hắn cũng không phải là đang đi đổi g i ế t ba người này mà hắn là đang đi tới nơi bóng ảnh giết người chẳng qua là tiện đường đi mà thôi còn về phần ba người này từ lâu đã bị hắn hạ xuống độc tâm trú k h ô n g qua bao lâu sau độc chú sẽ phát tác đến lúc đó thì vui rồi toàn thân thối giữa từ từ linh hồn thì bị ăn mòn bản tính trong nháy mắt sẽ thay đổi thích giết chóc thích ăn thì tươi chỉ có máu tươi mới làm dịu đi nỗi đau đớn đặc biệt mẫn cảm với người cùng huyết mạch gặp ai cùng huyết mạch thì sẽ tấn công kẻ đó trước tiên mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu h à i siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm linh tám tạm lánh phong mang hai năm trước sau khi liếp nhìn qua trí vô song một cái thì hắn cũng chẳng buồn nhìn thêm lần nào nữa hắn thản nhiên đi qua nam ta nhưng ngay khi hắn vừa lướt qua nàng ta thì trí vô song lại gấp giọng lên tiếng ta có chuyện muốn nói cùng với ngươi ngươi không thể ở lại nghe ta nói vài câu sao xuân đức nghe vậy thì cũng dừng lại hắn quay người đối mặt với trí vô s o n g nhìn cô gái x i n h như hoa như ngọc trước mặt hắn nhẹ mỉm cười nói nếu cô đã muốn hy sinh vì người khác như vậy thì ta sẽ giúp cô toại nguyện phập xuân đức vừa nói vừa dùng tay đâm xuyên lồng ngực của trí vô song móc ra trái tim của nàng ta đưa lên miệng khẽ cắn một cái trí vô song lúc này hai mắt mở thật lớn nàng ta chậm rãi nhìn xuống lồng ngực bị thủng một lô lớn máu từ bên trong đang tuân ra như suối n h u ộ n đỏ cả xiêm bi nhưng tiếp sau đó nét mặt nàng ta lại hiện ra sự giải thoát cùng sự bình thản nàng ta n ở một nụ cười yếu ớt nói người sống trong gia tộc lớn số phận bản thân cũng không phải tự thân có thể quyết định ta cũng chỉ là một con cờ trong tay người khác mà thôi ta cũng không thực sự muốn hại nhạn tuyết chỉ là ta không còn cách nào khác ta muốn cứu mâu thân cùng m ộ i mội của ta cho ta xin lỗi vừa nói nàng vừa muốn đưa bàn tay chạm mặt xuân đức nhưng khi nàng còn chưa chạm tới thì đã khí tuyệt bỏ mình thân thể nàng vô lực rơi thẳng xuống tuyết bên dưới bịch thân thể nàng rơi xuống mặt tuyết chìm vào sâu bên trong lớn tuyết nhưng không qua bao lâu thì thi thể của nàng ta đã bị tuyết che kín chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta một nữ nhân x i n h đẹp t u y ệ t trần cứ như vậy mà chết đi số phận của nàng ta cũng không phải do nàng ta quyết định chết đi đôi khi cũng là một loại giải thoát xuân đức chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này nhưng hắn cũng không có lộ ra quá nhiều cảm xúc cầm trên tay trái tim của trí vô song hắn quan sát vài lần sau đó liền cho vào trong miệng n u ố t xuống nhìn xuống nơi mà trí vô song ngã xuống hắn khẽ cười nói chúng ta cũng xem như là có duyên gặp gỡ đã vậy ta cũng giữ lại một chút gì đó làm kỷ niệm sau khi nói xong câu này thì hắn lại một lần nữa phiêu phiêu bay đi ho không ho cùng lúc xuân đức giải quyết xong việc ở nơi đ â y đang trên đường đi tìm tới bóng ảnh thì ở một nơi khác vũ ý cũng đã tìm được tung tích của s ó i mập bên trong một khu xâm lâm rộng lớn cách vị trí mà nơi xuân đức lúc trước xây dựng trại mồ côi gần mười và dặm lúc này đây vũ ý đang dựa theo tấm thẻ ngọc mà xuân đức đưa cho tìm kiếm s ó i mập thẻ ngọc trong tay nàng lúc này đang sáng r ự c lên chứng tỏ s ó i mập ngay ở phụ cận không xa nhưng trong phạm vi xung quanh đây nàng lại không thể nào phát hiện ra nó đang ở đâu điều này làm nàng nghi hoặc không thôi một hồi lâu mà vẫn ch nàng tự nói với bản thân một câu、ừ. ta cũng không tin tìm không ra một con chó nhỏ tiếp sau đó nàng đi từng chút một để xác định phương vị chính xác nhất của sói mập nói thì dễ nhưng giữa nơi rừng rậm thế này muốn tìm một cái gì đó là cực kỳ khó khăn thúng chi mục tiêu lại đang cật lực ẩn nấp thêm vào đó là cái thẻ ngọc thi thoảng lại mất đi công năng cứ đến lúc nàng sắp tìm ra được nơi ẩn nấp của sói mập thì cái thẻ ngọc lại xảy ra vấn đề tình huống như vậy lặp đi lặp lại vài lần khiến cho nàng cho đôi chút buồn m ộ bốn thời gian chậm chạp trôi qua cuối cùng vũ ý cũng đã tìm thấy nơi mà sói mập ẩn nấp hóa ra nó ẩn nấp bên trong một cái bảo vật mà xuân đức đưa cho khiến cho vũ ý tìm mãi không thấy biết được việc này vũ ý thầm mắng xuân đức một lúc lúc này đây vũ ý đang trị thương cho sói mập cùng với một tiểu nam hải cả sói mập cùng với tiểu nam hải kia đều bị thương rất nặng trên cơ thể của cả hai đều có những vết thương thật sâu nhìn thấy cả xương ngay vào lúc nàng còn đang vì sói mập cùng tiểu nam hải trị thương thì ở xa xa vang lên tiếng bước chân cùng với đó là một giọng điệu có phần bất mãn vang lên không biết đại nhân vì sao muốn chúng ta bắt con xúc sinh kia về lại còn có đứa bé kia nữa. nếu không phải vì đại nhân ra lệnh phải bắt sống thì ta đã sớm giết con s ú c sinh kia rồi làm sao lại còn để nó chạy thoát kẻ này vừa nói xong thì một người k h á c liền lớn giọng trách mắng câm miệng lại đại nhân làm việc đâu đến lượt ngươi b ì n h xét cho dù có phải lật cả nơi này lên cũng phải tìm ra con s ú c sinh kia cùng thằng bé nghe được âm thanh này thì ánh mắt của sói mập liền hiện lên sự h u n g ác theo bản năng nó nhẹ răng lên h ra vũ y ở bên cạnh thấy vậy thì liền hỏi những kẻ kia từng đuổi giết ngươi sao sói mập nghe hỏi vậy thì liền nói vâng là những người này đuổi giết tiểu kim không bông, không những đuổi giết tiểu kim mà những kẻ này còn ra tay sát hại mọi người ở trại mồ côi nếu không phải nhờ có bảo vật này mà chủ nhân để lại thì tiểu kim sớm bị những kẻ này bắt lại nghe s ó i mập nói thì ánh mắt của vũ y liền hiện lên sắc khí nàng lạnh leo nói vậy là những kẻ này đối nghịch với k a ca kẻ dám đối nghịch với k a ca đều phải chết nếu bọn chúng dám quay lại nơi này thì cũng không cần đi đâu nữa cả nói xong thì nàng liền rời khỏi không gian bảo vật bây giờ bóng đêm đã bông xuống chính là thiên hạ của nàng đừng nói chỉ là vài tên tu sĩ chưa bước vào tinh vương tiên cảnh mà ngay đến cả tinh vương tiên cảnh cũng vậy thôi đã xác định được con mồi của mình vũ y ngay lập tức hành động thân ảnh của nàng cùng với bóng đêm hòa làm có thể không phải người có tu vi cao hơn nàng rất nhiều thì đừng mong có thể phát hiện ra được nàng ở trong màn đêm nàng vô thanh vô thức tiếp cận những kẻ đang tới đây một làn gió nhẹ thổi qua lá cây khô kêu xào xạc bịch bịch bịch đội ngũ mười mấy người còn chưa hiểu là việc gì xảy ra thì đều đã ngã gục trên mặt đất lại một cơn gió nhẹ khác thổi qua mười mấy cái xác lại vô thanh vô thức biến mất không để lại một chút dấu vết gì mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hào chương chín trăm lẻ chín vũ ý đồ sát hai năm trước ngay khi vũ Y vừa giết chết toàn bộ những kẻ ở phụ cận thì từ một nơi khác cách nơi mà vũ Y vừa giết người vài trăm dặm một đội ngũ gần ba mươi người liền ngay lập tức hướng về phía bên này bay qua không những đội ngũ này mà những đội ngũ khác ở phụ cận vạn dặm xung quanh cũng đồng loạt hướng về phía bên này bay tới tốc độ của những kẻ này vô cùng nhanh chóng đội ngũ ở gần nhất không mất vài chục cái hô hấp thì liền đã xuất hiện tại vị trí lúc trước vũ Y vừa giết người ngay sau đó là đội ngũ thứ nhì thứ ba thoáng cái nơi đây đã có gần một trăm người kỳ quái vì sao không phát hiện gì cả trong bóng đêm một giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc văng lên những kẻ khác nghe vậy thì lúc này đều nâng cao cảnh giác đ ể phòng xung quanh việc là tất có yêu không thể nào mà một đội ngũ lại vô duyên vô cơ biến mất được nhưng ngay vào lúc những người này cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh thì một tiếng hét thảm vang lên á hự những người khác ngay lập tức quay đầu nhìn lại nơi vừa phát ra tiếng hét nhưng khi bọn họ quay lại nhìn thì chỉ thấy một người trong số bọn họ đã bị ai đó dùng đao xuyên từ phía sau đâm nát trái tim chết không nhắm được mắt thấy một màn như vậy những người khác ngay lập tức gọi ra bảo vật hộ thân tiên khí hộ thể cũng được mở ra vô số hồn niệm tán ra xung quanh nhằm tìm kiếm kẻ vừa giết chết đồng bạn của bọn họ có điều hồn niệm của bọn họ quét qua khắp mọi nơi xung quanh nhưng lại không phát hiện được bất kỳ a i hay cái gì khả nghi lúc này đây một người đứng ra quát lớn bọn chuột nhát nơi nào có gan thì phúc bịch. tên này con chưa nói xong hết câu thì cái đầu đ ố n g nhiên đứt lịa sau đó rứt trên mặt đất máu từ cổ của hắn phun ra xối xả thân thể không đầu cũng không có ngã mà vẫn đứng thẳng nhưng quỷ dị một điều là tất cả b ả o vật hộ thân cùng tiên khí hộ thể của người này vẫn còn nguyên không có dấu hiệu là bị người phá vỡ còn chưa kịp để những người khác kịp phản ứng thì phúc phúc phúc liên tiếp là những âm thanh như bừa đòi mạng vâng lên có hơn hai mươi người đồng loạt bị cắt dụng đầu、lâu. từng cái đầu lâu rơi trên mặt đất phát ra những tiếng bịch bịch bịch những kẻ còn sống lúc này đã bị dọa phá lá gan một số ít thì tụ lại với nhau còn đa phần đều nhanh chóng bỏ chạy ra bốn phương tám hướng nhưng những kẻ này vừa muốn bỏ chạy thì đ ỗ n g nhiên cảm thấy là lạ khi bọn họ nhìn xuống thì đã không thấy hai chân của bản thân đâu cả nói đúng hơn là phần dưới của bọn họ không biết là đã đi đâu mất chỉ còn có mỗi phần trên là đang theo quán tính bay về phía trước nội tạng lúc này cũng rất ra bên ngoài bịch bịch bịch a a a a a mất đi cân bằng phần trên của những kẻ kia liền lao thẳng xuống đất lan đi xa xa nhưng may nhờ có bộ ruột lúc này đã bị tuột ra vướng vào các cành cây nhỏ gần đó nên mới ngừng lại được sau khi ngừng lại thì những kẻ kia lúc này mới cảm thấy đau đớn cả đám đều chưa có chết ngay nên tên nào tên nấy đều la hét k h ẳ n g cả giọng thoáng cái nơi này nhìn không khác gì cảnh tượng địa ngục nhìn t h ậ t phần kích thích mùi máu tươi tanh nồng bị gió thổi đi xa xa người được mùi máu tươi thì đám giã thu không có linh trí ở phụ cận lúc này liền gào rú sau đó chạy về phía bên này lúc này đây thần kinh của những kẻ còn đang sống đều căng như dây đàn bọn họ lúc này vừa muốn bỏ chạy lại nhưng lại vừa không dá bọn họ sợ khi bản thân vừa mới cử động cũng sẽ có kết cục như những kẻ trước đó nhưng có điều bọn họ đã lầm dù có chạy hay không thì đều phải chết cả tôi h vũ y chưa bao giờ b ô n g tha bất kỳ kẻ nào là địch nhân của xuân đức sau khi xử lý xong những kẻ vừa muốn bỏ chạy thì vũ y liền quay s o n g đao nhóm u máu của mình về những kẻ còn s u ấ t lại phập phập phập đơn giản như cắt r a u thái dưa vũ y vô thanh vô tức tiến lại gần những kẻ còn sống tặng cho mỗi tên một đao xuyên tim cứ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn thì đã có hơn trăm người ngã xuống những kẻ kia đến lúc chết cũng không nhìn thấy được cái bóng của địch nhân một cái chết mười phần tức、ưỡi. theo thói quen sau khi giết người xong thì vũ y lại thanh lý hiện trường không qua bao lâu thì nơi đây lại giống như lúc ban đầu giống như lúc chưa từng phát sinh ra tranh đấu không lâu sau đó thì một màn lúc trước lại được tái hiện từng tiểu tổ xuất hiện tại nơi và sau đó cũng đều bị vũ y giết chết sạch sẽ không chừa mờ hay mãi tới nửa đêm sau khi chờ đợi một thời gian mà không còn có kẻ nào mò đến nơi đây tìm tới cái chết thì vũ y lúc này mới quay về nơi mà sói mập đang ẩn ấp với bản tính cẩn thận của mình sau khi giết người xong thì vũ y liền rời đi đương nhiên sói mập cùng tiểu nam hải cũng được nàng mang đi theo cùng sau khi rời đi nơi đây thì nàng liền đi tìm xuân đức O không o. tại một đỉnh núi ở khu vực ngoại vi gần với cửa thành tây của bàn long thành xuân đức lúc này đây đang gấp rút chế tạo một ít con dối chuẩn bị khi cần thiết lần này hắn vào bên trong bàn l o n g quy khư săn giết vương giả cũng không phải là ít chỉ tính riêng cựu đại chủng tộc thì đã có gần bảy mươi tên vương giả mất mạng trong tay hắn những chủng tộc phụ thuộc khác cũng có thêm một vài người cộng lại có gần một trăm n g ư ờ i trong đó ở vụ tự bạo của lão tổ long tộc bị hủy đi toàn bộ con dối mất đi toàn bộ con dối khiến hắn tổn thất nặng nề có điều trong tay hắn lúc này vẫn còn gần ba mươi thi thể vương giả bị phóng ấn đáng lý là nhiều hơn rất nhiều nhưng số còn lại đã bị bóng ảnh cùng a manh ăn sạch rồi hai tên này chính là hai cái thùng cơm ăn bao nhiêu cũng không đủ có điều tốc độ phát triển của cả hai cũng thật nhanh chỉ nói riêng a manh thôi nếu mà chiến đấu một một mà không có trang bị thì hắn chưa chắc đã thắng nổi a manh nữa nếu mà có cả quỷ kiếm kết hợp thì a manh liền có thể đ ể hắn ra đánh nhưng với cái tiền đề là hắn phải ở trạng thái nhân loại mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân h à o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hào chương chín trăm mười bàn long thánh địa tình thế hiện tại hai năm trước có không o sáng ngày hôm sau ngay khi xuân đức còn đang tu luyện thì bất ngờ cảm ứng được có điều khác lạ ngay lập tức hắn liền mở mắt ra có điều rất nhanh trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười hắn lúc này đứng dậy đi ra bên ngoài lúc này đây tại bên ngoài trận pháp nơi xuân đức ở lại vũ Y mang theo sói mập cùng tiểu nam hải quay trở về ngay khi ba người vừa xuất hiện thì trận pháp liền tự động được mở ra lộ ra khung cảnh thật sự ở phía sau lúc này đây xuân đức cũng đã ra ngoài nhìn thấy vũ Y, sói mập cùng một tiểu nam hải thì hắn khẽ cười nói trở về là tốt rồi đi vào trong đi vũ ý sau khi nhìn thấy xuân đức thì hòn đá trong lòng cũng bỏ xuống không hiểu vì sao khi không ở gần nhau thì nàng luôn có cảm giác lo lắ nhẹ gật đầu mỉm cười nàng mang theo hai người khác đồng thời đi vào bên trong sau khi cả ba vào trong thì trận pháp phía bên ngoài lại một lần nữa khép lại vừa vào trong này thì xuân đức liền hướng vũ y ôn hòa nói cả một ngày không nghĩ rồi em đi nghỉ trước đi nghỉ ngơi vài ngày vài ngày sau có việc quan trọng đấy vũ y nghe vậy thì liền nở một nụ cười nàng nhẹ gật đầu một cái sau đó tìm một nơi để khôi phục lại thể lực cùng tiên lực đã tiêu hao trước khi đi nàng cũng không quên mang theo tiểu nam hài theo mình nhưng lúc này xuân đức lại ngăn lại nói không cần em cứ đi nghỉ đi đứa bé để anh chăm sóc đã xuân đức nói như vậy thì nàng cũng không cố gắng kiên trì nháy mắt một cái nàng cười nói đã vậy anh hai tự mình làm đi nhé em nghỉ sớm chạy suốt cả đêm m ệ t muốn chết luôn nói xong nàng liền đi vào bên trong tìm chỗ nghỉ ngơi vũ ý đi rồi thì nơi đây chỉ còn có xuân đ ứ c sói mập cùng với một đứa bé nhìn thằng bé còn chưa tới mười tuổi cả người vết thương đang nằm trên lưng sói mập thì hắn cảm thấy có phần gì mất mát đúng là cuộc sống m à nếu như hắn không cứu mấy đứa bé kia về một nơi thì cũng không có ngày hôm nay đôi khi hắn lại cảm thấy hối hận với những quyết định của mình có lẽ hắn không thích hợp làm người tốt trung pi làm ác nhân vẫn dễ hơn người tốt ôm đứa bé từ trên lưng sói mập xuống mang nó đặt lên cái giường của h kéo lại chăn đắp lại cho nó xong thì hắn mới đi ra bên ngoài nhìn s ó i mập cứ lặng yên nằm ở đó không nói lời nào thì hắn vô vỗ đầu nó an ủi cuộc sống nghiệt ngã là vậy không chết đã là điều may mắn cũng đừng tự trách bản thân thù hận nuôi ta lớn nhưng cũng đừng để thù hận làm lu mở lý trí quay đầu nhìn qua xuân đức bắt gặp ánh mắt chân thành của hắn thì s ó i mập nhẹ gật đầu nó nghiêng đầu khẽ r ủ i vào tay xuân đức biểu hiện sự thân thiết ở tận sâu bên trong ánh mắt của nó lúc này lại hiện lên ngọn lửa khát vọng tiếp sau đó hai chủ tớ lại giống như mọi khi xói mập nằm q u n người lại còn xuân đức thì lại ngồi tựa vào bụng của xó đ a ngươi, ngươi. ngươi cảm thấy vui không nghe được lời nói của chủ nhân sói mập lại có chút buồn buồn nói ra dù có là hàng quân tiên cảnh thì tiểu kim vẫn là kẻ vô dụng không khác gì bây giờ cả gặp phải địch nhân chỉ có thể chạy trốn cũng không thể giúp ích được gì cho chủ nhân không có mở mắt ra xuân đức lúc này n i ế t môi khẽ cười nói cái gì cũng cần phải có thời gian để phát triển không thể nóng n ộ i được với ai bảo khi mập m ạ p ngươi lên hàng quân tiên cảnh là vô dụng tới lúc đó sẽ có một cái thần thông thất tình quan trọng hơn là lúc đó ngươi có thể điều khiển được hai con dối vương giả sơ cấp rồi khác biệt hoàn toàn so với bây giờ có hai con dối vương cấp cùng bảo vật ta đưa cho thì mập m ạ p có thể giúp ta xử lý không ít việc đâu cảm ơn chủ nhân sói mập không biết nói gì cả ngoài cảm ơn hai chủ tớ nói với nhau vài câu sau đó cũng không còn nói thêm gì nữa cả cả hai liền cứ như vậy lạng yên nằm nghỉ ngơi không gian nơi đây lại một lần nữa lâm vào vắng lặng o không o xuân đức ở nơi này thì bình yên t ĩ n h lặng nhưng ở ngoài kia bàn long thánh địa lúc này đã loạn lên thành một đ o ạ n các thế lực ngầm khắp nơi đều bắt đầu nổi lên hàng loạt tin tức bạo tạc liên tục ném ra khiến cho bàn long thánh địa đã loạn nay c à n g loạn hơn ban đầu chỉ là vài tin tức liên quan tới con cháu dòng chính của mấy đại gia tộc bị sát hại nhưng như vậy cũng là đủ rồi tin tức này cũng khiến cho khắp bàn long thánh địa bàn tán nghị luận khắp nơi nhưng chỉ vài ngày sau lại có tin tức kinh người hơn được chuyển ra đại công tử tôn vân bị người bắt đi đại tiểu thư tôn nhạn tuyết bị người sát hại thiếu tộc trưởng trí ra c h í vô cực bị người hạ chú ấn biến thành q u á i vật một trong tứ đại mỹ nhân c h í vô song bị người g i ế t chết hàng loạt cao thủ của ba nhà tôn c h í long bị người g i ế t chết tin tức này có thể nói là kinh động nhất kể từ lần trước có vương giả ngã xuống nhưng cũng cùng ngày hôm đó một tin tức còn kinh người hơn truyền r a ba vị lao tổ của c h í gia hai vị lao tổ của long gia hai vị lao tổ khác của tôn gia đồng thời ngã xuống tin tức này được ba nhà che giấu vô cùng tốt nhưng không hiểu vì sao ngay ngày hôm đó đã có tin truyền r a mọi người suy đoán đây rất có thể là nội rắn mà cựu gia gài vào trong ba nhà truyền tin ra ngoài trong sự việc lần này riêng chỉ có mình c ử u gia là không tham gia cũng không bị ảnh hưởng gì quá nhiều bọn họ được như vậy thì đều phải cảm ơn khổ đức nạ p bây giờ c ử u đốc ô cùng với c ử u công c h ú a bốn bên ngoài có địa kiếp còn chưa lẩy lùi bên trong thì đã có nội loạn thế cục bàn long thánh thành bây giờ vô cùng nguy cấp nếu không có việc gì bất ngờ xảy ra thì một cuộc tranh đoạt quyền lực có thể xảy ra và rất có thể người khơi m à o cuộc tranh đoạt quyền lực này sẽ là c ử u gia khi c ử u gia là gia tộc duy nhất không gặp phải tổn thất gì quá lớn mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần、Hào. chương 911, âm quỷ tràn ra bên ngoài hai năm trước có khửng o nam bàn long thánh địa i cựu gia bên trong một hoa viên rộng lớn đang có ba người vừa đi ngắm cảnh vừa nói chuyện với nhau ba người này đều còn rất trẻ hai nam một nữ trong ba người này thì có hai người mà xuân đức biết một là khổ đức nạp hai là cựu công chúa còn về phần thanh niên mặc bạch đi gì vậy ngoài anh tuấn còn lại thì hắn không biết hai người nói khi nào thì ta có thể thấy mặt kẻ kia ta rất tò mò người kia là nhân vật như thế nào mà lại khiến cho cả hai người các ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng không chịu nói ra thanh niên bạch t h í vừa phe phẩy cây quạt đang cầm trên tay vừa từ tốn nói khổ đức nạp đi ở bên cạnh bộ dạng bình thản nghe vậy thì cười nhạt hỏi ngươi lại có là gan đó sao nam tử bạch t h í nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của khổ đức nạp nhưng cũng không có lấy làm tức giận hắn lúc này cũng t h ẳ n g nhiên cười nói có việc gì mà ta không dám cả kiểu ra bây giờ cũng đã là một mình ta trường khống không lâu sau đó thì bản long thánh địa cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta chẳng lẽ việc đi gặp một tên vô danh tiểu tốt lại khiến ta sợ hay sao nghe được lời nói quần ngạo từ người thanh niên khổ đức nạp vẫn chỉ là cười nhạt nói ta không thể không thừa nhận ngươi thực sự rất có tài có mắt nhìn người. lời này vừa ra thì hai người người khổ đức nạp cùng cựu công chúa đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bạch di thanh niên sau đó cả hai đồng thời nết miệng khét lời một nụ cửa nhạt méo vô vị mời chào người kia sao chuyện đó trong ngộng còn không thể xảy ra hốm gì ở ngoài thực người bạch thi thanh niên này tên là cựu mặc lăng là đại công tử của cựu gia bây giờ đã trở thành tộc trưởng của cựu gia bên trong gia tộc người này được xưng là thần cơ diệu toán là một kẻ có tài có vận khí cũng rất tốt có hậu đài rất vững hầu như các vị lao tổ trong gia tộc đều đứng về phía hắn vì vậy người này thời gian gần đây tốc độ thăng tiến của người này còn nhanh hơn cả bảo lốc có lẽ vì thời gian gần đây mọi việc đều qua thuận lợi đối với hắn nên tâm tính của hắn cũng đã không giống trước kia trước kia hắn cẩn thận không ngoan bao nhiêu thì bây giờ hắn tự phụ vào bản thân bấy nhiêu nhưng ngay vào lúc này một thân ảnh bất ngờ hiện ra tại phụ vừa hiện ra thì người kia đã chắp tay hướng về phía cựu mặc lăng cung kính nói có đại sự phát sinh các vị lao tổ cho mời tộc trưởng đến nghị sự đường t h ô i nhăn mày lại cựu mặc lăng trầm giọng hỏi chuyện gì người kia cung kính đắp phòng thủ của nhân tộc chúng ta thất thủ trước âm quỷ âm quỷ bên trong b à n lòng vi khư bắt đầu tràn ra bên ngoài đang hướng về cửa tây b à n long thành mà tới bàn long thành lúc này nguy trong sâm tối nghe được âm quỷ tràn ra bên ngoài thì không những cựu mặc lăng sắc mặt đại biến mà hai người khổ đức nạp cùng cựu công chúa cũng đều hiện lên vẻ kính sợ bọn họ biết nếu để âm quỷ tràn vào bên trong bản long thành thì sẽ có hậu quả như thế nào đi tới nghị sự đường hai người các ngươi cũng đi theo ta cựu mặc lăng nói một câu sau đó liền xoay người rời đi hai người khổ đức nạp cùng cựu công chúa lúc này hai mặt nhìn nhau sau đó cũng nhanh chân đi ở phía sau tin tức âm quỷ vượt qua phòng ngự của các tộc đang tràn ra bên ngoài nhanh chóng chuyển khắp nơi tin tức này chuyển đi đến đâu thì liền làm cho lòng là người nơi đó bàng hoàng vô số nơi bắt đầu đã có dấu hiệu hỗn loạn âm quỷ còn chưa đến mà các vụ việc giết người cướp của đã phát sinh liên tiếp nhiều kẻ ôm lộng lớn bắt đầu đứng dậy giết chết người cầm quyền tại địa phương tự thành lập nên các thế lực của riêng mình o không o bên trong nghị sự đường của cựu gia lúc này đây ngồi bên trong đang có bảy người thêm hai người khổ đức nạp cùng cựu công chúa đang đứng phía sau cựu mặc lăng nữa là chín người sắc mặt người nào người nấy lúc này đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng một bà lao bộ dạng g ầ y yếu tay cầm trượng rồng lúc này nhìn quanh trong phòng trầm giọng nói ra như vậy kế hoạch lúc trước phải tạm thời ngừng lại việc đối phó với quỷ vật từ h u n g địa tràn ra mới ra ưu tiên lớn nhất bây giờ chúng ta cần làm là tập hợp tất cả mọi thế lực lớn nhỏ lại đối phó với quỷ vật mọi người thấy sao những người khác ở trong phòng đều trầm mặc sau một lúc thì đều gật đầu sự việc lần này là cực kỳ nghiêm trọng âm bị có thể vượt qua được phòng ngự tại cửa và của h u n g địa là điều không ai ngờ tới lúc này đây một ông lão tóc trắng như cước da h ừ n g hào dáng người cao lớn thở dài nói vì địa kiếp xảy ra so với lần trước quá sớm khiến cho các vị thánh tổ còn chưa có kịp quay trở về và không tình thế sao lại có thể phát triển đến mức này đã vậy ở hoang mạc tử thần chúng ta lại mất đi tám vị vương giả khiến cho phòng ngự không đủ bây giờ muốn vượt qua lần địa kiếp này thì phải liên kết tất cả mọi người lại chỉ có như vậy thì nhân tộc ở bàn long thành mới có một tia hy vọng những người khác đều gật đầu tất cả đều đồng ý với lời nói của ông lão Vào vậy này lúc người đứng dậy nói đã vậy, hai người bọn dậy hai hai đã tiếp a đến lòng thương thảo ệ chuyện. c khác lúc có còn chúng này bọn người này nhìn nhau sau đó lại có thêm hai người đứng dậy nói còn hai người chúng ta đi tới tôn ra nói Mấy dậy với tới hai lại hai hai đi i họ. thêm mặt sau ta ra t đó sau đó một đôi nam nữ trung niên cũng đứng dậy chắp tay hướng bà lão nói hai người chúng ta tới trí ra một chuyến việc gia tộc xin nhờ cậy lao tổ tông nói xong hai người này cũng liền nhanh chóng rời đi nơi đây thoáng cái chỉ còn bốn người đợi khi sáu người kia đi được một lúc lâu thì ba lão mới hướng về phía cựu mặc lăng nói lăng nhi có việc gì thì nói đi ánh mắt của cựu mặc lăng chấp loé mấy lần hắn lúc này đứng dậy đi tới bên cạnh bà lão nhỏ giọng nói chuyện bà lao kia nghe được cựu mặc lăng nói chuyện thì trong mắt cũng lóe lên tinh mang sau một lúc thì bà lao kia liền cười nói tốt tốt tốt không hổ là cháu của ta rất tốt mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương chín trăm mười hai suy tính về sau hai năm trước có không ho vài ngày sau cửa thanh tây đỉnh núi nơi xuân đức đang tại trong mấy ngày này xuân đức cũng không có làm gì khác ngoài thỉnh thoảng tu luyện kỹ cùng ă n thiên tài địa bảo ra thì công việc chính của hắn vẫn là chế tạo con dối hắn không có được bổn nguyên hắc cám như bóng ảnh nên việc chế tạo con dối không thể nhanh như bóng ảnh được hắn cũng đã từng nghĩ kết hợp lực bổn nguyên của cả hai để chế tạo con dối nhưng mà thất bại bổn nguyên xung khắc con dối trong nháy mắt bị phá hủy thất bại hơn hai trăm l ầ n thì hắn tạm thời ngưng thử nghiệm vì trong hắn lúc này đã hết nguyên liệu chế tạo rồi chế tạo con dối cấp cao cực kỳ hao tốn tài nguyên riêng phần cải tạo thân thể thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng chưa nói tới là bảo vật phụ trợ Lúc làm lúc làm căn Đức công đoạn cuối cùng. cũng này bên trong phòng riêng Xuân đang những đoạn hắn xong đây biệt, Thêm một một thì do trước kia hắn bị thương nên đã cắn n u ố t sạch sẽ hồn phách đám này rồi nên bây giờ chế tạo ra con rối không có con nào còn linh trí cả tuy giữ được thần thông vốn có những vẫn cần người điều khiển với đám này cũng không thể tự phân thăng cấp đánh giá của xuân đức với đám này chính là hà lỗi nhưng mà có còn hơn không ở tình thế hiện tại hắn vẫn nên tạo cho mình một ít bộ hạ có thể sử dụng bằng không nếu việc gì đều đến tay hắn thì hắn sẽ mệt chết ngay khi hắn vừa hoàn thành chế tạo con rối chưa được bao lâu thì một tiếng gõ của vang lên cùng với đó một âm thanh vọng vào cốc cốc anh hai có ở trong đó không bên ngoài xảy ra việc lớn rồi nghe được âm thanh quen thuộc hắn liền biết là ai hắn lúc này vui vẻ nói vào đi hôm nay sao tự dưng lễ phép quá vậy cũng biết gõ cửa trước khi vào hắn còn chưa dứt lời thì cánh cửa đã bị người mở ra cùng với đó vũ y liền chạy vào trong này khi vào trong nhìn thấy mấy chục con rối đang đứng thành một hàng thì nàng không khỏi kinh ngạc nói hóa ra là anh hai thích người chết hơn là người sống thật không ngờ anh hai lại là người như vậy thấy con bé này lại bắt đầu thì mặt xuân đức đen lại cốt không một chút thương tiếc đ ứ a em gái hắn ngay lập tức cho vũ y một, một cái hắn nói có việc gì nhanh nói anh còn có việc cần phải làm vũ y lúc này cười hì hì hai mắt h i ế p h i ế p lại nhìn có phần gian gian nói em đùa chút á là thế này bên ngoài đang lật lắm nghe nói là quỷ vật bên trong cái hung địa ở gần đây tràn ra bên ngoài khiến cho khắp nơi đều lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng xuân đức nghe vậy thì hiện lên thần sắc kinh ngạc nhưng sau đó hắn lại nở nụ cười xem ra lại có chuyện vui rồi không biết có nên nhân lúc này cho mấy tên kia một đao không nhỉ đến lúc đó thì hay rồi vũ y có phần không sao cả nói thì cùng lắm là những kẻ nơi đây chết thôi cũng không có ảnh hưởng gì tới chúng ta cả nơi này rộng lớn vậy nhân số không biết bao nhiêu mà tính chết nhiều một chút mới tốt nghĩ tới điều gì xuân đức lúc này lại có phần buồn phiền nói vốn anh định nuốt trọn cả cái bản long thành này nhưng bây giờ chỉ có thể tính hướng đi khác vũ y hiếu kỳ hỏi vì sao vậy anh theo em điều tra mấy ngày hôm nay thì cao thủ nơi này cũng không quá nhiều nếu như em cùng với ảnh phân thân của anh hợp lực thì có thể đơn giản giết chết từng kẻ một chưa kể còn có anh nữa vì sao lại phải b ô n g tha nơi đây ngồi xuống một cái ghế cạnh đó lấy ra một chai nước uống một hơi cạn sạch lúc này xuân đức mới nói là vì mấy tên thánh tổ kia không có ở nơi đây những kẻ kia hình như thuộc về một thế lực vô cùng cao cấp nếu chúng ta giết bọn hắn hay chiếm nơi đây làm đại bản doanh thì sẽ đụng chạm tới mặt mũi của đám kia đến lúc đó thì chúng ta cũng không thể giữ được nơi này ngược lại còn gặp phải nguy hiểm không đáng có chưa kể tình huống bất ngờ phát sinh có trời mới biết mấy tên kia có phải là tất cả đều đi hay lưu lại vài người vũ y lúc này cũng ngồi xuống đối diện nàng hai tay c h ố n g cằm hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m xuống nước khẽ nhớ mày nàng hỏi em hiểu rồi mà anh hai còn lo lắng điều gì nữa khẽ khẽ hắn nhìn vũ y ôn hòa nói chiếm lấy nơi đây việc trước tiên đó chính là phải đối đầu với đám quỷ vật hung cứ cho là chúng ta thắng được thì sau này phải làm sao khi mấy tên thánh tổ kia một lần nữa phản hồi thì nên làm thế nào chúng ta cũng không có năm chắc đánh thắng chưa kể lúc mấy tên kia trở về thì liệu lại có mang về thêm người không suy đi tính lại thì miếng bánh này quá lớn chúng ta nuốt không vào với chắc chắn mấy tên sẽ còn để lại hậu thủ nghe được xuân đức phân tích thì vũ y cũng đã hiểu ra ánh mắt lúc này chợt lóe lên một kia lạnh lẽo nàng đưa ra một đề nghị có phần tạ ác vậy chúng ta mở được cho đám quỷ vật kia vào bên trong nhân lúc hôn loạn thì ra tay cướp đoạt tài vật nơi đây khẽ lắc đầu xuân đức nhẹ giọng nói làm vậy là hạ sách như thế thì vừa tốn sức mà lại gặp phải nguy cơ lớn anh có cách hay hơn chỉ cần em làm theo là được đám kia sẽ tự động dâng lên đồ vật cho chúng ta em nhìn thấy mấy con dối kia chứ bọn nó đều là hàng thật giá thật tinh vương tiên cảnh đấy vũ y thấy anh hai cứ út út mở mở thì có một chút nho nhỏ tức giận nàng phồng má nói anh hai từ khi nào học cái thói xấu như vậy nói chuyện cứ út út mở mở muốn đánh anh hay quá nhìn vũ y bông dưng nổi c á o thì xuân đức có phần ngạc nhiên nói đúng hơn là có cảm giác là lạ hình như lâu lắm rồi không có ai dám nói với hắn vậy cả có điều hắn cũng không có tức giận hắn thản nhiên nói thói q u e n thôi là anh sai đừng có p h ồ n g má lên nữa nhìn như con nít vậy em cùng với anh dẫn theo đám con dối này đi bàn điều kiện với đám kia một là thuê hai là bán đến lúc đó tùy xem giá cả ra sao để rồi quyết định sau vụ này chúng ta sẽ liền rời đi vũ y không có ngốc chẳng qua khi ở cạnh xuân đức thì nàng lười suy nghĩ thôi nghe được hắn nói thì nàng lập tức hiểu ngay vậy chúng ta khi nào đi gặp những tên kia vậy anh khét lời xuân đức nói đợi thêm hai ngày nếu đám kia thông minh có thể tìm đến nơi đây thì chúng ta đỡ mất công bằng không cũng chỉ còn cách tự thân đi tìm đám kia thôi nhưng trước hết cứ để đám kia ăn một chút khổ đi đã mời đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h à o chương chín trăm mười ba bàn long thành tình thế ngàn cân treo sợi tóc hai năm trước có không o thời gian mới đó lại đi qua vài ngày nhưng trong vài ngày này tình thế đã cực kỳ nguy cấp âm quỷ vừa từ bên trong hung địa đi ra bên ngoài thì liền tấn công vào bàn long thành diện tích của bàn long thành là vô cùng lớn cao thủ nhiều như kiến nhưng số lượng của âm q u ỷ cũng nhiều không kém hơn nữa đám này lại đã có trí khôn nên việc đối phó với bọn chúng là không dễ dàng một chút nào sau vài cuộc chiến thủ thành thì số lượng cao thủ của bản long thành đang ngày càng giảm sút còn số lượng của âm quỷ đang ngày càng tăng lên liên tục có âm quỷ từ bên trong hung địa tràn ra bên ngoài khiến cho âm quỷ càng ngày càng đông càng ngày càng chiếm ưu thế trước nhân tộc không riêng gì nhân tộc mà các chủng tộc khác cũng vậy đ i ề u may mắn duy nhất tính đến thời điểm này là âm quỷ từ bên trong hung địa đi ra bên ngoài thì đều bị thiên địa áp chế đi càng xa hung địa thì bọn chúng càng yếu lợi dụng điểm yếu này của quỷ vật nên các chủng tộc mới có thể chống đỡ được trước đám âm quỷ kia ho không ho sau bảy ngày giao tranh liên tục nổ ra n h â n tộc đang yếu thế trước quỷ vật trong giao tranh cao thủ của n h â n tộc liên tục vẫn là khiến cho bọn họ càng đánh càng yếu lực lượng phòng thủ đã là rất mỏng nếu như tình trạng này còn kéo dài thêm một vài ngày thì rất có thể bản long thành sẽ thất thủ đến lúc đó chính thức sẽ là một hồi đại thái kiếp nạn khi đa phần tu sĩ trung giai hoặc sơ giai bên trong bản long thành đều không phải là đối thủ của quỷ vật một khi để quỷ vật tràn vào bên trong thì những người này sẽ biến thành bữa ăn dành cho quỷ vật mà thôi tình thế của bản long thành lúc này có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc cũng vào cái thời điểm mà bản long thành sắp không giữ nổi có nguy cơ thành hủy người vong này thì xuân đức cũng quyết định hành động hắn m u ố n gì muốn hành động từ mấy ngày hôm trước nhưng hắn lại suy nghĩ lại hắn muốn cho đám người kia ở trong tình thế không còn con đường nào để đi chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn năm đêm hôm đó xuân đức thu dọn mọi thứ thay đổi hình dạng bản thân mang theo vũ Y tới gặp đám người kia một chuyến chuyến đi lần này chắc chắn hắn sẽ đạt được mục đích của bản thân chỉ có điều là theo cách nào mà thôi cũng không cần phải đi đâu quá xa vì trọng điểm tấn công của đám âm quỷ nằm ngay tại thành tây cũng là khu vực ở gần nơi xuân đức ở lại trước kia sau khi bay lên trên cao không trung hắn cùng vũ ý đồng thời tán phát ra hồn niệm khủng bố của bản thân không một chút kiên h ồn niệm của cả hai người quét qua từng nơi có tu sĩ chấn giữ bình thường buổi tối là thời gian của đám âm q u ỷ nhưng hôm nay không biết vì sao mà lại không nhìn thấy đám âm q u ỷ kia công thành khắp nơi là một mảnh yên bình vì bây giờ là thời điểm nhạy cảm nên mọi nơi đều có người giám sát ngay khi hai người xuân đức cùng vũ y không kiêng rẻ gì dùng h ồn niệm quét qua xem xét mọi nơi thì liền bị người phát giác ngay lập tức liền có cao thủ v ư ơ n g cấp x u ấ t h i ệ n liên tiếp từ các nơi khác nhau bốn đạo ánh sáng vạch phá trời đêm bay thẳng về phía hai người xuân đức cùng vũ y đang đứng tốc độ của những đạo ánh sáng kia là cực kỳ nhanh vừa mới thấy ở cuối chân trời thì không qua vài chục cái hô hấp sau thì đã liền xuất hiện ở một trăm mét đối diện ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh của bốn người bốn người này đều là nam tử bọn họ mặc đạo bào phân biệt là người của bốn đại siêu cấp gia tộc cửu trí t ô n long đối diện với xuân đức cùng vũ ý thì bốn người này đều lộ ra thần sắc đề phòng cẩn trọng đánh giá hai người sau một hồi xem xét lần nhau xác định được là xuân đức cùng vũ ý đều không có ác ý lúc này đây một trung niên mặc đạo bào của tôn gia cẩn trọng nói không biết hai vị tiên hữu danh xưng là gì vì sao lại xuất hiện tại nơi này vũ y đứng phía sau xuân đức lúc này thay mặt xuân đức đứng ra nói chuyện danh sưng thì chúng ta không cần phải nói ra các ngươi chỉ cần biết chúng ta lần này tới đây là muốn giúp các ngươi đẩy lùi âm quỷ là được nhưng muốn chúng ta xuất lực thì cũng phải cần nhìn xem thành ý của các ngươi n g h e tới vũ y vừa mới nói chuyện đã đề cập ngay tới vấn đề âm quỷ thì những người khác đều nâng cao tinh thần bốn người nhìn nhau một cái đều nhìn ra được trong mắt nhau sự n g h i hoặc khẽ gật đầu một cái lúc này một người khác thuộc long g i a chắp tay nói mặc dù còn chưa biết nhị vị tiên hữu là ai nhưng ta thay mặt cho toàn thể mọi người trong bàn long thành cảm ơn nhị vị tiên hữu nơi đây không tiện nói chuyện nói như nhị vị không ngại có thể theo bốn người chúng ta đi tới tổng bộ nói chuyện một chuyến người này nói chuyện cực kỳ huyền truyền không lộ ra một chút sơ hở gì vũ y nghe vậy thì nhìn qua xuân đức thấy vũ y nhìn qua thì xuân đức khẽ cười cười sau đó nhẹ gật đầu từ đầu tới quê hắn đều không nói lời nào được xuân đức đồng ý vũ y nhìn bốn người khác nói đúng một từ được tiếp sau đó xuân đức cùng vũ y bay theo bốn người khác đi tới tổng bộ chiến đấu của bàn long thành lúc này thời gian không qua bao lâu thì hai người xuân đức cùng vũ y đã tới tổng bộ chiến đấu lâm thời của bàn long thánh đ i ệ a gọi là tổng bộ chiến đấu nghe có vẻ hoành tráng chứ thực ra nơi đây chỉ là một ngọn núi lớn bên trên xây dựng một nơi ở lại tạm thời mà thôi nơi được xây dựng cũng vô cùng đơn giản chỉ là một cái hoa viên rộng lớn bên trên đỉnh núi có một cái bàn dài cùng vô số ghế ngồi mà thôi khi hai người xuân đức cùng vũ y đến nơi này thì ở nơi đây cũng có đến hai mươi lăm người đang ngồi đợi sẵn từ trước việc hai người bọn họ xuất hiện đã làm kinh động đến người khác những người kia cũng rất nhanh biết được mục đích của xuân đức nên đã đi tới nơi này đợi sẵn nhìn thấy nơi đây nhiều người như vậy thì xuân đức cũng không có lấy làm ngạc nhiên đây là điều hắn dự đoán từ trước ngay khi hai người xuất hiện thì những người khác cũng đều dùng ánh mắt rõ xét nhìn qua bên này nhưng xuân đức cũng không có để ý đến những ánh mắt của những người này mà ánh mắt hắn nhìn về một ông lao đang ngồi ở chủ vị ông lão kia cũng cảm nhận được ánh mắt xuân đức đang nhìn mình ngay lập tức ông lão cũng nhìn qua bên này ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung sau khi đánh giá nhau một lúc thì cả hai đồng thời nợ một nụ cười những người khác thấy một màn như vậy thì hai mặt nhìn nhau không hiểu ra làm sao mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sơ tra tôn mở thần hảo chương chín trăm mười bốn tình huống bất ngờ một trong mười hai vị thánh tổ xuất hiện hai năm trước đó không o ông lão kia sau khi cười xong một hồi thì bình thản nói ta cũng không ngờ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy chân thân tiên hữu xuất hiện tại nơi đây mời tiên hữu ngồi xuống nói chuyện xuân đức lúc này cũng thản nhiên ngồi xuống sau đó nhìn lão giả cười nói đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra thật không ngờ người kia lại là tiên hữu ha ha nhưng hôm nay chúng ta không phải là kẻ t h ù hôm nay ta tới đây là mang theo thành ý không biết tiên hữu có muốn lắng nghe một hay những người khác nghe hai người đàm thoại thì cảm thấy đầu toàn s ư n g ngủ bọn họ nghe ra hai người hình như là có quen biết nhưng trước k i a lại là đ ị c h nhân đến nay g cả vũ y bên cạnh cũng mơ hồ không biết xuân đức đây là đang muốn làm cái gì nữa làm sao có chút không giống như kế hoạch từ trước ông lão ở phía đối diện lúc này cũng cười lên sang sảng nói không trách không trách khi đó chúng ta đ ã bất đồng người ta có câu không đánh không quen biết với nếu có trách thì phải trách lữ mỗ ta khi đó động tham nghiệm chuyện xưa không nên nhắc lại không biết hôm nay tiên hữu tới đây là muốn bàn giao dịch gì nhìn thấy ông lão đang cười lên ha hạ thì xuân đức cũng cười theo có điều mặt ngoài cười còn bên trong thì không có cười cự nhân gặp lại cười được mới là lạ Tên tên tinh tiên thứ này chính là tên cường giả tinh vương tiên cảnh là hậu giả kỳ thứ ba đương i vào v là trong hoang bên tên thần. Cũng tử mạc giả duy nhiên ấ t thoát chạy h k ỏ bàn hắn, của trước khi t đi tên này còn cắn hắn một cái thật đau, có thể nói hắn bị ăn thiệt thòi trên tay người này. Đương nhiên tay cái có thòi thật thể thiệt một đau, bị kẻ này cũng nếm vị đ á n g do hắn ban cho có điều hắn chỉ nhớ lỗi lầm mà người khác gây ra cho bản thân còn việc hắn đã làm gì có lỗi với người khác thì hắn không nhớ theo hắn suy đoán người này hẳn là một trong mười hai tên thánh tổ của bản long thành trước kia hắn đã có tính đến trường hợp mười hai tên thành tổ không có đi toàn bộ mà vẫn để lại một hoặc hai người chấn giữ nhưng người này hành tung quá bí ẩn khiến hắn không có tư liệu thành ra mọi suy đoán cũng chỉ là suy đoán cho tới ngày hôm nay gặp mặt nết miệng cười cười xuân đức nói có tiên hữu nơi đây thì an toàn bản long thành cũng đã không phải là vấn đề quá lớn nhưng mà thiết nghĩ có thêm một vài con rối tương đương với tinh vương tiên cảnh thì hẳn là sẽ đảm bảo hơn không ít không biết tiên hữu có hứng thú không bị gãi đúng trâu ngứa nhưng lão giả họ lữ vẫn không có biểu hiện ra mặt quá nhiều hắn lúc này vẫn giữ th hắn không mặn không n h ạ t nói đạo hữu có thể nói rõ hơn được sao hoặc có thể cho tại hạ nhìn xem qua một lần n g h e là giả mắt thấy mới là thực tại hạ luôn tuân theo chân lý này khoe miệng khẽ nhét lên xuân nước nhẹ vây tay một cái một luồng hắc kim từ bên trong nhận chứa đ ổ của hắn bay ra bên ngoài ngay lập tức nơi đây xuất hiện một thân ảnh toàn thân bao phủ hắc ý xung quanh độc vụ xanh biếc ngăn cản mọi hồn niệm kiểm tra hồn niệm bất kỳ người nào chạm tới đều bị độc vụ xung quanh ăn mòn đây là đặc điểm của độc hệ con dối cấp cao a a liên tiếp là những âm thanh đau lớn vang lên mấy tên vương giả ở nơi đây khi thấy trong này đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tên lạ mặt thì việc đầu tiên chính là dùng hồn niệm thăm dò nhưng không có ai lường được độc vụ màu xanh xung quanh lại kinh khủng đến vậy ăn mòn tất cả hồn niệm tiến lại gần khiến cho những người nơi đây ăn một chút nho nhỏ thiệt thòi cả đám ngay lập tức rút về hồn niệm của bản thân không một kẻ nào dám dùng hồn niệm đi quan sát con dối kia nữa sau khi bị ăn thiệt thòi thì những người nơi đây ánh mắt đều đã thay đổi khi nhìn về phía xuân đức cùng con dối trong ánh những ánh mắt kia hiện lên một kia khiếp sợ lúc này đây xuân đức nhìn lão già họ lữ cười nói nhìn qua thì hẳn tiên hữu cũng đã nhận ra loại con dối này rồi phải không nhưng so với lúc trước thì đám kia không đáng nhắc tới khi nhìn thấy con dối xuất hiện thì ánh mắt của lão già họ lữ không khỏi co lại nhưng rất nhanh hắn liền che giấu đi hắn lúc này mặt ngoài bình tĩnh cười nói nhận ra làm sao lại không nhận ra lần trước tại hạ cũng đã linh giáo qua một hai làm sao lại không biết sự lợi hại của nó nhưng tiên hữu thật sự muốn bán thứ này sao tiên hữu chắc chắn chứ không cần điều kiện gì đặc biệt đi kèm hiểu được lão già họ lữ kia đang còn băn khoăn cái gì xuân đức lúc này cười rộ lên nói ta cũng không phải người rảnh rỗi đến nôi đêm khuya không có việc gì tới nơi đây nói chuyện phiếm chỉ cần tiên hữu cho một cái giá hợp lý thì đồ vật này sẽ thuộc về tiên hữu cũng là tăng thêm phần đảm bảo cho bàn long thành lao giả họ lữ nghe vậy thì lúc này nghiêm túc hẳn lên hắn lúc này trầm giọng nói ra vậy cái giá tiên hữu đưa ra là gì nhìn qua vũ y xuân đức khép cười một cái vũ y hiểu ý lúc này mang ra hai tờ giấy ném thẳng lên bàn sau đó thì lại đứng yên ở một bên nhìn thấy một màn như vậy thì khỏe miệng xuân đức khé giật một cái hắn còn tưởng con bé này sẽ mang đến đưa cho một hai đó cho phải phép cơ chứ ai ngờ con bé này vứt thẳng lên mặt bàn lúc này có một tên ở gần đó nhanh tay cầm lên hai tờ giấy sau đó nhanh chân mang lại đưa lên cho lão giả họ lữ cầm trong tay hai tờ giấy lão giả họ lữ lúc này chậm rãi nhìn qua từng tờ giấy một mới vừa đầu sắc mặt của lão ta là kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền biến thành n g h i hoặc nhưng càng về sau nét mặt của lão ta càng ngày càng nghiêm túc lên sau khi đọc xong tờ giấy đầu tiên thì lao khẽ gật đầu ngầm đầu nhìn lên xuân đức một cái sau đó lại tiếp tục đọc sang tờ thứ nhì nhưng vừa đọc tờ giấy thứ nhì thì ánh mắt của lão ta đột nhiên có lại k í c vào một hơi thật sâu lão ta mới tiếp tục đọc tiếp càng đọc về phía sau thì sắc mặt của lão càng thêm trầm trọng bốn sau một lúc lâu nhìn đi nhìn lại hai tờ giấy thì lão giả mới đặt lại x u ố n g b à n lúc này đây hắn hơi khó xử nói yêu cầu của tiên hữu có phần hơi quá đáng không biết tiên hữu có thể xem xét lại một chút về giá cả được hay không mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo